Chương 357: Quách đại lộ đại tông sư con đường, chúng. Từ xưa đế vương nhà không có cái mới tiên sự tỉnh, huyền giới cũng không ngoại lệ. So với nhân gian thế giới đế vương, tu hành thế giới đế vương còn có một việc quá mức chỗ tốt, đó chính là một khi đăng cơ xứng đế, tất có vương khí ra thân, số lượng cả nước chi tư nguyên, cung cấp một người tu luyện, bất luận pháp bảo, đan dược vẫn là tu hành động thiên phúc địa đều là tốt nhất nguyên vật nhất. Mặt khác, làm một quốc vương trên, còn sẽ thừa kế vô số giới tu hành bí mật, cái gì bí cảnh bạo địa, cái gì tông môn bí mật, cái gì đại năng việc diễn tư, cái gì tiên tử bí mật. Nói chung chính là từ cổ chí kim, đa dạng phong phú toàn hành diện, nắm giữ tin tức phía trên tuyệt đối quyền ưu tiên. Ngoài ra, đến lúc đó tân quân đại sá thiên hạ lại thuận thế đẩy một trận lợi dân chính sách, sáng tạo càng nhiều có trợ giúp tu sĩ bình thường tu hành cơ hội có thể đắc ý mà ngồi thu công đức. Nay lương quốc vương cung bao quát thái tử ở bên trong tứ vương tử, thất vương tử cái nào không phải đối với vương vị mắt nhìn chằm chằm. thậm chí bắt vương tử lương diễn đó cũng là lòng ôm trí lớn người đến không được vương vị ít nhất cũng phải làm một đời hiền vương. Như vậy một vị thái tử cùng ba vị vương tử đối lập minh tranh ám đấu mâu thuẫn xung đột có thể tưởng tượng được. Bây giờ bắt vương tử lương diễn năm danh tiếng trở về lại dẫn theo một vị hạnh đàn tiểu giáo viên mà mới vừa vào cung liền hiếm thấy được lương vương triệu kiến thái tử cùng lao tứ lao thất làm sao không hoảng sợ lương diễn có thể không là lần đầu tiên xuất cung nhưng thái tử nhưng là lần đầu tiên cho hắn đón gió, hơn nữa còn cố ý đem phụ thái tử hai vị cung phụng mời tới một đạo cho hắn đón gió. vương cung bên trong cái nào không phải nhân tình có thể phải ngoại trừ lương hồng lý thấy thế nào không ra thái tử lần này an bài dụ ý quách đại lộ hiểu vì lẽ đó hắn mới có thể ở phụ thái tử trước cửa hơi ngưng lại không tin nợ nần cười như vậy một hồi lao tứ lao thất hiểu đối với thái tử chen ép lao bát cử động càng là nhã kiến kỳ thành. Nói không chắc đến thời điểm còn có thể nhân cơ hội lôi kéo Lão Bát một phen, nhưng khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là Lão Bát mang về vị kia hạnh đàn tiểu giáo viên như vậy thái độ khắt khe, hoàn toàn không theo chương trình làm việc, để cho bọn họ này chút chuẩn bị xem kịch vui người kinh hãi. Càng để cho bọn họ giật mình là cái kia hạnh đàn tiểu giáo viên thủ đoạn như vậy cao minh, lại trong vòng một chiêu liền đột hắc bảo kiếm. Cái kia hắc bảo kiếm nhưng là có người nói có bảy tầng đỉnh cao tông sư cảnh giới a. Áo bào đen cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình kiếm, mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt. Một lát sau, xoay người rời đi. Thái tử Lương Thành khang khẽ nứt miệng, tay treo ở không trung sau đó chậm rãi thả xuống hắn tuy rằng cảnh giới tu hành không cao nhưng nhãn lực tình lực là có có thể một chiêu đoạt áo bào đen kiếm người tài bà hơn nửa cũng sẽ không thua áo bào trò, cho dù thua cái một chiêu nửa thức cũng không trở thành quá khó coi đánh lao bắt mặt kế hoạch cũng theo đó bị nhỡ đáng tiếc áo bào trắng xưa nay không thích trường hợp này không muốn nhúng tay bực này việc nhỏ không phải vậy hôm nay nhất định để lao bắt khó coi ý niệm tới đây lương thành khang đột nhiên động linh cơ một cái nghĩ đến khả năng nào đó hắn chuyển đầu nhìn về phía áo bào cho cái sau khé vuốt cằm trên đến hội không thích hợp động đao kiếm lao phu mời tiểu giáo viên uống một chén rượu Áo bảo cho nói bưng lên trước mặt chén rượu, xa xa hướng về Quách Đại Lộ trước rượu hỏi thăm. Đông nhiên, áo bảo cho rượu rượu trong ly nổi lên, đoàn nhỏ chất lỏng trong suốt chuyển như một khối thủy tinh. Đi. Áo bảo cho khẽ quát một tiếng. Thủy tinh nhất thời hóa thành một thanh tiểu kiếm, tốc độ ánh sáng giống như nhanh đâm hướng về Quách Đại Lộ, không chỉ hết hậu, đến thẳng mi tâm. Quách Đại Lộ cũng bưng lên một cái ly uống rượu, trước tiên đem rượu trong chén rót vào trong miệng, tiện đa cầm trong tay chén rượu lặng không tìm một nửa cung tròn, vừa tốt đón lấy trôi này tiểu kiếm. Tiểu kiếm vào chén, lại thành rượu, xâm nhiên kiếm ý tràn ngập chén bên trong. Quách Đại Lộ nâng chén ngẩng đầu đêm nay chén kiếm ý uống một hơi cạn sạch. phía dưới đến phiên ta đáp lễ lảm nhím. Quách Đại Lộ nói đưa tay ở trên bàn nhấn một cái, trên mặt bàn bầu rượu hơi nghiêng, một đạo rượu từ miệng ấm bên trong bắn ra, xa xa rót vào áo bào cho chén rượu bên trong. một bình. Quách Đại Lộ bổ sung nói, ngươi kính ta một chén, ta liền kính ngươi một bình. cái này gọi là trả lễ lại, cũng gọi là đủ ngươi uống một bầu. áo bào cho chén rượu trong tay đã tràn đầy, nhưng Quách Đại Lộ nhưng không có bất kỳ ý dừng lại. ở chúng ta quê nhà có đôi lời gọi là trâm trà không cần phải đầy, rót rượu dâu tặng ra, đây là rằng lễ, tính xin áo bào cho tiên sinh bỏ qua cho. Quách Đại Lộ giải thích nói, áo bào cho nói, tiểu giáo viên xuất thân hành đàn, lễ trọng chính là chuyện hợp tình hợp lý, lao Phu sao chú ý. Áo bào cho nói chuyện, thủ đoạn rung động nhẹ nhẹ, rượu trong ly chậm rãi chìm xuống, cái chén dường như biến thành một cái động không đáy, lấy hắn chén bên trong động thiên đạo thuật, chính là dùng chén rượu này giả bộ mười thùng rượu cũng không thành vấn đề, này loại trò vật giao chiến thực sự không quá mức ý nghĩa, cái kia hành đàn tiểu giáo viên muốn làm gì? Một hồi, đối phương ấm bên trong rượu toàn bộ đổ xong, nhưng áo bào cho chén rượu trong tay nhưng là quá nửa, mắt gặp lần này tình cảnh, mọi người trong lòng đều có đếm, xem ra lần này đấu pháp. Áo Bảo cho kỹ cao một bậc. Áo Bảo cho nói, tiểu giáo viên vừa mới nói rót rượu dâu tàn ra, lão phu chén rượu này. Lời nói chưa dứt thanh âm, chợt nghe đối phương nhắc nhỏ nói, đạo hữu cẩn thận. Thiên Đa lại là hoành địa một tiếng, rượu rượu trong ly đột nhiên bạo nổ mở. Nào Áo Bảo cho một mặt, tất cả mọi người kinh ngạc tại chỗ. Mọi người thực sự khó có thể tưởng tượng, một hồi như thế cấp bậc cao đấu pháp, cuối cùng sẽ lấy một phương nào bị tạt một mặt rượu có một kết thúc. Áo Bảo cho sắc mặt âm trầm lại, thân thể đột nhiên bắn ra phủ thái tử, thanh âm lạnh như băng vẫn cư ở trong phủ văn vọng, ngoài phòng lĩnh giáo tiểu giáo viên đấu pháp. Cái gọi là tông sư không thể nhục, nhục liền muốn chính diện vừa. Quách Đại Lộ hướng về phía mọi người lung túng nở nụ cười, sau đó thân thể lắc lư một cái, cũng ra phủ thái tử. Các vị vương tử công chúa nơi nào đồng ý bỏ qua này loại trò hay, tranh tiên khủng hậu sông ra ngoài. Đoàn người đến rồi viện bên trong, ngẩng đầu nhìn đến áo bảo cho nâng kiếm đứng ở phủ thái tử đỉnh, uyên đỉnh núi cao sướng sướng, không hổ tông sư phong độ. Quách Đại Lộ đứng ở đối diện, giải thích nói, ta vì là chuyện mới vừa rồi xin lỗi, nguyên bản muốn chơi cái ảo thuật nhỏ sinh động hạ khí phân, không nghĩ nói ngươi. Không chốn mở. Áo bảo cho nhàn nhạt nói, nam xưa học kiếm Sư tôn từng hỏi ta một vấn đề, thế nhân bằng người bắt nạt người, nhục người, cười người, nhẹ người, thiện người, ác người, lừa người, làm sao xử phạt? Ngươi nói ta đáp lại như thế nào? Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, nói, đoán giận chết bọn họ. Áo bào cho hừ một tiếng, nói, hạnh đàn học sinh cẳng cũng thô tục như vậy sao? Lão phu trả lời sư tôn bốn chữ, một kiếm chém chi? Quách Đại Lộ khen ngợi nói, đáp thật tốt. Nhưng nếu như không chém được đây, áo bào cho nói, tu luyện ba năm sau, một kiếm chém. Quách Đại Lộ giơ ngón tay cái, nói, tuy rằng ngươi tu luyện ba năm. 300 năm không có khả năng đối với ta một kiếm chém chi, nhưng phần này tâm trí thực tại làm người khắc phục, là chân chính người tu hành sở hữu tâm thái. Áo bào cho nói, có thể hay không chém, từng thử mới biết. Dứt lời, kiếm ra. Đây là thuộc về tám tầng tông sư lôi đình cơn giận một kiếm, uy lực há có thể giống không vừa. Chỉ thấy trường kiếm kia bỗng nhiên mà ra, sát hàn quang kia trải quang ngày, đúng là nghệ bắn chính này, Nếu như Giang Hải ngưng quang, Quách Đại lộ nói, có thể bước ra Áo bào cho đạo hữu sử dụng một kiếm như vậy, ta đủ để tự tiêu. Nói rút ra chút dao, dùng sức về phía trước chém ra. Đao ảnh ánh kiếm tương giao ánh kiếm sau đó bị chém thành hai đoạn. Chương 358: Quế đại lộ đại tông sư con đường, tự kỷ. Ở cách phủ thái tử không xa trên một tòa đài cao, một vị thân xuyên hồng sắc long bào người đàn ông trung niên chuyển đầu hỏi bên cạnh vị kia vóc người thấp bé hơi mập, giữ lại râu dài lão nhân, Lữ Lao Đầu, ngươi thấy thế nào? Bị long bào nam tử gọi là Lữ Lao Đầu lão nhân nói, bẩm bệ hạ, tiểu tử kia sợ không phải tới từ hành đàn, mà là đến từ Mạc môn. Long bào nam tử chính là Lương Vương bệ hạ. Lương Vương nói, nhưng cô lấy nho ra học vấn thử hắn, không không đối đáp trôi chảy, kiến giải cao, vì là cô cuộc đời ấy thấy nếu không có xuất từ hạnh đàn phía sau núi có thể đến từ nơi nào lữ lao đầu suy nghĩ một chút nói vậy coi như hắn là đến từ hạnh đàn phía sau núi chỉ là hắn học nho gia kinh điển giáo lý nhưng cũng tu luyện mặc gia công pháp hạnh đàn vị kia lão phu tử tùy thích không bám vào một khuôn mẫu nói vậy sẽ không chú ý lương vương tức giận nói nho gia mặc gia ngươi đến cũng có hay không cái tin chính xác lữ lao đầu nói nếu như ngươi không tiếp thụ được thuyết pháp này vậy coi như hắn là bỏ nho từ mực lương vương nói lữ lao đầu cô mời ngươi tới là để cho ngươi cho hắn nghiệm chứng thân phận đoạn ra căn nguyên ngươi một hồi nho một hồi mực đung đưa không ngừng, đến cùng có ý gì? Ngươi nếu là không thấy được, cứ việc nói thẳng. Lương Vương sử dụng phép kích tướng. Lữ Lao Đầu lẽ thẳng khí hùng nói, ta không nhìn ra được. Cái gì? Lương Vương kinh ngạc, hắn vạn không nghĩ tới cõi đời này lại có Lữ Lao Đầu ở trước mặt nhìn cũng nhìn không ra căn nguyên nhân vật. Trước đây chưa bao giờ đã xảy ra chuyện như vậy. Cái này có gì tốt ngạc nhiên? Lão già ta cũng không phải toàn trí toàn năng. Lữ Lao Đầu mắt trợn trắng. Lương Vương bất đắc dĩ chuyển qua đầu, hai tay đi xuống vùng một cái, đùa nghịch lưu manh chuyện như vậy, Lữ Lao Đầu có thể ném hắn mười mấy con phố. Bất luận là nho là mực. Đối với Lao Bắt tới nói đều là chuyện tốt, này không đã đủ rồi sao? Thật không hiểu nổi ngươi ở xoắn suất cái gì." Lữ Lao Đầu nói. Lương Vương thở dài, nói, nho mặc giáo lý bất đồng, cái kia quyết định ta sau đó đối với Diễn Nhi thái độ." Lữ Lao Đầu nói, "Con cháu tự có con cháu phúc, ngươi quản được nhiều như vậy sao?" Lương Vương chừng Lữ Lao Đầu một chút, lại chuyển đầu nhìn chằm chằm xa xa, rơi vào trầm tư, hoàng gia dù sao không phải là gia đình bình thường. Sau một hồi lâu, Lương Vương nói, "Để ngươi giáp ra tay đi." Lữ Lao Đầu nói, "Đã phái người đi nói rồi, bất quá có đáp ứng hay không muốn xem nàng tâm tình." Lương Vương nói, Ta lại để người đi nói một lần, lấy thành ý cùng bức thiết tâm tình. Dừng một chút, lại bổ sung nói, bất quá nàng thực sự không muốn, quên đi, làm cho này loại trò đùa trẻ con quay rối nàng, đã không thích hợp. Lữ Lao đầu nhíu môi, lập tức cảm khái nói, nói đi nói lại, thế không gặp trích tiền kiếm lâu rồi. Lương Vương tán đồng gật gật đầu. Lập tức Lữ Lao đầu câu chuyện nhất chuyện, cười nói, nhưng trên đời từ đây có tiên đan cũng không đổi thịt dê canh. Lão giả nói chuyện, cha trà điệu nuốt nước miếng một cái. Hai người cười ha ha. Bên địa đao kiếm tỷ thí đã kết thúc, quách đại lộ chúc đao tất nhiên là thắng được một bậc. Áo bảo cho chắc chắn nói, 3 năm sau Ta nhất định phá ngươi chúc đạo." Quách Đại Lộ không biết nói cái gì, gật gật đầu nói, "Cố lên." Lại quá 3 năm, Quách Đại Lộ chính mình đều không biết mình sẽ tới cảnh giới gì, cái kia chúc đạo sợ là không dễ phá đây. Đón gió tẩy trần tiệc rượu vội vã kết thúc, Thái tử Lương Thành Khang làm mất mặt không thành, phản đem mình làm đến mặt mày sám xịt, tương tự vì là tứ vương tử cùng thất vương tử thích nghe ngóng, nhưng mà vừa nghĩ tới Bát Đệ từ nay về sau có thêm hạnh đàn tiểu giáo viên như vậy một vị cường viện, lại không khỏi một trận lo lắng, cảm thán Bát Đệ tốt số, chính mình lại nhiều một cường địch. "Phụ thái tử." Lúc này Lương Thành Khang nhưng không có lão tứ lão thất tưởng tượng phiền muộn như vậy, ngược lại là trên mặt mang theo ung dung ý cười địa nằm ở một vị thị nữ trên đùi, làm cho nàng này chính mình tây nho. Từ y thị nữ hiểu ý, nói, thái tử điện hạ thua liền bắt điện hạ hai chàng, cũng không u ngược lại còn thích, chẳng lẽ điện hạ đã có tìm về thắng chàng tượng sách? Lương Thành Khang cười nói, ngươi tới đoán xem, đoán đôi với, buồn cung có thưởng. Từ y thị nữ nháy một đôi đôi mắt to sáng ngời, suy nghĩ kỹ một hồi, nói, phụ thái tử áo bào đen, áo bào cho hai vị cung phụng đại nhân toàn bộ bại bởi bắt vương tử phủ mời về vị kia hạnh đàn tiểu giáo viên, nô tỳ suy đoán áo bào trắng đại nhân có lẽ sẽ bởi vậy ra tay tự mình đi tìm vị kia dùng chút đao hạnh đản tiểu giáo viên tính sổ thái tử điện hạ cười ha ha đưa tay nặn nặn tử ý gũ ở mặt của thiếu nữ nói phụ bên trong nhiều như vậy nha đầu liền ngươi nhất hiểu buồn điện quyết tâm nghĩ thưởng tử ý thị nữ tiếu chủ nhăn mở nói hơn nữa vị kia hạnh đản tiểu giáo viên luôn hành cử chỉ cũng là kỳ quái như vậy chả phúng lại vẫn chủ động kêu khích lương thành khăng nói hắn là bị lao bát sai khiến cố ý đánh ta phủ thái tử mặt tử ý thị nữ ừ một tiếng nói không nghĩ tới bắt điện hạ ẩn giấu sâu như vậy đem đoàn người đều lừa Lương Thành Khang không nữa nói tiếp, ý cười hình ảnh ngắt quáng ở trên mặt, hắn không sợ lão bắt lòng dạ sâu, có tâm cơ. Dù sao những này tính chất đặc biệt, hắn tự tin chính mình càng tốt hơn, chí ít không thua bất luận người nào. Hắn chân chính để ý vẫn là vị kia hạnh đàn tiểu giáo viên, bản thân thực lực là một phương diện, quan trọng nhất là, hắn không biết vị kia tiểu giáo viên xuất hiện có phải là đại diện cho hạnh đàn thái độ. Nếu như hạnh đàn cho rằng lão bắt càng thích hợp làm lương, quốc chi chủ cũng biểu thị chống đỡ, vậy hắn những năm này thái tử rất có thể liền muốn trắng làm. Vì lẽ đó điểm này, hắn nhất định phải phải hiểu rõ. Hành đang tiểu giáo viên Quách Đại lộ nơi nào biết hắn ở trên Liên Hội một phen hưng thú tới cử động sẽ gợi ra nhiều như vậy phản ứng dây chuyền. Hắn hiện tại đang xem xét lương diễn bức kia nhỏ bán thành phẩm hổ cốt đồ. Không ngoài dự đoán, so với lương diễn trước vẽ bức kia hắt hổ người hướng mai đồ, này tấm hổ cốt đồ bất luận toàn thể cách cục, nhỏ bé đầu bút lông vẫn là sắc thái phối hợp, đều hiện lộ hết bát vương tử chân chính mới học cùng giả tâm, lại không che che, không lồ khoe khoang cung xương, sôi nổi ở giấy khí vương giả. Có thể suy ra, một khi bức họa này cuối cùng khánh thành, sẽ là như thế nào hung mãnh tinh người. Quách Đại lộ theo hổ cốt đường nét theo thói quen thôi diễn một hồi họa tông tu luyện pháp môn. Cái này cũng là hắn học Bắc Minh thuật phía sau một cái tiểu hái tốt. Đúng rồi, trong lòng nghĩ quá làm hoàng đế sao? Quách Đại Lộ đống nhiên thuận miệng hỏi một câu. Lương Diễn hoàn toàn biến sắc. Nay loại đề tài nhạy cảm làm sao có thể như thế qua loa địa hỏi lên, cẩn thận thành tự nhiên hắn, ngay lập tức nhìn về phía ngoài cửa, sau đó chung quanh, quanh quan sát, chỉ lo có có người chính đang giám thị chính mình. Quan sát một vòng mấy lúc sau, xác định không có bị giám thị, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Lương Diễn không phải người ngu, cùng quách Đại Lộ một đường ở trung hạ xuống, làm sao còn không biết bản lĩnh của hắn. Cho dù hắn không phải tới từ hành đạn, đó cũng là địa vị sâu nặng một vị đại năng. Bị như vậy một vị đại năng coi trọng, là trăm năm khó gặp cơ duyên lớn, hắn không thể có một bước đi sai bước nhầm, không thể để đại năng đối với chính mình thất vọng, càng thêm không thể lừa dối đại năng. Con đường đi tới này, lương quốc bắt vương tử áp lực rất lớn. Cái kia liền từ bỏ đoạn. Quách đại lộ kiến nghị nói, chuyên tâm vẽ vời cùng làm việc. Lương diễn không rõ thấp giọng cũng không so với nghiêm túc, mời tiên sinh nói rõ. Đã là đổi sưng hô. Chúng ta quê nhà có đôi lời gọi là theo đổi chắc Việt, thành công sẽ chính mình tìm tới cửa, ý tứ nói đúng là ngươi nếu như muốn cái kia chỗ ngồi, trước tiên chăm chú tăng lên thực lực của chính mình cùng hy vọng, không cần đi cùng ngươi mấy vị kia ca ca cạnh tranh bất luận là đồ vật gì, không cạnh tranh tranh. Lương Diễn nói, Quách Đại Lộ lắc đầu nở nụ cười, nói chuẩn xác là, có ai thực lực ai mới là người thắng cuối cùng, cho dù có một ngày Thái Tử ý theo bình thường danh sách đăng cơ, đó cũng không phải là cuối cùng định luận. Lương Diễn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, con ngươi bên trong tinh mang lấp lóe không yên. Ngày mai gọi Lương Hồng Lý cùng đi tầm dương chai chứ? Quách Đại Lộ tùy ý đổi chủ đề. Được. Lương Diễn bình tĩnh lại, tầm dương chai hai vị thân mặc tinh nguyệt bảo người trẻ tuổi từ cửa hàng bên trong đi ra đến đối diện lắc đầu cười khổ một người trong đó nói ngược lại lời đã mang tới còn lại sự tình cũng không đến lượt chúng ta làm chủ một vị khác người cao gầy nói áo bào trắng đại nhân là phụ thái tử cung phụng nhưng chưa chắc là lời nói chưa dứt thanh âm đồng bạn ho khan một tiếng người cao gầy hiểu ý lúc này câm miệng không nói bước nhanh hơn hồi cung phụng mệnh áo bào trắng cung phụng lấy phá cảnh sắp tới không cho phân tâm làm lý do cự tuyệt lương vương cùng quốc sư yêu cầu lương vương cùng quốc sư tỏ ra là đã hiểu việc này đến đây thì thôi Thái tử Lương Thành Khang sau đó cũng chiếm được tin tức này, một mặt phiền muộn, nhưng cũng không thể làm gì. Áo bào trắng thừa nhận là phụ thái tử cung phụng, nhưng chưa bao giờ thừa nhận là của mình cung phụng. Nói cách khác, mãi đến tận hôm nay, vị yáo áo bào trắng cũng không có chân chính coi trọng chính mình vị này thái tử ra. Ngay kế, Quách Đại lộ, Lương Diễn cùng Lương Hồng Lý ba người lần thứ hai đi tới tầm giường trai, nữ ông chủ theo thường lệ để Lương Diễn đi chạy đường, để Lương Hồng Lý đi làm việc vặt, sau đó đem Quách Đại lộ gọi vào nhà bếp thay nàng thái dao cắt thịt. Trước đây từng làm những chuyện này, nữ ông chủ nhìn Quách Đại lộ động tác thông thạo, hỏi ân, ở vô song thành kiêm trước từng làm bán thịt người cầm đao. Quách Đại Lộ đáp, Kiêm trước. Vậy ngươi chân chính nghề nghiệp là cái gì?" Tu sĩ. Quách Đại Lộ đập đập của mình chút đau. Nữ ông chủ gật gật đầu, nhìn Quách Đại Lộ một chút, nói, "Kiếm của ngươi đây." "Hả? Ngươi là kiếm tu?" Nữ ông chủ vừa nói vừa dùng trong tay một bầu dương cao canh. Quách Đại Lộ ngẩng ra, nói, "Đây, không có đụng tới đáng giá lượng kiếm đối thủ." "Ồ, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua." Quách Đại Lộ lắc đầu. Nữ ông chủ lại hỏi một lần, "Thẳng đến lúc này giờ khắc này?" vào giờ phút này bốn chữ tăng thêm nữ khí quách đại lộ cắt xong kết hợp món ăn để đao xuống nhìn nữ ông chủ nói cần hồi đáp vấn đề này đến xem trước một chút lao bản người kiếm nữ ông chủ cũng ngừng lại trong tay công tác cùng quách đại lộ đối diện ta không xác định ngươi có hay không tư cách này quách đại lộ buông tay đang muốn tự tin nói nhất định phải có nghe nữ ông chủ nói tiếp nói ta cuối cùng một lần lượng kiếm đối thủ gọi không thế kỷ hơn nữa ta đâm hắn một kiếm không biết ngươi có nghe nói hay không quá danh tự này quách đại lộ miễn cưỡng đem ba chữ nuốt trở lại trong bụng cho rằng gặp phải là quỷ tướng không nghĩ tới càng là diêm vương Cũng không thế kỷ cùng thời đại đại lao a hơn nữa còn đâm không thế kỷ một kiếm nữ ông chủ đối với quách đại lộ phản ứng rất hài lòng vung vung tay nói bất quá từ lần đó phía sau cảnh giới của ta hạ về đến điểm bắt đầu sau đó đã lâu năm vô pháp tu hành cuối cùng không thể không đi mỹ thực tông học nấu ăn sau đó cá nhân lại yêu chuộng nấu canh liền liền triệt để đổi hành làm nấu bếp mãi cho đến hôm nay quách đại lộ hỏi tiền bối kia có thể nhận thức lệnh hồ đường ai nữ ông chủ nghĩ hoặc? thư kiếm tông đương đại đại đệ tử lệnh hồ đường nữ ông chủ hàm nghĩa không do điện nợ đủ cười nói ngươi cho là ta bị không thế kỷ cái kia đàn ông vụ lòng vứt bỏ phía sau ta còn sẽ đi quan tâm thư kiếm tông." Quách Đại Lộ, khuôn thế kỳ đàn ông phụ lòng. Đây là hắn tiến vào huyền giới tới nay, nghe được đến đột nhiên nhất một cái bắc quái. Trước mắt vị này thịt dê canh nữ ông chủ dĩ nhiên cùng khuôn thế kỳ có cố sự. Không nên dùng bộ biểu tình này nhìn ta, muốn xem ta kiếm cũng hành, thuyết phục ta." Nữ ông chủ nói. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa, quay về nồi bên trong lăn lộn thịt dê canh lăng không viết chữ. Chỉ chốc lát, nồi sắc bên trong rõ ràng cho thấy một hàng chữ. Đêm trăng tròn, bình an chi đỉnh. Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. 16 chữ bút phân rõ ràng không chút nào nhận cục cục rầm rầm bọt khí ảnh hưởng. Nữ ông chủ liếc mắt nhìn trong nội chữ, khẽ mỉm cười, ống tay áo khẽ bướt, chữ viết tự động tiêu tan. Đến lúc đó gặp. Chương 359, Quách đại lộ đại tông sư con đường, một hồi. Tâm Dương trai nữ ông chủ tên là Thôi Ngươi Giáp, trăm năm trước kiếm đạo tán tu, bởi vì cá nhân ngày phần bậc cao, kiếm tâm sáng dự, lúc đó có Trích Tiên Tử danh sưng. Cùng thời đại kia rất nhiều nữ kiếm tu giống như, Trích Tiên Tử Thôi Ngươi Giáp đối với không thế kỳ cũng là đã trải qua bởi vì vùng bái sinh tích, nhân hái sinh hận quá trình, chỉ bất quá bởi vì năng thực lực cá nhân quá mạnh, kiếm thuật rất cao, cá tính quá rõ ràng làm cho nàng cùng Khung Thế Kỳ giữa cái kia đoạn tình cảm gút mắc dần phát rồi càng quan tâm kỹ càng, đặc biệt là nàng nhất ý truy sát Dạ Ma chi nữ truyền ưng kỳ sự tích càng hậu nhân say xưa vui nói. Bất luận tiền nhân hậu nhân, mọi người đối với tôi tiên tử cái kia lần cử động đều là sớm có định luận, chính là cứu vớt Khung Thế Kỳ thoát ly ma đạo thâm minh đại nghĩa cử chỉ, chính là nhân gian trích tiên tử, trong lòng tồn rất yêu thích. Đáng tiếc vào lúc ấy, Khung Thế Kỳ nhập ma đã sâu, đối với tôi ngươi giáp một mảnh dụng tâm lương khổ căn bản không cảm kích, mãi đến tận ngày ấy ở Kỵ Như Sơn trích tiên tử đâm Khung Thế Kỳ một kiếm, hai người ân oán mới rốt cục hoàn toàn đoạn. Sau đó Khung Thế Kỳ thượng tà kiếm ý lại thành Gợi ra thiên nộ, bị trấn áp ở lục lưỡng hồ, mà thôi ngươi giáp thì lại kiếm tâm tan vỡ, cảnh giới một hạ lại hạ, từ đây huyền giới lại không trích tiên tử. Ai cũng không nghĩ ra năm đó vị kia kinh tài tuyệt diễm trích tiên tử sau đó càng tiến nhập mỹ thực tông học lên làm cơm, càng là từ nấu canh ở bên trong lấy được gợi ý, lấy nấu canh rèn luyện tâm tình, rốt cục đúc lại sáng dược kiếm tâm. Trích tiên tử mặc dù đã nhiều năm chưa xuất kiếm, nhưng thế nhân ai dám khinh thường nàng sau khi phá rồi dựng lại kiếm đạo tu vi? Lương vương cùng lương quốc quốc sư thái độ đối với nàng chính là minh chứng. Tuy nói năm đó nàng đâm không thế kỷ trêu kiếm đó là cái sau có ý định đem nhượng nhưng có thể đâm không thế kỳ chuyện này bản thân cũng đã cực kỳ lê gớm càng không cần phải nói nàng còn truy sát quá ma nữ chủ nhân ngươi thật muốn cùng cái kia bùa lịch trúc đao tiểu tử quyết chiến bằng an thành chi đỉnh tầm dương trai phụ trách tầm dương đồng nghiệp không hiểu hỏi chính mình nữ chủ nhân dưới cái nhìn của hắn cái kia trúc đao thiếu niên cố nhiên có chút bản lĩnh thật sự nhưng chính mình nữ chủ nhân nuôi mười mấy năm một kiếm uy lực cỡ nào kinh người thử kiếm người cho dù không phải thiên địa hai tông thủ tịch trưởng lão cùng hạnh đàn phía sau núi thiên sinh ít nhất cũng phải là thư kiếm tông bực này tông môn đại tông sư hay là danh chuẩn huyền lưỡi thiên tài như bắc minh tông tiểu sư thúc cái kia đám nhân vật mới được cái kia chỉ là trúc đao thiếu niên có tài tàng ứng gì có thể nào đỡ được nữ chủ nhân về quy nhất kiếm nói cái gì quyết chiến chính là thông thường luận kiếm luận bàn. thôi ngươi giáp sửa lại nói cái kia trúc đao tiểu tử xem ra bình thường không có gì lạ là quả hường mềm bắt bị đứng lên cũng không phí bao nhiêu sự tình sẽ không xảy ra sự cố thẩm dương đồng nghiệp chủ nhân thôi ngươi giáp nhìn đồng nghiệp một chút cười nói được rồi ta chọn hắn tự có chọn đạo lý của hắn ngươi đến lúc đó tự sẽ hiểu còn có hắn nhìn từ bề ngoài là cái đuôi nhị đao bản mệnh vũ khí, nhưng thật ra là kiếm, nói cách khác hắn cũng đang nuôi kiếm. Tầm Dương đồng nghiệp ư một tiếng, nhưng trong lòng không cho là đúng, nghĩ muốn đi dò xét một hồi cái kia trúc đạo thiếu niên. Tôi ngươi rắc một chút nhìn thấu tiểu nhị tâm tư, nhắc nhở nói, ngươi có thể đi thăm dò hắn, nhưng không nên động thủ, miễn cho đến thời điểm hắn nói ta thắng mà không vẻ vang gì. Biết rồi. Đồng nghiệp đáp lời, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu như hắn ngay cả ta thăm dò đều không tiếp nổi, hà tất còn muốn mất mặt xấu hổ đi tiếp chủ nhân phi tiền một kiếm. Đồng nghiệp sau khi rời đi, Tầm Dương trai nữ ông chủ lắc lắc đầu. Trong hoàng hôn, quét đại lộ Lương Diễn cùng Lương Hồng Lý ba người chậm rãi hồi cung. Trên đường, Quách Đại Lộ hỏi Lương Diễn cùng Lương Hồng Lý vào tầm dương trai sự tình, Lương Hồng Lý trả lời nói đương nhiên là bởi vì thịt dê canh, Lương Diễn nhưng là suy tư một chút, Đam Triều hỏi ngược lại, chẳng lẽ này tầm dương trai có huyền ẩn cơ gì sao? Quách Đại Lộ nói, ta vừa hẹn vị ông chủ kia mẹ Trung Thu đem đi bằng an thành đỉnh lựa kiếm. Lương Diễn cùng Lương Hồng Lý đồng thời kinh hãi, a. Quách Đại Lộ gật gật đầu, đang muốn giải thích, bỗng nhiên trong lòng hơi động, quay đầu lại nhìn về phía ven đường một gốc cây đại thụ. Lương Diễn cùng Lương Hồng Lý cũng là có cảm ứng, trước sau quay đầu lại, men theo Quách Đại Lộ ánh mắt nhìn phía rừng cây. Hồng Lý, ngươi đi đem trên cây cái kia người cho kéo xuống đến, thuận tiện thăm dò hạ thân tay, nhìn có tiến bộ hay không. Quách Đại Lộ thấp giọng dặn dò nói. Lương Hồng Lý quen thuộc thành tự nhiên, theo bản năng mà theo lời làm việc, vừa bước ra một bước, đột nhiên cảm giác thấy nơi nào không đúng, quay đầu lại chứng Quách Đại Lộ một chút, cái sau chỉ vào rừng cây ra hiệu nàng mau mau vào thủ. Lương Hồng Lý đột nhiên có chút hối hận lúc trước cái kia ăn nói ba hoa đánh cực hẹn. Bèo. Chân trái mang dẫm một cái địa, người như rời dây cung chi nhanh như tên bắn hướng về rừng cây. Ngươi buồn phiền hắn đi đường, ta buồn phiền hắn đường về. Quách Đại Lộ nói, một đạo khói giống như bay đi thời gian này chợt nghe gào gừ hét dài một tiếng một đạo hôi ảnh từ trên cây nhảy lên hạ tiếp theo lại nghe được lương hồng lý kinh hô một tiếng đại cầu một đầu sói xám xuất hiện ở quách đại lộ trước mặt sói xám khẹt miệng mang máu mắt lộ ra hung quang mà nhìn quách đại lộ hồng lý ngươi bị nó cắn quách đại lộ lớn tiếng hỏi không có ta thật giống đánh hắn một quyền lương hồng lý đáp lời quách đại lộ có chút xin lỗi nhìn cái kia sói xám một chút lương hồng lý một quyền không phải là dễ dàng như vậy thừa nhận nhìn này cho lang yêu vương bị đánh về nguyên hình liền biết đại khái ngươi là thẩm dương trai đồng nghiệp quách đại lộ hỏi Sói xám trong cổ họng phát sinh một trận tiếng gầm nhẹ, đối với Quách Đại Lộ tràn ngập ý. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, khoát tay vỗ tay cái độ, trong miệng niệm vài câu thần chú, sói xám đứng thẳng người lên, chẳng hiểu ra sao địa xoay lên, nhìn biểu tình, rất là thống khổ. Muốn dừng lại đến liền bẻ ngoan trả lời vấn đề. Quách Đại Lộ nói, họ tên? Độc Cô Kiên Cường. Nghề nghiệp? Độc Cô Kiên Cường chịu nhục nói, tầm dương trai đồng nghiệp, phụ trách bắt giữ chất thịt thượng cấp dê thú. Quách Đại Lộ khẽ nói, ngươi đây là chuyên nghiệp nhọp gãy a, tôi tiền bối có một bộ Hoàn toàn không khống chế được chính mình, Vũ Bộ Độc Cô Kiên Cường trừng mắt quách đại lộ, nỗ lực thông qua ánh mắt để hắn biết mình sự phẫn nộ. Quách Đại Lộ tiếp tục hỏi, ngươi theo dõi chúng ta làm cái gì? Ta muốn thăm dò một hồi ngươi có không có tư cách cùng chủ nhân ta Lộ Kiếm. Quách Đại Lộ gật đầu, lại một cái vô tay văng lên, Kiên Cường ngừng lại, ánh mắt bên trong đối với Quách Đại Lộ địch ý rõ ràng khắt chế không ít. Quách Đại Lộ hỏi, ngươi bây giờ cảm thấy ta có không có tư cách? Độc Cô Kiên Cường trầm mặc. Ta thay cái cách hỏi, ngươi cảm thấy ai có tư cách cùng chủ nhân nhà ngươi Lộ Kiếm? Độc Cô Kiên Cường nhìn Quách Đại Lộ một chút, cân nhắc một chút tuổi tác của hắn, nói, Bác Minh Tông Quách Đại Lộ Quách Đại Lộ gật đầu đồng ý, nói: đúng đấy, bác Minh Tông Quách Đại Lộ tài ngốc trời, xác thực có tư cách này, bất quá bổn nhân mặc dù không kịp Quách Đại Lộ như vậy thiên phú dị bẩm, nộ tính tuyệt luân, nhưng cũng có của mình chỗ độc đáo, e sợ vì là chủ nhân nhà ngươi thử kiếm tư cách vẫn phải có, ngươi cũng không cần mù quan tâm. Quách Đại Lộ nói xong đoạn văn này, Tiểu hảo nợ đủ cười, cất bước ly khai. Ngay kế, phủ Thái Tử thủ tịch cung phụng áo bào trắng kiếm khách cùng Bát Vương Tử phủ quý khách hạnh đàn lý bất bạch tiểu giáo viên vào khoảng trung thu đêm quyết chiến bằng An Thảnh định tin tức như là mọc ra cánh ở bằng An Thảnh bên trong nhanh chóng truyền mở, chiếm được tin tức này lương vương, lữ quốc sư. Thái tử đám người đều là một mặt một bước, lập tức đại hỉ. Chương 360, Quái đại lộ đại tông sư con đường, hai lần. Bên trong ngự thư phòng, Lương Vương chỉ vào Lữ Quốc sư nói, Lao già ngươi nhanh cho cô tính toán một chút, áo bào trắng tại sao lại đổi ý?" Ngồi như cự nham Lữ Quốc sư, ở trước mặt trên bàn tung xuống một cái màu xanh tiền đồng, nhìn một hồi, lại bấm ngón tay tính một hồi, miệng lẩm bẩm, "Thiên lôi câu địa hỏa, mũi nhọn đấu với đau sắc, một đập mã tứ hợp." Một hồi lâu sau lớn tiếng nói, "Bậy hạ, lão giả ta tính tới. Nói thế nào? Bọn họ là tự nguyện, ăn nhịp với nhau quái tựa a." Lương Vương, "Cho cô cú." một hồi, bát vương tử lương diễn phụng chiếu đến đây bài kiến, làm lễ phía sau, lương vương đi thẳng vào vấn đề, hỏi nói, diễn nhi, tiểu lý tiên sinh cùng áo bào trắng luận kiếm bằng an thành đỉnh là chuyện ra sao, ngươi có thể biết? lương diễn nói, về phụ vương, nhi thần cũng là mới vừa biết được cái kia tầm dương trai bà chủ càng là phụ thái tử thủ tịch cung phục áo bào trắng tiên sinh, hôm qua, nhi thần cùng lý đạo hiu, cựu muội cùng đi tầm dương trai, trên đường trở về, lý đạo hiu nhắc lên hắn hướng về bà chủ kia hạ một phong chiến thư, nói muốn ở bên trong thu nguyện cho đêm, luận kiếm thanh đỉnh, lúc đó nhi thần đầu gõ mơ hồ, cũng không biết bà chủ kia chính là áo bào trắng nói vậy Lý Đạo Hưu lúc trước nhìn thấu manh mối, đoán được thân phận của nàng. Lữ Quốc sư vỗ tay nói, ha, liền nói bọn họ là chủ động tự nguyện, đoán. Lương Vương không để ý tới hắn, hỏi, Lý Bất Bạch hôm qua là lần đầu tiên đi Tầm Dương trai sao? Lương Diễn nói, không phải, Nhi Thần du lịch trở về ngày ấy, giận hắn đi quá một lần. Lương Vương gật gật đầu, vậy được rồi. Làm sơ trầm ngâm, nói, cũng tốt, ngày xưa Trích Tiên Tử cùng hạnh đàn thiếu niên anh kiệt luận kiếm cho ta bằng ngã thành, phải là 300 năm hiếm thấy một gặp việc trọng đại. Diên Nhi, cô liền đem việc này giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Phàm ta đại lương cảnh nội tông môn đều gửi hàng mời, mời các tông trưởng môn hoặc thủ tịch trưởng lao vào đều bên trong quan sát trận chiến này. Lương Diễn không người nói, nhi thần lĩnh chỉ. Lữ quốc sư thời gian này tiếp nói, trích tiên kiếm xuất hiện trùng lập về liền giới, việc này không phải chuyện nhỏ, hạnh đẳng có lý bất bạch ở không cần phải để ý đến, thiên địa hai tông không thể để sót. Lương Vương nói, thiên địa hai tông cùng nước hắn thư mời, từ cô tự mình phát thảo. Lữ quốc sư gật gật đầu. Lương Vương ban cho Lương Diễn một khối ngọc bài, xua tay để hắn lui ra, lại hạ lệnh chuyển thái tử. Lâm Thái Tử biết được phụ vương đem lý bất bạch cùng áo bào trắng đánh một trận nguyên do sự việc giao cho láo bắt toàn quyền phụ trách thời gian, trong lòng vừa là không nhanh lại có chút lo sợ tắt mép mặt mày, nhưng đón lấy nghe được phụ vương cho hắn nhiệm vụ, cái kia loại không nhanh cùng kinh hoàng nhất thời tan thành mây khói. Phụ vương đem trung thu đem kinh thành tuần phòng trọng trách toàn quyền giao cho mình phụ trách, nói cách khác đến lúc đó hắn sắp có được trong thành thập nhị chi ngự lâm quân cùng một tổ thiên liên giai, hai tổ địa cấp, ba tổ huyền giai cùng bốn tổ hoàng giai thiên y lý thánh vệ quyền chỉ huy. So với thông báo các tông môn vào đều bên trong quan chiến, cùng giang hồ thế lực đánh một chút liên hệ, ngự lâm quân cùng thiên y lý thánh vệ quyền chỉ huy phân lượng rõ ràng nặng hơn nhiều. Phụ vương đối với hai người coi trọng cùng yêu chuộng cũng không cần nói cũng biết. Đương nhiên, phụ vương lần này sắp xếp rõ ràng mang theo khảo giáo so với đúng ý tứ. Đến thời điểm hai người đồng thời ban sai, các hiển thần thông không thể thiếu một phen minh tranh ám đấu. Từ ngự thư phòng tối lui ra thời điểm, thành khang thái tử trong lòng cố hữu bảy tám phần vui sướng, nhưng cũng xen lẫn hai ba phần ưu. Hắn hiện tại phải nhanh một chút hồi phủ, cùng thủ hạ cái kia chút lưu sĩ tướng tài nhóm thương lượng đối sách. Sau ba ngày, trích tiên kiếm đem ở đêm trăng tròn trở về tin tức truyền tới thiên địa hai tông, hai tông trưởng lão đoàn nghe tin đều là chịu không nổi khiếp sợ lúc này quyết định phái ra từng người thủ tịch trưởng lão mang một tên trong tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử trước đi quan chiến cho tới phụ thuộc vào lương quốc những tông môn kia đại thể đều là tông chủ tự mình đi tới kinh thành quan chiến trích tiên kiếm chính là tồn tại ở hai miệng tương truyền bên trong chân chính là truyền kỳ biết được tin tức này một đám các đại lão trong lòng đều ở hiếu kỳ một chuyện bây giờ trích tiên kiếm trở về còn có thể còn lại năm đó mấy phần phong thái sau đó mấy ngày quách đại lộ cùng thôi ngươi giáp đều là lựa chọn nhỏ bé quan lâm thời tăng lên cảnh giới không hiện thực chủ yếu là vì là điều chỉnh tâm tình tuy rằng độc cô kiên cường lão đại không lọt mắt quách đại lộ nhưng thôi ngươi giáp cỡ nào nhã lực chỉ từ hắn ở lại thịt dê canh trên cái kia cô đọng tinh thuần kiếm ý bên trong là có thể thấy mầm biết đây một diệp chi thu tết trung thu ba ngày trước lương vương ban xuống cấm thành lệnh trong vòng ba ngày mãi đến tận trung thu kết thúc bằng an thành chỉ để ý ra không cho phép tiến vào tất cả hàng hóa vắng lai thân hữu lẫn nhau phỏng vấn tạm thời đình chỉ mà trong thành không cho phép ngự kiếm phi hành đây là rõ mặt chiếu phát đế vương lệnh còn lén lút lại có cái nào không biết người ngoài không biết được nhưng bằng an thành bên trong hơi hơi vào tu hành con đường tu sĩ đều có thể nhận ra được băng an thành hộ thành đại trận đã đang trầm trầm vận chuyển tuy nói vương thành lệnh cấm nói rõ chỉ điểm không vào nhưng này trong vòng 3 ngày trước sau có chí ít năm vị đại tông sư cùng bảy vị tông sư vào thành bọn họ hoặc là phụ chiếu hoặc là được mời mà đến bởi vậy không ở lệnh cấm trong phạm vi đương nhiên còn cái kia chút ẩn giấu cảnh giới khi thế thông qua thủ đoạn đặc thù hôn vào trong thành đại lão lương vương cũng không trở thành đuổi đánh tới cùng mở một con mắt nhắm một con mắt bảo lưu một phần thuộc về giữa đại tông sư hiểu ngầm dù sao ở chính mình địa bàn có từng đạo đại trận bảo vệ lại có quốc sư đại tướng quân chờ cường giả nương theo tà hiu còn có thần bí cường đại thiên y thánh vệ làm một đạo phòng biên cuối cùng ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì trong lúc nhất thời, băng an thành trong bóng tối cường giả tập trung, trung thu ban đêm đảo mắt liền đến, màn đêm vừa nãy hạ xuống, ngày trên một luân minh nguyệt lập tức nâng lên, các vị tông sư đại lão cùng các tông tiên tại ở bắt vương tử an bại xuống, đúng giờ ngồi xuống, lặng lặng chờ hai vị nhân vật chính, đặc biệt là trích tiên tử lên sàn, trên thực tế bọn họ không chờ bao lâu, thân mặc thanh ý, ý, eo khóa trúc đao thiếu niên liền đã xuất hiện ở vương cung thành đỉnh, thiếu niên lâm phong mà đứng, tự có một phen tiêu sái phiêu giật khí chẳng, nhưng ở nắm chắc mấy vị thượng tam trọng đại tông sư trong mắt, trúc đao thiếu niên cảnh giới liền có vẻ hơi không đáng chú ý, sáu tầng tông sư có đại tông sư thiết khẩu thẳng đoạn, trích tiên tử dùng cái gì chọn hắn tiếp kiếm? có đại tông sư không rõ. tiếng bàn luận sau đó lên, đột nhiên tiên tông nhị trưởng lao nói, đến rồi. một trận tay hào tiếng xé gió rõ ràng ở đây vang lên. hiện trường tiếng bàn luận im bặt đi, mọi người nâng đầu vọng hướng minh tháng chỉ thấy một bộ bạch tý phiêu phiêu triển khai triển khai, từ tháng bên trong bay tới, giống như hằng nga tiên tử hạ phàm giống như vậy, minh nguyệt trắng nõn, y nhân áo trắng như tuyết, không nhiễm một tia bụi trần, càng thắng minh thắng. lúc này trích tiên tử nơi nào còn có nửa điểm thịt dê thang lao bản mẹ bổ dạng, đứng ở thành đỉnh trúc đao thiếu niên than nói, gia trận đã thua một nửa. Bà đi trích tiên tử không hề có một tiếng động hạ xuống thiếu niên đối diện cũng không phí lời nói xuất kiếm Quách Đại lộ nhìn hai tay chống không trích tiên tử duỗi tay nắm chặt chuôi đao chậm rãi rút ra trúc đao quanh thân khí thế cảnh giới tùy theo kéo lên cao trúc đao ra Quách Đại lộ cảnh giới cũng trèo đến đỉnh cao bên dưới thành một đám cường giả đều có cảm ứng đao của ta liền là của ta kiếm dứt lời thanh âm nơi một đao về phía trước chém ra giữa hai người hư không tựa hồ bị một đao này chém có chút vặn vẹo từng đạo mắt thường mấy có thể thấy được đạo khí gợn sóng hướng về thôi ngươi giáp quyết tán đi qua không đủ thôi ngươi giáp phất tay áo tản ra đao khí gợn sóng. Quách Đại lộ chém ra đao thứ hai cương nu hòa hợp, không đủ. Đao thứ ba kiếm dung cảm tiến tới, không đủ. Quách Đại lộ chém liên tục tám đao, Trích Tiên Tử đều nói không đủ. Thứ chín đao, Quách Đại lộ đột nhiên xoay chuyển thân đao, hóa đao làm kiếm, bồng bềnh chém xuống. Một đạo chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm giác được khủng bố kiếm ý từ bốn phương tám hướng hội tụ mà tới. Vừa nãy rơi xuống tám đao đao ý tán mà phục sinh, hóa thành ác liệt vô cùng kiếm ý cắt về phía thôi người giáp. Này con tạm được. Trích Tiên Tử rốt cục thỏa mãn, Hướng Minh thắng rũi ra tay ngọc nhỏ dài khẽ quát một tiếng, kiếm đến một cái thanh tú trường bạch kiếm xuyên qua dài lâu năm tháng, xuyên qua đầy trời nguyệt quang, mang theo vô số truyền kỳ mà tới. Trích tiên kiếm đã có đại tông sư đứng lên, tôi ngươi giáp nắm chặt trích tiên kiếm, đơn giản khoác một cái kiếm hoa, quét đại lộ kiếm ý liền bị chém chết hầu như không còn. toàn bộ không gian trong ngay mắt xung doanh trích tiên kiếm lần thứ hai trở về mênh ngông kiếm ý, trích tiên kiếm tiếng thán phục lại vang lên gần như hoan hô. đây chính là trích. ôi trao hắn muốn làm gì? Một vị thở thiếu thời từng trải qua Trích Tiên kiếm đại tông sư đang muốn cho mọi người phổ cập khoa học, chợt thấy cái kia trúc đao thiếu niên lần thứ hai lấy trúc đao làm kiếm chém về phía Trích Tiên tử. Trích Tiên kiếm dĩ nhiên hiện thế, thiếu niên kia còn dám xuất kiếm. Chương 361, Quách Đại Lộ đại tông sư con đường, 3 lần. Bang An thành đánh một trận tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, được mời xem cuộc chiến các tông đại Lao thậm chí là Lương Vương cùng Lương Quốc Quốc sư đều đang chờ mong Trích Tiên kiếm trở về. Tuy nói Quách Đại Lộ lúc này thân phận là hành đàn tiểu giáo viên, có một đao đoạn thương hà huy hoàng lý lịch, nhưng so với đâm quá không thế kỳ, truy sát quá dạ ma công chúa Trích Tiên tử vẫn là có vẻ phân lượng không đủ. Trên thực tế, cho dù Quách Đại Lộ tại chỗ bạo nổ đại danh, công bố bản tôn thân phận, nhận độ chú ý cũng không cách nào cùng thôi nhũ giáp chống đỡ được. Dù sao Trích Tiên tử thời kỳ tụ cùng, dĩ nhiên vượt qua tầng 12 tông sư cảnh, khoảng cách nhập thánh chỉ khoảng cách nửa bước. Quách Đại Lộ cố nhiên cũng từng có rất nhiều truyền kỳ sự tích, nhưng so với lắng động vài chục năm, trải qua từng đời một hai miệng tương truyền Trích Tiên tử, Bác Minh tiểu sư thúc gốc gác vẫn là kém rất xa. Vì lẽ đó, làm cái kia đem trắng như tuyết Trích Tiên kiếm kéo một đạo bạch hồng giống như kiếm khí phá tháng mà ra, lóe sáng lên sàn thời gian trong sân hết thảy người xem cuộc chiến đều cho rằng trận luận võ này muốn liền như vậy hạ màn kết thúc đặc biệt là nhìn thấy thôi nhự gấp tiện tay một kiếm liền chém chết quách đại lộ tung hành não ý càng thêm xác nhận cái này phán đoán đối với mọi người mà nói chứng kiến trích tiên kiếm xuất hiện trùng lập giang hồ đã không ngừng ngày hành còn tiếp kiếm người biểu hiện hắn có thể có cơ hội tự mình tham dự tiến vào cái này nhất định ghi vào tu hành sử sách việc trọng đại bên trong đã là cơ duyên to lớn còn cầu mong gì nhưng mà liền ở tất cả mọi người bao hàm kính ý địa đứng lên chuẩn bị trịnh trọng nên tiếp trích tiên tử thuộc về lúc tới thành đỉnh dị biến này sinh Cái kia nghe nói là đến tự hạnh đàn thiếu niên thần sắc bình tĩnh, lần thứ hai đối với thôi nhữ giáp xuất kiếm. Hắn muốn làm gì? Có người kinh thanh hỏi. Theo mọi người, cái kia trúc đao thiếu niên tối nay nhiệm vụ chủ yếu chính là trợ thôi nhữ giáp kéo lên trí cảnh giới đỉnh cao, phối hợp nàng diễn cái kia ra kiếm đến cho hay, hoàn thành cái này ở huyền giới mà nói có ý nghĩa trọng đại nghi thức. Hiện tại hắn nhiệm vụ dĩ nhiên hoàn thành, lẽ ra nên hành lễ rời khỏi sàn diễn, đem sân khấu hoàn toàn để cho trích tiên tử. Hãy nhìn hắn bộ dáng bây giờ không chỉ không có ý lui ra, dĩ nhiên lớn có cùng trích tiên tử thôi nhữ giáp tái chiến ba hiệp su thế. Tiểu tử kia đang suy nghĩ gì? có người cảm thấy việc này thực sự quá hoang đường, mặt đối thủ nắm trích tiên kiếm trích thi tử, đại tông sư cũng phải lùi để bà phần. Thiếu niên kia coi chính mình điều kiện gì? Thôi ngữ giáp cũng không có cảm thấy bất kỳ bất ngờ, nói, dùng toàn lực, không nên nương tay. Quách Đại lộ nói, mặt đối với tiền bối, sao dám có giữ lại? Kiếm trúc chém xuống, quân bạo kiếm ý đổ xuống mà ra, thuộc về sáu tầng tông sư góp lại một kiếm, từ góc độ này tới nói, Quách Đại lộ đích xác không có bảo lưu. Thôi ngữ giáp dù bận vẫn ung dung mà nhìn chiêu kiếm này, lời mình nói, cứng quá dễ gãy, dẫu có lưu lại chỗ trống. Nói xong, trắng trên thân kiếm chọn dễ dàng đã mở quét đại lộ kiếm trúc người chiêu kiếm này thôi nhữ giáp đang muốn tiến một bước chỉ điểm quét đại lộ không ngờ kiếm thứ hai đã nhanh chóng tiếp đến bất luận sức mạnh khí thế không kém chút nào để nhất kiếm thôi nhữ giáp khép cười một tiếng thủ đoạn run run lần thứ hai chọn mở quét đại lộ kiếm trúc ngay sau đó chính là không gặp xu hướng suy tàn kiếm thứ ba không có ngừng đống nhiên không có xúc thế không có lùi bước cương manh cực kỳ trực lai trực vãng thôi nhữ giáp tựa hồ hiểu được đối phương dụng ý khen ngợi gật đầu nói ngươi chín đao giúp ta đưa tay nắm bắt kiếm hiện tại liền do ta giúp ngươi phá cảnh quét đại lộ không muốn rời khỏi sàn diễn tiếp tục lượng kiếm Tự nhiên là muốn mượn cùng cái này trăm năm khó gặp chuyển kỳ đối thủ một trận chiến thuận lợi thăng cấp phá cảnh. Chính như hắn nói với cây đạt như vậy, tu hành một đạo dựa vào chiến đấu phá cảnh, hàm kim lượng cao nhất, mà thôi nhựa giáp này loại đối thủ không phải là dễ dàng như vậy đúng phải. Ngươi khuynh lực hướng về ta tiến công chính là, không cần có giữ lại chút nào. Thôi nhựa giáp vẻ mặt tưởng thật rồi một ít, quanh thân khí chẳng tự sinh cảm ứng, thật giống ngưng tụ một tầng như có như không xương trắng. Quét đại lộ kiếm trúc càng ngày càng nhanh chóng, bao tô giống như hướng về thôi nhựa giáp chém xuống, nguyệt xương phá nát, tựa hồ biến thành từng con từng con nhẹ nhàng đom đóm, băng an thành bầu trời kiểu ý tràn động xem cuộc chiến mọi người đã đình chỉ nghị luận bộ phận đại tông sư nhìn ra đầu mối mau mau nhắc nhở bên cạnh đệ tử nghiêm túc nhìn không muốn để sót bất luận cái nào chi tiết nhỏ đạo mắt chính là ba trăm kiếm quét đại lộ khí thế không chỉ có không gặp suy yếu lại vẫn ở kéo lên cao kéo dài không dứt kiếm thế dường như kết nối với đầu từ chém xuống biến thành ánh kích lần này ta toán rõ ràng hắn vì là cái gì có thể chém đoạn tương hạ dựa vào lan can mà đứng lương quốc quốc sư nhìn thành đỉnh trên vùng nổ thiếu niên lẩm bẩm lầu đầu nói ngươi lưu ý đại trận không nên bị hắn sát lực phát động bên cạnh lương vương cũng là nhìn trầm trầm nóc nhà nhắc nhở nói cái kia không đến nỗi. cũng không cần quá mức thư giãn, để hắn đem tà vương cung phá hủy. Đứng ở lương vương đại tướng quân nghe vậy bắt đầu cười ha hả, nói quốc sư, vương thượng, câu nói này không phải là nói giỡn. không cần phải lo lắng, bạn toa hiểu. lữ quốc sư định liệu trước, nhẹ như mây gió, lặng lẽ đưa tay vào tay háo ổn một trận trận sự, tiếp theo nói, sát lực mạnh hơn cũng chỉ là tông sư, trừ phi hắn hiện tại liền phá cảnh đại tông sư, còn đáng ra thoáng lưu ý một hồi. ôi trao, chiêu kiếm này có thể. đại tướng quân nói quốc sư, lời này của ngươi là làm người khác khó chịu cái kia tiểu lý tiên sinh bất quá sáu tầng đỉnh cao tông sư thiên phú cao đến đâu phá hai cảnh trầm dước vào thượng tam trọng e sợ còn muốn chờ cái hai ba năm lương vương nói ta nói một năm là đủ đại tướng quân hiếu kỳ vương thượng sao lại nói lời ấy lương vương nói chu ái khanh ngươi có chỗ không biết diễn nhi ban đầu gặp tiểu lý tiên sinh thời gian hắn chỉ là vị bên trong ba tầng chân nhân kết quả thời gian nửa năm không tới hắn từ bên trong ba tầng chân nhân một đường thế như trẻ tre thăng cấp bên trong ba tầng tông sư trong đó chi tiết cụ thể ngươi quay đầu lại có thể hỏi gió cây đạn đại tướng quân kinh ngạc nói lại có bậc này chuyện lạ tám kiếm Lữ Quốc sư đột nhiên tiếp một câu, thành trên đỉnh, trăng sáng hạ, chỉ thấy một bóng người bạch lý phiêu phiêu, bung lập thành đỉnh, tay bên trong trắng kiếm vung gậy, như theo đường, như khắc liên hoa, kiếm ý mở mịt, ung dung không đội. Ma đổi thành ở ngoài một đạo bóng người màu xanh vòng quanh bạch lý trích tiên tử tung bay chuyển phi, đông nhiên ở bên trái bầu trời, đông nhiên ở lại bầu trời, lần lượt dựng lên hạ xuống, điên cuồng tiến công, kiếm ý cuồng bạo đến làm cho người kinh hãi. Nguyệt Quang bị không ngừng mà cắt nát, lại không ngừng mà gây dựng lại. Thôi ngữ giáp có thể rõ ràng cảm giác được kiếm của mình lực đang không ngừng kéo lên cao. Cũng không phải là nàng không nữa áp chế cảnh giới của chính mình, mà là xuất phát từ một loại bản năng chiến đấu mà tăng lên, bởi vì vì là sự công kích của đối thủ cường độ ở hướng lên trên tăng lên. Đây là một việc rất đáng giá để ý sự tình, nhân lực có lúc cạn sạch, nào có càng về sau đánh càng mạnh hơn lời giải thích. Hùng Chi chính mình cùng đối phương trong đó vẫn tồn tại trên cảnh giới tuyệt đối áp chế. Ngươi có thể như vậy kiên trì đến bao nhiêu kiếm? Thôi Nhữ Giáp thuận miệng hỏi. Quách Đại Lộ không trả lời ngay, lại là một chuỗi hung mãnh công kích phía sau, nói, hai kiếm. Thôi Nhữ Giáp, ta có thể không có thời gian đón ngươi hai kiếm, ngươi tới đón ta một kiếm thôi nhữ giáp hơi bước lăng ba bóng người nazi quách nhẹ nói sương tháng vắt kiếm hoa một kiếm vấp ngang cái kia một cái ánh kiếm xoắn ra bay ra giữa không trung như sóng gợn lăn tăn nước mặt trước mặt ánh trăng trong sáng trong nháy mắt bị nổi bật lên ảm đạm phai mở quách đại lộ tức khắc dừng lại thế tiến công thân thể về cướp ổn ổn đương đương rơi ở một tòa khác cung điện nóc nhà trên người bạch khí lượn lờ thăng nhẹ, trong cơ thể khí thế dục giả dục dịch quách đại lộ cũng không áp chế khí thế giơ kiếm hướng lên trời tức thời phá cảnh thôi nhữ giáp tái nhiên thu kiếm mỉm cười nhìn quách đại lộ đối với người trẻ tuổi này rất là tán thưởng bảy tầng Bên dưới thành một đạo thanh âm trầm thấp nói nói, "Còn không đình chỉ? Bất trọng, hồ đồ, quả thực hồ đồ." Từ cổ chí kim tu sĩ, nào có như vậy phá cảnh? Có người lắc đầu. "Chín tầng." Một tiếng thét kinh hãi. "Chương 362, quét đại lộ đại tông sư con đường, một lần cuối cùng." Cuối cùng cũng coi như dừng lại, nên kết thúc chứ? Có người tự lẩm bẩm, "Cuộc chiến đấu này cố nhiên đặc sắc, làm người nhìn chi được ít lợi không nhỏ, nhưng dường như này loại trái ngược lẽ thường phá cảnh thăm cấp, thấy nhiều rồi cũng có chỗ hại, ảnh hưởng đạo tâm thanh tịnh." Chu tướng quân, lần này ngươi nên tin chưa? Lương Vương chuyển đầu nhìn về phía Chu Diên, cái sau trên mặt vẻ khiếp sợ chưa biến mất, cười khổ nói chuyện này. Lương Vương cũng cười cười, nhưng là chuyển đầu nhìn về phía lầu dưới bắt Vương Tử Lương diễn, Đam Chiêu. Ồ, Lữ Quốc sư nhìn Quách Đại lộ, còn muốn đánh. Thời gian này, các đại tông sư đều đã thấy Quách Đại lộ kiếm trúc mũi kiếm trung quanh kiếm khí vòng xoáy, vòng xoáy kia tầng tầng lớp lớp đang không ngừng mở rộng, mở rộng, từ nắm đấm biến thành sa hoa, từ sa hoa biến thành vạn nước, thật là tinh khiết kiếm khí. Một lần nữa đem sự chú ý tập trung vào chiến trường, Lương Vương khen một câu. Những đại tông sư khác cũng là một cái nhìn ra sắc mặt trịnh trọng kiếm khí kia lấy kiếm trúc làm trụ cột tầng tầng hướng ra phía ngoài khuếch tán, vòng xoáy tốc độ xoay tròn cũng là càng lúc càng nhanh, bắt đầu thu nạp trong hư không nguyệt quang, trong thiên địa nguyên khí, vòng xoáy trắng như một cái đến tự biển lòng cơn lốc. Đây là kiếm quyền long cương, địa tông thủ tịch trưởng lão ca mày, thôi nhữ giáp trên mặt lần thứ nhất toát ra nghiêm nghị vẻ mặt, nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm cái kia nói vòng xoáy, đầu gối bên trong lại không tự chủ được địa sệt qua một ít những ngày qua hình tượng. Đi, quét đại lộ quát một tiếng, kiếm trúc nghiêng, mũi kiếm vòng xoáy bao tấp hành xe dịch về thôi nhữ giáp. Thôi Nhữ Giáp không treo chọc một tia bụi chân bạch tỷ không gió mà lên, bay phần phật, trích tiên kiếm hơi hợt hướng bầu trời đánh một cái toàn. Vang nhầm mà mầm, tiếng rít đột nhiên nổi lên. Trích tiên kiếm mũi kiếm thình lình cũng cuộn ra một đạo rồng cương. So với quách đại lộ thừa cơ mà lên, một lúc lâu ủ, thôi Nhữ Giáp hạ bút thành văn, rõ ràng càng hơn một bậc. Trích tiên tử chân chính kiếm đạo tu vi, đến đây mới kinh hồn một hiện. Hai đạo rồng cương ầm ầm va chạm, khí thế thế tất manh ác đến cực điểm, sát lực lan đến, khó có thể dự liệu. Lữ Xuân Thu không cần lương vương cùng Chu Diên nhắc nhở, chủ động vội tay nắm chặt hộ thành trận sự. Dưới trận đại tông sư cũng dồn dập triển khai thủ đoạn, bố trí phòng ngự khí trạng. Cái kia trúc đao tiểu tử mới vào chín tầng tông sư, là có thể quyến ra cường hãng như vậy vô cùng rồng cương, có chút khác thường. Ầm ầm ầm. Đại địa lay động, thành chí chấn động. Hai đạo rồng cương đã chính thức chạm mặt, chém giết. Thôi nữ giáp chiêu kiếm này dùng đủ bảy phần mười lực, ưu thế rõ ràng, mặt đối với quách đại lộ kiếm khí rồng cương, trì nghiền ép nuốt trường tư thế. Hai nguồn kiếm khí xoắn xoáy đạo mắt liền muốn sáp nhập thành một luồng, vòng xoáy ranh giới gợn sóng gợn sóng càng ngày càng rõ ràng thướng về bốn phương tám hướng phóng xạ khuyết tán, mỗi vệ sóng gợn sóng gợn bên trong đều gần chứa tay nghiêm ngặt kinh khủng kia ý. Có đại tông sư lòng sinh hiếu kỳ, bay về giữa không trung xa xa bấm tay bắn ra một con phi trùng, phi trùng dương cánh bay đi, chưa đến giữa không trung, liền nghe kết địa một tiếng, hóa thành bụi. người đại tông sư kia trong lòng không tiếng thốt lên kinh ngạc, Tháng bại đã phân. có người gặp thôi ngữ giáp kiếm khí rồng cương đã hoàn toàn đem quét đại lộ kiếm khí chiếm đoạt, triệt để hợp thành một luồng. lúc này ra kết luận, nhiên kế tiếp một màn, nhưng khiến bao quát trích tiên tử ở bên trong hết thảy người kinh ngạc đến ngây người tại chỗ chỉ thấy cái kia thanh ý trúc đao thiếu niên sống lưng hơi cong, tiện đà đột nhiên về phía trước gấp hướng về mau lẹ vô cùng địa hung hãn nhằm phía cái kia cũ có thể cắn giết vạn vật kiếm khí vòng xoáy hắn từ vòng xoáy này bắt đầu vào lại từ vòng xoáy bến bờ ra tốc độ nhanh chóng chỉ có đại tông sư mới miễn cưỡng có thể bắt lấy hành động quy tích thế nhân thường dùng thời gian qua nhanh hình dung thời gian trôi mau nhưng nhưng rất ít người thật sự gặp thời gian qua nhanh mà vừa tình cảnh đó khá có ý đó làm trúc đao thiếu niên lần thứ hai hiện thân thời điểm một đạo thanh mang sệt qua bạch nguyệt ban đêm dường như một cái trải qua xanh thấm hồng xóa bỏ hướng về thôi như giác Hắn muốn giết Trích Tiên tử. Có người vô bàn đứng giờ ở y, lớn tiếng gọi nói: "Tìm đường chết." Không trung truyền đến thôi như giáp một tiếng quát mắng, tiếp theo là một đạo nhức mắt bạch quang triển khai cửa hàng mở, dưới trận đã có người bưng mắt kêu thảm thiết. Mầu chóng nhắm mắt. Có đại tông sư cuốn quýt nhắc nhở của mình đệ tử, Trích Tiên kiếm kiếm ý bạo phát, uy lực không phải chuyện nhỏ, cảnh giới hơi thấp tu sĩ, căn bản ngay cả xem đều không cách nào liếc mắt nhìn, chính là đại tông sư, đột nhiên thấy vậy bạch quang, con mắt cũng có một trận động đậy. Thanh mang trong nháy mắt tiêu tan, thiếu niên mặc áo xanh thì lại lăng không phun ra một đạo máu hồng, lập tức bị Trích Tiên kiếm tức con đi, bay khỏi thành đỉnh không biết rơi tới đâu. Quách Đại Nhiu, một đạo tiếng kêu sợ hãi cắt ra tháng không, Hồng Y cựu công chúa như bị xét đánh. Thôi Nhữ Giáp trắng kiếm đã thu, chắp tay đứng ở thành đỉnh, lạnh giọng nói: xa nhà trọng, ngươi giải thích như thế nào? Lương Vương tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức thôi diễn ra toàn bộ sự việc đầu đuôi câu chuyện, cái kia tự xưng hạnh đàn lý bất bạch chúc đào thiếu niên là lao bắt từ bên ngoài tìm đến tử sĩ thích khách, vì chính là ám sát phụ thái tử thủ tịch cung phụng thôi Nhữ Giáp. Cô sẽ cho ngươi một câu trả lời. Lương Vương lập tức trong lòng bên trong làm ra quyết định, quyết định này cùng vừa trước đây không lâu quyết định kia vừa vặn chống đánh xui, kèm thổi ngược. Lương Diễn. Lương Vương ánh mắt như lãnh điện, bắn xuống phía dưới bắt Vương tử, cái sau từ lâu quỷ giáp dưới đất. Ngươi quá để ta thất vọng rồi." Lương Vương ngữ khí lãnh đạm. Đang lúc này, người mặc áo giáp thái tử Lương Thành Khang tách mọi người đi ra, hai tay giơ một phong thư, nói: "Phụ vương, nhi thần trước đây không lâu thác một người bạn thân hướng về Hạnh đàn một vị tiên sinh hỏi thăm lý bất bằng người, vị kia Hạnh đàn tiên sinh trả lời nói cha không người này, mời phụ vương minh giám." Giả mạo Hạnh đàn học sinh, phạm vào tội khi quân, ám sát thái tử thủ tịch cung vụ, thằng ngãi danh quả thực tội ác tày trời." Con ông cháu cha một vị đại thần đúng lúc tiến nói: "Sự thực rõ bày, chân tướng rõ ràng." Đến đây xem cuộc chiến Trư tông các đại lao nghe vậy cũng là một trận thở dài cùng thoải mái, Tâm nói, nơi nào có cái gì một kiếm phá tam cảnh kỳ tích, bất quá là một hồi âm như quỷ kế cho hay. Lương Vương sắc mặt tâm trầm, giơ tay lên, đang muốn hạ lệnh nắm bắt nắm lưng, diễn, bên cạnh quốc sư Lữ Xuân Thu đột nhiên nói, "Vương thượng, chờ một chút." Lương Vương chuyển đầu nhìn về phía quốc sư, quái tượng biểu hiện, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Lữ Xuân Thu nghiêm túc nói, "Lương Vương do dự, vị này quốc sư việc nhỏ có vẻ như hồ đồ, đại sự xưa nay đều dựa vào phổ." Chu Diên đại tướng quân mặt đối với trên thành thôi nhữ giáp cao giọng hỏi nói, "Xin hỏi tiên tử thiếu niên kia sống hay chết, tôi nhữ giáp không trả lời thẳng, nói ta vừa mới một kiếm ra chín phân lực, dùng la tạo hóa thần thành tu kiếm bên trong cắt bất tỉnh hiệu một thước, tự mình nắm trích tiên kiếm vừa đến, chỉ một người tránh được chiêu này, ngươi nói hắn sống hay chết, chu diên gật gật đầu, ủy dưới đất bát vương tử lương diễn nghe vậy, nhưng biết không thể cứu vãn. đúng vào lúc này, một thanh âm tiếp nhận, qua tối hôm nay, liền lại nhiều một người tránh được một chiêu này, nơi tiếng nói ngừng lại, bị trích tiên kiếm chém bay thanh ý trúc đào thiếu niên đạm nguyện mà đến, khí tràng to và rộng cao viễn, khí thế mở mỹ tuyệt diệu, lỗ lạc đã là đại tông sư khí tượng thiếu niên tiêu sái bình thường quay về thôi nhữ giáp chắp tay tại hạ cảm ơn thôi tiên tử trợ kiếm phá cảnh toàn trường yên tĩnh một lúc lâu quá đại tông sư cánh cửa mà không vào. thôi nhữ giáp ý cười không rõ ngươi rốt cuộc là người phương nào Mặc muôn kẻ bị ruồn bỏ đường không bằng quách đại lộ thành khẩn nói ha ha ta nói đây thôi nhữ giáp khép cười một tiếng ngươi cuối cùng chiêu kiếm đó là có ý buộc ta ra tay đem chính mình cố tìm đường sống trong chỗ chết tiền bối minh giám được thôi nhữ giáp gật đầu chúng ta huề nhau nói đi một phát ống tay áo từ thanh đỉnh biến mất bạch lý hiểu hiểu trang lệnh không hề có một tiếng động Quách Đại Lộ xoay người, mặt hướng mọi người, hỏi: "Vừa ai nói ta tội ác tại trời?" Mời lớn tiếng đến đâu nói một lần. Chương 363, dư âm. Nghe xong Quách Đại Lộ cùng Thôi Như giáp mới vừa một phen đối thoại, trận này bằng an thành trận chiến ngọn nguồn rốt cục cháy nhà ra mặt chuột, khái quát tới nói chính là trích tiên tử tìm người giúp đỡ tiếp kiếm, mà đường không bằng thì lại muốn mượn trích tiên tử trích tiên kiếm một lần đột phá thượng tam trọng đại tông sư. Có thể ở hiện trường xem cuộc chiến phần lớn đều là tu hành vòng cao nhân, rất dễ dàng địa liền tính ra cái kết luận này, đặc biệt là trích tiên tử cuối cùng đồng bệnh rời đi càng thêm xác nhận cái kia trúc đao thiếu niên cũng không phải là bắt vương tử mời tới tử sĩ thích khách mà là thôi diễn ra thôi như giáp trích tiên kiếm xuất quan thuật thế vào lương vương cung tranh thủ phần cơ duyên này kiếm tu đối với mọi người mà nói bây giờ còn còn lại hạ một vấn đề cuối cùng vị này nguyên mặc môn kiếm tu là thế nào ở thời gian ngắn như vậy bên trong tự lãnh thương thế cũng một bước đạp đến thượng tam trọng đại tông sư trước cửa là vận dụng bí thuật vẫn là phục dụng bí bảo còn đang chậm chậm tiêu hóa bụng bên trong bản đảo quách đại lộ tự nhiên không thể cùng mọi người giải thích cố tìm đường sống trong chỗ chết toàn bộ đi qua bất luận là bản đảo cùng cửu chuyển kim đan một khi bại lộ át sẽ ở huyền giới gợi ra từng cuộc một gió tanh mưa máu, thậm chí sẽ kinh động một số cao cao tại thượng thánh nhân. hắn hiện tại cần phải làm là thực lực rời đi tầm mắt, tìm vị kia con ông cháu cha đại thần phiền phức. là lão phu, đại thần kia ngược lại cũng cứng trực, lẫm liệt về phía trước bước ra một bước, đối mặt quách đại lộ. ngươi vốn là mặc gia kẻ bị run bỏ, nhưng giả mạo hành đàn tiên sinh, này tội một. ngươi giả mạo hành đàn tiên sinh, lừa gạt bệ hạ, phạm vào tội khi quân, này tội hai. ngươi lấy hạnh đàn tiên sinh danh nghĩa khiêu chiến phủ thái tử thủ tịch cung vung, nhưng ở luận võ quá trình bên trong thi hiểm áp thủ đoạn ý đồ ám sát thiên tử, này tội ba, ngươi phạm vào này ba cọc tội lớn, mỗi một cọc đều là tội ác tày trời. Lão phu dám nói liền dám nhận thức, ngươi trở đem lão phu làm sao? Làm sao hai chữ vừa ra khỏi miệng, đại thần kia trước mắt chính là hoa một cái, thiếu niên mặc áo xanh đã đi tới trước mặt hắn. Đại thần kia cũng là chín tầng chân nhân cảnh giới người tu hành, nhưng đối mặt với thiếu niên trước mắt, đừng nói ra tay, hắn ngay cả chạy trốn ý nghĩ cũng không dám sinh. Thật giống như hồ ly gặp đến lão hổ, cứ mãi gặp phải chân long. Cấp cao đại vật tuyệt đối áp chế, lộ đạo hiếu hạ thủ lưu tình. Lương vương thấy thế bận bịu lên tiếng gọi nói thiếu niên mặc áo xanh kia lúc này khoảng cách đại tông sư chỉ kém một chân bước vào cửa, mà coi trạng thái, một cước kia rõ ràng là chính bản thân hắn ở có ý định cắt chế, nói cách khác chỉ cần hắn đồng ý, tùy thời có thể vào đại tông sư cảnh, lương vương sao dám không trọng thị, Quách đại lộ không có đối với đại thần kia ra tay, mặt mỉm cười nhìn hắn, nói, bản tọa một đời làm việc, há cho người bên ngoài xen vào, ngươi trong vòng ba tháng không cho phép mở miệng nói chuyện, bằng không ta đưa ngươi cái kia lưới dài nổi xuống cho cho ăn, nghe rõ chưa? đại thần kia câm như hến, lại không vừa mới đại nghĩa lâm nhiên, bệ hạ vừa đã đuổi giọng sưng hôi người này vì là đạo hiu nhận rồi thân phận của hắn, mình còn có thể nói cái gì, còn dám nói cái gì? Lại nói, hắn giả mạo hạnh đàn tiên sinh, người hạnh đàn đều không nói gì, đến phiên chính mình đưa đánh giá, cho tới tội khi quân, đối với những đại tông sư này nhân vật mà nói, khi quân cái gì căn bản không tồn tại, dùng cái này định hắn tội cùng giảng chuyện cười khác nhau ở chỗ nào? Cuối cùng lại nói ám sát, trích tiên tử đã có về nhau định luận, lại nói một chữ đều là dư thừa. Đây chính là thực lực vi tôn giới tu hành, đẳng cấp rõ ràng, dị thường tàn khốc. Lương vương nói, thái khanh, trẫm cho phép ngươi xin nghỉ ba tháng, trở lại cố gắng đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Thái Xuyên Qua không mình hành lễ, cũng không dám mở miệng tạ ơn. Quách Đại Lộ trong lòng một cười, chính mình tính cách địa thấp, không thích tinh tướng, tình cờ giả bộ một lần, thật là có điểm không quen. Lúc này không tiếp tục để ý Thái Xuyên Qua, chuyển đầu nhìn về phía Thái tử Lương Thành Khang, cái sau theo bản năng mà lui về phía sau hai bước. Chớ xuất sảng, ta không đánh ngươi. Quách Đại Lộ a đuổi nói, sau đó duỗi ra một ngón tay, chỉ là có một tấm áp nhấp nhở, cố gắng làm ngươi Thái tử, thiếu làm chuyện ngu xuẩn, không phải vậy vừa có vẻ hẹp hòi không hảo phóng, lại làm trò hề cho thiên hạ, không đáng, được không? Lương Thành Khang sắc mặt tái nhợt, Lương Vương nhàn nhạt nói. Còn không mau cảm tạ Đường Tông sư giáo huấn. Lương Thành Khang ngẩn ra, mang theo tâm tình hướng về Quế Đại Lộ hành lễ, đa tạ Đường Tông sư giáo huấn. Quế Đại Lộ bận bịu xoa tay, không đến nỗi, không đến nỗi. Nói đến ngươi điều tra thân phận của ta cũng là có thể thông cảm được, chỉ bất quá ngươi không nên tùy tiện sai người hướng về Hạnh Đàn một vị vô danh tiên sinh hỏi thăm tin tức, mà là nên tự mình đi Hạnh Đàn phía sau núi hỏi rõ, từ cái này vị lão phu tử nhập thánh phía sau, Hạnh Đàn hiện từ đại tiên sinh Ôn Thiếu Cốc cùng nhị tiên sinh Tuân An Tu quá sự, hai vị tiên sinh cùng ta đều có giao tình, đồng thời thảo luận quá kinh sử từ dễ, hai vị tiên sinh cũng trước sau thành mời ta vào Hạnh Đàn phía sau núi bị ta khéo léo từ chối, dù vậy, nói vậy bọn họ cũng sẽ không chú ý ta cái này nhỏ chuyện cười. Lời nói này vừa ra, trong sân bầu không khí nhất thời lại trở nên thế nhị. Mọi người kiên kỵ Quách Đại lộ chuẩn đại tông sư thân phận, không dám công nhiên nghị luận, nhưng chố mắt nhìn nhau vẻ mặt vẫn bại lộ trong bọn họ lòng ý tưởng chân thật. Không tin, không tiếp thu, không nghị luận, đùa giỡn, hạnh đàn đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh trước sau thành mời. Này nhạc kéo không khỏi cũng quá bất hợp lý một chút. Thành Khang Thái tử nhất thời cũng không biết làm sao nói tiếp, cúi đầu không nói. Quách Đại lộ nói xong cũng sẽ không phản ứng hắn, mà là chuyển hướng còn quỷ dưới đất lưng diễn xin lỗi nói thật không tiện diễn mình liên lụy ngươi lương diễn không nói một lời nhưng trong lòng thì rất lớn thở phào nhẹ nhõm chỉ cảm thấy cuộc sống lên voi xuống chó thật sự là quá kích thích đồng thời cảm thán ở đây mình lên dưới thực lực quả nhiên đại diện cho tất cả một vị đại tông sư mỗi lời nói hành động mấy có thể quyết định số mạng của một người nhất định phải trở nên càng mạnh hơn mới được lương vương cũng nhìn về phía lương diễn sắc mặt hòa hoãn nói đứng lên đi cũng không biết vì chính mình giải thích hai câu kính nôn như ham miên kỳ thực sâu mừng lương diễn tạ ơn vẫn cứ không nói hơn một câu lương vương đối với hắn biết tiếng thối đáp thế không rời giận biểu hiện rất hài lòng. Lương Hồng Lý thời gian này chạy tới, cùng Bát Ca liếc mắt nhìn nhau, hai người mắt bên trong lại có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Lập tức lương Diễn hơi gật đầu, ra hiệu không có chuyện gì, đã thấy cựu muội mắt bên trong lệ quang óng ánh, trong lòng hiếu kỳ, không biết cựu muội lại linh cảm đến cái gì thương tâm khổ sở sự tình. Chẳng qua là khi lúc này cảnh này thật bất tiện lối ra hỏi dò an ủi, lại nghe quách đại lộ cao giọng nói nói, lần này lương nộ, hào hứng không cạn, tại hạ giả mạo hạnh đàn cất bước, đáng lẽ đến nhà giải thích một phen, chư vị ngày khác giang hồ tương phụng, lại làm chén rượu nói chuyện vui vẻ, liền như vậy sau khi từ biệt, nói đoàn đoàn chắp tay, thân thể tùy theo đoán một cái. Người đã từ trước mắt biến mất. Lúc đó, trăng sáng thăng đến bên trong này, vương thành một mảnh rõ ràng, thanh phong từ đến, gợi lên quần áo, lương hồng ly không thể kiếm được, giọt nước mắt tràn mi mà ra. Lương Diễn nhìn quách đại lộ biến mất phương hướng, đam chiêu. Tâm Dương trai, thôi Nhũ Giáp đã đổi về thịt dê thang láo bảng trang phục, lúc này đang nổi nóng. Yêu sủng kiêm quán bên trong đồng nghiệp cô độc kiên cường không rõ hỏi, "Chủ nhân, người đã ngay ở trước mặt lương vương cùng huyền giới nhiều như vậy đại tông sư mặt mời về trích tiên kiếm, vì sao còn phải tức giận?" Tô Nhũ Giáp giận nói, "Đều do cái kia đường không bằng, trước mặt mọi người để ta luống tú." Ta chính đang nói mình thần tú kiếm pháp bên trong cắt bất tỉnh hiệu một thức dạng như thế nào được, hắn một mực vào lúc đó đi ra chủ trương ngược lại, để ta xấu mặt, nếu như không phải ta đi được đúng lúc, nhất định sẽ bị người khác cười nhạo chết. Độc Cô Kiên cường giận dữ, chủ nhân chớ giận, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn tính sổ, tàn nhẫn mà cắn hắn một cái, cho ngươi hả giận. Thôi Nhữ giáp nói, hắn sắp phá cảnh vào 10 tầng đại tông sư, ngươi sợ là không cắn được hắn. Độc Cô Kiên cường sau đó từ bỏ tìm Quách Đại Lộ tính sổ kế hoạch, nói, chủ nhân, ta quay đầu lại vẽ một vòng vòng nguyên dụ hắn, cho ngươi xả cơn giận này. Tô Nhữ giáp nhìn yêu sủng một chút, đương nhiên đầu lông mày khóa lên rơi vào chương 4. Chương 364, Quế Đại Lộ rốt cục đụng tới một cái so với ta còn nhảy làm trò. Ly Khai Lương Vương cung phía sau, Quế Đại Lộ cũng không có lập tức lên đường đi tới hành đàn, mà là đi thẳng tới tầm Dương trai. Hắn lúc này cảnh giới bất ổn, trong bụng bàn đảo vẫn còn đang tiêu hóa, cần một cái an toàn nhất, ổn thỏa nhất địa phương triệt để hấp thu 6000 năm một quen bản bàn đảo, thuận tiện lại củng cố một hồi trước mặt cảnh giới. Bất quá, bởi vì hắn ở Vương cung thành đỉnh biểu hiện hơi hơi đáng chú ý, không chỉ có đắc tội rồi thành khang thái tử, còn đưa tới giới trận không ít đại tông sư chú ý, một khi bọn họ quyết ý theo dõi chính mình, lấy tra xét chính mình lên cấp huyền bí vậy mình tất nhiên vô pháp an tâm tu luyện còn sẽ dính dáng tới vô số phiền phức nhìn trung bình an thành, bây giờ đối với quách đại lộ tới nói chỗ an toàn nhất vừa vặn là có trích tiên tử chấn giữ tầm dương trai nhỏ tiểu liếm đã đóng cửa người còn tới làm chi chính đang thu thập quán ăn độc cô kiên cường đột nhiên nhìn thấy quách đại lộ tới chơi nhất thời vẻ mặt cảnh giác cảnh giới toàn bộ mở không hề chớp mắt địa nhìn chằm chằm quách đại lộ làm tốt bất cứ lúc nào nổi lên chuẩn bị tuy nói ta không dám đi treo cho hắn nhưng hắn nếu đã tìm tới cửa cái kia ta cũng không thể lùi bước cứ phải không phải vậy sau đó chủ nhân làm sao còn yên tâm để ta giữ nhà. Độc Cô huynh ngươi đừng hiểu lầm, ta tới tìm thôi tiền bối là có chuyện quan trọng muốn nhờ." Quách Đại Lộ giang hai tay ra, biểu thị chính mình tuyệt không hắc ý. Độc Cô Kiên Cường cũng đã quan niệm bảo thủ, nhận định Quách Đại Lộ là cái đồ vô liêm sỉ, vẫn cứ không có thả lòng một tia cảnh giác. Thời gian này, Thôi nhữ giáp thanh âm từ phía sau chuyển đến, "Cường Cường, để hắn vào đi." Độc Cô Kiên Cường lúc này mới không tình nguyện tránh ra, Quách Đại Lộ hướng hắn gật gật đầu, "Cảm tạ." Xuyên qua hậu viện, đi tới tầm dương trai hậu đường, nhưng không thấy thôi tiền tử bóng người, tiếp tục đi về phía trước. Thôi Nhũ giáp thanh âm lại vang lên, không biết đến từ nơi nào. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn một chút, theo lời trước hành, càng là xuyên tường mà qua, đi tới một mảnh cây rừng bên trong. Này loại kỳ môn độn giáp bên trong nào thuật đối với Quách Đại Lộ mà nói không tính là mới mẻ, nhưng đối với Đường không bằng tới nói, nhưng phải biểu hiện ra một tia kinh ngạc cùng kinh ngạc. Thử hỏi Bình An Thành ai có thể tưởng tượng được, này nho nhỏ tầm dương trai càng là có khác cực tiên. Quách Đại Lộ đúng là phân địa khen một câu. Thử hỏi Bình An Thành ai có thể tưởng tượng được, ngươi còn nhỏ tuổi, càng một thân là làm trò. Thôi những giáp từ một gốc cây sau đại thụ chuyển ra, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ thản nói, thiên tử phải làm có thể hiểu được. Giống chúng ta loại thảo căn này tán tu, không nơi nương tựa, toàn bộ dựa vào bản thân nỗ lực tu luyện, thăng cấp, nhưng nếu không có một chút tà hữu phù nguyên biểu diễn kỹ xảo, còn không bị cái kia chút cửa lớn đại tông đệ tử thiên tài nhóm bắt nạt chết đi. Thôi Nhữ Giáp cười gần nói, người khác bắt nạt ngươi. Ngươi không đem người khác bấy tìm không ra bắt người khác liền tiểu cao hương. Tiền bối quá khen. Quách Đại Lộ nói. Thôi Nhữ Giáp khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi tìm đến ta đến tọt cùng chuyện gì? Nếu là vì là bắt vương tử mà đến, ta lập tức đem ngươi đánh ra. Quách Đại Lộ bận điệu nói, vạn mối tìm đến tiền bối, là vì tìm một chỗ thanh tĩnh chỗ an toàn tu luyện mấy ngày, cái gọi là một chuyện không nhọc hai chủ phóng tầm mắt này bình an thành văn bối thật không nghĩ tới còn có chỗ nào so với này tầm dương trai rõ ràng hơn sạch an toàn quách đại lộ lời nói này nói tới thành khẩn nghiêm túc đã không còn bất kỳ đùa dởn thành phần. thôi ngữ giáp quét quách đại lộ một chút cảm nhận được trong cơ thể hắn khí cơ dục già dục dịch lớn có bất cứ lúc nào bùng nổ trạng thái biết tình huống khẩn cấp không nói thêm nữa vô quan khẩn yếu đi thẳng vào vấn đề nói ta này thành tú dừng có thể mượn ngươi ba ngày nhưng ta có một điều kiện sau ba ngày ngươi chỉ cần thành thật trả lời ta ba cái vấn đề chỉ cần không làm trái đại đạo cùng thánh ý Nhất định biết gì nói nấy. Quách Đại Lộ hứa một lời thiên kim. Thôi nhữ giáp một phất ống tay áo, dừng bên trong cây cối bỗng nhiên nhanh chóng chuyển động, chỉ chốc lát, Quách Đại Lộ phát hiện mình đưa thân vào một gốc cây cổ dưới tảng cây hoè, cái kia cổ hoè chọc trời mà đứng, tráng kiện cần hơn 10 người mới có thể ôm hết, lộ vẻ trải qua năm tháng. Quách Đại Lộ khinh thân nhảy lên cây hoè, tìm một thu cảnh ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Trăng sáng lam chiếu, thanh phong thổi lá, trên đất cảnh ảnh chập chờn không ngừng. 3 ngày trong đó, Sắc thực có mấy vị đại tông sư đến đây tầm dương trai bái phòng Thôi như giáp, nỗ lực hỏi dò có quan hệ Quách Đại Lộ đôi câu vài lời tin tức, nhưng đều bị trích tiên tử dễ dàng phái. Sau ba ngày, Quách Đại Lộ thần hoàn khí túc địa xuất quan, đã là vững vững vàng vàng chín tầng đỉnh cao cảnh tông sư, không thể nghi ngờ cũng là huyền giới mạnh nhất chín tầng tông sư, chỉ đợi một cái thích hợp thời cơ, liền có thể chính thức chứng đạo đại tông sư. Thôi như giáp người tốt làm đến cùng, sắp chia tay thời khắc, đặc biệt vì là Quách Đại Lộ làm muốn bắt thịt dê canh, sau đó tung của nàng ba cái vấn đề, trong đó vấn đề thứ nhất liền đem Quách Đại Lộ chấn động đến mức tại chỗ ngợp thở. Ngươi là không thế kỷ kiếm linh sao? Quách Đại Lộ không thể không khâm phục trích tiên tử não động, quả thực đuổi sát cái kia chút chuyện online tác giả. Tôi Nhữ giáp qua nét mặt của Quách Đại Lộ đoán được đáp án, mặt lộ vẻ tươi mới. Quách Đại Lộ đổi nhất thời nổi lòng hiếu kỳ, nói: Vạn bối mặc dù không phải không tiền bối kiếm linh, nhưng đối với không tiền bối xưa nay kính ngưỡng, chỉ là đến nay không biết không tiền bối đến tận cùng là như thế nào hình tượng, chính là ý định mô phòng theo, cũng không có chỗ xuống tay. Tôi Nhữ giáp chào phúng nói: nghèo tú tài nghèo, có cái gì tốt bắt trước. Không tiền bối là tú tài trang điểm sao? Tôi nữ giáp không đáp, ngẩng đầu nhìn nơi nào đó đầu ra, lập tức nhẹ nhàng qua tay, trước mặt điểm trắng lớp lõe sóng nước lấp lóng, một cái bạch đi thì tú tài thân ảnh chợt lóe lên. Bạch đi thì tú tài. Quách Đại Lộ không tên cảm thấy hình tượng này có chút ấn tượng, nhưng cụ thể cũng không nhớ ra được. Vấn đề thứ hai, tại sao lại bị mặc gia chủ xuất sư môn? Bởi vì cảm thấy nho ra, âm dương gia cũng cũng không tệ, vì lẽ đó. Quách Đại Lộ lời này cũng không coi là nói dối. Thôi ngữ giáp xích câu trần trừ, tiếp tục hỏi, ngươi là có hay không muốn trợ bắt vương tử lương diễn đoạn? Quách Đại Lộ cũng không nghĩ tới đường đường trích tiên tử sẽ hỏi vấn đề này, nghĩ lại lại nghĩ đến, vấn đề thứ nhất không có được khẳng định trả lời chắc chắn phía sau hai vấn đề e sợ cũng không trọng yếu như vậy nghiêm túc trả lời nói việc này thuận theo tự nhiên sẽ không cưỡng cầu thôi nhữ giáp nói ta cùng với lương thị vương triều có một đoạn nhân quả dâu nâng đỡ một vị tân quân tài năm đoạn quách đại lộ chắp tay nói không dám gây trở ngại tiền bối kế hoạch thôi nhữ giáp vung vung tay quách đại lộ cáo tử đúng rồi khung thế kỷ trước đây đóng vai quá núi kẻ chỗ chủ băng chủ ngươi muốn mô phỏng theo hắn có thể nghe theo quách đại lộ xoay người lúc rời đi phía sau truyền đến thôi nhữ giáp mang theo hải hứa cầm thành quách đại lộ giơ tay vẫy vẫy trong lòng khó tránh khỏi cảm khái trăm năm qua đi y nhân trong lòng Đối với kẻ Bạc tình vẫn là đọc một chút chưa quên, yêu hắn hận hắn, trầm ngâm đến nay. Quách Đại Lộ đương nhiên sẽ không đi đóng vai núi kẻ trộm ban chủ, hắn muốn ở ngày mùng ngày 1 tháng 9 trước chạy tới Nho môn Thánh địa, chân chính tham gia một lần đăng hành đàn, cũng có giấc mơ thành thật tâm ý. Không ngờ đang đuổi đường xá bên trong càng thật sự gặp phải một nhóm núi kẻ trộm, đồ để Quách Đại Lộ sinh một tia cân nhắc lòng hiếu kỳ, quyết định cùng bọn họ đỏ sức một phen, bất quá cái kia sơn tặc nhị Dương gia già tay quá mức hung tàn, bị Quách Đại Lộ một đao chém. Đại Dương gia giữ lại một mặt dâu quay đón, thân hình khổng lồ, đứng ở nơi đó dường như một tòa thiết pháp cầm trong tay bùa lớn, độ rất có mấy phần hung hãn dũng manh ý tứ. Tránh ra đường đi, bằng không các ngươi nhị đường gia liền là kết cục của các ngươi." Quách Đại Lộ phối hợp nói lời kịch. Càn rỡ. Đại đương gia tiếng gào như sấm, cũng không có bởi vì nhị đường gia bị chém, lòng sinh khí ý, ở ta xét bá ngày địa giới, há cho tiểu tử ngươi hung hăng. Muốn thông qua đường này không khó, hỏi trước một chút trong tay ta bùa lớn có đáp ứng hay không." Quách Đại Lộ ồ một tiếng, hỏi nói, cái kia trong tay ngươi bùa lớn có đáp ứng hay không đây? Xét bá ngày liếc mắt nhìn nằm trên đất chết đến mức không thể chết thêm nhị đường gia, hơi chút trầm ngâm, gật đầu nói, đáp ứng, thiếu hiệp xin mời. Nói vung lên tay, chúng núi kẻ trộm nhúng đường. Quế Đại lộ. Rốt cục đụng tới một cái so với ta còn nhảy làm trò mà. Chương 365, Cân Đậu Vân. Hỏa Nhãn Kim Tỉnh. Quế Đại lộ ly khai Cự Phủ Sơn lại được rồi hai ngày hoang đường, trận một ngày sắc trời đã trễ, xa xa nhìn thấy một mảnh thôn xóm, chính bay lên lượn lờ khỏi bếp. Vẫn mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia thôn trang nhà tranh tầng tầng, hàng rào trúc dây đặc, thôn đông có một cái dòng suối vốn lượn xuyên qua, cửa thôn suối đoạn trên mặt điều khiển một cái cầu gỗ, cầu đầu hai bên đứng thẳng hai khỏa chọc trời giá cây, giống hai vị uy vũ môn thần, hộ vệ thôn trang nhỏ lúc này cái kia nắng chiều chầm tây hoàng hôn bên trong từng cái từng cái nói kính chuyện ra dây bỏ muôn trong khói đồ vật gà chó lẫn nhau tướng ngửi. vừa nhìn chính là lương dân căn cứ một thôn người trong sạch vừa vặn tá túc một đêm quách đại lẩu nghĩ như thế hướng cầu gỗ đi đến mới vừa đi tới cầu đầu thời gian đung nhiên bước chân dừng lại ngừng lại ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hai khỏa đại thụ tiện đà tầm mắt từ cao tới thấp rơi vào cầu gỗ cùng dòng suối trên âm thầm suy tư chốc lát trong lòng không nhịn được kinh ngạc không nớt cái kia dòng suối cầu gỗ đại thụ cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy chúng nó một cách tự nhiên mà tổ hợp lại với nhau Càng tiết lộ ra một kia không dễ dàng phát giác trận pháp khí tức, cái kia trận pháp tiết lộ ra một luồng cổ xưa tang thương ý tứ hàm súc. Càng kỳ quái chính là, bất luận là dòng suối vẫn là cầu gỗ, đại thụ, chúng nó bản thân cũng không có cái kia loại mình là trận pháp một bộ phận tự giác, tùy ý chảy xuôi, tùy ý sinh trưởng, không có hết sức đi duy trì trận pháp vận chuyển cùng hoàn chỉnh, thật giống cũng không phải là một vị trận sư có ý định sắp xếp cùng bố cục, mà là chúng nó đúng dịp được phải, lâm thời tổ một cái trận, còn phía sau thì như thế nào, chúng nó cũng không để ý. Quách Đại Lộ làm sơ thôi diễn liền tính ra một cái khác bằng chứng. Này tên là sát Dâu Suối dòng suối bắt nguồn từ chín rặng bên ngoài một tòa ngai xuống núi mạch, đã dốc dặc chảy xuôi hơn 300 năm, mà hai quả dã cây, nhưng là 100 năm trước không biết cái nào con phi điệu từ không trung bay qua, vô ý ném xuống hai hạt giống trưởng thành, còn cái kia cái cầu gỗ xây dựng, hoàn toàn là các thôn dân tùy ý tự chủ hành vi, chọn chỉ theo thôn lạc biến hóa mà biến hóa, không có bất kỳ phù hợp. Trận pháp ý đồ. Nói cách khác, tòa nào đó trận pháp một điểm nhỏ của tảng băng chìm ba loại trận vật chính là tự nhiên mà thành, không phải người vì là điều kiện, chúng nó chỉ là trùng hợp trở thành tòa kia trận pháp một nhỏ bộ phận, khả năng qua một đoạn thời gian liền sẽ tự động thoát ly. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi, tòa này trận pháp nguyên đầu ở nơi nào, hạt nhân ở nơi nào, trận sử ở nơi nào, cùng với nói no đến cùng có ích lợi gì đường. Đơn độc thôi diễn dòng suối, cầu gỗ cùng đại thụ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng thôi diễn trận pháp ngọn nguồn không chỉ có phức tạp hơn thâm thúy hơn nữa kiang kỵ rất nhiều, không cẩn thận liền sẽ kinh động trận pháp chủ nhân, gây ra phiền phức không tất yếu. Mặt khác, vạn nhất tòa này trận pháp chủ nhân là vì cao nhân tiền bối, nói không chắc còn sẽ phải chịu không có thể vãn hồi thương tổn. Hay tìm cơ hội đi tìm một hồi trận pháp nguyên đầu, đại thể tìm hiểu một chút lấy thỏa mãn lòng hiếu kỳ liền có thể, không cần trách cứu. Quách Đại Lộ làm quyết định sau nhấc chân trên cầu gỗ, mới vừa đi tới cầu đỉnh, chuyển đầu nhìn thấy bên dòng suối ngồi một cái gầy gò lao đầu đang dựa chân, một phái dương dương tự đắc. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, lớn tiếng hỏi nói: Lão trưởng làm phiền hỏi một chút, nơi đây là địa phương nào? Cái kia lão đầu nhấp đầu hướng bên này nhìn sang, trả lời nói: Nơi này là Thiên Lạt thôn, tiểu ca nhưng là đuổi lộ lộ quá nơi này. Đúng đấy, ta nhìn sắc trời đã trễ, muốn vào thôn tá túc một đêm. Quách Đại Lộ nói, cái kia lão đầu gật gật đầu, đem chân từ suối bên trong thu hồi, mặc vào giày dơm đứng dậy, quay về Quách Đại Lộ vây tay nói: Tôn Phùng là duyên, tiểu ca đi theo ta. Quách Đại Lộ nói cảm ơn, đuổi tới cái kia lão đầu. Thiên Lạc thôn vị trí hẻo lãnh, đã hồi lâu không có khách lạ đi vào. Tiểu ca tìm tới nơi này, hẳn là lạc đường. Lão đầu giọng nói nhẹ nhàng, thuận miệng nói chuyện hiếm, nói mỉm cười nhìn Quách Đại Lộ một chút. Quách Đại Lộ cười cợt, nói, không dối gạt lão trượng, ta là muốn đi đần độn lăng đăng hạnh đàn học sinh, bởi vì chạy đi xuất ruột, sao gần con đường quá nơi này. Cái kia lão trượng kinh ngạc nói, ngươi muốn đi đăng hạnh đàn? Không sai. Lão trưởng lắc đầu cười nói, ta cái kia cháu gái không biết từ nơi nào nghe đến hạnh đàn tin tức, cũng đòi muốn đi hạnh đàn mở tầm mắt, chỉ là nàng chút bản lĩnh ấy ế e sợ liền với núi chân đều không đến được. Nói tới chỗ này, lão đầu hơi thay đổi sắc mặt, thân thiết nói, cái kia hành đàn không phải ngày mùng ngày 1 tháng 9 khai đàn sao, nơi này cách cách đần độn lăng có hơn ngàn giảm, ngươi kịp. Quách Đại Lộ gật đầu ừ một tiếng. Lão đầu bình tĩnh, tiểu ca cũng là vào chân nhân cảnh người tu hành. Vâng. Quách Đại Lộ khiêm tốn nở nụ cười. Lão đầu trà trà tán thưởng, lại nói, thiên lạc thôn hoàn toàn tách biệt với thế gian, các thôn dân ăn cư lập nghiệp, đời đời tiếp tiếp hạ xuống, ly khai thôn ra ngoài du lịch tu hành rất ít có thể đến được. Đương nhiên, trung gian cũng có ăn không được đắng, hoặc là suy nghĩ minh bạch trên đường lại trở về thôn từ đây đàng hoàng nuôi đây dục nữ canh đan dệt loại làm lão đầu tự dễu nở nụ cười bổ sung nói thì như lá hủ quách đại lộ vẫn là ừ một tiếng nghĩ thầm hay là đây mới là thái độ bình thường đi từ xưa người tu hành chúng đang lâm đỉnh phong nhưng dù sao là hiếm như lá mùa thu lão đầu sau đó một câu nói nói ra trần tướng như cuối cùng đến không được cái kia trường sinh đại đạo một trăm năm cùng ba trăm năm có cái gì khác nhau chớ khổ sở câu đạo chẳng bằng đường làm quan rộng mở hưởng thụ này một đời có đạo lý quách đại lộ tán thành lão đầu xoa tay Những câu nói này cũng chỉ là chúng ta những này hạng soạn sinh tự mình ngăn ủi, tiểu ca ngươi tuổi còn trẻ liền tu thành chân nhân, cùng chúng ta là bất động, Lời của lão hủ, không cần đệ bụng. Quách Đại Lộ cười lắc đầu, một hồi đi tới lao đầu nơi ở, một gian sửa chữa bằng thẳng, quét dọn sạch sẽ nhà tranh, tiến vào cửa rào tre, lao túi đầu lên cái gì, nói, nửa năm trước chín dặm bên ngoài ngày xuống núi đến rồi hai vị thần thông quảng đại chân nhân người tu hành, lão hủ may mắn cùng bọn họ gặp một mặt, một nam một nữ, tuổi tác đổ cùng tiểu ca gần như, nhưng lão hủ cũng có thể thấy, bọn họ không phải người bình thường loại tu sĩ, yêu tu sao? Quách Đại Lộ hỏi cũng không phải. Xen vào hai người trong đó, đáng tiếc lão hủ đạo hạnh thấp kém, không nhìn ra càng nhiều đồ vật. Quách Đại Lộ nói, ngày mai ly khai lên, tiện đường đi bái phỏng một hồi. Lão đầu sau khi rời đi, Quách Đại Lộ một cách tự nhiên mà ngồi xếp bằng xuống tu luyện, ngồi đến bên trong ban đêm, bỗng nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, mở cho mắt, nhanh chóng bắt ngón tay, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, thấy buồn cười. Thiên tông, Địa tông cùng với lương quốc cảnh nội mấy nhà tông môn đại tông sư lúc này đang bình an thành đi đến đần độn lăng mấy cái đường phải đi qua trên trận địa sẵn sàng đón quân địch, đợi chờ mình đến. Ngoài ra Tần quốc bên trong vệ thống lĩnh cùng Lê Sơn, Hai Sơn chủ hướng bay ý cũng tham gia lần này trận đường. Xem ra Bình An Thành đỉnh cùng thôi nhựa rác một trận chiến cùng với sau đó chính mình lịch thiên phá cảnh sức ảnh hưởng so với chính mình tưởng tượng đến còn phải lớn hơn nhiều. Những cái này các đại tông sư hiện tại đối với chính mình nhất định là một bụng nghi vấn, chỉ là không biết bọn họ là muốn mời chào chính mình, vẫn là đem mình làm trưởng sinh quả. Bất luận là cái nào loại khả năng, Quách Đại lộ tạm thời đều không muốn cùng bọn hắn chạm mặt, chỉ là nếu muốn lung tung đột phá đạo này quy cách cao đến dọa người chặn lại tuyến cũng không nhẹ nhõm. Thánh nhân bên dưới của người nào ngự kiếm phi hành có thể thần không biết quỷ không hay địa tránh né những đại tông sư này nhóm chú ý chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp Quách Đại lộ lấy điện thoại di động ra đang ghi hình tin nhắn ở từ lâu không tin tức tôn ngộ không khung chặt gỡ giúp bên trong đưa vào cân đầu vân ba chữ làm hắn giật mình một màn xuất hiện tôn ngộ không bên kia tự động trả lời biểu hiện cân đầu vân hồng bao cần hắn trước mặt một nửa điểm công đức Quách Đại lộ không rõ lẽ ra cân đầu vân cái này đạo thuật cũng không thể so với 72 biến càng cao cấp dùng cái gì cần nhiều công đức như vậy điểm sau đó hắn nghĩ tới một khả năng Hiện tại chỉ riêng lấy đạo thuật mà nói, ngoại trừ cân đậu vân, còn có một cái hỏa nhãn kim tình, nếu như đoán không lầm, cái sau cũng là cần một nửa điểm công đức. Nói cách khác, Ngộ Không đã sớm làm tốt giả thiết, hồi đối xong hắn hết thảy có thể sử dụng hồng bao truyền đạt đạo thuật, cần chính là vô lượng công đức. Tôn Ngộ Không sớm đã nói với hắn, cảnh giới tu luyện càng cao, càng cần công đức gia trì, bằng không đem không thể tiếp tục được nữa, có phải là nói mình tích lũy những này công đức ở hắn mà nói, có khác dị dụng. Quách đại lộ lại thua hỏa nhãn kim tình bốn chữ, kết quả không ngoài dự đoán, cũng là cần một nửa điểm công đức. Vô lượng công đức cũng không phải là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tựa như đại hải vô lượng, nhưng trung quy cũng có biên giới. Quách Đại Lộ không nghĩ quá lâu, rứt khoát đem Hẩm Công đức bên trong công đức một cái quay xuất sắc, đem Cân đầu Vân cùng Hỏa Nhãn Kim Tỉnh cùng nhau đổi, tiếp theo bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu trước người. Chương 366, không có thời gian giải thích, nhanh hơn Cân đầu Vân. Sáng sớm hôm sau, Quách Đại Lộ dậy sớm cùng lão đầu cáo biệt, lão đầu thuần miệng hỏi hắn sẽ đi hay không ngày xuống núi bái phòng hai vị kia chân nhân, được khẳng định trả lời chắc chắn sau, lão đầu hơi ngượng ngùng mà nói nói, cái kia đến lúc đó mời tiểu ca giúp ta hỏi thăm, hai vị chân nhân có hay không thu học cho dự định. Ta cháu gái gân cốt rất tốt, là tu hành hạt giống tốt, là hữu nghĩ. Quách Đại Lộ lập tức đáp ứng nói, không thành vấn đề, nhất định đem lợi mang tới. Ly khai thiên lạc thôn sau, Quách Đại Lộ một tay nựa quyết, một tay toàn quyền, trong miệng niệm động chân ngôn, thử gọi tiếp theo đóa cân đầu vân. Chỉ chốc lát, một đoàn xương ngủ tử phiêu đi qua. Quách Đại Lộ thở dài, muốn biết tôn ngộ không tên biến thái kia chỉ dùng một buổi tối liền sẽ cân đầu vân, chính mình một buổi tối đây, làm đoàn giám xương ngủ, như ở nhân gian thế giới, không chắc sẽ bị cho rằng đang hút thuốc lá đây. Không học được cân đầu vân liền không đi được hành đàn. Quách Đại Lộ chỉ phải tiếp tục vận thân luyện pháp, Tôn Lộ không dùng một đêm luyện thành cân đầu vân, quá mức chính mình dùng 10 ngày 10 đêm, ngược lại cách ngày mùng ngày 1 tháng 9 còn có chừng 10 ngày. Một tới ngày xuống núi, không kịp đi bái phòng hai vị chân nhân độ phụ, liền thấy một vùng thung lũng bầu trời mây mù lận nhẹ, đạo khí tung hoành, càng là có người ở độ pháp. Quách Đại Lộ hướng lên trên nhảy một cái, rơi vào lưng chừng núi một cây nhỏ trên, quan sát thung lũng, quả gặp một nam một nữ ở bắt cặp độ pháp, lưu ý nhìn lên, rồi lại là lấy làm kinh hãi, cái kia một nam một nữ càng là mình nhận thức. Phiên Tiên tông mộ dung bàn bàn cùng lý nhất nhàn. Quách Đại Lộ nhất thời tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhớ tới cái kia phiên Thiên Tông chính là là mình vào Huyền Giới làm quen cái thứ nhất đoàn đội, bây giờ gặp lại, nghĩ đến cũng đúng duyên phận chưa hết. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ gọi đoàn kia xương mù, đạp nó trôi về thùng lũng. Chính đánh đến khó phân thắng bại, Mộ Dung Ban Ban cùng Lý Nhất Nhàn chợt thấy có người đạp xương mù mà đến, đều là lấy làm kinh hãi, dồn dập dừng tay nhảy đến một bên, vẻ mặt cảnh giác nhìn Quách Đại Lộ. Tại hạ đường không bằng, từ Lương Quốc Bình An Thịnh mà đến, lần đi hạnh đàn đi thi, đi qua nơi này, gặp Sơ Minh Thủy Tú, phong cảnh như tranh vẽ, trong lòng như có nội ra, muốn mượn hai vị đạo hữu động phủ bảo địa tu luyện ba ngày không biết đúng hay không thuận tiện, Quách Đại lộ nửa thật nửa giả nói, Lý Nhất Nhàn nói chuyện vẫn cứ ngắn gọn, tự tiện, Quách Đại lộ chắp tay, cảm ơn hai vị đại hiếu, nhưng trong lòng âm thầm hiếu kỳ, chỉ cảm thấy này hai người bạn cũ tính tình đã lớn lớn không giống như xưa, ban đầu mộ dung ban ban nhảy ra hóa bát, mà Lý Nhất Nhàn lười nhác thanh thản, hôm nay hai người nhưng mang theo một luồng rõ ràng sắc khí, khổ đại cứu thâm, dường như tao nộ cái gì biến cố trọng đại, Quách Đại lộ không liền trực tiếp mở miệng hỏi do, chỉ hơi trầm ngâm. Phiên Thiên Tông cố sự dường như phim đèn chiếu giống như vậy, bắt đầu ở đầu góc bên trong nhanh chóng lói lên, cuối cùng tính ra một cái khiến Quách Đại Lộ cảm thấy khiếp sợ sâu sắc cùng bi phận kết quả. Phiên Thiên Tông ngoại trừ Mộ Dung Ban Ban cùng Lý Nhất Nhàn, thành viên khác đã toàn bộ nội hại, mà bọn họ không phải là bị Thiên Tông làm hại, mà là bị Tần Quốc xuất phát từ Đại Cục cân nhắc tiện tay xóa bỏ. Nguyên Lai tự từ ngày đó ở Thiên Tông cùng bọn họ phân biệt phía sau, Lý Nghê thường vẫn cứ không hề từ bỏ vi phu báo thù, trước sau ám sát quá tiêu vu hiếp sáu, bảy lần, tự nhiên toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Bất quá bởi vì Thiên Tông Thiên Nữ cùng Quách Đại Lộ có hẹn trước. Thiên Tông cũng không có làm khó dễ lý nghe thường đám người. Sau đó, quét Đại lộ ngã xuống sư đả sơn tin tức truyền khắp huyện lền dưới. Tiêu Vũ Hiết ra tay không khách khí nữa, ở phía sau một lần mai phục giết bên trong, ra tay trọng thương phó tông chủ Nô Kỳ lộ. Không ngờ nhưng gây nên lý nghe thường điên cuồng phản công, sử dụng đồng quy vu tận bí thuật. May là Tiêu Vũ Hiết đúng lúc dùng hộ thân pháp bảo, có thể chạy trốn, nhưng cũng rơi xuống cái người bị thương nặng kết quả. Thiên Tông phương diện đối với này khá là bất mãn, đặc biệt là Tiêu Vũ Hiết sư tôn, Thiên Tông tam trưởng lão càng là trực tiếp hướng về tần vương đưa ra cảnh cáo, hy vọng hắn có thể ra mặt ngăn cản này loại ngu xuẩn ám sát tiếp tục phát sinh lúc này đang cùng lương quốc căng thẳng đối lờ ập lửa, lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát quy mô lớn chiến tranh tần quốc, thực sự không muốn vào lúc này chọc giận thiên tông hoặc là chọc giận thiên tông một vị tông sư, liền liền phái lý nghe thường tiên phu chu phụ tần trước kia thuộc cốc, lấy vây giết yêu thú vì là danh nghĩa đem phiên thiên tông mọi người lừa gạt đến huyền hoang, sau đó trước đó mai phục tốt tần quốc năm cách nội vệ đột nhiên nổi lên, đem phiên thiên tông mọi người vây mà giết chết, sau đó tái dẫn ra huyền hoang yêu vương phân thây thành công ném nổi vạn hạnh trong bất hạnh là tại mọi người đặc biệt là tông chủ lý nghe thường liều mạng bảo vệ cho. Nhanh chân mộ dung ban ban thành công thoát thân, mà từng để mị thực tông bếp trưởng đau đầu, bị sắc bén phơi nắng đủ 180 ngày cá mặn lý nhất nhàn bởi vì trời sinh ra thịt cứng cỏi, cuối cùng cũng là khởi tử hoàn sinh, chạy ra huyền hoang. Trên người chịu huyết hải thâm cứu hai người xin thế nên vì đồng môn báo thủ, bọn họ một đường trốn trốn tránh tránh. Một ngày trong lúc vô tình ở lý nghệ thường lưu lại cái bọc bên trong nhảy ra một bức bản đồ, sau đó theo cái kia bức bản đồ đi tới hoàn toàn tách biệt với thời gian ngày xuống núi. Bài học kinh nghiệm xương máu nói cho bọn họ biết, nếu muốn báo thù, trước phải muốn trở nên mạnh hơn, trở nên càng mạnh hơn. Từ đây Mộ Dung Ban Ban không nữa báo cười, Lý Nhất Nhàn không nữa cá mặn, hơn nữa hai người trải qua sinh tử một đường, tâm tình đại biến, càng làm một đường thế như trẻ tre, trước sau bước vào chân nhân cảnh. Năm nay hành đàn bắt đầu thi, Lý Nhất Nhàn cũng chuẩn bị đi đăng hành đàn, tranh thủ có thể đi vào hành đàn phía sau núi tu hành, trước khi lên đường, cùng Mộ Dung Ban Ban làm sau cùng luận bản, kết quả vừa lúc bị chính mình độ tới. Biết rõ toàn bộ sự việc phía sau, quét đại lộ tâm tình cực kỳ phức tạp, cái kia Lý Nghê thường chấp nhất ở báo thủ, phụ du ham tây, là cái vô giải tự cục, nhưng vô luận như thế nào Thiên Thiên Tông là mình ở huyền giới gặp phải cái thứ nhất tông môn, Lý Nghê Thường cũng là huyền giới bên trong cái thứ nhất trợ giúp quá người của mình. Tuy nói cùng giữa bọn họ nhân quả từ lâu ở Thiên Tông trước sơn môn thanh toán, nhưng là một người từ nhân gian thế mà đến người phạm, một cái nhân tình cảm, dắt trên khó tránh khỏi quán tính địa giữ lại vô pháp xóa dấu vết. Đại đạo vô tình, tu hành trọng nhân quả, quét Đại Lộ nhưng không cách nào hoàn toàn vứt bỏ trên người nhân tình vị. Hóa thân đường không bằng quét Đại Lộ không lưu dấu vết than nhẹ một tiếng, nhìn Lý Nhất Nhàn nói, đạo hiu có phải là cũng muốn đi đăng hạnh đàn? Lý Nhất Nhàn không đáp, liên tục nhìn chằm chằm vào Quách Đại Lộ nhìn mộ dung ban ban đột nhiên tiếp nói. Không sai, Lý sư huynh cũng muốn đi đăng hành đàn, Lộ đạo hữu như không ngại, có thể cùng Lý sư huynh đồng hành. Quách Đại Lộ đột nhiên nhớ lại cái này, ban ban cô nương có mắt sáng thiên phú, nàng quá nửa là nhìn ra chính mình chuẩn đại tông sư cảnh giới, bởi vậy mới có đề nghị này. Quách Đại Lộ gật gật đầu, nói, không thành vấn đề, bất quá ta muốn bế quan 3 ngày, sau 3 ngày cử động nữa thân làm sao? Ban ban thay Lý nhất nhàn đồng ý, xem ra Lý nhất nhàn chỉ là ở tu luyện phương diện chịu khó, cái khác phương diện còn cất giữ có thể không tham dự liền tận lực không tham dự quan thuộc. Quách Đại Lộ 3 ngày dành giật từng giây, không ăn không uống, bài trừ tất cả tạp niệm trong lòng, hết sức chăm chú tu luyện. Rốt cục ở ngày thứ 3 giờ tí chiêu hạ một đóa cân đầu vân, tôn ngộ không nộ tính thông thiên, thiên phú yêu nghiệt, vừa học được cân đầu vân là có thể một hồi nhảy ra mười vạn tám ngàn giảm, quách đại lộ không cái kia thiên phú, bỏ ra 3 ngày bắt lại ở này đóa cân đầu vân xa xa không làm được hướng du bắc hải mộ thương nô động, nhưng tiến triển cực nhanh vẫn là không có vấn đề. Ngày hôm đó quách đại lộ cùng lý nhất nhàn chuẩn bị lên đường chạy tới hạnh đàn, trước khi đi quách đại lộ nhắc tới thiên lạc thôn cái kia lão đầu cháu gái bái sư ý nguyện, mộ dung ban ban một lời đáp ứng luôn từ nơi này vị hoa báo nữ tu vẽ mặt đến xem nàng hiển nhiên là đem mình làm hiếm thấy một gặp cơ duyên lớn bởi vậy sẽ không bỏ qua bất luận cái nào kết nhân quả cơ hội nay này xuống núi địa thế phong thủy đều dai, ở tu hành rất có ích lợi cố gắng lợi dụng quách đại lộ ông mất cân rò bà thò chai rượu lấy cơ duyên lớn thân phận chỉ điểm một câu mộ dung ban ban ứng với đúng quách đại lộ suy nghĩ một chút bổ sung nói nếu như có thể kinh doanh làm đến này phương sơn thần tán thành ngày khác khai tông lập phái là có thể ngọn nguồn lưu dài mộ dung ban ban vẽ mặt khải biến hành lễ nói tiểu nữ tử ghi nhớ tiên sinh giáo huấn quách đại lộ gật gật đầu không nói thêm nữa nếu gặp lại nhân quả trọng tự sau đó tự nhiên còn có cơ hội gặp mặt Lý Nhất Nhàn lấy ra phi kiếm chuẩn bị ngự kiếm phi hành Quách Đại Lộ nói Lý Đạo Hiếu làm lỡ ngươi 3 ngày hành trình thực sự xin lỗi ta chở ngươi đoạn đường đi Lý Nhất Nhàn nói không cần ngự khí bên trong có chút ít náo nẽ Mộ Dung Ban Ban giải thích nói Nhất Nhàn sư huynh vô cùng yên tĩnh mà phát động ngự kiếm tốc độ nhanh quá giống như chân nhân bởi vậy, vậy lời nói chưa dứt thanh âm Mộ Dung Ban Ban nhìn thấy một đóa mây trắng xa xôi bay xuống đứng ở ba người trên đỉnh đầu Mộ Dung Ban Ban còn có này loại thao tác Lý Nhất Nhàn Quách Đại Lộ nói, không có thời gian giải thích, chúng ta lên đi. Chương 367, này đeo chút đao tiểu tử xem ra so với năm đó Quách Đại Lộ còn hung dữ à? Quách Đại Lộ mang theo Lý Nhất Nhàn đứng ở vân đầu nhìn lại ngày xuống núi thời gian, suýt chút nữa lôi kéo Lý Nhất Nhàn đồng thời từ cân đầu vân trên té xuống, lần đầu đáp mây bay thao tác không thuần thục là một trong những nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chân chính là hắn phát hiện ngày xuống núi mạch cùng Thiên Lạc thôn càng cùng Thiên Lạc thôn đầu cái kia suối cầu dã cây giống như, cũng là tòa nào đó đại trận một bộ phận, hơn nữa còn là vô cùng mấu chốt một bộ phận. Trận pháp bên trong có rời núi chuyển rừng lấy bài trận, cũng có rửa vào núi Lâm Thủy mà thành trận, bởi vậy không để lai lịch cùng thời gian tiết điểm lợi, ngày xuống núi, suối cầu cùng đại thụ dùng cho bài trận có thể lý giải, nhưng này thiên lạc thôn lại cũng bị nhét vào trận bên trong, trở thành không thể sơ sót một bộ phận liền có vẻ phi thường không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì này liền mang ý nghĩa Thiên Lạc thôn thôn dân cũng là trận pháp một bộ phận, người cố nhiên có thể dùng đến bảy trận, tỷ như Thiên Điệu 2 tông kiếm trận, tỷ như Bắc Minh tông Bắc Minh trận, thế nhưng đem một thôn không hề tự giác thôn dân cho rằng trận pháp một bộ phận cũng quá quá kinh thế hai tụ, cùng cố định pháp bảo bất động, người biến số quá khó mà cân nhắc, đặc biệt là lấy trăm năm vì thời gian đơn vị mà tồn tại trận pháp, ngoại trừ người tự chủ làm quyết định vãng lai tụ, tán, còn có ông trời làm quyết định sinh tử luân hồi, cái gọi là người định không bằng trời định, như vậy trận pháp làm sao tôi diễn, làm sao tính toán? Tiên Hỏa Nhân Gian, Sơn Thủy Thủ Mộ Toàn này trận pháp bất luận cách cục giả tâm vẫn là tự nhiên mà thành thủ pháp cùng với giám to gan khiêu chiến thiên toàn khí phách đều để quét đại lộ nghị đến tòa kia kinh thiên động địa, không tiền khoáng hậu tiếp thế lại trận. Già thiên trận. Nói như vậy, cái kia hai khỏa đại thụ, cái kia cái cầu gỗ toàn bộ ở tòa này trận pháp tính toán bên trong trở thành tòa trận pháp một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Nói cách khác, đối với vị kia trận sư mà nói, tòa này trận pháp dung hợp đi qua, hiện tại cùng tương lai ba cái thời gian giai đoạn chuyện đã xảy ra, vi đến thương hại tam điển, vi đến chim nhỏ bay qua bầu trời. Toàn này trận pháp một khi hoàn toàn khánh thành, đại thiên khí tượng sẽ là cỡ nào dạng kinh người. Quách Đại Lộ rất muốn tra tìm toàn bộ sự vật, càng muốn mở mang kiến thức một chút tòa này trận pháp chủ nhân. Các ngươi là làm sao tìm được ngày xuống núi?" Quách Đại Lộ thu hồi tâm tư hỏi bên cạnh Lý Nhất Nhàn. "Lý Nhất Nhàn, bản đồ?" "Bản đồ? Của ngươi nào bản đồ? Từ chỗ nào có được bản đồ?" Lý Nhất Nhàn không đáp, có không muốn đáp bộ phận, có không trả lời được bộ phận. Quách Đại Lộ muốn biết là hắn không trả lời được bộ phận. Ngay sau đó bị tán gấu chết, hai người liền như vậy rơi vào chằm mặc. Cơn đầu vân vô thanh vô tức xuyên thùng mê mụ, hai người bên thải nhưng là tiếng gió rít gào, bay thẳng hướng về đồn độn lăng hạch đàn. Cao lũ trấn Thiên Tông nhị trưởng lão Du Trường tiểu chắp tay đứng ở một tòa đại trạch viện bên trong, 45 góc độ ngựa mặt nhìn lên bầu trời, ánh mắt thâm thúy, sắc mặt nghiêm túc. "Tha thứ ta nói thẳng, ta không biết ở chỗ này chờ hắn có ý nghĩa gì, nếu như hắn thực sự là quách đại lộ, 2 năm sau thì sẽ đi tới Thiên Tông Đăng Ma Cổ Sơn, nếu như không phải, trừ phi tử chiến, bằng không vẫn cứ không thu hoạch được gì. Hắn ở Bình An Thành cùng Trích Tiên tử một trận chiến, đi vào đại tông sư cảnh đã là ván đã đóng thuyền, sao từ người bắt bí?" Du Trường Kiều đứng phía sau một cái đội nón lá người mặc áo đen, hắn đối với lần này các đại tông sư liên thủ trận bị kia thân phận thành nghi thúc đao thiếu niên không cho là đúng ta có thể hay không đem lời này của ngươi cho rằng là đối với theo dõi nhiệm vụ thất bại một loại tự mình giải vây. Du trưởng kiều ngữ khí bên trong mang theo mấy phần ý cười, hiển nhiên cũng không phải thật đang trách cứ Đấu Đồng. Có thể không để lại dấu vết địa tránh né ta theo dõi, cái này đã hết sức có thể nói rõ vấn đề, dựa vào ta nhìn, lần này chật đường, bao quát ngươi ở bên trong, muốn hết thất bại. Đấu Đồng ngữ khí chuyện đương nhiên, không có bất kỳ ý lấy lệ, chỉ là đang chần thuật một cái khách quan sự thực, chỉ là sau khi nói đến đây, do dự một chút. Du trưởng Tiêu nói, có chuyện nói thẳng. Đấu Đồng suy nghĩ một chút, nói cái ngày kia ly khai lương vương cung phía sau đích thật là đi tới tầm giường trai điểm này ta có thể xác nhận chỉ bất quá hắn ly khai bình an thành không lâu lần nữa biến mất khí thế hoàn toàn không có cũng không có bất kỳ thần thông dấu vết dường như không duyên cớ từ huyền giới bốc hơi lên không phải đại tông sư thủ đoạn du trưởng tiểu trầm ngâm một lát nói hoặc là hắn thức tỉnh rồi cái gì cá nhân thiên phú đặc thù hoặc là người mang thánh nhân ban tặng bí bảo đấu đồng cẩn thận nói hoặc là bị một cái nào đó bí cảnh kéo vào bí cảnh du trưởng tiểu lặp lại một lần chuyển đầu nhìn về phía đấu đồng ngươi là nói hắn là đến từ nào đó bí cảnh cũng không phải là muốn đi hành đoàn đấu đồng ngầm thừa nhận. Du trưởng Kiều rơi vào trầm tư, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm lẩu bầu nói, chẳng lẽ cũng là một con cờ. Thiên Tông lén lút suy đoán quách đại lộ thân phận, có một loại thuyết pháp, nói hắn là một vị thánh nhân ném ra tới quân cờ, thay thánh nhân dò xét huyền giới, hơi điều động huyền giới cách cục, thuận tiện cho huyền giới lưu mấy cái cơ duyên, thí dụ như quách đại lộ, không chỉ có trước sau trợ thiên nữ, lệnh hồ đường, hóa cơ tử phá cảnh, càng là đem Bắc Minh Tông địa vị tăng lên rất nhiều, còn làm cho Bắc Minh Tông tông chủ sư huyền thanh sớm leo lên đại tông sư tầng 12, trở thành nhất. Người thăng lớn. Thay thánh nhân cấp bước tiến hạ, tuy là lưu tình chớp mắt, hoa quỳnh một hiện nhưng là từng bước đặc sắc sáy lạ, làm người thản nhiên ngóng trông. đang lúc này, du trưởng tiểu cùng đấu đồng trong lòng cùng treo lên cảm ứng, nhấc đầu ngước nhìn trời. trên trời trắng xanh đan sen, không thấy dị thường, một đóa mây trắng từ nam bay tới. du trưởng tiểu quay đầu, nói, làm hết sức mình, nghe mệnh trời. đấu đồng hơi không người, từ viện bên trong biến mất. du trưởng tiểu lần thứ hai ngẩng đầu nhìn một chút trên trời phiêu động mây trắng, cảm khái nói, khi nào đàng vân đi, khi nào điều khiển sương mù còn. vào giờ phút này, cùng du trưởng tiểu lòng sinh đồng dạng cảm khái còn có mặt khác vị đại thông sư, người tu đạo, cái nào không muốn hướng du bắc hải mộ thương nô đồng. Đại đạo từ từ tu xa này, nhưng cần trên dưới mà tìm kiếm. Ở chiếu sáng chấn chờ vị kia trúc đạo thiếu niên Lê Sơn hai sơn chủ hướng bay y thu tầm mắt lại. Đối với bên cạnh đồ đệ Nhậm Chỉ Linh nói, nếu không khi hắn mặt dùng một lần giữa ngón tay mưa gió, ngươi này bộ chỉ pháp sau đó khó hơn nữa viên mãn. Nhậm Chỉ Linh hạ thấp đầu, vâng. Hướng bay y chuyển qua đầu, nhìn phía xa xa, lẩm bẩm lầu đầu nói, thiên tông, địa tông, lương quốc, thần quốc, muốn so với góc gác, cái nào so được với Lê Sơn lão ngô nếu bắt nguồn từ xa xưa? Nói là chiếu sáng chấn, phải là chiếu sáng chấn ngày mùng ngày 1 tháng 9, Quách Đại lộ cùng Lý Nhất Nhàn đúng hạn xuất hiện ở hành đàn, tham gia đăng đàn cuộc thi. Tin tức truyền ra, chờ đợi đã lâu các tông đại tông sư đạo tâm chấn động khó đẻ nén, địa tông tam trưởng láo giận nói, làm sao có khả năng, làm sao sẽ, chẳng lẽ hắn là đáp mây bay quá khứ sao? Nhất thời vô pháp tiếp thu tin tức này, các tông đại tông sư trước sau chạy tới hành đàn, quả nhiên thấy cái kia trúc đao thiếu niên đang phá quan đăng đàn, hắn từ bình an thành biến mất, hắn xuất hiện ở hành đàn, đừng nói đối mặt, liền một tia nhỏ bẽ dấu hiệu cũng không có. Đây là thánh nhân thời không nazi thủ đoạn, chẳng lẽ là hành đàn vị kia lão phu tử ra tay? chớm mắt nhìn cái kia trúc đao thiếu niên một đường thế như trẻ tre, từng bước thăng trước, các tông các đại tông sư lòng như lửa đốt, thận không thể lập tức xông lên hỏi rõ ràng, hoặc đánh thông quái. nhưng mà khoảng cách hạnh đàn cách đó không xa tòa kia lầu gỗ trên, hạnh đàn phía sau núi cái kia chút các tiên sinh đang giám thị, lúc này bọn họ đang chỉ chỉ trò trò, chuyện trò vui vẻ, xem ra như vậy nho nhã lễ độ, ôn văn nhã nhã, nhưng có bọn họ, ai dám ở hạnh đàn lỗ mãng? hắn phải đến 70 cấp, còn lại cuối cùng 3 cấp. vào lúc này, không biết hai kêu một tiếng, mọi người nhất đầu nhìn tới, phát hiện cái kia trúc đao thiếu niên quả nhiên đã đứng ở hạnh đàn thứ sáu giai. Này lúc này mới bắt đầu thi thời gian ngắn ngủi, hắn cũng đã vọt tới cuối cùng ba cấp. Có phải là năm nay để quá đơn giản? Lầu gỗ trên, Hạch đàn Lục Tiên sinh một mặt khiếp sợ. Nhị sư Vinh Tuân An tu liếc hắn một cái, lục sư đệ lập tức ngượng ngùng mà cười, lập đầu nói, "Ta quên, năm nay để là nhị sư huynh tự mình ra, tuyệt không đơn giản, tuyệt không đơn giản." Nhị sư Vinh sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, "Phía trước 69 đề có khó có dễ, nhưng chỉ xem như là cơ sở, độ khó dù sao cũng có hạng, hắn có thể thuận lợi thông qua chẳng có gì lạ. Ta lần này ra đề mục chân chính thiết kế ở cuối cùng ba cấp, hừ hừ, không nói đại sư huynh Còn lại các ngươi bất cứ người nào cưới, e sợ đều phải. Nhị sư huynh ngươi mau nhìn. Tuân An Tu lời còn chưa dứt, bên cạnh Tam sư muội Vô Hàn tê ở. Trúc đào thiếu niên một bước ba cấp, dĩ nhiên đang đến đàn đỉnh. Hành đàn chúng tiên sinh. Tuân An Tu khẽ mắt rung động, mím môi một cái, song quyền cầm thật chặt. Các sư đệ sư muội lén lút liếc mắt lướt hắn. Khóa này để thi không được a, một đề có thể đánh cũng không có. Trúc đào thiếu niên đứng ở đàn đỉnh, mờ mịt trung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào lầu gỗ. Năm nay các ngươi ai ra đệ a, có phải là ý định thả nước tới? Hành đàn các tiên sinh vẻ mặt quá dị, liên nhìn lén nhị sư huynh dũng khí cũng bị mất. Tuân An Tu ngoài cười nhưng trong không cười, nói: này đeo chúc đao tiểu tử xem ra so với năm đó quách đại lộ còn hung dữ à? Ha ha ha ha. Đang lúc này, cái kia đeo chúc đao tiểu tử chỉ vào Tuân An Tu, nói: đừng ở cái kia cười ngây ngô, hạ xuống một trận chiến. Hạnh Đàn lốp gỗ, nhất thời yên lặng như tờ. Chương 368, ngươi xuất hiện, đền bù quách đại lộ chưa đi đến hạnh đàn tiếp đối. Nho ra từ khi khai sáng đăng hạnh đàn phương pháp vì là phía sau núi sàng lọc hiển năng tới nay, từng đợt từng đợt không biết gặp được bao nhiêu tu hành thiên tài, giống phía sau núi bây giờ cái kia chút tiên sinh, thì có một nửa là thông qua đăng hạnh đàn vào phía sau núi nhưng mà bất luận là như thế nào thiên tài, bất luận năm đó bọn họ là lấy cỡ nào thành tích tốt leo lên hạnh đàn. xưa nay không có một người dám to gan đứng ở hạnh đàn trên hướng về đứng ở mục trên lầu sử thế giang khiêu chiến, đặc biệt là khiêu chiến nhị tiên sinh tuân an tu. bây giờ phía sau núi tự nhị tiên sinh trở xuống chư vị tiên sinh đều không ai dám làm như thế. hạnh đàn nhị tiên sinh trời sinh trọng đồng, tất cả công pháp đạo thuật ở trong mắt hắn đều không nơi đột hình. tuy nói đại sư huynh hướng người nói mà tịch phá cảnh yêu nghiệt biểu hiện trước tiên hắn vừa bước vào đại tông sư cảnh, nhưng muốn nói đấu pháp đánh nhau, hạnh đàn phía sau núi e sợ hay là muốn đẩy hắn là thứ nhất người. hiện tại có một thí sinh. Công nhân khiêu chiến hạnh đàn phía sau núi đánh nhau người số 1, này làm sao không để mọi người khiếp sợ? Xem ra Lương Quốc Bình An Thành tin tức bên kia truyền đến là thật. Đang lúc này, hạnh đàn mười tam tiên sinh xa xôi nói một câu, một câu nói liền đem tầm mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Tam sư tỉ hỏi Bình An Thành bên kia truyền tới tin tức gì? Nho môn hạnh đàn 5 năm một mở, cát hệ trọng đại, bởi vậy gần 8 tháng đến, hạnh đàn phía sau núi các tiên sinh một mực bận bịu chuyện này, đối với những chuyện khác dĩ nhiên là không để ý như vậy. Húng hổ mặc dù ngoài núi có việc, cũng có hạnh đàn thiên hạ cất bước mười tam sư đệ đang chăm chú. Nếu là chân chính việc trọng yếu, mười tam sư đệ thì sẽ tìm bọn họ thương lượng. Chắc là trừng 10 ngày trước, Bình An thành bên kia truyền đến một tin tức, nói là Trích Tiên kiếm ở Trung Thu đêm xuất hiện trùng lập Giang Hồ, mà vì là Trích Tiên tử giúp đỡ chính là một vị tự xưng hạnh đản phía sau núi tiên sinh trúc đao thiếu niên, ta lúc đó vừa nghe cái kia người vừa năng lực Trích Tiên tử giúp đỡ, cũng không tính bôi nhỏ ta hạnh đàn tên, giả mạo liền giả mạo, ngược lại này sóng không thể dời, liền không để ý. Nói tới chỗ này, 18 tiên sinh nhìn nhị sư huynh một chút, không thể tưởng cái kia chúc đao tiểu tử cũng không phải là hoàn toàn giả mạo, mà là sớm có tự tin, nhận định chính mình đang được hành đản, vào phía sau núi Nhị sư huynh nói, có thể hay không tiến vào phía sau núi còn chưa chắc chắn. A, nhưng là hắn. Nhị sư huynh nhàn nhạt liếc mười tam sư đệ một chút, nếu như hắn đàng hoàng chờ ở đan đỉnh, chờ đợi đăng đàn kết thúc, tám chín phần mười có thể vào phía sau núi, nhưng là hắn hiện đang chủ động thêm thử, liền mang ý nghĩa hắn đăng đàn còn chưa kết thúc. Các sư đệ nghe vậy, cảm thấy khiếp sợ, tâm nói, nhị sư huynh nổi giận. Mười tam sư đệ do dự nói, nhị sư huynh, ngươi không phải thật muốn cùng hắn đánh một trận chứ? Làm sao? Ta hạnh đàn từ xưa đến nay, có lẽ qua chiến đấu sao? Năm đó không thế kỷ làm sao? Tuân Anh tu nạo nên nói. Mười Tam sư đệ liên tục gật đầu tán thành, lập tức câu chuyện nhất chuyện, nói, bất quá nhị sư huynh, có chuyện hay là muốn nói với ngài rõ ràng, cái kia dùng trúc đao tiểu tử ở cùng trích tiên tử giúp đỡ thời điểm, ăn một cái trích tiên kiếm, liền là năm đó chém khương phu nhân, cái kia thức cắt bất tình hiệu, nhưng kỳ quái là tiểu tử kia không có treo, mà là cố tìm đường sống trong chỗ chết, một đường từ sáu tầng tông sư kéo lên cao liên tiếp phá cảnh, thẳng vào đại tông sư trước cửa, bây giờ cùng đại tông sư cũng là cách một tia. Tuân Anh tu nói, hắn trợ trích tiên tử xuất kiếm, trích tiên tử ông mất cân giò bà thò chai rượu, trợ hắn phá cảnh, tuy nói cùng là một chiêu cắt bất tình hiểu, cuối cùng là không giống nhau mười tam sư đệ muốn nói lại thôi nhị sư huynh không nói thêm nữa quay về hạnh đản trên trúc đao thiếu niên gọi hàng ngươi muốn đánh với ta một trận trước tiên trên lầu gỗ ta dạy cho ngươi nhập môn chi lễ chư vị sư đệ nghe vậy trong lòng nhất thời khai lớn nhị sư huynh cơ trí cái kia hạnh đản cách lầu gỗ nhìn như không xa kỳ thực chỉ xích thiên ai trung gian có hạo nhiên chính khí bình phòng, không thông hạo nhiên khí người khó có thể vượt qua bố trí này bình phong nguyên là để phòng dừng dạ ma tộc phá hoại đang hạnh đản nghi thức lúc này tuân an tu quay về cái kia không rõ lai lịch trúc đao thiếu niên phát sinh mời có thể nói một mũi tên đôi điều khác có bên trong có mặt Ngươi có bản lĩnh hạ xuống, ta nửa phút dạy ngươi làm người." Quách Đại Lộ gọi trở lại. "Nhị sư huynh lập đầu, lên lầu cũng là ta đối với ngươi một khảo nghiệm, nếu như ngươi ngay cả lầu đều lên không được, còn nói gì tới đánh với ta một trận, còn là nơi nào đến cút trở về nơi đó đi." "Ha ha, ngươi không dám hạ xuống cứ việc nói thẳng. Ta là bổn chàng cuộc thi quan chủ khảo, nào có quan chủ khảo tự mình kết quả đạo lý, ngươi tới. Ngươi hạ xuống. Ngươi tới." Chân núi đại tông sư cùng trên lầu hành đàn các tiên sinh không khỏi là hai mặt nhìn nhau. Quách Đại Lộ hô một hồi, gặp Tuân An tu thái độ kiên quyết, thuận thế nói, "Để ta lên lầu cũng thành." nhưng ta có hai điều kiện, hy vọng nhị tiên sinh có thể đồng ý. người nói, số một, lần này tới đăng hạnh đàn, ta dẫn theo một cái tiểu huynh đệ, tên cứ gọi lý nhất nhàn, ta hy vọng đợi lát nữa mặc kệ hắn thông không thông qua của thì, hạnh đàn cũng có thể đặt cách trúng tuyển hắn. thứ hai, ta tiến vào phía sau núi phía sau, cho ta một nơi thanh tịnh, ta muốn bế quan một năm, chuẩn bị sang năm huyền hồ lọ đạo. đến hạnh đàn trên đường, quách đại lộ đã kế hoạch xong đón lấy hai năm chuyện cần làm, trước tiên ở hạnh đàn phía sau núi bế quan một năm, vì là phá đại tông sư cảnh làm cuối cùng chuẩn bị. Tiếp theo tại Huyền Hồ luận đạo trên một lần phá cảnh, đem mình không ngưa những cái này các đại tông sư lần lượt từng cái đánh một lần, hung hăng tuyên bố quét đại lộ trở về. Lại sau đó đi Thiên Tông, đăng ma cật Sơn, tiếp người vợ. Cuối cùng, đi sư Đà Sơn tìm Dĩ Sơn đại thánh, cùng đi sông vào một lần thánh khư, tranh thủ có thể ở trước mặt gặp một lần không thế kỷ cùng Tôn Ngộ Không, hỏi mấy vấn đề. Đương nhiên, quét đại lộ còn có một kinh thế hai tộc không thể tưởng tượng nổi chưa từng nghe thấy gan lớn bao thiên ý nghĩ muốn cùng Ngộ Không câu thông một chút. Thời gian này Tuân An tu lạnh giọng nói, ai nói ngươi nhất định vào phía sau núi. Quét đại lộ hỏi ngược lại, "Này còn có nghi vấn gì không? Tuân An Tu lần thứ hai nhớ tới năm đó cái kia cự tuyệt đại sư hình cùng sự tiêu ngạo của chính mình thiếu niên, không muốn quân tử chi đạo, nói ra trận tướng, câu cửa miệng nói thánh uy không làm trái nhan gan tức, ngươi và ta trong đó có một đạo hạo nhiên bình phong, chính là lao sư thiết lập, ngươi, không được. hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu là nguyện ý từ bỏ lên lầu, nhưng coi như ngươi thông qua thì, bảng không không người có thể giúp ngươi. Quách Đại lộ cười nói, quân tử nhất luôn, khoái mã một roi, nào có thu hồi đạo lý. nói đi về phía trước ba bước, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, hỏi nói, bình phong này cao bao nhiêu? tự nhiên không người trả lời. quách đại lộ toàn quyền hiệp quyết, miệng niệm chân ôn, một đóa cân đầu vân đồng bền mà tới, hắn tại mọi người kinh hãi muốn chết nhìn, kỵ jun thân nhảy lên cân đầu vân. a, hắn thật sự sẽ đáp mây bay. hắn ở đáp mây bay, hắn ở đáp mây bay a, các ngươi thấy không? a, hắn có phải hay không ở đáp mây bay? trong lúc nhất thời, chân núi các đại tông sư hầu như phải tập thể nổi khủng. bọn họ thôi diện tính toán, phong thủy định vị, chuẩn bị đầy đủ, chờ chọn định tốt nhất tọa độ sau, vừa khổ khổ sợ chờ đợi chờ lâu như vậy. Kết quả đây, tên kia càng như không có chuyện gì xảy ra mà đáp mây bay từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, gọi cũng không gึก gọi một cái. Ngày đó bọn họ có nhìn thấy cái đóa kia mây trắng, bọn họ thật sự có nhìn thấy một đóa mây trắng thổi qua. Nhưng, bọn họ làm sao có thể tưởng tượng được cái đóa kia mây trắng mặt trên sẽ đứng cái kia trúc đao thiếu niên. Đáp mây bay cái này đạo thuật, trừ phi thức tình tiên phú, bằng không ít nhất phải phá tầng 12 đại tông sư cảnh mới có thể tu thành, cái kia trúc đao thiếu niên điều kiện gì? Hắn dựa vào cái gì? Mọi người cảm giác mình bị chơi xỏ, trong lòng tức giận. Quách Đại Lộ đã đáp mây bay bay vào vân không không thấy tâm hơi, chờ hắn lần thứ hai hiện thân thời gian, thình lình từ vân đầu nhảy xuống, rơi vào lầu gỗ bên trong. nếu không phá được hạo nhiên bình phong, vậy thì cưỡi mây bay qua đi, cũng là giải pháp một trong. đến rồi lúc này, tuân an tu lại không cùng quách đại lộ đánh cược thắng trí khí tâm tư, có chỉ là nhìn thấy thiên tài chân chính nhảy nhót cùng kinh hỉ, hắn nhìn quách đại lộ, bật thốt lên nói, ngươi sẽ là hạnh đàn 100 năm đến lớn nhất kinh hỉ. ngươi xuất hiện, đền bù quách đại lộ chưa đi đến hạnh đàn tương đối. quách đại lộ khiêm tốn nói, ta không bằng quách đại lộ xa rồi lúc này đường không bằng khoảng cách đại tông sư chỉ có một đường một khi phá cảnh thành công cùng quách đại lộ bản thân cảnh giới viên mãn dung hợp át sẽ có một phen hoàn toàn mới cục diện đến lúc đó đem chính thức tu luyện tồn thần tiên tìm tòi nhập thánh chi đạo bởi vậy hắn lời này ngược lại không thuần túy là bí ẩn tự thổi nhị tiên sinh đồng ý ta hai điều kiện quách đại lộ hỏi tuấn an tu gật đầu ta đáp ứng ngươi tốt cái kia nhị tiên sinh chọn địa phương đi nhà ta muốn dùng trong tay chuốc đao thử một lần nhị tiên sinh chọn đồng quách đại lộ ngang nhiên nói trước khi bế quan tái chiến một hồi đáp ý tuấn an tu cười ha ha không thành vấn đề đi theo ta Nói đưa tay kéo quách đại lộ, liền muốn ly khai lầu gỗ. Tam sư Tỷ gọi lớn nói, nhị sư Minh." Tuân An Tu nói, "Đây liền giao cho các người, tùy cơ ứng biến, không cần hỏi ta. Mọi người chỉ phải ứng với đúng. Mọi người trong lòng làm sao không rõ ràng, năm nay Hạnh đàn phía sau núi, đến một gậy trúc đao thiếu niên vạn sự đủ." Qua sau giờ ngọ, Tứ Tuyệt Tông đại sư Tỷ Phong di thường một đường quá quan chạm tướng, rốt cục đi tới 60 chín dặm, bắt đầu xung kích cuối cùng ba cấp, nàng ngẩng đầu nhìn đến Hạnh đàn trên không hay, Tạ Hữu cũng vô đối thủ, nở nụ cười xinh đẹp, ưu thế rõ ràng như thế, lần này nàng chắc chắn thay Tứ Tuyệt Tông rút ra thứ nhất. Trên lầu các tiên sinh nhưng là lắc đầu than nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ không đành lòng. Chương 369, Hạnh đàn phía sau núi, ngộ đạo một năm. Quách Đại Lộ không là lần đầu tiên đi tới Hạnh đàn phía sau núi, trên thực tế trải qua nho ra ngẫm cảnh giờ quốc tế hắn ở đây đợi rất nhiều năm. Bất quá khi hắn đứng ở đó mảnh bắt ngát tung lũng bên trong, nhìn tòa kia nguy nga đại thanh sơn thời gian, hắn biết ngẫm cảnh cùng hiện thực cũng không phải là cùng một nơi. Đây chính là thư sơn, thư sơn có đường chuyên cần vì là kính thư sơn. Hạnh đàn nhị sư huynh Tuân An tu tâm tình sung sướng, chỉ vào tòa kia lại thành sơn giới thiệu nói, sau đó ngươi liền muốn cùng cái các các sư huynh sư tỷ ở đây tu hành. Quách Đại Lộ nói, ta chỉ biết ở sau núi chờ một năm, hơn nữa là bế quan một năm. Tuân An tu sững sờ, cũng không có quá to lớn phản ứng, hỏi, một năm sau đây? Quách Đại Lộ xoay người nhìn về phía mây mù lượn quanh Tư Sơn, nói, một năm sau ta sẽ thăng cấp Đại Tông Sư, sau đó đi tham gia Huyền Hồ luận đạo, chờ đến luận đạo đệ nhất tiên tuổi sau đó mới đi đem Huyền Hoang đi dạo một vòng, chờ Huyền Hoang đi dạo xong phải đi thánh cư. Quách Đại Lộ đoạn văn này lượng tin tức quá lớn, cho tới Tuân An tu không biết trước về ứng với cái nào một câu, suy nghĩ kỹ một hồi. Cuối cùng nhưng là nắm lấy huyền hồ luận đạo đề tài, lời nói ý vị sâu xa nói, "Tiểu sư đệ ngươi muốn biết, tuy rằng chúng ta hạnh đàn phía sau núi cũng không lấy khiêm tốn nổi danh trên đời, thậm chí còn nóng lòng nhảy qua biên giới thăng cấp, lấy uy bi hiếp huyền giới, nhưng làm nho môn trưởng nhân, bao nhiêu có một trùng dung chi đạo, có lúc không thể nói lời quá." "Đầy đủ, tỉ như cái này đoạt giải nhất huyền hồ luận đạo chuyện này, ngươi không có thể nói thẳng như vậy cùng chuyện đương nhiên, thật giống luận đạo đệ nhất đã là ngươi vật trong túi giống như vậy, như vậy không tốt." Quách Đại Lộ nói, "Nếu như ta nói lấy thực lực của ta căn bản không tư cách số 1, đến thời điểm trái lại được số 1, chẳng phải là càng thêm làm mất mặt?" Tuân An Tu trời sinh trọng đồng cảnh tượng kỳ dị, trí tuệ hơn người, tự nhiên biết quách đại lộ ý tứ trong lời nói, thật giống như một cái tu hành thiên tài khắp nơi nói mình là đồ ngu, cái kia cái khác người tu hành làm sao chịu nổi. Nhìn thấy Tuân An Tu nhất thời không biết làm sao ứng đối, quách đại lộ không thể làm gì khác hơn là buông tay, ăn ngay nói thật giải thích nói, ta nói như vậy nhưng thật ra là vì tự mình của Vũ. Tự mình của Vũ? Vì sao? Tuân An Tu hết sức muốn nhiều tìm hiểu một chút vị này tương lai tiểu sư đệ. Cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta chỉ có liên tục ám chỉ chính mình cố gắng mình mới sẽ không bị cái kia chút chân chính thiên tài yêu nghiệt đả kích đạo tâm, sẽ không mất đi tu hành tự tin. Mua thiên tài có thể kiên cường dũng cảm vùi đầu vào tu hành bên trong. Không phải vậy ta sẽ cảm giác mình là phế vật. Cảm mạn. Ngươi còn sẽ có này loại quái nhiễu. Tuân An Tu nhìn đối phương nói tới thanh khẩn, không giống giả bộ, không khỏi rất là giận mình. ở ta đã thấy thế hệ trẻ người tu hành bên trong, tự hào chỉ có Bắc Minh Tông cái kia phủ dung sớm nở tối tàn tiểu sư thúc thiên phú cùng ngươi không phân cao thấp, chính là chúng ta đại sư huynh cùng ngươi đến so với cũng hơi có không kỵ. Ai có thể đả kích đạo tâm của ngươi? Quách Đại lộung lây đầu, nữ khí cảm khái nói, có. Hơn nữa cao hơn không chỉ một điểm nửa điểm, sánh với hắn, ta điểm ấy thiên phú cùng đùa giỡn tựa như. Nói tới chỗ này, Quách Đại Lộ biểu hiện thành khẩn tự giễu nở nụ cười, vì lẽ đó ta không khiêm tốn nhưng thật ra là mặt khác một loại khiêm tốn. Tuân An Tu trầm tư hồi lâu, gật đầu tán thành nói, có lý, thật giống như ta năm đó tu hành, lấy vì là thiên phú của chính mình cùng thế hệ vô địch, thẳng đến về sau gặp đến đại sư huynh, hắn vào thượng tam trọng chân nhân cảnh so với ta mượn, nhưng hắn một ngày chứng đạo đại tông sư nghịch thiên biểu hiện lại đem ta xa xa quang ở phía sau. Chính là ý này. Quách Đại Lộ tán thành. Bầu không khí sau đó rơi vào như có điều suy nghĩ trầm mặc bên trong, gió núi từ từ thổi tới, lay động hai người áo bào. Tuân An Tu mơ hồ cho rằng, lấy hắn cùng tương lai tiểu sư đệ tiềm lực, tiền đồ không thể đo lường, đợi một thời gian hai người đều thành giới tu hành đại lão, như vậy hôm nay lần này nói chuyện chắc chắn ghi vào tu hành sử sách, vì là hậu nhân say xưa vui nói. Đang lúc này, Quách Đại Lộ mở miệng nói, "Được rồi, lung tung tán gẫu kết thúc, lượng kiếm đi." Tuân An Tu, sử sách nhất định không muốn thêm câu nói này. Tuân An Tu nhìn Quách Đại Lộ bên hông chốc đao một chút, trọng đông lập lóe, nói, "Đao pháp của ngươi bắt nguồn từ kiếm pháp." Quách Đại Lộ mẩm ra, gật gật đầu, tâm nói, trọng đồng quả nhiên có chút muốn nói. Tuân An Tu rất hài lòng, như vậy càng tốt hơn, chúng ta tự lấy kiếm đối với kiếm. Được. Quách Đại Lộ đồng ý, nếu bị đối phương nhìn thấu kiếm pháp bản mệnh, đương nhiên phải biểu thị tôn trọng, xá đao sử dụng kiếm. Tuân An Tu nở nụ cười, nhanh chân hướng về Thư Sơn đi đến, vừa tẩu biên lớn tiếng nói, kiếm của ta tên là Chu Vi, hai tầng ý tứ, một là không quy củ không thành tiêu chuẩn, thứ hai là ngài phương địa chọn. Quách Đại Lộ trụ đập chúc đao, rũ sơ chúc. Tuân An Tu, đại tiện. Hai người chuyển mắt tiến nhập núi sâu, đi tới một mảnh bích thủy hồ bờ ven hồ cỏ dại ung tùm vây hồ một vòng lại có nửa người cao mà lăng hàn không khô theo gió qua lại đông đưa sinh cơ bừng bừng. hai người đứng lại chủ muốn thế nào thì khách thế đó mời ra kiếm tuân an tu đưa tay Quách đại lộ cũng không đầy đề, chân phải hoành chuyển một bước có mới gió theo bước chân hắn mà lên cùng gió núi trái ngược thổi đến mức cỏ dại ngã trái ngã phải trúc đao hoa kiếm xuất phát từ cỏ dại trong đó mũi kiếm nhắm thẳng vào hạnh đản nhị tiên sinh tuân an tu bước chân bất động thân thể hơi nghiêng tiện đã nghe được vụ điện một tiếng tiếng rung một thanh tràn đầy nét cổ xưa rộng kiếm nằm ngang ở tuân an tu trước ngực. Ven hổ cỏ dại không hẹn mà cùng cùng nhau hướng về rộng kiếm tối đầu, lấy đó thần phục. Quách Đại Lộ cười nói, "Đây cỏ không phải người, cũng thông lối đời ân tình." Nói đi, Quách Đại Lộ xoay cổ tay một cái, trúc đao trên chết hạ xuống, đột nhiên một trận vọt ngang mà ra. Tiên cơ chỉ là lăng không thử kiếm, cũng không phải là chân chính giao thủ. Hô điệu một tiếng, sắc bén kiếm gió đã qua, cỏ dại bắt đầu bị ép lung đưa. Nhưng Tuân An tu rộng kiếm chu vi từ lâu biến thành thẳng tắp từ trên xuống dưới tư thế, chờ ở nơi đó. Cọ dại sau đó nghiêm nghị đứng thẳng bất động, ngang nhiên lấy đối với Quách Đại Lộ chúc đao. Quách Đại Lộ lại biến vọt ngang là hơ dậy, vẫn là thí chiêu. Tuân An Tu thì lại kiếm hành nhanh ngắn, thẳng thắn thoải mái, sớm một bước, chẳng ngang chém đoạn Quách đại lộ kiếm thế. Quách đại lộ liền biến hơn 10 chiêu, đều bị Tuân An Tu từ trước nhìn ra thiên cơ, tiên phát chế nhân. Đây chính là Trọng Đồng sao? Quách đại lộ thu hồi chút đang hỏi. Không sai, đây chính là Trọng Đồng, ở trong mắt ta, tất cả công pháp đạo thuật đều không nơi lẩn hình, ngươi muốn ra tay, ta liền biết nói ngươi rơi tay nơi nào, ngươi muốn biến chiêu, ta đã biết ngươi hạ chiêu xu thế, ngoài ra, một khi chúng ta chính thức đọ thủ, ngươi quanh thân cái hở, lỗ thủ toàn bộ ở trong mắt ta. Vì vậy, ngươi mặc dù năng lực Trích Tiên tử tiếp kiếm, mặc dù có thể một bước bước lên hải đàn nhưng không cách nào trên tay ta chiếm được tiện nghi hay là ngươi bế quan một năm tái xuất chân chính thăng cấp đại tông sư còn có 5 phần 10 cơ hội tuân an tu thẳng thán. quách đại lộ nhẹ giọng nở nụ cười không tỏ rõ ý kiến tuân an tu nhất thời lòng sinh cảnh ý nhị tiên sinh xem kiếm quách đại lộ khẽ quát một tiếng trúc đao lần thứ hai lấy kiếm thi ra tay này một lần không còn là thăm dò mà là chân chính ra tay màu xanh trúc đao từ quách đại lộ bên cạnh người vung lên hướng về tuân an tu bay đi ác liệt túc sát kiếm ý theo sát phía sau chính là mới vừa rồi thử kiếm chiêu thứ nhất Ven Hồ cỏ dại nhất thời không biết nên hướng về bên kia đổ. Tuân An Tu sắc mặt nghiêm túc, không nhìn trúc đao, không nhìn cỏ dại, chỉ là nhìn chằm chằm quách đại lộ, sau đó giơ tay bằng kiếm, hoàn chặn tất cả đến địch. Trúc đao hơi ngừng lại, vọt ngang, vừa lúc là mới vừa kiếm thứ hai. Tuân An Tu có chút không rõ, vừa tựa hồ hiểu cái gì. Hắn không hiểu là, tại sao những kiếm chiêu này rõ ràng đã bị tự xem xuyên thấu qua phá giải, tương lai tiểu sư đệ còn cố ý muốn dùng. Hắn hiểu được chính là, tương lai tiểu sư đệ cũng là một cái vô cùng tiêu ngạo người, hắn chính là muốn dùng đã bị tự xem mặc kiếm chiêu chiến thắng chính mình. Vòng thứ nhất tái diễn mấy chục kiếm chém xuống phía sau, không có bất kỳ bất ngờ, từng cái bị phá giải. Sau đó là không có bất kỳ ngừng lại vòng thứ hai, kiếm chiêu vẫn là tái diễn kiếm chiêu, chỉ là tốc độ thêm nhanh hơn gấp đôi. Tuân An Tu vẫn cứ nhìn ra đối thủ ý đồ, theo thường lệ tiếp một lần. Sau đó vòng thứ ba, tua thứ tư, vòng thứ năm. Tốc đao càng lúc càng nhanh, khí thế càng ngày càng mạnh, hơn nữa dần dần có nối liền một đường xu thế, một kiếm chém ra, liền có một chuỗi kiếm thế liên kết. Ven hồ hai đạo kiếm ý giao chiến, dường như cuồn phong sóng tới, chớp giật chạy nhảy. Tuân An Tu đột nhiên phát hiện mình khả năng cho mình đảo một hạng hại nhưng bây giờ là rơi vào cõi hổ cảnh giới, không thể lui được nữa. Kiếm ý thành phong trào, gió triển khai vân quyển. Theo hai người cảnh giới cùng kiếm thế không ngừng kéo lên, hai cỗ cường đại vô cùng báo táp khí chẳng lấy hai người làm trung tâm dần dần hình thành, tái diễn kiếm chiêu lúc này đã thành khoáy lên báo táp năng lượng nguyên. Không có gì đặc biệt tháo dỡ chiêu dĩ nhiên bạo phát ra bực này kinh khủng năng lượng, đây là tuân an tu trọng đồng cũng không có thấy kết quả, cái này hoặc giả cũng là quách đại lộ muốn để hắn thấy một loại kết quả. Nhìn thấy chẳng có gì gây gớm, nhìn thấy có thể đỡ được mới gây gớm. Nhị sư huynh đây là điển hình mua dây buộc mình a khoảng cách bích thủy hồ cách xa hai dặm một tòa lưng trùng núi cự nham trên ngồi xổm một cái hấp y người trẻ tuổi, chính là lén lút chạy tới xem cuộc chiến hạnh đàn thập tam tiên sinh, thập tam tiên sinh nhìn thấy nhị sư huynh chơ mắt nhìn tương lai tiểu sư đệ từng bước một sử dụng kiếm thế đem chính mình qua lại, không khỏi cảm thán một tiếng. Đang lúc này, ven hồ tái sinh dị biến, chỉ thấy cái kia trúc đao tiểu tử đột nhiên đưa tay thu hồi trúc đao, rắc khắp nơi tiên kiêu ý, cậu thả chém về phía nhị sư huynh. Có qua có lại, vô chiêu không thức. Thập tam tiên sinh bỗng nhiên hiểu được cái gì, hoàn toàn biến sắc. Thất ở cục bên trong tuân an tu cảm xúc càng sâu, kiếm đi chu vi, lớn tiếng nói, "Hiểu Quách Đại lộ vừa nãy cái kia một trận manh ác liên chiêu cũng không phải là muốn nuốt lại Tuân A Tu, mà là trợ hắn trèo trí kiếm ý đỉnh cao. Quách Đại lộ muốn ở hạnh đàn nhị tiên sinh trạng thái tốt nhất thời gian, cùng hắn công bằng một trận chiến, không là thắng thua, chỉ vì ngưng tụ chiến ý, như vậy mới xứng đáng hắn bế quan trước trận chiến cuối cùng tên. Bởi vậy, vừa nãy chỉ là làm nóng người, chân chính tỷ thí, hiện tại mới chính thức bắt đầu. Thư sơn đỉnh điểm phu tử đại, hạnh đàn đại tiên sinh ôn thiếu cốc tay cầm một cuốn sách, đeo ở sau lưng, đang nạo nhẹ thiên địa, nhìn trong núi mây mù lấy nội đạo. Đống nhiên bên thay tiếng sấm mưa hồ, trong lòng hơi động, đống nhiên xoay người vọng bích thủy hồ cốc chỉ thấy hồ cốc bầu trời bình sinh hai đạo tầng mây đang tự lật chạy xiết động tiếng sấm kia chính là hai đạo tầng mây chạm vào nhau mà sống Vụ. một đạo vàng trung đại lưỡn giống như kiếm gieo phá vân ngang trời mà ra ôn thiếu cốc nhận ra đó là nhị sư đệ chu vi kiếm ngay sau đó tầng mây bên trong sẹt qua một vệt mờ mịn xanh ý cùng chu vi kiếm gieo dây dưa chém giết cùng nhau mặc ra kiếm ôn thiếu cốc trong lòng nhần ra lập tức lắc lắc đầu bất đắc dĩ nở nụ cười nghĩ thầm nhị sư đệ thực sự là hồ đồ hôm nay đang hạnh đàn đại nhược tử còn muốn cùng người đạo thủ Ôn Thiếu Cốc chính muốn thu tầm mắt lại, hướng về hạnh đàn nhìn lại, chợt nghe cốc bên trong truyền đến nổ một tiếng vang thật lớn, một cột nước từ giữa hồ phóng lên trời, gió thu tàn mát, tiếng sấm biến mất. Trong đồng cố nhiên có thể nhìn thấu kẻ địch chiêu thức đạo pháp, nhưng cũng có một tác dụng phụ, chính là có thời điểm sẽ trơ mắt nhìn mình bị đánh mà không kịp ra tay ngăn cản. Ven hồ truyền đến một vị thiếu niên nói cười, nghe ngữ khí có chút quen hay. Xin hỏi nhị sư minh, ta bế quan đạo trường ở đâu ngọn núi trên? Mặt khác, còn muốn hỏi hạ nhị sư minh, đại sư minh có phải là bị sư phụ bắt đi, vẫn không thấy hắn? Ôn Thiếu Cốc càng phát giác giọng điệu này quen hay, tựa như ảo động. Ký ức bên trong thật giống có người nói qua đây là một nát tiết vụng ngắn. Trạm vạng thời gian phần, đăng hành đàn đã kết thúc, tứ Tuyệt Tông Phong Dĩ Thường thứ hai leo lên hành đàn, được còn sót lại một cái vào phía sau núi tiêu chuẩn. Phong Dĩ Thường đối với chính mình người thứ hai đưa ra dị nghị, biểu thị không có ai so với mình trước tiên tới à, kết quả thập Tam Tiên sinh một câu nói đuổi rồi nàng, người thứ nhất ở ngươi leo lên hành đàn trước, đã đánh xong một chiếc làm nóng người, thuận tiện ăn cơm trưa tắm rửa sạch sẽ, sẽ. Phong Dĩ Thường không dám cùng mười Tam sư huynh tranh luận, nhưng trong lòng lại là lão đại khư phục, thẩm nghĩ cái kia người thứ nhất nhất định là đi cửa sau đổi định, gặp lại sau mặt, nhất định phải lãnh giáo một chút. Thử xem hắn phẩm chất. Ngoại trừ phong dĩ thưởng, Hạnh đàn mặt khác đặc cách thu rồi một vị tên là Lý Nhất nhàn thí sinh, cũng không phải là cho rằng chính thức phía sau núi thành viên, mà là cho rằng dự bị học viên. Có người không rõ, hỏi vì sao lại thu Lý Nhất Nhàn vì là dự bị học viên. Thập Tam tiên sinh vẫn là một câu nói trả lời, bởi vì lần này đăng hạnh đàn chính là cái kia người thứ nhất tự mình làm người này biện hộ cho đi cửa sau, hạnh đàn đáp ứng rồi. Hạnh đàn chiêu nạp thiên hạ hiện tại, xưa nay công bình công chính, không rối trên lở dưới, dù cho đi cửa sau cũng đi được như vậy đường hoàng, lẽ thẳng khí hùng nếu có người không phục cũng đi tìm người thứ nhất vì ngươi biện hộ cho được rồi. đăng hạnh đàn kết thúc mỹ mãn. quách đại lộ thời hạn một năm phía sau núi bế quan chính thức bắt đầu. trương 370, huyền hồ luận đạo thượng lại là một năm rõ xuân đến anh đào hạnh đảo lê thứ tự mở. bắc minh tông lạc phách sơn nhưng danh sướng với thực hoàn toàn hoang lương không gặp một tia ý xuân đầy khắp núi đổi cỏ tranh dáng rất khô vàng cùng xung quanh muôn hồng nghìn tiếng núi lân so với còn như ít dấu chân người chim không sót cất đất hoang. lạc phách sơn lúc này lại là có người ở một đôi trẻ tuổi nam tu cùng nữ tu thân phận đều không tầm thường chính là bắc minh tông bây giờ ngọn gió nhất kịch lực. Thiên phú mạnh nhất, tu vi cao nhất hai vị đệ tử, Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh. Từ đám bọn hắn biết được tiểu sư thúc ngã xuống sư đà sơn tin tức phía sau, bắt đầu điên cuồng tập trung vào tu luyện. Từ đây thời gian đối với bọn họ mà nói chỉ có một loại ý nghĩa. Cho tới bây giờ, Tiêu Thiên đã ổn ổn đương đương tiến vào tầng 12 chân nhân cảnh, khoảng cách tông sư chỉ cách xa một bước. Ngư Linh Linh cũng đã là trên ván đã đóng thuyền tượng tam trọng nữ chân nhân. Lúc này hai người ở lạc phách sơn bắt gặp tỷ thí, kiếm ý giữa ngang dọc, cỏ dại bay tán loạn, càng thêm lạc phách sơn hoàng vũ tâm ý. Vẫn là quá yếu a các ngươi. Thời gian này, bụi cỏ dại bên trong truyền ra một đạo mềm mại âm thanh nghe giống một cái năm, sáu tuổi nữ em bé em bé phát ra âm thanh, nhưng ngựa khí bên trong một mực mang theo ba phần như ông cụ non, làm ra một bộ đắc đạo cao nhân tư thế, còn một tháng chính là huyền hồ luận đạo, chỉ các ngươi thực lực bây giờ, không cần nói khiêu chiến Di Sơn tông những cái này trưởng lão, chỉ sợ các ngươi liền bọn họ hôm nay thủ tịch đệ tử đều cũng đánh bất quá. Tiếng nói hạ thấp thời gian, một cái mọc ra một đôi sói hai bạch đi tiểu cô nương từ bụi cỏ bên trong đứng lên, tiểu cô nương trong lồng ngực ôm một con mèo mun, mèo mun kia hai mắt lấp lánh có thần, nhìn Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh, chính là Lang yêu vương mộ dung tiểu hoa cùng đầu đen. Mời tiểu hoa tiền bối chỉ giáo. Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh cùng nhau thu tay lại, xoay người mặt hướng Mộ Dung Tiểu Hoa. Mộ Dung Tiểu Hoa bất mãn nói: Nếu không phải là xem ở Quách Đại lộ cái kia người không có lương tâm chủ nhân phần trên, bản tiền bối đã sớm không quản hai người các ngươi con kẻ lấy bản tiền bối ngày phần cùng nội tính. Nếu là chuyên tâm tu luyện, thời gian này từ lâu là thượng tam trọng đại yêu vương viên mãn cảnh. Ngư Linh Linh nói: Tiểu Hoa tiền bối, ngươi tuy rằng ngày phần kinh người đạo hạnh cao thâm, nhưng chúng ta cũng phải giảng đạo lý. Đầu tiên ngươi nếu không phải là đụng tới chủ quán, e sợ hiện tại cũng thăng cấp không được thượng tam trọng. Thứ yếu, ạ. từ xưa tới nay chưa từng có ai quấy rối cùng làm lỡ Tiểu Hoa tiền bối tu luyện. Mộ Dung Tiểu Hoa lập tức lớn tiếng phản bác nói, các ngươi không đụng tới hắn hiện tại liền chân nhân đều không phải, cũng không có ai quay đi dối các ngươi tu luyện, tiến bộ của các ngươi không phải là chậm như vậy. Nếu như hắn trở về nhìn thấy các ngươi kém như vậy, là đối với các ngươi thất vọng hay là đối với ta thất vọng? Ha, còn dám nói ta? Tiểu Hoa một đời đại yêu vương khí chẳng nhất thời nát đầy đất, trong giây lát biến thành thành một cái am hiểu chửi đồng tiểu cô đơn. Nương Linh Linh khép cười một tiếng, biểu hiện nhưng có chút cô đơn, nói, đúng đấy, chúng ta nếu như không đụng tới hắn, hiện tại không thông báo thế nào đây? Tiêu Thiên trầm mặc không nói. Mộ Dung Tiểu Hoa nhìn một chút hai người vẻ mặt vung vung tay nói, được rồi, được rồi, các ngươi đừng bày ra bộ dáng này, tất cả nói hắn sẽ trở về. Ngu linh linh gật đầu, tiêu thiên con ngươi bên trong vẻ kinh dị chợt lóe lên, tiểu hoa nhướng mắt lạnh lùng nói, các ngươi hiện cùng nhau hướng về ta ra tay đi. nói chuyện, ôm mèo muôn 10 tầng lầu đại yêu vương thân thể bay về phía sau cướp, lạc phách sơn trên cái kia chút cao cỡ nửa người có khâu xoát địa một hồi tự động hướng về hai bên tách ra, nhường ra một con đường. tiêu thiên cùng ngư linh linh liếc nhau một cái, liên thủ tấn công về phía mộ dung tiểu hoa. Cùng lạc phách sơn cách ba ngọn núi tòa kia cao ngọn núi lớn chính là Bắc Minh tông chủ sơn mạch Bắc Minh Sơn, lúc này Bắc Minh tông tông chủ sư huyền thành chính chắp tay đứng thẳng ở đỉnh núi, dường như một gốc cây sừng sững không ngã thanh tùng, cùng Bắc Minh Sơn hòa làm một thể. Nàng hô một hơi. Tốt lắm dường như từ sâu sắc thung lũng ngọn nguồn kéo lên đi lên, chậm chạp nặng nề thổ khí, trên thung lũng không mây mù lập này. Lập tức nàng lại hít một hơi. Như là thổi qua rừng núi cuồn phong, thô bạo mà mạnh mẽ, có bên trong mây mù tựa hồ đều phải bị nàng hút vào bụng bên trong. Này hai loại khí tức nhiều lần đan xen, trung gian xuyên sắp thời gian dài dừng lại cùng chậm ạ. Dù vậy, đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa, Lục Trưởng lão nghe này, loại dầu có tiết tấu lại ẩn chứa nhiều loại ý nghĩa nhiều lần, vẫn là không nhịn được tâm hoảng ý loạn, ẩn sinh kính sợ. Đây chính là tầng 12 đại tông sư khí chưởng, phóng tầm mắt hiện giới, đó cũng là thánh nhân bên dưới rất ít có thể đếm được đại cao thủ. Lục Trưởng lão cảm thụ được cái kia loại khí chưởng, thâm vận đạo khí cùng với hô ứng, nhân cơ hội tu hành. Qua chắc là thời gian một bữa cơm, sư huyền Thanh đỉnh chỉ phun ra nuốt vào cương khí, làm sơ điều tức, chuyển đầu nhìn về phía Lạc Phách Sơn phương hướng, cười nói, hiếm thấy a, tiểu hoa lại cho tiểu thiên cùng linh linh này chiêu. Lục Trưởng lão cũng chuyển qua đầu, Nhìn một hồi, nghiêm túc nói, nếu như tiểu sư đệ thật có thể trở về, ta muốn hướng về hắn nói xin lỗi, sau đó nói cảm ơn, hắn đối với bản tông ân huệ thực sự quá to lớn. Sư Huyền Thanh gật gật đầu, nói, ta cùng hắn gặp đệ nhất mặt thời điểm cứ như vậy, sau đó vẫn như vậy. Lục Trường lao than nhẹ một tiếng, sau đó giơ tay chỉ vào Lạc Phách Sơn, nói, hắn hai phải thua. Vừa dứt lời, Lạc Phách Sơn trên một cái xinh đẹp sói đuôi quét ngang mà qua, đem Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh hai người đồng thời quất bay. Sư Huyền Thanh cười nói, hai người bọn họ tiến bộ rất lớn, cuối cùng cũng coi như không phụ lòng tiểu sư đệ một phen dụng tâm lưng hộ chính là đối với Di Sơn Tông chấp niệm quá sâu, Lục trưởng Lão sầu lo, không là chuyện xấu, chí ít Tiểu Thiên chứng đạo Tông sư thời cơ ở nơi này lần huyền hồ luận đạo, sư huyền thanh ngữ khí nhất chuyển, lại nói ta có thể bảo hộ bọn họ. Lục trưởng Lão nghe vậy cười rộ lên, trong lòng nghĩ kỳ thực Bắc Minh Tông không ngừng tiêu thiên cùng Linh Linh hai người đang nhớ nhung Tiểu sư đệ, Địa Tông thiếu chủ lão trường, Diệp Lãng Tiên một thân bóng loáng huyền bảo, thấp hai bùn sù đi chân trần địa từ an nhẫn dừng bên trong đi ra, lúc đầu khí tức có chút hỗn loạn, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng thoáng qua tức hồi phục kiên tĩnh. Một vị khí chất thanh nhã như hoa cúc nữ tử tiến lên bên tiếp, nhẹ giọng gọi tiếng, "Tướng công." Diệp Lãng Tiên hướng về nàng mỉm cười gật đầu. "Chúc mừng tướng công." Nữ tử mừng nói. Diệp Lãng Tiên thuận lợi đi ra An Nhẫn Dừng, mang ý nghĩa hắn chín tầng tông sư cảnh cuối cùng cũng được viên mãn. Có chút đáng tiếc, Diệp Lãng Tiên nhìn lại An Nhẫn Dừng, thở dài một tiếng, "Bồ Đề sư muội bế quan ma cập sơn, còn kém một năm mới có thể xuất quan, thư kiếm tông lệnh hồ đường lại tự khốn tại Lên Sơn, lần này viễn hồ lộ đạo, đoàn thế hệ tuổi trẻ tu sĩ, người phương nào có thể cùng ta giúp đỡ?" Xem như vậy, huyền giới không cách đại lộ, thật đúng là có chút vô vị. Dư Kinh thức che miệng cười nói, tướng công thật sẽ khế khoang, mặc dù những câu sự thực, nhưng nói như vậy đi ra vẫn còn có chút kỳ quái. Diệp Lãng Thiên cười ha ha. Dư Kinh thức lại nói, bất quá có một tin tức tướng công nghe xong định sẽ vui mừng. Diệp Lãng Thiên nhìn về phía thê tử, tin tức gì? Năm ngoái đang hành đàn, ra một gọi đường không bằng chúc đao thiếu niên một lần đoạt giải nhất, hơn nữa hắn là vừa xài bước quá hành đàn cuối cùng ba cấp, cuối cùng còn trực tiếp hướng về nhị tiên sinh hạ chiến thư. Càng không thể tưởng tượng nổi là có người nói nhị tiên sinh lúc đó sử dụng tám phần lực mới miễn cưỡng cùng hắn đánh hòa nhau. Dư Kinh Đức nghiêm túc nói, nói tới chỗ này dừng lại một chút tiếp theo nói mặt khắc này chúc đao thiếu niên trước thay trích tiên tử tiếp nhận kiếm mà sau khi tiếp kiếm chính là vừa bước một bước vào chín tầng tông sư cảnh mười phần kỳ quỷ giang hồ thậm chí có đồn đại nói hắn giống như quách đại lộ đều là thánh nhân tuần sứ diệp lãng tiên nói đổ có chút ý tứ làm thánh nhân đệ tử nghe được đăng hạnh đàn đoạt giải nhất thay trích tiên tử tiếp kiếm khiêu chiến hạnh đàn nhị tiên sinh các loại tin tức ngược lại không đến nỗi làm sao khiếp sợ nhưng nghe đến giống như quách đại lộ năm chữ thời gian trong lòng thật hơi động hỏi hẳn là quách đại lộ bá tôn dư kinh thức lắc đầu hắn mặc dù giấu đi kiếm ở đao Nhưng kiếm pháp nhưng là thẳng giết quỷ quyệt một đạo, không phải quách đại lộ hạo nhiên kiếm như vậy chính khí bằng bạc, hơn nữa hắn ca tính càng lộ liễu, gần như cùng ngạo, cùng quách đại lộ vui cười nổi giận mắng tùy ý tính khí hơi không giống. Mấu chốt nhất là, hắn có nhảy vân tiên phú, điểm này chính là quách đại lộ cũng không thể nào mô phỏng theo. Vậy rất tốt, sau một tháng huyền hồ luận đạo cuối cùng cũng coi như lại có một mới chờ mong. Diệp Lãng Thiên sái như nói, Dư Kinh Túc Si mê nhìn chính mình tướng công, chỉ cảm thấy của mình tướng công thực sự là thật là tự tin, thật có mị lực. Đến lúc đó huyền hồn luân đạo, hắn tuấn thế chứng đạo thượng tam trọng đại tông sư, nhất định lại muốn rực rỡ hào quang ngoại trừ Bắc Minh Tông cùng Địa Tông, bây giờ toàn bộ huyền giới bao quát Thiên Tông, hạnh đàn chờ phàm có tư cách tham gia Huyền Hồ Luận Đạo Tông môn đều ở nghiêm túc suốt sáng mà chủ bị lần này luận đạo đại hội, không chỉ là làm tên, trọng yếu hơn chính là vừa có thể lấy tự mình ra trận, có thể đứng ngoài quan sát chân nhân, Tông sư cùng Đại Tông sư đỉnh cao cuộc chiến, trải nghiệm lĩnh ngộ đại năng giao chiến, tìm kiếm thôi diễn chứng đạo thời cơ. Bởi vậy xuống tới tu sĩ, lên tới Đại Tông sư, đối với Huyền Hồ luận đạo đều có từng người chủ tính kế hoạch, như trong Tông trọng yếu đệ tử càng là có cẩn thận tinh tế sắp xếp, mà Quách Đại lộ lúc này còn chưa xuất quan, chương ba Huyền Hồ luận đạo, trung. Huyền giới hướng tây bắc, một mảnh thảo nguyên kéo dài ngàn dặm, mấy trăm lớn hồ nước nhỏ ẩn nấp trong đó, trong đó ở vào thảo nguyên chính giữa nhất cái kia mảnh hồ gọi là Huyền Hồ, cũng là tây nguyên lớn nhất một mảnh hồ. Tương truyền là hai vị thánh nhân luận đạo thời gian lưu lại, mặt hồ quanh năm hơi nước mịt mờ, thường có kỳ dị loài chim biến mất ở giữa, giống như nhân gian tiên cảnh. Huyền Hồ bên trong sắp đặt cấp độ tông sư cấm chế, người bình thường rất khó vào hồ tra tìm hình dáng. Huyền Hồ xung quanh tán lạc một ít đỉnh đài lầu các kiến trúc, chỉ có bờ bất chỉ một tòa trường đỉnh vượt qua, tước đại tông đỉnh. Mỗi lần Huyền Hồ luận đạo. Các bậc tông sư liền ngồi ở đây tòa trường đỉnh bên trong thuyết văn luận võ, cho tới hứng khởi, liền nhảy vào hồ bên trong đấu võ, đầy đủ thân thể hiện ra lý luận kết hợp thực tiễn cùng không phục liền làm ra tư tưởng. Đông Vương Tân chắp tay đi ở đại tông đình bên trong, từng cái kiểm tra đặt tại trong đỉnh cái kia mười mấy khẩu nổi sát lớn, bảo đảm luận đạo làm thiền Tông sư môn đặc biệt là các đại tông sư xuyên nổi lầu thời gian sẽ không ra chuyện rắc rối gì. Đông Vương Tân mặc dù ở năm ngoái liền lên cấp tiểu tông sư, to nhỏ yến hội cũng gánh vác quá không ít, nhưng lần đầu đảm nhiệm viện hội luận đạo đầu bếp chính, vẫn là dở ấy rất lớn áp lực, trên thực tế nếu không phải là bởi vì hắn ở nồi lâu trên có độc đáo trình độ, cán bản không chiếm được cơ hội này, nay cũng cũng nên câu cách nuốt kia. Cơ duyên đều là lọt mắt xanh ở có chuẩn bị người. Năm đó Đông Phương Tân vì mở một nhà độc đáo đặc sắc nổi lầu, mang theo phong phú dự trữ an biến Đại Giang Nam Bắc, không ngờ cuối cùng đem linh thạch tân sạch, cửa hàng vẫn còn không nửa cái cái bóng, cuối cùng không thể không gia nhập Mị Thượng Tông, trở thành một danh phó chủ. Bất quá bởi vì hắn kinh niên nghiên cứu nổi lầu, lại ăn nhiều như vậy, từ lâu là am hiểu sâu này nói, bởi vậy cũng không lâu lắm liền ở Mị Thượng Tông bộc lộ tài năng, cấp tốc một mình chống đơn một mặt, cuối cùng càng là tịch này chứng đạo tông sư, trở thành thứ thiệt nổi lầu tông sư. Lần này. Mỹ Thực Tông có thể đem Huyền Hồ Luận Đạo nhiệm vụ như vậy giao cho hắn, đã chọn gặp đối với hắn coi trọng trình độ. Đương nhiên, đối với Đông Phương Tân mà nói, có thể nhận nhiệm vụ này, cá nhân vinh đục đã không quá quan trọng, mỹ thực tông bảng hiệu mới can hệ trọng đại. Nghe Dư sư tỷ nói Huyền Hồ bên trong có một đôi cá gọi là Huyễn Lý, đặc biệt là thích hợp dùng để nấu canh, mùi vị so với ngon càng ngon, chỉ tiếc này ngư tộc sau đó gia nhập che biển tông, vô pháp tùy ý bắt giữ, không phải vậy cũng có thể đến một cái đĩa huyền cá chết mảnh. Đông Phương Tân kiểm tra xong nồi sắt, đi ra trường đỉnh, tùy ý cùng đi ở sau lưng hai vị trợ giúp đệ tử tầng đâu. Hai đệ tử tự nhiên mười phần cổ động mà tỏ vẻ tán thành. Sau đó một vị trong đó đệ tử hỏi nói, "Lão sư, nghe nói năm nay luận đạo, Thiên Tông cùng Điệu Tông hai vị đại trưởng lão đều sẽ tham gia, là thật sao?" Đông Phương Tân cười nhạt một tiếng, "Mỹ Thực Tông tin tức còn có thể giả bộ. Hơn nữa ta nói cho các ngươi biết, không chỉ hai người bọn họ đại tông sư, Hạnh Đàn đại tiên sinh cũng tới." "A?" Hai vị đệ tử lũi lưi, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đương nhiên là có khoa trương thành phần, bởi vì chỉ có như vậy, lão sư mới có thể giải thích nguyên nhân. Quả nhiên, Đông Vương Tân nhìn hai vị đệ tử chưa từng thấy việc đời dáng vẻ, cái tiêu loại thuộc về tin tức không ngang nhau cảm giác ưu việt trong nháy mắt được thỏa mãn, hờ hững giải thích nói, hai nguyên nhân, một là bởi vì Bắc Minh tông sư tông chủ lên cấp tầng 12 đại tông sư, vị này sư tông chủ các nguyên nên đều nghe nói qua, huyền giới nổi tiếng nhất bạo lực nữ tu, vì là tông sư thời gian, sức chiến đấu liền khác thường đáng sợ, bây giờ nàng đại tông sư cảnh giới viên mãn, thực lực tiến thêm một bước, cũng không người nào biết nói nàng đến trình độ nào, thiên địa hai tông đại trưởng lao không ra, không chắc năm nay luận đạo đệ nhất sẽ bị Bắc Minh tông lấy đi. Một người đệ tử khác nói: nhưng là thiên địa hai tông mặc dù không hề lớn trưởng lão cũng không ngừng một vị đại tông sư, sư tông chủ mạnh hơn, chỉ sợ cũng là một cây làm chẳng lên non. Đông Vương Tân Trường đệ tử kia một chút nói, lẽ nào thiên địa hai tông còn muốn cùng Bắc Minh Tông đánh xa luôn chiến? đệ tử kia vội vàng không người nói, là đệ tử muốn xóa liễu, xin lão sư chỉ giáo cái nguyên nhân thứ hai. Đông Vương Tân ánh mắt nhìn thẳng phía trước, suy nghĩ một chút nói, cái nguyên nhân thứ hai hay là cũng cùng Bắc Minh Tông có quan hệ đây. được rồi, đến thời điểm các ngươi tự nhiên sẽ biết, không muốn lại đánh phá xa hoa hỏi đến tận cùng. thầy trò ba người nói chuyện hướng mỹ thực tông thường trú Huyền Hồ đại bản doanh đi đến. Đạo mắt đến rồi ngày mùng ngày 9 tháng 5 năm này ngày, huyền giới các tông lần lượt tới rồi huyền hồ, quần tu hoặc điều khiển xa, hoặc cướp gới, hoặc ngự kiếm phi hành từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, sau đó dựa theo từng người cảnh giới tìm tới chỗ của mình. Tỷ như tông sư cảnh giới trở xuống tu sĩ không thể vào đại tông đỉnh, mà chân nhân cảnh trở xuống tu sĩ thì lại không thể vào thuộc về thật đỉnh, ngược lại không phải là có ý định làm khác nhau đối xử, mà là bởi vì cùng cảnh giới giữa tu sĩ một khi một lời không hợp đấu lên pháp, thường thường vô pháp bận tâm cái khác, sơ ý một chút tiếp theo cho thấp cảnh giới tu sĩ tạo thành khó có thể vãn hồi thương tổn. Vương đạo Hưu mới đến. Ha ha Lý đạo hữu, nhiều năm không gặp, phong thái càng cao hơn năm xưa, lại học cái gì tốt đạo pháp? Thấn thăng mấy cảnh giới? Triệu đạo hữu có khỏe hay không? Tham dò vân thủ đã đại thành đi. Thừa tôn đạo hữu chúc lành, luận đạo phía sau liền cáo viên mãn, quay đầu lại còn muốn mời tôn đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn. Chu đạo hữu, lệnh lang đây là đột phá thượng tam trọng chân nhân rồi. Thực sự là hộ phụ vô khuyển tự a. Tiên đạo hữu có chỗ không biết, vì bồi dưỡng cái này bất thành khí thằng nhóc, ta là phí hết tâm tư, của mình tu hành đều rộn bỏ hoàng, một lời khó nói hết, một lời khó nói hết a. Chu đạo hữu nói như vậy để cho ta nghĩ tới Trịnh đạo hữu có người nói trịnh đạo hữu bồi nhi tử tu luyện cảm thấy nhi tử ngộ tính quá kém ngạnh ở đạo tâm suýt nữa đạo tâm tăng vỡ trong lúc nhất thời huyền hồ bốn phía tất cả đều là hàn huyền tiếng đang lúc này không trung bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng âm ầm mọi người cùng nhau đưa mắt nhìn tới chỉ thấy hư không nơi nào đó phảng phất bị người xé ra một vết thương tiện đà có một chùm sáng mang nợn rộ có người từ tia sáng bên trong bước ra đại tông sư có người gọi nói người đại tông sư kia phất ống tay háo một cái thẳng bay xuống đại tông đỉnh trong đỉnh cái các tông sư rồn rập đứng dậy chào hỏi chính là thông phong tông minh đại tông sư ta ngủ không động ta cảm thấy vô ưu Ta thực không cam lòng, ta hơi thở sâu sắc. Minh đại tông sư mới vừa ở đại tông đình ngồi xuống, trên hồ truyền đến một đạo tiếng ca, cái kia tiếng ca mở mở ảo ảo, chợt xa chợt gần, làm người khó tìm tung tích. Thông Phong tông minh đại tông sư nhìn huyền hồ cười nói, luận đạo chưa dẫn dắt, Bạch đạo Hưu trước tiên cho mọi người hát vang một khúc trợ trợ hứng làm sao. Hồ bên trong truyền đến một trận sang sảng tươi to, rõ đạo Hưu vẫn là chuẩn như vậy thời gian. Tiếng nói hạ thấp thời gian, hồ bên trong sương mù tránh ra một cái tung đạo, một vị nam tử mặc áo trắng cầm trong tay sáo trúc, đạp nước lăng ba mà đến, trên người để lộ ra cái kia cố tiêu sái tình lực để náo người biển bên trong không tự chủ thổi qua phong độ phiên phiên bốn chữ. Nhạc Tông đại Tông sư Bạch Hạc Niên. Ven hồ đám tu sĩ nhìn thấy Bạch Hạc Niên lăng ba đạp ca mà tới, hoàn toàn đối với đại Tông sư cảnh lòng sinh ngóng trông. Bạch đạo hiếu, tốt bài hát đừng có ngừng a, tiếp tục hát. Có đại Tông sư ngồi hồ lô từ nam mà tới. Không lâu, Bắc Minh Tông sư Huyền thành, Bạch Hoa Tông trầm mẫu đơn, Ngũ Hành Tông Huyền Cơ Tử, Thư Kiếm Tông Dương Thanh Phong cùng với hạnh đàn ôn thiếu cốc chờ đại Tông sư trước sau đã tìm đến. Chờ đến tham gia lần này Huyền hồ luận đạo các đại Tông sư cơ bản đến đông đủ không khí của hiện trường nhưng là không hẹn mà cùng yên tĩnh lại tất cả mọi người đang yên lặng chờ đợi thiên địa hai tông hai vị kia đại trưởng lão bọn họ cũng là huyền giới tư cách già nhất gốc gác sâu nhất thực lực mạnh nhất hai vị đại tông sư ôn thiếu cốc bên kia mới vừa cùng mấy vị tông sư chào hỏi chợt nghe một đạo dung cảm cười to chuyển đầu nhìn tới đã thấy một trận gió to từ trời trên quần cuộn mà tới ôn thiếu cốc tiểu hưu trang đạo hưu đã tới chưa chính là thiên tông đại trưởng lão tống tiền phong phú điều khiển theo gió mà đến tống đạo hưu công lực thâm hậu dù sao tới trước một bước lại một đạo cuồng phong cuốn lên huyền hồ sóng nước chính là địa tông đại trưởng lão trang như sơn đến rồi Chương 372, Huyền Hồn Luận Đạo, hạ. Bởi vì Thiên địa Nhị Tông hai vị đại trưởng lão cùng với Hạnh Đàn đại tiên sinh gia nhập, năm nay Huyền Hồn Luận Đạo cấp bậc lại lập lên độ cao mới, cái này cũng là những tông môn khác như vậy tích cực tham gia lần này luận đạo một trong những nguyên nhân, dù sao huyền giới hai vị gần gũi nhất thánh nhân đại tông sư ra tay, không nói 500 năm một gặp, chí ít cũng là 2, 300 năm hiếm thấy một gặp. Quả nhiên, hai vị đại lão vừa ra trạng, liền chế tạo động tĩnh lớn như vậy, hai người không thừa phi xa, không ngự kiếm phi hành, không thi đại tông sư tiểu thiên điệu thần thông, mà là lựa chọn cưỡi gió chạy đi hai người công lực so sánh những năm này bế quan lại mỗi người có bổ ích hẹn nhau đồng thời xuất phát gần như cũng là tóc húi cuộn tụ lại hai người cười đi vào đại tông đỉnh các vị đại tông sư lần lượt đứng dậy làm lễ tuy nói mọi người đều là tông sư đại tông sư nhưng đang ngồi đại đa số người bao quát sư huyền thanh ở bên trong đều phải xưng hô hai người một tiếng tiền bối năm rồi luận đạo có các vị đạo hiếu hậu bối các hiền thần thông đã là đặc sắc lộ ra kinh hỉ không ngừng năm nay hai vị tiền bối đại giá cùng lâm riêng là thịnh hội cho chúng ta những này kẻ học sau gần đây mà nói không khác nào một hồi trời giáng cơ duyên sau khi ngồi xuống thông phong tông minh uy nói nói. Tống Tiện phong khách khí với Trang Như Sơn hai câu, lại về khen nói, gió đạo hưu cố gắng tiến lên một bước, thật đáng mừng. Có câu nói, có tụ hội địa phương thì có thương mại lẫn nhau nổi, đạo lý này thả chi tam giới mà đều chuẩn. Ngoại trừ hai vị tiền bối đến, mà khác một việc khiến ta kinh nha chính là Diệp Tiểu Hữu càng cũng tấn tông sư, hơn nữa còn là vừa vào cựu trọng lâu, để ta cảm giác mình những năm này tu hành đều là ở phí thời gian thời gian. Một vị khác tông sư tự giễu nói. Lời này vừa nói ra, chúng tông sư không hẹn mà cùng nhìn về phía yên lặng ngồi ở hạng chót Diệp Lam Thiên, cái sau cười nhạt một tiếng, khẽ không người hỏi thăm. Trang Như Sơn nói, đáng tiếc bù để chất nữ còn đang ma cờ sơn bế quan, không phải vậy lại sẽ nhiều một vị tuổi trẻ tông sư tiến nhập này đại tông đỉnh. Nói tới chỗ này, Trang Như Sơn nhớ tới cái gì, chuyển đầu nhìn về phía Ôn Thiếu Cốc, hỏi nói, đúng rồi Ôn Tiểu Hưu, năm ngoái đang hành đàn, nghe nói danh đầu cũng là vị thiếu niên tông sư, tại sao hắn hôm nay không có tới? Ôn Thiếu Cốc nói, tiểu sư đệ vẫn còn thư sơn ba tỉnh động bế quan, chắc là hai ngày này liền sẽ xuất quan tới rồi, phải làm sẽ không bỏ qua thỉnh hội. Vậy thì tốt. Trang Như Sơn gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Lãng Thiên, đến lúc đó liền để Thiên Nhi cùng vị này tiểu giáo viên luận bàn một chút, đối với hai người đều mới có lợi. Ôn Thiếu Cấp nói, việc này Dâu nhìn tiểu sư đệ ý nguyện, bất quá dựa vào ta nhìn, tiểu sư đệ hắn phải làm sẽ không từ chối. Thình thịch hành. Đang lúc này, nồi sắt phía dưới nổi lên không có dễ náo nhiệt, mỹ thực Tông Đông Phương Tân bắt đầu nấu nồi lẩu. Liền nói năm nay tới tham gia luận đạo là có lý do. Trong đỉnh có chút ăn ngon tông sư dĩ nhiên nước dại muốn dọn. Đối với người tu hành mà nói, đến rồi cảnh giới nhất định, liền bắt đầu phun ra nuốt vào nguyên khí đất trời, ẩm thực xương mai lấy ích cốc, nhưng không, có gì tuyệt đối, mặc dù không tính cái kia chút chưa đoạn miệng lưỡi chi dục người tu hành một ít đại tông sư tỉnh cờ cũng sẽ hưởng dụng một lạng đống nhiên mỹ thực, cái gọi là thân ở phàm trần, không muốn yên hòa khí, ở tu hành có lợi vô hại. một hồi nồi lẩu bên trong xương khói bay lên, mùi thơm lượn quanh, tống thiện phong thuận miệng hỏi ôn thiếu cốc, nghe nói hạnh đàn đến cái vị kia tiểu giáo viên cùng năm xưa bắc minh tông tiểu sư thúc quách đại lộ có chút ngọn nguồn, có thể có định luận. thiên tông nhị trưởng lão du trường kiểu vẫn hoài nghi chút đao thiếu niên cùng quách đại lộ lớn có ngọn nguồn, chỉ là lần kia chặn đường không có thể thành công, vô pháp tiến một bước chứng thực, cùng đại trưởng lão nhắc tới việc này, hai người không khỏi một phen thôi diễn lại cũng chỉ là đến một chút không quan trọng manh mối, bởi vậy hắn hôm nay không nhịn được trực tiếp mở miệng hỏi dò, lấy hắn đỉnh cao đại tông sư cảnh giới, bất luận Ôn Thiếu Cốc trả lời như thế nào, hắn đều có thể được. Đầu mới mới. Nhưng mà không đợi Ôn Thiếu Cốc trả lời, ngồi ở trường đỉnh trung gian tịch vị sư huyền thanh nói, "Tống trưởng lão, quay đại lộ vẫn là ta Bắc Minh tông tiểu sư thúc, năm xưa là, hôm nay là, tương lai cũng là, điểm này vĩnh viễn bất biến." Tống thiện phong cười nhạt nói, "Bản tọa sau khi xuất quan, nghe nhiều người người này có sự, bất luận là thất bại nó âm mưu vẫn là cùng Bồ đề việc kết hôn, đều rất đặc sắc." có khác nói tới hắn ngã xuống sư đà sơn trước ở huyền giới có lưu lại ba phần cơ duyên trong đó một phần cơ duyên càng là trợ sư tông chủ phá cảnh tầng 12 hai lầu đủ loại thuyết pháp không có định luận mong rằng sư tông chủ có thể giải thích nghi hoặc một 2. sư huyền thanh nói tống tiền bối nếu muốn giải thích nghi hoặc sao không chờ ta cái kia bổ để em dâu xuất quan tự mình hỏi nàng nàng cùng ta tiểu sư đệ tình thâm ý trọng so với ta càng hiểu rõ tiểu sư đệ em dâu tống thiện phong thấy buồn cười sư tông chủ sao lại nói lời ấy quách đại lộ đã bị thánh tài ở sư đà sơn ba năm tri ước đến đây thì thôi hắn cùng bổ để lại không dây dưa dễ má. Tại sao em dâu nói chuyện? Tống Thiện Phong lời vừa nói ra, không khí hiện trường nhất thời cứng đờ, nồi sắt ở dưới không có dê náo nhiệt đều run lên mấy lần. Lần này luận đạo, bác Minh Tông sư Huyền Thanh chọn chiến tiên địa 2 tông vốn là to lớn nhất, xem chút một trong. Tống Thiện Phong cùng trang như sơn sở Dĩ xuất hiện ở đây lần luận đạo trong đại hội, chí ít cũng có một nửa nguyên nhân phải rơi vào sư Huyền Thanh trên người. Bây giờ luận đạo còn chưa chính thức bắt đầu, sư Huyền Thanh liền cùng Tống Thiện Phong đối đầu, chư vị tông sư nhất thời đủ cũng không biết phải nói gì, chỉ phải an ý giữ yên lặng. Tổng trưởng lão cũng nói là ba năm trước, bây giờ mới qua hai năm, đến đây thì thôi, vì sao lại nói thế? Sư Huyền Thanh đối chọi tương đối, Tước Định mọi người đã nga xuống, thậm chí thân tử lão tiêu, Tước Định còn có ý nghĩa tồn tại gì? Tống Tiện phong ngữ khí bình tĩnh, nhưng ngôn từ sắc bén, hiện nhiên mang theo hắn đối với Sư Huyền Thanh cá nhân tình cảm, biểu đạt đối với Bắc Minh Tông chọn chiến Thiên Tông cách nói này mánh liệt bất mãn. Trên thực tế cho dù Quách Đại Lộ chưa bị thanh tài, hắn cũng chưa chắc đang được Ma cật Sơn, Sư Tông chủ không cần còn tính toán này thời gian ngũ năm. Sư Huyền Thanh nói, tiểu sư đệ nói ba năm phía sau hắn sẽ đi Ma Cực Sơn tiếp em dâu xuống núi, như vậy ba năm phía sau liền nhất định sẽ có người leo núi ló người. Kỳ vọng Tổng trưởng láo rõ ràng điểm này, Tổng Tiện phong cười hỏi. Sư tông chủ nói chẳng lẽ là chính mình? Tống trưởng lão nghĩ sao? Sư Huyền Thanh hỏi ngược lại. Tống Tiện Phong cười không nói. Trang Như Sơn thời gian này đột nhiên tiếp một câu, "Sư tông chủ, Bác Minh tông có thể chỉ có ngươi một vị đại tông sư." Nữ khí bên trong có nhắc nhở, lại làm sao không có mấy phần nhắc nhở ý tứ? "Bác Minh tông chỉ có ngươi một vị đại tông sư, không muốn tự tìm đường chết, đem một vị duy nhất đại tông sư cho ném bảo. Đến đây, Thiên Điệu Nhị tông cuối cùng là chính thức đáp lại gần nhất cực hot sư Huyền Thành chọn chiến tiên địa 2 tông đề tài, không có kịch liệt tranh luận, không, có khí chàng giao chiến, càng không hề động thủ chỉ là hơi hờn răng ba câu liền để không khí của hiện trường nhất thời trở nên cực kỳ ngột ngạt. đây chính là tống thiện phong cùng trang như sơn, bọn họ hai chung một chiến tuyến ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. có quan hệ quét đại lộ cùng thiên nữ nước, ta cũng có nghe thấy, cái gọi là chuyện cũ đã rồi, thiết nghị sư tông chủ không cần cố chấp nữa việc này. thông phong tông minh Nguy tiên nói, kỳ ngôn dường như quên lơn, nhưng thật ra là đứng thành hàng. nay một mở đầu, ngược lại có vài vị đại tông sư biểu thị tán thành. lê sơn lớn sơn chủ hải khí tuyết nói, chúng ta người tu hành, tuổi thọ dài lâu, tu hành năm tháng lại càng không biết muốn trải qua bao nhiêu nhức nhối lui tới, chập trùng lên xuống, không phải trường hợp cá biệt. Ta muốn chỉnh cái huyền giới không người sẽ không đồng ý quách đại lộ đạo hữu đặc sắc tuyển diễm, nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận hắn hoa quỳnh một hiện, này cũng là con đường tu hành trên một loại thái độ bình thường, không biết sư đạo hữu có đồng ý hay không. đối mặt với chư vị đại tông sư tập thể làm khó dễ, sư huyền thanh đáp lại nhưng là trước sau như một cứng rắn mạnh mẽ, huyền giới tất cả sự tình, bất quá chỉ là một quyền một cốt chuyện, không cần nhiều lời. mọi người nghe vậy nhìn nhau ngạc nhiên, lập tức lắc đầu nở nụ cười, nghĩ thầm câu trả lời này đích xác rất sư huyền thanh, tại hạ cũng đồng ý sư tông chủ đạo hành ba năm tri ước cách nhìn. Thời gian này, vẫn không kịp tiếp lời ôn thiếu cốc rốt cục xuyên vào lời, vừa mới tống tiền bối hỏi ta, ta người tiểu sư đệ kêu cùng Quách đại lộ đạo hữu có vô nguyên nguyên, ta cần hồi đáp là có, bởi vì ta xác thực ở tiểu sư đệ trên người thấy được Quách đạo hữu cái bóng, bọn họ giống như thiên phú dị bẩm, giống như dung cảm tiến tới, giống như xác định thanh sơn không dung tha, cũng giống như nhau hứa một lời ngàn cân. Bởi vậy, Quách đạo hữu cùng thiên tông ước định ngày vừa vì là ba năm, ít như vậy một tháng, thiếu một ngày, thiếu một canh giờ đều không phải 3 năm, ước định liền hữu hiệu như cũ. Tại hạ cho rằng đây là chúng ta đối với một cái trống đỡ chống cự quá nó người tu hành ắt không thể thiếu tôn trọng. Ôn Thiếu Cốc khí chất nho nhã, hào hoa phong nhã, hắn nói những câu nói này thời gian, ngựa khí ôn hòa, không có bất kỳ tính chất công kích cùng giáo dục người khác ý tứ, thuận túy là biểu đạt quan điểm của chính mình, nhưng lời của hắn một khi nói ra, và mọi người chi thay thì có bất đồng ý nghĩa. Hàng đàn đại tiên sinh Ôn Thiếu Cốc chống đỡ Bắc Minh tông, cái kia biểu thị hành đàn chống đỡ Bắc Minh tông. Hành đàn muốn thuận thế bồi dưỡng mới mạnh tông môn cùng Thiên địa Nhị tông chống lại. Dũng Sơn thư viện là hành đàn sớm có bố cục. Một loạt nhớ lại ở các vị đại tông sư trung gian không hề có một tiếng động mà vô hình triển khai, trong đó liên quan đến đánh cược cùng đối với huyền giới mới cách cục hoa phần dị thưởng bị liệt. Trang Như Sơn nói, Ô Tiểu Hữu nói lên thực hiện lời hứa là không có sai, nhưng cần lượng sức mà đi, Nho môn không phải có có cái nên làm, có việc không nên làm lời giải thích sao. Bác Minh Tông, thậm chí còn toàn bộ huyền giới ra một vị tầng 12 lầu đại tông sư không dễ, vì vậy bản tọa cho rằng sư tông chủ phải làm đem ánh mắt đặt ở chuyện quan trọng hơn trên. Sư huyền thanh cười gần nói, Trang trưởng lão đây là muốn một lời đứt đoạn mất ta nói. Không sai, tu sĩ chúng ta, có cái nên làm, có việc không nên làm, mà ngày hôm nay khiêu chiến tống. Chàng hai vị trưởng lão cùng với ngày khác đăng ma Cẩn Sơn cho ta Bắc Minh tông mà nói, cho ta sư Huyền Thanh bản thân mà nói, đều có cần phải vì đó sự tình. Theo ta tiểu sư đệ câu kia ai cũng khoái lời giải thích, tu hành coi nhẹ, không phục liền làm, đây chính là ta nói. Sư Huyền Thanh đối với trong mọi người tâm phức tạp tính toán mất đi kiên trì, trực tiếp nói rõ lập trường, nói năng có khí phách, đồng thời trong lòng suy nghĩ, giả như hôm nay tiểu sư đệ ở đây, hắn nhất định có thể nói ra càng hạ giận lời. Nói thật hay. Trường Đỉnh bên trong, có người lớn tiếng khen một câu, âm thanh hùng tráng khỏe khoắn hào phóng, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại Nhìn thấy một vị quần áo khuôn mặt giống như một mạc trung niên, cái kia loại năm khí chất lạnh lẽo cứng rắn như sắt, tán thưởng sư huyền thành ngựa khí nhưng nhiệt tình như lửa, chính là ở vô song thành đánh sát, lập chí 10 năm mài một kiếm thiết trung lưu. Chúng tông sư chỉ là nhìn thiết trung lưu một chút, lập tức đại thể phán đoán ra cảnh giới của hắn, vững vàng thượng tam trọng đại tông sư. Nguyên lai sư huyền thanh tiêu giúp đỡ, chẳng trách. Mọi người trong lòng thầm nói, cảm thấy năm nay luận đạo có thể phải so với tưởng tượng bên trong càng đặc sắc. Chương 373, quét đại lộ trở về. Từ khi cung tiền bối sau khi rời đi, huyền giới như vậy cố định cách cục đã kéo dài gần trăm năm. Hấp dẫn hiện trường hầu như hết thảy ánh mắt thiết trung Lưu Bình tĩnh tự nhiên, thẳng thắn nói: "Hạnh đàn hưu giáo vô loại, không khác biệt giáo dục thế nhân tạm thời không để, liền nói Thiên địa Nhị Tông, đi qua những năm này tích lũy, gấp gáp càng ngày càng thâm hậu, nhân tài càng ngày càng nhiều, có thể nói biến chuyển từ ngày, tiếp tục nắm giới tu hành người cầm đầu, lãnh tụ quần luân cũng là thực chí danh quy, chúng ta người tu hành đồng ý tiếp thu trước mặt cách cục trạng thái, nguyện." Lấy Thiên địa Nhị Tông dẫn đầu cùng nó đọ sức, như vậy tại hạ không khỏi nghĩ hỏi một câu, vì sao Tống trưởng lão cùng Trang trưởng lão vừa vừa nghe đến Bắc Minh sư tông chủ thăng cấp tầng 12 lầu tin tức liền vội vã tới tham gia luận đạo? Trang Như Sơn nhìn Thiết Trung Lưu, mắt sáng như lốc. Một hồi lâu sau cùng Tống Tiện Phong nhìn nhau nở nụ cười, nói: Quả nhiên vẫn là bị hiểu lầm. Tống Tiện Phong mỉm cười lắc đầu. Trang Như Sơn vừa nhìn về phía Thiết Trung Lưu, nói: Thiết Đạo Hưu đáp án của vấn đề này rất đơn giản, đó chính là ta cùng Tống Đạo Hưu muốn tận mắt nhìn sư tông chủ nàng đến cùng có hay không đảm đường trước trách lớn năng lực. đương nhiên ngươi cũng giống như vậy, nếu như ngươi có thay đổi hoặc là dao động trước mặt cách cục ý nghĩa cùng thực lực, hôm nay đúng lúc là một cơ hội tốt. Trang Như Sơn nhìn Tống Tiện Phong một chút, bổ sung nói: Cái này cũng là ta cùng Tống Đạo Hưu hôm nay xuất hiện ở nơi này một trong những nguyên nhân. Chúng ta không để ý chút nào thành cho các ngươi ở giữa bất kỳ người nào đá cái chân, nếu như có thể bởi vậy tắc thành các ngươi bên trong nào đó một vị, đối với chúng ta mà nói cũng là công đức một cái. Mọi người vừa nghe, hoàn toàn than thở thiên địa nhị tông hai vị đại trưởng lao rộng lớn lòng dạ, cảm động cho bọn họ dụng tâm lương khổ, đồng thời đối với Thiết Trung Lưu lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử hành để bày tỏ tiếc nối cùng than tiết. Thiết Trung Lưu khẽ cười một tiếng, không nói thêm nữa. Thời gian này Diệp Lãng Thiên đứng lên, hắn nhìn thẳng Thiết Trung Lưu, nói, "Vãn bối điệu tông Diệp Lãng Thiên, muốn noi theo hành đản tiểu giáo viên vì là trích tiên tử tiếp kiếm cố sự, vì là thiết tiền bối tiếp kiếm." Thiết Trung Lưu nhìn Diệp Lang Thiên một chút, lắc đầu nói, hành Đan tiểu giáo viên năng lực trích tiên tử tiếp kiếm, ngươi nhưng không tiếp được kiếm của ta. Diệp Lang Thiên còn muốn lên tiếng, không ngờ Tống Tiện Phong lên tiếng, Diệp Hiến Chất, ngươi tiếp được vô song thành thợ rèn Thiết Trung Lưu kiếm, nhưng ngươi không tiếp được năm đó ở binh khí phổ sát lực bảng xếp hạng thứ bảy phá thành đại kiếm chủ nhân kiếm. Trong đình mọi người nghe được phá thành hai chữ, đều la ngẩn ra, lập tức có người kêu một tiếng, ngươi là Thiết Tắc Lai, phá thành đại kiếm chủ nhân Thiết Tắc Lai. Thiết Chung Lưu nghe vậy vẻ mặt bất động, nhàn nhạt nói, Thiết Tắc Lai từ lúc bị nó giết, huyền giới không còn Thiết Tắc Lai, hà tất lại để tên của hắn. Từ cách hơi hơi lão một chút tu sĩ đều biết Thiết Ác Lai là binh khí phổ sát lực bảng đứng hàng hành thứ 7 đại kiếm phá thành chủ nhân, kiếm lực lấy hùng hồn tăng trưởng, vốn là Vân Thương nước binh mã đại nguyên soái, từng dựa vào tay bên trong đại kiếm 7 ngày đánh hạ 12 thành, danh chấn huyền giới. Sau đó Vân Thương văn quốc, hắn chuyên tâm kiếm đạo, cuối cùng chứng đạo lớn kiếm tông, mấy chục năm trước, hắn ở chống đỡ chống tự dạ ma một trận chiến bên trong bị dạ ma vồ nát kiếm tâm, nghe nói tại chỗ thân tử đạo tiêu, lúc đó huyền giới tu sĩ vô bất vì hắn tiếc hận, không thể tưởng hắn không chỉ không có nga xuống, dĩ nhiên cũng như Trích tiên tử giống như lốc lại kiếm tâm, lần thứ 2 leo đại tông sư cảnh giới. Đại đạo mờ mịt, càng đi lên tình huống tu luyện càng là gian nguy, bây giờ huyền giới những đại tông sư này, có một cái tính một cái, chân chính là thuận buồm xuôi gió, thuận thuận lợi lợi thăng cấp đến trước mặt cảnh giới rất ít có thể đến được, càng nhiều hơn vẫn là giống thôi như giáp, thiết ác lai như vậy, trải qua đau khổ, chập trùng lên xuống, trên dưới tìm kiếm. Đương nhiên, còn có càng nhiều tu sĩ một phục phía sau liền lại cũng chưa thức dậy. Diệp Lãng Thiên đối với phá thành cùng thiết ác lai tự nhiên đều có chỗ nghe thấy, bất quá hắn cũng không có vì vậy lùi bước, mà là kiên trì nói, "Vạn bối nếu có được thiết tiền bối chỉ điểm hai chiêu, càng là quang vinh cương triều vô lượng." Tông Thiện Phong mỉm cười nhìn Diệp Lãng Thiên mặt lộ vẻ khen ngợi. Thiết Trung Lưu không có tình người nói, ta nuôi kiếm 10 năm, có thể không phải là vì ngươi điệu Tông thiếu chủ chứng đạo. Diệp Lãng Thiên cao giọng nói, vạn bối Diệp Lãng Thiên, khiêu chiến Thiết Trung Lưu Thiết tiền bối. Lời vừa nói ra, trong đình một mảnh kinh ngạc. Huyền Hô luận đạo có một quy củ, vạn bối hướng tiền bối thỉnh giáo, tiền bối có thể căn cứ tâm tình bộ mặc, nhưng nếu là khiêu chiến, nhất định phải tiếp. Chỉ là một vị tuổi quá trẻ chín tầng tông sư dám trực tiếp khiêu chiến một vị thành danh vài chục năm, sát lực hăng trọng, đạo tâm cường hãn như sắt lớn kiếm tông, đây cũng quá làm người khó mà tin nổi sau khi khiếp sợ chính là than thở, không hổ là địa tông thiếu chủ càng là muốn mượn thiết giác lai chứng đạo đại tông sư, thật can đảm, có khí phách lắm. trang như sơn đột nhiên nói, chờ thiết đạo hưu chỉ điểm xong lãng thiên sư điện, lại do trang nào đó tự mình làm thiết đạo hưu thử kiếm xương nhận làm sao? thiết trung lưu nhũ mày nói, đó chính là tại hạ bản ý. nói liếc diệp lãng thiên một chút, và hồ. diệp lãng thiên trước tiên vừa chắc tay, sau đó thân thể hơi hơi rung động, người đã từ đại tông trong đỉnh biến mất. mời đông vương đạo hưu vì ta xoắn một cái đĩa lông bụng, lông bụng hai chữ vừa dứt thời gian. Thiết Trung Lưu cũng đã xuất hiện ở huyền hồ trên mặt nước, cùng Diệp Lãng Thiên tương đối mà đứng, hai người tắm rửa hơi nước bên trong, như ở tiên cảnh. Uy Chân Đỉnh cùng Tu Sĩ Đỉnh lập tức phát hiện hồ bên trong động tĩnh, đều là giật nảy cả mình mà lòng sinh không rõ, năm nay huyền hồ luận đạo, tại sao là Đại Tông Đỉnh động thủ trước? Lập tức có người thấy rõ Diệp Lãng Thiên thân ảnh, khó tránh khỏi lại là một phen kiếp sợ, là Điệu Tông thiếu chủ. Tiếng kêu sợ hãi vừa lên, hồ bên trong hơi nước đột nhiên nhanh chóng dâng lên, tiện đà có hai đại đoàn hơi nước lấy sát, lá hai người làm chủ cột kịch liệt ngưng tụ xoay tròn, không lâu lắm liền trực tiếp chính diện đối với va tới. Vâynh, vâynh. Bành. Nhận hai người va chạm sóng trùng kích động, nước mặt bốn phía vừa vặn nổ mở một vòng. Thiết Trung Lưu đứng nghiêm bất động, Diệp Lãng Thiên hai chân đạp nước, về phía sau hăng hái bay ngược. Đường bên trong, Diệp Lãng Thiên tay phải vung lên, một luồng ánh kiếm giáng vào bên cạnh hắn mặt hồ nổi lên, lướt về phía Thiết Trung Lưu. Thiết Trung Lưu phẩy tay háo một cái, ánh kiếm tiêu tan. Dừng lại, tiếp ta một kiếm. Thiết Trung Lưu thuận miệng nói nói, ngón trỏ tay phải ngón giữa cùng nổi lên, ở trước mặt vẽ ra nửa đoạn ngón cái giống như dài ngắn một đoạn nhỏ. Một đạo khiến chúng chân nhân, tu sĩ xa xa quan sát cũng sinh ra hàn ý trong lòng khủng bố kiếm ý lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp lãng Thiên như bị Thái Sơn áp đỉnh, hai chân vạch nước mặt mà vào, cho đến không đầu gối phương mới dừng lại. Thiết Trung Lưu nhìn Diệp lãng Thiên lướt nhẹ phiêu nói tiếng hoàn thành, chắp tay xoay người về đỉnh. Lông bụng vừa vặn ra nổi. Thất Đạo Hưu có lòng. Trang Như Sơn nói: Thiết Trung Lưu a, khó khe ăn lông bụng, ăn ngay nói thật hỏi nói, nếu ta xương nhận tái xuất ba một tấc, Trang Đạo Hưu sẽ ngồi yên không để ý đến. Trang Như Sơn lắc đầu, không biết là không để ý tới vẫn sẽ không không để ý tới. Thất Trung Lưu nở nụ cười, cũng không truy cứu, a thở khí, nói, thừa thế sung lên, tái mà suy, tam mà kiện, Trang Đạo Hưu, mời. Trang Như Sơn ý cười cân nhắc nói, Thiết Đạo hữu vừa nãy dù sao cũng là thư sướng một tấc kiếm ý, lúc này từ ta ra tay là đã chiếm tiện nghi. Vừa nãy Thiết Trung Lưu cùng Diệp Lãng Thiên chạm đến là thôi một trận chiến, nhìn như Thiết Trung Lưu thắng được hơi hận, trên thực tế dầu Diệp huyền Cơ đầu tiên là cái kia va chạm, Diệp Lãng Thiên tuy bị va mở nhưng vẫn chưa bị thua, giữa đường còn tin tay phản kích một kiếm. Mà Thiết Trung Lưu mặc dù rất có phong độ địa vùng ống tay háo đã mở chiêu kiểu đó, nhưng cùng lúc cũng ý thức được, hắn nếu không ra xương nhận kiếm, vô pháp lập tức kết thúc cùng Diệp Lãng Thiên trận chiến này, rất có thể có một phen dây dưa, một chút đem Diệp Lãng Thiên bước đến cực hạn. Cuối cùng quả nhiên một lần phá thượng tâm trọng. Cứ như vậy, hắn lúc trước nói câu kia không phải vì người địa tông thiếu chủ chứng đạo liền làm mất mặt, trọng yếu hơn chính là, lông của hắn bụng sẽ hồ rơi hoặc là lạnh rơi. Hắn vào hồ trước đặc biệt bàn giao Đông Phương tân cho hắn soạt lông bụng, chơi là hâm rượu chém hoa hùng láo ngạnh, lấy soạt lông bụng chém thiếu chủ tâm ý, có thể vạn nhất hắn bị Diệp Lang Thiên của lấy, hai người đấu mấy giờ, đến lúc đó không cần nói lông bụng, hoàng hoa thái đều lạnh, nhiều như vậy đồ lể, nhiều lúng túng. Khinh địch vĩnh viễn là tối kỵ. Cũng may Thiết Trung Lưu có thông xoáy tư duy, làm việc nóng nảy tình hành, kịp thời quyết đoán, thấy tình huống không rõ, rứt quát ra xương nhật kiếm trong nháy mắt ngăn chặn Diệp lãng thiên, duy trì ở cao nhân tiền bối thể diện. nhưng mà, hệ này loại biến hóa vi diệu làm sao giấu giếm được Trang Như Sơn. Trang tiền bối nếu là cảm thấy đến thật không tiện, văn bối đủ có một đề nghị, không biết ngài có thể không đồng ý. Thiết Trung Lưu cũng không có bởi vì tình tướng suýt nữa sụp xuống mà có bất kỳ trột dạ ý tứ. đề nghị gì? Trang tiền bối trước tiên cùng sư đạo hưu chạm đến là thôi địa so với một hồi, tiếp theo lại vì văn bối tiếp kiếm, cuối cùng văn bối sẽ cùng bí tông thiếu chủ so với một hồi. Trang Như Sơn đối với cái này có thể tác thành Diệp lãng thiên sắp xếp tự không ý kiến, chuyển đầu nhìn về phía sư Huyền Thanh, cái sau nói chạm đến là thôi, muốn xem điểm đến mức nào. Trang Như Sơn nói, liền do Tống Đạo Hưu cùng Ôn Tiểu Hưu tới làm phán quyết làm sao. Sư Huyền Thanh nhìn về phía Tống Ôn hai người, hai người gật đầu đồng ý. Tốt lắm. Sư Huyền Thanh vỗ tay đứng dậy, gọn gàng nhanh chóng điệu một bước bước vào hồ bên trong. Xung quanh ba thước nhất thời biến mất sương mù tán. Trang Như Sơn cùng Tống Tiện Phong liếc mắt nhìn nhau, hơi gật đầu, cũng bước vào hồ bên trong. Huyền Hồ bốn phía trên bờ tức khắc sôi trào. Tư Tông chủ cùng cùng Trang tiền bối, làm sao lại đến bọn họ? Năm nay Huyền Hồ luận đạo trình tự là hoàn toàn ngược lại tới sao? Đây là trực tiếp quyết thủ khoa tiết tấu chứ? quy chân đỉnh, Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh nhìn thoáng qua nhau, sau đó đều yên lặng gật gật đầu, cuối cùng ánh mắt khóa chặt trên mặt hồ cái kia tức sắp đến một trận chiến đấu kinh thế. Lần này tỷ thí chạm đến là thôi, hiện tại từ ta vì là hai người các ngươi cắt xuống nói. Tống Thiện Phong nói bàn tay phải mặt hướng lên trên nhẹ nhàng nâng lên, chờ bàn tay cùng bả vai đều bằng nhau thời gian, nhanh chóng xoay chuyển, mạnh đi xuống đất nhấn một cái, chỉ nghe oanh. Oanh. Hai tiếng, ở cách sư Huyền Thanh cùng Trang Như Sơn hai người sau lưng 30 40 trượng xa nước mặt ẩm ẩm lộ ra, dường như hai đầu to lớn thủy quái muốn trồi lên nước mặt, chỉ thấy nước kia mặt chậm rãi nhô lên, chậm rãi nhô lên. Cuối cùng ảo ảo ảo hình thành hai khối dài 10 trượng trở lại, cao 6, 7 trượng to lớn màn nước. Xoay tay lật tay thời gian, trong tiên địa tự có đáp lại, đây chính là lâu năm đại tông sư thủ đoạn. Ai sau lưng màn nước trước tiên phá coi như ai thua, hai vị có vấn đề hay không? Tống thiện phong hỏi. Trang như sơn mỉm cười lắc đầu, không thành vấn đề. Sư huyền thanh càng thêm không thèm để ý hình thức, cái kia hai vị hãy bắt đầu đi. Tống thiện phong phất tay nói. Sư huyền thanh nhìn trang như sơn, nghiêm túc nói, ta muốn có chút cái gọi là cách cục, lại như phía sau ngươi màn nước giống như, trung quy phải bị phá vỡ. Trang như sơn cười nói, hai cái nhấp nhở một, đợi lát nữa ngươi nếu muốn phải gọi ngừng, có thể tự động đánh vỡ phía sau mình màn nước chịu vừa. thứ hai, vẫn là cũ lời trong đề, bác minh tông chỉ có ngươi một vị đại tông sư, đến từ không dễ, tuy rằng bản tọa rất chờ mong cùng hy vọng. lời đến đây, một đạo mở miệng đau ý không có dấu hiệu nào từ phía nam lướt gấp mà tới, càng là chém về phía đại tông trong đỉnh thiên tông đại trưởng lão tống thiện phong. tống thiện phong hơi nhún mày, không biết là ai càng vô lễ như vậy, vùng ống tay háo đạm khai đau ý, nhưng này đau ý tiêu tan phía sau, càng là lần thứ hai ngưng tụ, đi vòng một khúc cong, lướt về phía ôn thiếu cốc. ôn thiếu cốc trên mặt mang theo ý cười, mở ra tay háo lớn thu rồi đau ý. Bay về phía nam nói: "Tiểu sư đệ, ngươi đã đến, đến rồi." Trả lời Ôn Thiếu Cốc chính là một đạo kiếm ý, một đạo khí thế bằng bạc, to lớn trí cường, tràn chề đừng khả năng chống cự Mên Ngông kiếm ý. Hạo nhiên kiếm ý. Đạo kiếm ý này vẫn cứ trước tiên chém về phía Tống Thiện Phong. Tống Thiện Phong đã hiểu cái kia nhân thân phận, lại phát hiện đạo kiếm ý này thực sự bá đạo, mơ hồ còn mang theo ba phần linh tính, không dám xem thường, thân vận năm thành công lực, dựa vào phù pháp đánh ra một trường, cuối cùng rồi sẽ kiếm ý đập tan. Nhưng là hành đản tiểu giáo viên đã tới trưa. Tống Tiện Phong mở miệng hỏi nói: hết thề người bao quát trang như sơn cùng sư huyền thanh đều chuyển đầu nhìn hướng phía nam dù sao này huyền giới dám như vậy lấm lấm liệt liệt trực tiếp bắn giận tiên tông đại trưởng lão người không nhiều ầm ầm dầm mọi người ở đây tập thể phân thần một sát na ở vào trang như sơn sau lưng khối này màn nước ầm ầm phá nát sụt xuống màn nước phía trên đứng cạnh một vị thiếu niên mặc áo xanh ai nói bắc minh tông chỉ có một vị đại tông sư Màn nước trở xuống nước mặt thiếu niên kia liền đứng lơ lửng trên không hắn hỏi ra câu nói này phía sau huyền hồ trong ngoài trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh chỉ cảm thấy này hứng hờ thanh âm như vậy quen hay tiếp đó mấy đạo âm thanh đồng thời vang lên tiểu sư đệ, tiểu sư thúc, Quách đại lộ, thiếu niên kia tay háo tung bay theo gió, khuôn mặt lặng yên chuyển hóa, không phải cái kia biến mất hai năm quách đại lộ còn có thể là ai? chủ quán, đúng là người sao? quy chân đỉnh, tốc độ cô nương nhìn cái kia độc tư ở tư, không lúc nào quên chi thiếu nam, từ lâu hai mắt đấm lệ, là tiểu sư thúc, là hắn, đúng là hắn, hắn đã trở về. tiêu thiên nước nhìn không chung cái kia nói bóng người quen thuộc, trong lòng là không nói ra được kinh hỉ, mắt bên trong nước mắt nhưng là không nhịn được địa quần quặn mà hạ. sau lưng nghị luận ta cùng đề đề hô nhân lúc ta không ở họp thành đội bắt nạt sư tỷ của ta lấy nhiều khi ít lấy lao bắt nạt nhỏ lấy nam bắt nạt nữ đều cho lão tử tự giác một chút đứng ra ta liền bất nhất một điều danh quách đại lộ cái kia hồn vui lòng ngự khí lần thứ hai trở về miền giới, mọi người khiếp sợ đồng thời bao nhiêu vẫn còn có chút một bước nhất thời cũng không ai nói tiếp là bản tòa nói trang như sơn cuối cùng là tư cách giải nhất đại tông sư một trong đạo tâm có thể nói vững như thành đồng vết sắt hắn cấp tốc phán đoán quách đại lộ cảnh giới phía sau ngự khí lãnh đạm tiếp nói là bản tòa nói bắc minh tông chỉ có sư tông chủ một vị đại tông sư bởi vì này chính là sự thực Dù cho ngươi có đại tông sư cấp sức chiến đấu, nhưng ngươi vẫn cứ không phải đại tông sư. Sư Huyền Thanh ngẩng đầu nhìn Quách Đại Lộ, có gan tựa như ảo mộng cảm giác, cảm thấy tình này cảnh này đặc biệt không chân thực. Quách Đại Lộ nghe vậy cũng là sườn suốt một chút, sau đó chợt tỉnh ngộ, lúng túng nói, cợt mờ nờ, chỉ mãi xuất quan đổi tới tham gia luận đạo đại hội, quên thăng cấp. Hà tử giữa không trung xa suốt đến sư Huyền Thanh bên cạnh, cảnh giới một đường từ chín tầng tông sư thăng cấp đến tầng 12 viên mãn cảnh, hơn nữa nhìn khí thế của nó, không chút nào ngừng ở đây nơi y tứ, tựa hồ còn có thể kéo lên cao, đến cái tiêu tầng mười trên lầu, thánh nhân dưới không biết cảnh giới. Sư Huyền Thanh đột nhiên cảm thấy tình này cảnh này đặc biệt chân thực, là cái kia không được điều động ra hỏa. nàng đột nhiên không nhịn được cười. Chương 374, mạnh nhất trong lịch sử Đại Tông sư thượng. Tuân An Tu không có cùng Đại sư Minh Ôn thiếu Cốc cùng đi Huyền Hồ, hắn một mực chờ đợi tiểu sư đệ xuất quan. Dưới cái nhìn của hắn, giống tiểu sư đệ này loại thiên tài chân chính, chứng đạo Đại Tông sư cảnh tượng tất nhiên kinh người. đương nhiên, nếu như thân phận này thần bí tiểu sư đệ có bí mật gì ẩn giấu, cũng tất nhiên sẽ ở chứng đạo thời điểm lộ ra đầu mối, khó có thể tránh được hắn trọng đồng nhìn kỹ. Nhưng mà, làm tiểu sư đệ từ ba tỉnh động phụ đi lúc đi ra không chỉ không có bất kỳ dị tượng, liền hơi hơi lớn một chút động tĩnh cũng không có, hắn bình bình đạm đạm đi ra, thật giống chỉ là một vị ở trong động du lắm một phen du khách, mà không phải bế quan một năm chín tầng tông sư. Đột phá thất bại. Đứng ở bách dưới tảng cây Tuân An tu sừng sốt một chút, đang muốn đi tới hỏi dò tình huống, nhìn thấy tiểu sư đệ xoay người mỉm cười đối với chính mình chắp tay hành lễ, sau đó hóa thân một luồng ánh kiếm về phía tây bắc đi. Huyền hồn luận đạo. Tuân An tu bừng tỉnh tỉnh ngộ, mau mau chống cự trang sách đuổi theo, hắn toàn lực ứng phó, đuổi chầm đuổi, thậm chí thi triển tiểu thiên điệu thần thông, nhưng nhưng vẫn là càng đuổi càng xa. Tiểu sư đệ không có đàng vân, nhưng vẫn cũ nhanh hơn hắn rất nhiều rất nhiều, hắn có chút không biết. Làm Tuân An tu rốt cục chạy tới Huyền Hồ thời gian, hắn không nhìn thấy tiểu sư đệ Đường Không Bằng, mà là thấy được một cái hắn vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi người. Quách Đại Lộ, chốc lát trầm ngâm, hắn liền đại sư Minh cũng không cần hỏi, liền lập tức thôi diễn ra toàn bộ sự việc man nguồn, chỉ cần đem quách Đại Lộ cùng Đường Không Bằng tìm tới ngang bằng, hết thảy đều trở nên thuận lý thành trương. Giám tự xưng hành đàn tiểu giáo viên, năng lực trích tiên tự tiếp kiếm, một bước leo lên hành đàn, mới vừa lên hành đàn liền giảm hướng mình tiêu chiến. Cộc cộc mọn mọn, ngoại trừ Quế Đại Lộ, còn có thể là ai? Giới tu hành mặc dù không thiếu các loại thiên tài nhưng giống quét đại lộ như vậy dù sao không từng thấy hắn đi đến đại sư minh trước mặt trước tiên thi lễ một cái sau đó hỏi làm sao đại tông đỉnh trước tiên động thủ ôn thiếu cốc bất đắc dĩ cười lắc đầu sau đó hỏi tiểu sư đệ hắn ngươi đều biết cũng là vừa biết ừm ôn thiếu cốc gật gật đầu ồ hắn làm sao phá cảnh vừa phá lấy ôn thiếu cốc hàn dưỡng nói tới chỗ này đều là dừng một chút hắn nói bê quan thời điểm quên mất tuân an tu sư minh hai người không tiếp tục nói nữa cùng ven hồ mọi người giống nhau nhìn về phía đứng ở mặt hồ Quách Đại Lộ, tất cả mọi người muốn biết vị này bị thánh tài mà không chết, thay cái thân phận khoe gió nổi mưa hai năm Bắc Minh Tông tiểu sư thúc đến cùng đã trải qua cái gì cùng với đến cùng muốn làm gì. Bắc Minh Tông Quách Đại Lộ, hạnh đàn đường không bằng, đến cùng cái nào mới là thật ngươi? Ngươi như vậy đem mọi người đùa bỡn ở vỗ tay bên trong, lại có mục đích thế nào? Trang Như Sơn chớ mắt nhìn Quách Đại Lộ thăng cấp tầng 12 lầu đại tông sư, đè nén xuống phức tạp nỗi lòng, bình tĩnh mà hỏi. Không sai, ngươi đổi thân phận đi đăng hạnh đàn. Đối với hạnh đàn tôi nói, không khỏi cung có sai lầm tôn trọng. Thương Phong Tông Minh Nguyệt tiếp nói vừa hắn có dẫn đầu đứng thành hàng lợi bình quách đại lộ cùng khương bổ để 3 năm tri ước nghĩ đến quách đại lộ không có khả năng cùng hắn giảng hòa đặc biệt là câu kia xỉn nhục tính chất cực mạnh đều cho láo tử tự giác một chút đứng ra hoàn toàn chọc giận hắn làm đại tông sư tự tôn nhất định phải vừa trở lại quách đại lộ không hề trả lời hắn mà là trực tiếp động thủ trúc đao xoay chuyển đao ý lướt qua mặt hồ nhanh như kia chớp cướp vào đại tông Đình, đến thẳng minh uy minh uy hừ một tiếng vươn tay phải ra một cái hắc trượng xuất hiện ở tay hắn bên trong hắc trượng thoáng dương lên cong địa cách khai đao ý minh uy cũng từ đại tông đỉnh biến mất xuất hiện ở mặt hồ trang Như Sơn bên cạnh, chính diện cùng Quách Đại Lộ, Sư Huyền Thanh hai người đối lờ ấp tở. Quách Đại Lộ cười ha ha, cũng không nói ra Minh Nguy chủ động cùng Trang Như Sơn báo đoàn dụ ý, chuyển đầu nhìn về phía Diệp Lãng Thiên, nói, "Diệp Đạo Hiếu, ngươi không phải muốn chứng đạo thượng tam trọng đại tông sư sao?" Cầm chơi, nói, "Lấy tay bên trong trúc đao tung, bay về phía Diệp Lãng Thiên." Diệp Lãng Thiên mở ra, đột nhiên cảm giác được một luồng áp lực lớn lao che ngập bầu trời giống như ép đem đi qua, nhất thời như gặp đại địch, không kịp ngẫm nghĩ nữa, trực tiếp lấy ra bản mệnh kiếm cùng chơi này trúc đao chiến đấu đến một chỗ. Quách Đại Lộ không quan tâm Diệp Lãng Thiên, vừa nhìn về phía Tống Tiện Phong, nói: "Hai ngày sau, ta sẽ đi Thiên Tông Đăng Ma Cận Sơn tiếp bổ để xuống núi, ngươi bây giờ có thể đi về trước bố cục bố cục." Tống Tiện Phong chầm mặt không nói. Quách Đại Lộ nở nụ cười, lấy ra cuốn nuôi hai năm có thừa kiếm gỗ đào, xoay tay lại chém về phía Trương Như Sơn cùng Minh Uy. "Sư tỷ, thay ta lực trận." Nói xong, Quách Đại Lộ bước về phía trước một bước, càng làm muốn lấy một trời hai. "Tiểu sư đệ." Sư Huyền Thành cũng kinh trụ. Hạo nhiên kiếm khí phụ ra, Trương Như Sơn cùng Minh Uy trên đỉnh đầu xuất hiện một thanh tử kiếm ý ngưng tụ mà thành ngang trời cư kiếm, chậm rãi chém xuống kiếm ý thành hình, đại tông trong đỉnh thiết trung lưu mắt lộ ra nóng dực tình, một mặt nóng lòng muốn thử. trang như sơn vốn không muốn liên thủ với minh uy đối phó quách đại lộ, dù sao hai vị đại tông sư liên thủ, thắng mà không vẻ vang gì, nhưng khi quách đại lộ chiêu kiếm đó chém lúc tới, hắn giống như minh uy cảm thấy không khác biệt kiếm lực như thế, hoàn toàn bị kiếm ý khóa chặt, dĩ nhiên thì không cách nào nhảy ra vòng chiến. trang như sơn người cũng như tên, như núi bất động, nhưng trong cơ thể đạo khí dâng trào mãnh liệt, cảnh giới trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh cao, quanh thân khí chẳng biến nào thành một ngọn núi, đem hộ vệ mình đứng lên. minh uy lại không nhẹ nhõm như vậy hai tay dơ lên hát trượng, nạnh kháng một kiếm, thân thể loáng một cái, cổ chân không vào nước bên trong. mọi người thấy cảnh này, khiếp sợ đến vô pháp ngôn ngữ. một người đối với hai vị đại tông sư, còn tựa hồ chiếm thượng phong. tiểu sư thúc quá mạnh mẽ, đơn giản là không giảng đạo lý mạnh. uy chân đỉnh bên trong tiêu thiên tự hào cảm thán nói, nói đưa tay chỉ về đang cùng trúc đào chu toàn diệp lâm tiên. hắn không phải một chọi hai, mà là một chọi ba. cái khác chân nhân từ lâu nhìn ốc. trang đạo hưu cũng không dùng ra tay, hắn sẽ không chiếm quách đại lộ cái tiện nghi này. tổng thiện phong nhàn nhạt phê bình một câu, trong lòng nhưng mơ hồ bất an. Quách Đại lộ mạnh, cũng vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Đáng sợ hơn là, hắn giống như quá khứ hôn vui lòng, thật giống cùng rời núi thánh nhân đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Vành, Vành. Hồ bên trong, Quách Đại lộ lại chém hai kiếm, không trung phong vân tản mạn khắp nơi. Mặt hồ hơi nước từ lâu tiêu tan đến sạch xanh xanh, toàn bộ huyền hồ cũng bắt đầu rung run. Hồ bên trong vô số huyền lý cùng nhau nhảy ra nước mặt, đồng nhiên trình vạn lý hướng rồng thịnh cảnh. Đại đạo trí giản, Quách Đại lộ lên kiếm là kiếm, chiêu thức hào không phức tạp, nhưng nhất cử nhất động, một cách tự nhiên, thiên địa vạn vật đều sinh cảm ứng, dường như cùng với cùng hô hấp, cộng tiết ấu đủ thấy hắn đối với khí tức thiên địa bản nguyên cùng với đối với đại đạo quy luật nắm giữ cùng giải khai tinh sâu đến một cái thế nào trình độ khủng bố. Trang Như Sơn núi thật khí chàng đã hiện vết đức, hắn hai tay nắm lấy quyền, chuẩn bị chính thức ra tay. Vừa đúng lúc này, Minh Nguy trong tay hất trượng răng rắc một tiếng cắt thành hai đoạn, hắn văng một ngụm máu tươi phía sau, phù phù một tiếng, rơi vào nước bên trong. Đường Đường một vị đại tông sư càng bị quét đại lộ ba kiếm đập vào hồ bên trong. Hơn nữa còn là ngay ở trước mặt địa tông đại trưởng lão mặt. Chuyện này làm sao? Khả năng lần này, liên đại tông đỉnh các bậc tông sư đều không nhịn được cảm thán, hắn hẳn là khuynh thế kỳ chuyển thế chứ? có thể tiếp ta ba kiếm, ngươi đủ để tự tiêu. Quách Đại Lộ đùa dỡn tựa như nói nói, được rồi Trang Đạo Hiu, chúng ta làm nóng người xong xuôi, này sẽ chính thức động thủ đi. bị thương nặng, chuẩn bị từ nước bên trong lặng yên bỏ chạy Minh nguy nghe được câu này, cả người đều muốn qua đời, hắn cắn răng nắm tay triển khai Tiểu Thiên Diệu Thần Thông, dưng dưng ly khai Huyền hồ. Lần này về tông, như thánh nhân không đáng trông ngon, hắn sợ rằng phải hạ về Tiểu Tông sư cảnh. Quách Đại Lộ nói chuyện, Kiếm U Đào hướng về trên bờ cuốn một cái, bắt chuyện Thiết Trung Lưu, Thiết Đạo Hiu, đồng thời đi. Truyền hình phía sau trở về tụt cùng Đại Tông sư Thiết Trung Lưu càng là sướng sốt một chút, hả? Trang Như Sơn hơi thay đổi sắc mặt, nói: Quách Đại Lộ ngươi có ý gì? Ngươi đừng nói mình không biết Thiết Trung Lưu nguyên là Thiết Ta Lai, ngươi nếu muốn mời hắn làm giúp đỡ, bản tọa cũng cần mời một vị giúp đỡ. Trang Như Sơn vào lúc này cũng không đếm xỉa tới cái gì huyền giới tư cách giả nhất Đại Tông sư danh tiếng, đụng tới Quách Đại Lộ này loại yêu nghiệt, dù là ai cũng sẽ không lại đi để ý tới cái gì tiền bối phong độ. Quách Đại Lộ bận điệu nói: Trang Đạo Hưu ngươi đừng hiểu lầm, ta mời Thiết Đạo Hưu hạ xuống không phải liên thủ với ta đối phó ngươi, mà là để hắn liên thủ với ngươi, như vậy ta là có thể một bên cùng ngươi đánh một bên thay hắn tiếp kiếm, nhất cử lượng tiện. Thiết Trung Lưu cùng Trang Như Sơn nghe vậy cùng têo lên nói, Quách Đại Lộ, ngươi có ý gì? Quách Đại Lộ nói, không như thế, các ngươi từng cái từng cái trên, như thế nào là đối thủ của ta? Nói xong, một cái hạo nhiên kiếm xoay trái xoay phải phần chém hai người. Chương 375, mạnh nhất trong lịch sử Đại Tông sư, hạ. Xanh thẳm Đông Hải, quanh năm xương mù mênh mông, đi tới trong biển rộng, mây mù nhưng đột nhiên tiêu tan, xuất hiện một cái chu vi ba dặm xương mù động, tự thành một cái độc lập tiểu không gian, xương mù động bốn phía xương trắng chậm rãi chạy xuôi, nhìn như lộn xộn, trên thực tế nhưng theo nào đó loại quy quy tắc xoay chuyển tuyệt không hướng về xương ngủ động bên trong thầm đấu, mà là thành hộ vệ hình thức. Ung ngủ cùng ngủ cùng ngủ. Tiểu không gian nước mặt đột nhiên nổi lên tiểu cổ của nước, thật giống nước sôi. Một lát sau cột nước thăng nhảy tư thế bình ổn lại, hình thành một cái trong suốt bé. Tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ, lục đệ, cái kia trong suốt bé đi lòng vòng kêu bốn tiếng. Tiếp theo bốn phía vang lên đun ngục tiếng. Tiểu không gian bên trong lại xuất hiện bốn cái nhỏ người trong suốt. nhị ca, bốn bé sau khi xuất hiện, cùng kêu lên gọi cái kia trước hết xuất hiện bé. Nếu như tôn ngộ không lúc này cũng ở nơi đây. Hắn nhất định có thể nghe gian này năm thanh âm của người chính là năm đó hắn ở Hoa Quả Sơn kết bái bảy huynh đệ chi năm, bọn họ theo thứ tự là Phúc Hải đại thánh, Hôn Ngài đại thánh, Di Sơn đại thánh, Thông Phong đại thánh cùng với Khu thần đại thánh. Trong ngày thường, năm đại thánh cũng thường thường lẫn nhau chuyến môn, chỉ có làm xảy ra việc trọng yếu, phải thương lượng cực kỳ trọng yếu quyết định thời gian, bọn họ mới sẽ chọn này loại gặp mặt phương thức, tức phần một kia thần thức đi tới trên mặt biển chỗ này tiểu không gian. Chỗ này tiểu không gian từ một tòa bí mật cường đại rơi vào trong sương mù trận pháp bảo vệ, mà tòa rơi vào trong sương mù trận pháp nhưng là từ năm đại thánh liên thủ chế tạo lại là nằm ở Phúc Hải Đại Thánh đại bản doanh, có thể phạm vi nhỏ che đậy thiên cơ, man Thiên Quá Hải, tác dụng không phải chuyện nhỏ. Lão Tứ, ngươi không phải nói cho hắn thời gian 3 năm sao, làm sao vậy thì khôi phục chân thân? Một đạo thanh âm hùng hậu từ trung gian bé trong miệng truyền ra, chính là lão nhị Phúc Hải Đại Thánh. Bị gọi là lão Tứ bé cười khổ một tiếng, nhị ca, ngài có chỗ không biết, ta cho hắn thời gian 3 năm, để hắn từ dưới 3 tầng tu sĩ tu luyện tới tầng 12 đại tông sư, vốn là mang theo làm khó dễ tâm tư của hắn, không ngờ hắn một đường phá cảnh, thế như trẻ che, chỉ dùng thời gian 2 năm liền lên đỉnh đại tông sư nói chuyện chính là Di Sơn Đại Thánh sư Đà Vương, ngươi cũng không nhìn một chút hắn là đệ tử của ai. Lão Tam hôn ngày Đại Thánh tiếp một câu, mọi người trầm mặc, chỉ cần nhớ tới bọn họ cái kia kết nghĩa thất đệ, liền không tin một trận đau gan. Năm đó kết bái thời gian, mọi người đều là yêu thánh, cảnh giới thực lực lực lượng ngang nhau. Sau đó không bao lâu, thất đệ tiểu trước sau tấn yêu tiến cảnh, chú thiên tiên tịch, cho tới bây giờ càng là đúc thành vàng thân thể, chạy vàng tiền thứ rồi. Quả thực đem bọn họ bỏ rơi một cọng lông không dư thừa. Thế giới này làm người chuyện đau khổ một trong là cái gì? Nhìn thấy huynh đệ hôn không được thế giới này làm người càng chuyện đau khổ một trong là cái gì nhìn thấy huynh đệ sống đến mức tốt hơn chính mình rất nhiều trầm mặc chốc lát lão lục khu thần đại thánh nói hắn bây giờ lên đỉnh huyền giới đại tông sư lại dùng thời gian một năm đêm này đại tông sư cảnh cùng nguyên bản cảnh giới thông hiểu đạo lý thực lực tăng vọt một đoạn dài vượt qua đại tông sư cảnh khoảng cách nhập thánh e sợ cũng chỉ có lớn nửa bước khoảng cách huyền giới không còn vị nào đại tông sư là đối thủ của hắn vì lẽ đó chúng ta thật muốn dẫn hắn đi thánh cư di sơn đại thánh nói thánh không lời nói bừa chỉ cần hắn có thể lý hẹn ta chỉ có thể dựa vào hẹn dẫn hắn đi thánh cư tính kỹ thuật dừng lại, di sơn đại thánh bổ sung nói, bất quá hắn hai ngày sau muốn đi đăng ma cở sơn, thôi diễn không ra kết quả. phúc hải đại thánh nói, hắn đi ma cở sơn là đi ngày tăng đạo hữu hẹn, làm sao có thể để người ngoài thăm dò thiên cơ? bất quá căn cứ ta suy đoán, này hành là cắt nhiều huyễn, vì lẽ đó chúng ta thật muốn nghiêm túc lo lắng tới dẫn hắn đi thánh Khư sự tình. di sơn đại thánh đột nhiên nói, khương thế kỳ giết qua ngày tăng một con dao long, lại là yên lặng một hồi, quách đại lộ đi thánh Khư một trong những mục đích chính là đi lục lưỡng hồ gặp khương thế kỳ, mà khương thế kỳ cùng tiền tông ngày tăng có quan hệ, này sẽ sẽ không trở thành trong đó biến số. hơn nữa Còn có một cái sự tình ta vẫn không kịp nói với các ngươi. Di Sơn đại thánh mặt lộ vẻ nghiêm nghị vẻ mặt, nghiêm túc cấu tư tìm từ, ngày ấy ở sư Đà Sơn, ta hướng về hắn tạo áp lực thời gian, hắn trong lúc vô tình toát ra một loại không nói ra được không nói rõ chống cự khí thế, khí thế kia thật giống có thể không nhìn phía thế giới này quy tắc, dọa ta giật mình. Phúc Hải đại thánh nhẹ bén nói, "Vô ý thức." "Vâng." Phúc Hải đại thánh rơi vào trầm tư, sau một lúc lâu nói, hai loại khả năng, một là tất đệ ở trên người hắn để lại tự vệ bí thuật, hai là Phúc Hải đại thánh đưa tay chỉ mặt trên còn chưa nói hết, nhưng mấy vị đại thánh đều là rõ ràng trong lòng nhị ca muốn nói gì. lại như huyền giới những đại tông sư kia suy đoán quách đại lộ là thánh nhân tuần sứ giống như mấy vị thánh nhân đối với quách đại lộ thân phận cũng có cao hơn suy đoán. Thông phong đại thánh đông nhiên nói nói, hắn có thể hay không giống như không thế kỷ, cũng là bảy. lão ngũ, phúc hải đại thánh đúng lúc ngắt lại, thông phong đại thánh lập tức im miệng. mặc dù là rơi vào trong xương mù tuyệt mật tiểu không gian, có chút lời cũng không thể nói lung tung. đại năng đang nhìn chăm chú ngươi, đại năng ở khắp mọi nơi. ngũ ca ngươi mau nhìn, ngươi tông đại trưởng lão bị hắn đánh. khu thần đại thánh hướng về trên mặt nước chỉ tay. Trên mặt nước liền hiện ra huyền hồ luận đạo hiện trường cảnh tượng. Thông Phong đại thánh vừa nhìn, cao mày nói, đầu tiên là Tam Ca Hôn Ti tông, sau đó là Tứ Ca Di sơn tông, hiện tại rốt cục đến ta Thông Phong tông, không chắc ngày nào có cơ hội hắn liền sẽ tìm che Biển tông cùng Khu thần tông phiên phước, hắn chính là đối với chúng ta năm cái có ý kiến. Phúc Hải đại thánh thán nói, lấy hắn cùng thất đệ quan hệ, đối với chúng ta không có ý kiến mới không bình thường. Tôn Lộ không bị trấn áp năm ngón tay bí cảnh, làm nộ không huynh đệ kinh nghĩa, bọn họ không hề thànhỉu, quét đại lộ đương nhiên đối với bọn họ bất mãn. Lại là yên lặng một hồi, nam cái trong suốt bé thẳng thắn ăn ý nhìn chằm chằm nước mặt xem ra truyền trực tiếp chỉ thấy nước mặt bên trong quách đại lộ đem thông phong tông minh uy đập vào trong nước phía sau mũi kiếm hướng không ngờ đem thiết trung lưu kéo xuống chàng nhưng vẫn là lấy một trọi hai cục diện tiểu tử này gọi thiết tăng lai kiếm đạo thiên phú không tệ thông phong đại thánh nói không dùng phúc hải đại thánh rước khoát một chút đánh giá nói tống thiện phong liên thủ với trang như sơn đều không thắng được quách đại lộ vậy hắn vì sao bất rước thoát kéo tống tiểu tử một người chọn thiên địa nhị tông hai vị đại trưởng lão không phải uy phong hơn hai cái cân nhắc một hắn muốn lưu Tống Thiện Phong về Thiền Tông, hai ngày sau hắn đi đăng ma Cả Sơn, vừa vận mượn Tống Thiện Phong tay làm nóng người, sau đó thừa cơ một đường giết tới núi. thứ hai Tống Thiện Phong, Trang Như Sơn thêm Quách Đại Lộ, ba người sức chiến đấu chi cùng tiếp cận nửa cái thánh nhân, có thể sẽ đem huyền hồ cho đập nát một thối, một cái khống chế không làm. hiện trường những tiểu tu sĩ này đều phải tao đường. nếu có ngày Quách Đại Lộ vào thánh, ta nói là nếu như hắn sẽ mạnh đến đâu, trừ thánh trầm mặc. trong hình cảnh tượng cùng Phúc Hải Đại Thánh dự đoán gần như Quách Đại Lộ một kiếm đối với Trang Như Sơn cùng Thiết Trung Lưu hai người liên thủ, nhưng hiện ra thành thạo điều luyện, càng đánh càng cao hứng ở Thiết Trung Lưu xương nhận kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ trước mắt, sử dụng Hạo Nhiên kiếm ngoài ta còn ai một thước, cùng Bạo Hạo Nhiên khí quần quần cửa hanh mở, toàn bộ huyền hồ bị ép tới ngưng kết thành một khối, dường như đi xuống vùi lấp vài thước. Thiết Trung Lưu mười năm một kiếm xương nhận nhuệ khí mất hết, không thể không một lần nữa trở vào bao. Trang Như sơn động như núi lở, lùi lại lui nữa, suýt nữa trực tiếp bị men mông quần quần Hạo Nhiên kiếm khí cho đưa lên mở. Quách Đại lộ một kiếm lùi hai vị đại tông sư, chiến ý tăng vọt nhất thời vô pháp ngăn chặn, trực tiếp gọi đại tông đỉnh mấy vị đại tông sư tên Tiêu Chiến, trừ Tống Tiện Phong cùng Ôn Thiếu Cấp ở ngoài. Trong đỉnh đại tông sư bao quát tuân an tu ở bên trong, Hung Hãn Trục vừa ra tay. Quách Đại Lộ cầm trong tay kiếm gỗ đào, tận tình chém chi, một đám đại tông sư hoặc tiếp ba kiếm hoặc tiếp năm kiếm, trước sau bại lui, không người có thể ngăn trở bước chân. Huyền Hồ trên bờ đám tu sĩ mắt thấy trận này kinh thế hai tộc đại chiến, mỗi người đều nhìn ra ngây dại, đối với rất nhiều người mà nói, cả một đời cũng lại không cách nào quên cái tiêu cường đại bóng lưng. Quách Đại Lộ thắng liên tiếp mười mấy vị đại tông sư, chiến ý hãy còn không chịu thu, đang muốn thuận thế khiêu chiến Tống Thiện Phong cùng Ôn Tiêu Cốc, bỗng nhiên trong lòng đột nhiên có cảm giác, càn giơ kiếm chỉ về Đông Phương Minh Ngum nơi. Chuyện này Làm cản. Năm vị đại thánh đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức giận dữ, Phúc Hải đại thánh vung tay gạt đi mặt biển hình tượng, nói: "Thất đệ nhất định ở trên người hắn để lại thôi diễn bối toán một loại tiên cấp bí thuật. Năm nay huyền hồ luận đạo kết quả đã xuất, huyền giới mạnh mẽ nhất tông sư hôm nay ra đời." Chương 376: Vạn kế phá Thánh châu, luận đạo kết thúc. Đông Hải bên trong năm đại thánh sau đó bí mật nghị người ngoài không biết được, huyền hồ trên quách đại lộ kiếm chọn chư đại tông sư một trận chiến trong nháy mắt truyền khắp huyền giới toàn bộ giới tu hành vì thế mà chấn động. Tham gia lần này huyền hồ luận đạo các tu sĩ càng là bởi vì tận mắt chứng kiến truyền kỳ mà rơi vào to lớn sôi sùng sục cùng kinh hỉ bên trong. Không thể cùng kiếm tiên không thế kỳ sinh đồng thời, nhưng có thể cùng quách đại lộ cùng thời đại, cũng coi như vụ đắp thiên giới. Quách đại lộ dù chưa cùng thiên tông đại trưởng lão tống thiện phong giao thủ, nhưng thắng bại số lượng, hết thảy người bao quát tống thiện phong chính mình cũng đã rõ ràng trong lòng. Hiện nay huyền linh giới, thánh nhân bên linh giới lại không người là quách đại lộ thủ. Dù vậy, tống thiện phong gặp quách đại lộ kiếm ý một đường bao táp, khó có thể ngăn chặn, nhất thời cũng là áp lực núi lớn. Đã lặng yên đem cá nhân cảnh giới tăng lên đến trạng thái đỉnh cao, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp quách đại lộ cái kia phá núi đoạn sông một kiếm, bất quá giữa lúc hắn nhận ra được cái kia cố bàng bạc áp lực càng ngày càng đến gần của mình thời điểm, đột nhiên nhìn thấy quách đại lộ qua tay kiếm chỉ Đông Hải, cả người thừa nhận uy thế vì đó nhẹ đi. Hắn muốn khiêu chiến Đông Hải Thánh nhân. Đây là Tống Tiện Phong đầu góc bên trong bay qua cái thứ nhất ý nghĩ, năm đó thượng Tà kiếm đại thành không thế kỳ huyền giới lại không có đi thủ, giơ kiếm chiến thiên, cuối cùng bị trấn áp ở lục lưỡng hồ, hôm nay quế đại lộ thành tựu mạnh mẽ nhất tông sư, lẽ nào cũng không nhịn được tiến thêm một bước, muốn cùng Thánh nhân ganh đua cao thấp. Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ. Trong đình, trên hồ đồng thời vang lên hai âm thanh, phân biệt đến từ Ôn Thiếu Cốc cùng sư Huyền Thành, bọn họ nhìn thấy quét Đại Lộ trạng thái không đúng, chỉ lo hắn nhất thời kích động, kiếm chọn tên nhân, đến thời điểm lại bị thanh tài, hậu quả khó liệu. Hai người âm thanh hạ thấp thời gian, nhưng lúc này đã muộn. Cao viên bắt ngát bầu trời bên trong chẳng biết lúc nào nhiều hơn một giọt giọt nước, cái kia giọt nước có ánh làm trơn, run run rẩy rẩy, chậm rãi truy xuống, nhìn như phổ thông tầm thường, kỳ thực nhưng ẩn chứa một đạo tuyệt diệu huyền thánh, không thể chống lại khí tức uy nghiêm. Đại tông trong đình chư vị tông sư nhìn thấy nảy giọt giọt nước sắc mặt đều biến. Thánh Châu có đại tông sư hô khẽ, đồng thời trong lòng kính để tự nhiên mà sinh ra, không nhịn được hơi không người. Thánh châu cũng không phải là đặc biệt là nào đó loại pháp khí, mà là biểu thị nó đi qua thánh nhân tay hình thành, ẩn chứa thánh nhân tâm ý cùng thánh nhân lực lượng, mặc dù chỉ là vô cùng bé nhỏ ý niệm cùng sức mạnh, cũng đủ để khiến huyền hồ ven hồ một đám người tu hành vui lòng phục tùng điệu túi đầu thần phục. Càng ngày càng nhiều người tu hành nhận ra được cái kia cố cao diệu thánh ý, uy chân đỉnh, tu sĩ đỉnh không ngừng có người tu hành thành kính quỳ súy lệ, tâm trung thành hoảng sợ thành trì đồng thời cũng không thiếu đại khánh hạnh. Thánh ý lâm chiếu, đối với có chút người tu hành mà nói, có thể nói trăm năm khó gặp mạnh như tống thiệt phong, trang như sơn chờ lâu năm đại tông sư, cũng mặt lộ vẻ như mặt, đứng yên không nói tỏ vẻ tôn kính, mà quách đại lộ đã cầm kiếm phiêu diêu mà lên, mũi kiếm đâm thẳng dội nước. này thánh châu đến từ đông hải, là phúc hải đại thánh tiện tay lao ra, mục đích đúng là muốn thử thăm dò hắn quách đại lộ, bởi vậy hắn tự nhiên không cần thiết cùng những đại tông sư khác giống như nghỉ đứng trước dừng lại thẳng tắp dương liều eo, mà là vây vây kiếm gô đào chính diện oán giận đi tới. ba, mũi kiếm đâm trúng dội nước, một đạo run rẩy ở trên không bên trong văng lên, như trời quang nổ một đạo sấm rền, âm thanh giặc mà xuống, cũng không chói tai, nhưng chấn động tâm linh. Vì lệ những người tu hành mơ hồ cảm thấy thảo nguyên huyền hồ tùy theo lay động một cái trong lòng càng là sợ hãi đối với vị kia có can đảm rút kiếm mà lên bắc minh tông tiểu sư thúc kiêm hạnh đàn tiểu giáo viên càng là sùng bái đến mức độ không còn gì hơn quá mạnh mẽ không giảng đạo lý mạnh lúc này mọi người trong lòng đối với quách đại lộ chỉ có một câu như vậy phán đoán các đại tông sư như tống thiệt phong trang như sơn ôn thiếu cốc tuân an tu sư huyền thanh chợt thì lại cẩn thận nhấc đầu nhìn tới nhìn thấy cái kia thánh châu đã biến ảo thành một con rồng nước đang cùng quách đại lộ lọt trước một người một rồng ở không trung chợt tần chợt hiện ác chiến say xưa Mọi người xem đến tâm tình phức tạp, Tống Thiện Phong đung nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt biến đổi bất định. Quách Đại Lộ hạo nhiên cửu kiếm dùng xong, vẫn cứ chưa có thể thuận lợi đổ lòng, Lần thứ hai cảm giác được thánh nhân thực lực sâu không lường được, bất quá hắn cũng bởi vậy ý thức được một chuyện, Đông Hải vị kia thánh nhân ném ra này giọt giọt nước, nhìn như tiện tay mà vì là mang theo cho mình một chút màu sắc nhìn một chút tâm tư, nhưng kỳ thật cũng có để chính mình sớm trải nghiệm một hồi cùng dòng dao thủ cảm giác để tâm, không đến nổi thời điểm leo lên ma cật sơn mặt đối với ngày tăng. Nuôi dưỡng tám con dao long thời gian quá mức luôn cuốn tay chân. Liên tới đây đi, Quách Đại Lộ tung kiếm vũ đảo. Nghiệp quyết niệm chú gọi cân đầu vân, hắn đứng thẳng đám mây quan sát huyền hồ bốn phía đám tu sĩ, nói: "Mượn các vị vũ khí dùng một lát." Tay bên trong pháp quyết biến ảo, uốn tiếng, lên, bèo, bèo, bèo, bèo, bèo. Tức khắc, vô số vũ khí từ huyền hồ ven hồ tu sĩ trên người bay ra, vũ khí kiếm kích đúa dịu cầu sinh côn, dường như cá giết sang sông, tập thể phá không mà lên. 72 biến bên trong ngự kiếm thuật, tên là ngự kiếm thuật, kỳ thực có thể chống cự tất cả vũ khí cùng địch chiến đấu. Đám tu sĩ bởi vậy ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó liền nhìn thấy bức kia trấn nhiếp nhân tâm hình tượng chỉ thấy đứng ở vân trên đầu quách đại lộ đưa tay chỉ về dòng nước kêu một tiếng đi như vạn tên cùng bắn vừa tựa như bách điểu triệu phượng những vũ khí kia như nước thủy triều đánh út về phía dòng nước lớn như vậy quy mô mà cường hãn công kích mặc dù là chân lòng, phỏng chừng cũng phải tạm thời tránh núi nhọn hướng hồ giọt nước biến thành dòng nước dòng nước ngâm nga một tiếng đảm nhiệm tất cả binh khí xuyên thân mà qua đưa hắn chém cắt thành vô số đoạn chờ vũ khí trở về ven hồ từng người chủ nhân trên người vô số đoạn dòng nước thân thể lần thứ hai ngưng tụ biến thành dòng nước quách đại lộ giống sớm đoán được nó sẽ có chiêu này nhân lúc dọt nước vừa thành hình vẫy tay dùng là 72 biến đạo thuật bên trong đưa tới. Cái kia giọt nước do dự một chút, sau đó vô cùng không tình nguyện bay vào quế đại lộ tay bên trong. Quế đại lộ đem giọt nước thu vào thanh đăng thế giới, giọt nước vào thanh đăng thế giới, lập tức hóa long, chuẩn bị ở đời này giới lập huy, tuyên thể vương người giá Lâm, không ngờ dòng nước vừa muốn vươn mình, đột nhiên nhìn thấy thanh đăng ở giữa thế giới bầu trời đang lặng lặng treo đứng thẳng một cái vàng bên trong xuyên thấu qua đỏ kiếm gỗ đào, cái kia kiếm gỗ đào bất động không dùng, như định hải thần châm giống như treo ở nơi đó, nhưng để dòng nước cảm giác được vô pháp truyền lời áp. Lực, cái kia loại áp lực khiến nó liền tâm tư phản kháng đều không sinh được. Dòng nước kịp thời quyết đoán, bay đến kiếm gô đảo phía dưới, hóa thành một giọt ngoan ngoãn mà an tĩnh dòng nước. Quách Đại Lộ trở lại huyền hồ bên trong, nhìn thấy Diệp Lãng Thiên còn đang cùng chúc đao dây dưa, đưa tay thu hồi chúc đao, nói: "Hy vọng có đến giúp Diệp đạo hữu." Diệp Lãng Thiên chiến đấu khí lực mặc dù tiếp cận hao hết, nhưng trong cơ thể bản nguyên khí máy móc bước lên thăng nghệ, thật có phá cảnh giống, chỉ là hắn thần tình trên mặt có chút mờ mịt cùng chỗ trống, không nhìn thấy chút nào sắp phá cảnh vào thượng tam trọng đại tông sư vui sướng. Huy chân đỉnh dư kinh hước nhìn tướng công, một trận đau lòng chỉ có nàng biết tướng công lúc này thống khổ cùng dãi rủa, nguyên vốn còn muốn tại lần này luận đạo trong đại hội một lần chứng đạo đại tông sư, ký kinh tứ tọa, đem năm đó bại bởi Quách Đại Lộ cái kia chút ngọn gió một cái thu hồi, không nghĩ tới Quách Đại Lộ không chỉ có vẫn mà phục sinh, cảnh giới càng là nhảy một cái ngàn lần giảm, đêm này tòa đại tông sư đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, đáng giận nhất là là, hắn lại còn ném đem chút đao cho tướng công, trên danh nghĩa là trợ hắn phá cảnh, trên thực tế càng giống như đại nhân dùng món đồ chơi dỗ tiểu hài a, lựa xong sau còn hỏi chơi vui hay không a. Thật sự đáng ghét đến cực điểm. Tướng công nhưng là coi hắn là làm một đời địch tới đối xử. Từ An nhẫn dừng đi ra phía sau ngay lập tức liền nghĩ đến hắn, còn cảm thán nói luận đạo đại hội không quách đại lộ sẽ rất vô vị, nhưng là hắn. Nghĩ tới đây, Dư Kinh thức biểu tình trên mặt đột nhiên mâu thuẫn đứng lên, trong lòng xuất hiện mặt khác một thanh âm đang hỏi nàng, hắn không đối xử như thế tướng công, muốn như thế nào đối xử? Đường hoàng gia giang theo sát tướng công đánh sao? Tướng công có thể đỡ được hắn một kiếm sao? Trang Sư Thúc đều không phải đối thủ của hắn a. Dư Kinh thức thở dài một tiếng, nhìn thấy Trang Sư Thúc đã mang theo tướng công về trong tông bế quan phá cảnh, cũng sẽ không ở lâu, lặng yên ly khai. Luận đạo đại hội liền như vậy kết thúc. Chương 377 lần đi thiên tông tiếp người vợ, cùng năm rồi bất động, năm nay huyền hồ luận đạo bất kể là trình tự vẫn là quá trình cũng lớn lớn vượt ra khỏi tất cả mọi người thôi diễn cùng dự đoán, không có từ tu sĩ đến chân nhân lại tới tông sư cuối cùng đến đại tông sư trục cấp tiến dần lên, không có bất kỳ làm nền cùng dấu hiệu, mở màn tức cao trào, sau đó chính là cao trào một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, mãi đến tận luận đạo kết thúc, mọi người mới bỗng nhiên ý thức được, năm nay huyền hồ luận đạo, đại tông sư cảnh giới trở xuống người tu hành thậm chí liền cơ hội xuất thủ cũng không có, nhưng mọi người không chỉ không có bất kỳ toát ra tiết nối tâm tình. Còn mỗi người khó che kinh hỉ cùng hưng phấn, một bộ lần này trở lại có thể cùng đồng môn thổi 3 năm vẻ mặt. Theo quách đại lộ cảnh giới tăng lên, cái đề tài này thậm chí có thể kéo dài không suy điệu tiếp tục kéo dài, mở đầu chính là năm đó huyền hồ luận đạo, ta có hạnh thấy tận mắt quách Thánh nhân, hoặc quách tiên nhân, lần kia ra tay. Đương nhiên, ngoại trừ đề tài câu chuyện, quan trọng nhất là bọn họ mắt thấy nhiều như vậy chẳng cảnh giới cao, cao chất lượng, cường độ cao tỉ thí, đặc biệt là cuối cùng quách đại lộ chém rồng thời gian, còn cho mượn vũ khí của bọn họ, trải nghiệm như thế này cho bọn họ cá nhân tu hành mà nói, cũng là có lớn lao chỗ lợi ích, bất kể là tầm mắt vẫn là đạo tâm cũng phải đến thâm nhập của hổn dừa quách đại lộ đại diện cho ở huyền giới đi lại người tu hành đỉnh cao nhất mọi người có thể hắn làm gương coi hắn là lão truy đuổi mục tiêu quách mẫu sở dĩ sửa đổi hình tượng cất bước huyền giới một năm là bởi vì cùng sư đà sơn vị kia có ước hẹn có chút bất đắc dĩ nếu có người đối với này còn có nghi vấn không ngại thân đăng sư đà sơn cầu giải ly khai huyền hồ trước quách đại lộ vẫn là đơn giản giải thích một chút đường không bằng sự tình chỉ là hắn này mở miệng câu thứ nhất giải thích liền để mọi người có chút hai mặt nhìn nhau đi sư đà sơn tìm thánh nhân cầu giải mở cái gì phía chân trời chuyện cười không phải vậy lấy quách mẫu thiên ngoại hướng về tính cách hai năm qua cũng không biết sẽ làm ra cái gì mưa gió, sao cam tâm thấp như vậy điều động mà không có tiếng tâm gì địa vượt qua hai năm. chúng tông sư, địa thấp, ngươi quách đại lộ tứ thư ngũ kinh bên trong liền không này hai chữ, đường không bằng một đao đoạn thương hà, cùng trích tiên tử quyết chiến bình an thành đỉnh, lại một bước đăng hành đàn, cái này gọi là địa thấp, thấp người sai vật kia điều động. mọi người ở trong lòng dứt gạo, trên mặt đương nhiên sẽ không có chút biểu hiện, làm đám chìm tu hành nhiều năm tông sư cùng các đại tông sư, bại tướng dưới tay tự giác vẫn phải có. thiết đạo hiếu, ngươi sương nhận không ngại lại về vô song thành nuôi một năm, đến thời điểm tự có người sẽ vì ngươi tiết kiệm. Quách Đại Lộ đề tâm thiết Trung Lưu. Quách Đạo Hưu nói là lệnh Hồ Tiểu Hưu. Thiết Trung Lưu cũng không có bởi vì xương nhận bị Quách Đại Lộ miễn cưỡng bức về vỏ kiếm mà lòng sinh đoán oán giận chi tâm, thể hiện một vị Đông Sơn tái khởi đại tông sư kiên cường đạo tâm. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Rõ ràng, Thiết Trung Lưu nói, nguyên bản sách nào đó cũng thuộc về ý lệnh Hồ Tiểu Hưu tiếp kiếm, chỉ là không muốn bỏ qua này nguyền hồ luận đạo tâm tình có chút nóng nảy. Bây giờ xem ra, minh minh bên trong sớm có nhất định. Đúng đấy, sớm có nhất định. Thiết Trung Lưu chắp tay lý khai. Quách Đại Lộ đi tới Tống Tiện Phong trước mặt, khách khí gật đầu, nói, Tống trưởng lão chờ tới bây giờ. Có lời muốn hỏi ta đi." Tống Tiện Phong cũng không vòng vo tử, nói, "Ma Cật Sơn chi ước vì là 3 năm, sau 3 ngày không tới 3 năm." Quách Đại Lộ sửa lại nói, "Là trong vòng 3 năm, hơn nữa cho dù trước định là 3 năm, hiện tại cũng có thể đổi thành 2 năm cũng phải." Tống Tiện Phong nhàn nhạt nói, "Quách Đại Lộ ngươi phải hiểu rõ, này hẹn liên quan đến thánh nhân, thực lực ngươi mạnh hơn, cũng không thể làm trái thánh ý." "Tống trưởng lão ngươi sai rồi." Quách Đại Lộ lắc đầu xua tay, "Di Sơn tông vị kia để ta đổi đầu đổi mặt 3 năm, ta cũng như thế không thải hắn, 2 năm liền làm về chúng ta." Mọi người nghe vậy, không không hít vào một ngụm khí lại. Quách Đại lộ theo sát mà giải thích nói, thánh nhân tuổi thọ dài lâu, một năm hai năm cho bọn họ mà nói chính là trong máy mắt, bọn họ sẽ không lưu ý. Lại nói, đợi thêm một năm, các ngươi thiên tông tam tài kiếm trận đối với ta mà nói liền thùng rông kêu to. Tống thiện phong lạnh rên một tiếng, phản bác nói, lẽ nào bây giờ không phải là? Nói đi mới ý thức tới lời ấy không thích hợp, nhưng nói ra chính là dội ra nước, khó hơn nữa thu hồi. Lúc này phẩy tay áo một cái ly khai đại tông đỉnh. Chúng tông sư trước sau rời đi, tôn thiếu cấp cùng tuân an tu cũng từng người thông báo Quách Đại lộ hai câu, giặt tay nhau trở về hành đàn. Đại tông trong đình rất nhanh chỉ còn dư lại Quách Đại lộ cùng sư Huyền Thanh hai người. Sư Huyền Thanh nhìn Quách Đại lộ một chút, có gan thiên ngôn vạn ngữ không biết từ chỗ nào nói lên cảm giác, tâm tình khá là quái lạ. Quách Đại lộ đánh vỡ trầm mặc. Năm trước ta ở vô Song Thành gặp sư tỷ một mặt, lúc đó ngươi đang đuổi giết Lão tiểu tử. A. Sư Huyền Thanh kinh ngạc, lập tức trách cứ nói, cái kia ngươi lúc đó làm sao không đánh với ta bắt chuyện? Vấn đề vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy đặc biệt ngốc, chuyển qua đầu thầm mang chính mình một câu. Cũng may Ngư Linh Linh cùng Tiêu Thiên thời gian này từ quy chân đình đi tới, vào đình liền hướng về tiểu sư thúc hành lễ. Quách Đại lộ mỗi bên nhìn bọn họ một chút, nhìn ra cố gắng của bọn hắn cùng tiến bộ, hài lòng gật gật đầu, không sai. Quy chân đỉnh một vị thanh y thiếu nữ xa xa nhìn hướng bên này, lặng lẽ xoay người rời đi, đang muốn ngự kiếm mà lên, ngẩng đầu nhìn đến một người chính cười tùng tìm đứng ở trước mặt mình, thanh y thiếu nữ sừng sốt một chút, mở miệng nói, chủ quán. Quách Đại lộ mỉm cười gật đầu, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Thủy y y hạ thấp đầu, lại tiếp tục nhấc đầu, nói, ta muốn đi trở về, ân, hẹn gặp lại. Quách Đại lộ phất tay một cái, ý hẹn năm đó. Thủy y y không nói thêm nữa, ngựa kiếm ly khai phi kiếm hành không bên thai sinh gió thanh y thiếu nữ trong lòng đột nhiên có chút khổ sở có chút muốn khóc không rõ quách đại lộ sư huyền thanh trở trở về bắc minh tông từ lâu nhận được tin bắc minh tông trưởng lão chấp sự cùng các đệ tử bảy gia trong tông trong lịch sử quy cách cao nhất nên tiếp chẳng diện quách đại lộ trở về mang ý nghĩa bắc minh tông từ đây bước vào mạnh tông chi rừng ý nghĩa trọng đại bắc minh tông mọi người nhìn hắn cùng tông chủ sóng vai leo núi tâm tình thực sự khó mà diễn tả bằng lời quang vinh tiêu nạo chân thật ổn thỏa tự hào quách đại lộ trở lại thượng tiễn tiểu viện nhưng không thấy tiểu hoa cùng đậu đen Hắn lắc đầu nở nụ cười, đi tới lạc Phách Sơn. Đoan Mục Tiểu Hoa mỗi ngày đều phải cố gắng tu luyện, không thể lười biếng nha. Nhất định phải ở chủ nhân về trước khi tới lại phá một cảnh, không muốn để chủ nhân thất vọng. Quách Đại Lộ ôm tay đứng ở cỏ dại ngọn cỏ trên, mỉm cười nhìn Đoan Mục Tiểu Hoa làm ra vẻ biểu diễn 8 giờ ngăn hồ sơ nữ nhân vật chính dốc lòng tiết ngủ, tiếp tục cố lên. Tiểu Hoa có thể. Ừm. Quách Đại Lộ. Tiểu Hoa hẳn không phải là sói thành tinh, là làm trò thành tinh, làm trò tinh. Quách Đại Lộ cũng không quay dây nàng, lặng lặng mà nhìn nàng biểu diễn. Đoan Mục Tiểu Hoa nhiều lần niệm nửa sân thượng tử. Vẫn là không có người đến chủ nhân khí tức, rốt cục không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn, không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, nàng phát hiện chủ nhân chính ôm tay đứng ở ngọn cỏ trên, thân thể theo gió rung động rung động, thật giống cùng núi cỏ hòa làm một thể cảm giác. Tiểu Hoa trước tiên nhận ra, lập tức sắc mặt như thường chuyển đổi, "A chủ nhân, ngươi đã về rồi." Vui sướng chạy lên trước, ôm bách đại lộ cánh tay, "Tiểu Hoa nhớ ngươi muốn chết, mỗi ngày đều nhớ, gào gừ ồ ồ ồ." Còn có khóc làm trò. Quét đại lộ trong lòng thở dài, tốt ca nhất cẩn bả vai nửa chính không chạy. Vừa tối, Bắc Minh Tông bày đại yến hoang nên tiểu sư Thúc Quách Đại Lộ trở về, đồng thời tuyên bố tiểu sư Thúc Quách Đại Lộ sau 3 ngày đăng Ma Cẩn Sơn tin tức. Mọi người nghe xong, trong lòng khó tránh khỏi sầu lo, lúc này mới vừa thoát khỏi một cái thanh tai, lại muốn đi gặp một vị khách thế nhân. Sau đó 3 ngày, Quách Đại Lộ chủ yếu là cùng sư Huyền Thanh thảo luận tu hành vấn đề cùng với chỉ điểm Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh, mặt khác không biết là dùng mắt quá độ vẫn là ở tu luyện nào đó loại thần bí mắt thuật, mỗi ngày kiên trì làm 2 lần mắt vật lý trị liệu. Trong vòng 3 ngày hắn không có để bất kỳ cùng đăng Ma Cẩn Sơn có liên quan đề Tuy rằng huyền giới những tông môn khác đã nguyên do bởi vì cái này để tài đầy đủ sôi trào 3 ngày. Cho tới Thiên Tông, có người nói từ đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão tự mình lên sàn bày ra mạnh nhất tam tài kiếm trận, ở Thiên Tông trước sơn môn trận địa sẵn sàng đón quân địch Quách đại lộ đến. Sau 3 ngày, Quách đại lộ từ biệt Bắc Minh, Đàng Vân chạy tới Thiên Tông, đi tiếp người vợ xuống núi. Chương 378, một chút phá trận, thượng. Quách đại lộ ly khai Bắc Minh tông thời gian, sư huyền thanh tự mình đưa hành, cân nhắc đến lần trước người này đi sư Đả Sơn vừa đi chính là hơn 2 năm, Bắc Minh tông tông chủ trong lòng không khỏi có chút ho mang chắp tay đứng ở đỉnh núi tầng 12 nữ đại tông sư, nguyên đỉnh núi cao sướng sướng, tư thế hiên ngang, nàng ngẩng đầu nhìn ngồi ở vân trên đầu thiếu niên, nói: "Tiểu sư đệ, ta vẫn không hiểu ngươi tại sao muốn ở trên cổ đeo như vậy một cái khăn đỏ?" Thành thật mà nói, nó cũng không thể để cho ngươi xem ra giống một cái đón dâu tân lang. Quách đại lộ cười ha ha nói: "Cái này gọi là khăn quàng đỏ, ở ta thế giới kia chỉ có đội viên đội thiếu niên tiền phong mới có tư cách đeo, bất quá ta hôm nay lựa chọn đeo khăn quàng đỏ, cũng không phải là muốn làm ba tốt học sinh, mà là bởi vì ta đặc biệt thích một vị tiền bối đi cứu bạn gái của hắn thời gian cũng là cái này tạo hình, ta chỗ này chào một hồi." Sư Huyền Thanh lắc đầu biểu thị không thể hiểu được, Quách Đại Lộ cũng không nhiều giải thích, vỗ tay đứng lên, được rồi sư tỷ, ngày tốt giờ lành đã đến, liền không cùng ngươi không nhiều hàn huyên. Sư Huyền Thanh ý cười liếc khởi, nghiêm túc nói, tiểu sư đệ, đi nhanh về nhanh, tất cả thuận lợi, không thành vấn đề. Quách Đại Lộ bày so một cái ok đích thủ thế, mỉm cười xoay người, cân đầu Vân Nhất Lưu đi xa. Sư Huyền Thanh nóng nhìn cân đầu Vân biến mất phía chân trời, sau một hồi lâu mới xoay người xuống núi. Thông báo toàn tông trên dưới, hôm nay trong tông đề phòng đẳng cấp tăng lên đến nhất cao hơn một cấp, tông ở ngoài lệnh cấm lại diên ba trăm Nằm trong vòng trăm dặm, bất luận gặp đến bất kỳ gió thổi cỏ lây, cho dù là một con rùi bay qua hoặc một đóa mây trắng thổi qua, đều phải lập tức đưa tin về Tông. Nếu là chính diện gặp phải mục tiêu, tuyệt đối không nên cùng với phát sinh xung đột, sẽ có lễ có tiết mời hắn trên núi, đồng thời muốn nghị trăm phương ngàn kế đem tin tức truyền tới bản toàn nơi. Thiên Tông trưởng Lão Đường, Tứ trưởng Lão triển khai dung thần tình nghiêm túc, từng đạo hiệu lệnh phát xuống đi, tự có giả dặn Thiên Tông chấp sự lĩnh mệnh đi. Trên thực thế, tự đại trưởng lao tông thiện phong từ huyền hồ trở về, thiên tông liền ban xuống 500 giảm lệnh cấm, tức thiên tông chu vi 500 giảm lấy bên trong, bất luận tông sư, chân nhân, tu sĩ vẫn là chim bay cái nhảy đều không được tùy ý ra vào, như làm trái này khiến, nhẹ người tập trung vào ngày lồng, trọng người dết chết tại chỗ. Sau đó, đại trưởng lao cho đòi tụ tập các vị trưởng lao cộng đồng thương thảo ứng đối quách đại lộ leo núi cùng một biện pháp, xác nhận càng nhiều chi tiết nhỏ tiếp theo liền đem tất cả sự vụ giao cho tứ trưởng lao triển khai dung toàn quyền phụ trách các trưởng lao khác thông lực hiệp trợ mà đại trưởng lao thì lại dắt nhị trưởng lao cùng tam trưởng lao ngồi chấn sơn trước cửa xúc thế tam tài kiếm trợ quách đại lộ tẩy mạnh thay đổi mi nước đem 3 năm chi ước biến thành 2 năm quả thực đáng ghét thiên tông làm huyền giới đệ nhất mạnh tông chưa từng bị bực này nục nhã làm sao có thể nuốt được khẩu khí này cái kia quách đại lộ có đáp mây bay thần thông 800 dặm cấm cùng hắn mà nói thủng rông tiêu to trưởng lao đường bên trong tứ trưởng lao phân phái xong nhiệm vụ phía sau nội đường trầm mặc chốc lát mai đến tận thất trưởng lao mở miệng nói chuyện Thùng rông tiêu to trung quy không phải vô dụng. Tứ trưởng lão bài xích một câu, lập tức tự dêu nở nụ cười. Này 800 trăm giảm cấm nhưng thật ra là bày cho những tông môn khác nhìn. Các trưởng lão lặng lẽ, trong lòng nhưng cũng rõ ràng là gì, bọn họ sở dĩ muốn làm động tĩnh lớn như vậy, vừa đến quách đại lộ bản nhân thật là kế không thế kỷ phía sau, thiên tông nên đón mạnh nhất một vị lớn đối đầu. Thứ hai thiên tông là muốn làm cho cả huyền giới cùng cái kia chút không xuất thế thánh nhân nhìn thấy sự phẫn nộ của bọn họ, để cho bọn họ biết quách đại lộ lúc này leo núi là vô lễ là làm trái mỹ nước, bất luận kết quả làm sao, đến lúc đó cũng không thể quái thiên tông lấy nhiều khi ít. Qua tám trăm thì lại làm sao? Ba vị sư huynh ở trước sơn môn bày xuống kiếm trận mới là hắn lần này leo núi chân chính quan hải. Sư nay nghiêm túc thận trọng lục trưởng lão phân tích nói, hắn có thể chịu to lớn hơn nữa không có khả năng. Lời nói chưa dứt thanh âm, một thanh âm vang vọng thiên tông trong ngoài. Ba năm công danh bụi cùng thổ, tám trăm dặm đường vân cùng tháng. Thanh âm kia lơ lửng không cố định, khởi đầu tựa hồ từ chân núi truyền đến, sau đó một đường kéo lên cao, trực tiếp phóng qua sơn môn vòng quanh trong tông chư phong xoay quanh, như một cái trường long hành tinh không trung, đưa thiên tông sơn môn đại trận cùng ba vị trưởng lão tam tài kiếm trận ở không để ý, một bộ chỗ này ta quen, tới lui tự nhiên tư thế. Thiên Tông thật là bạo tay, liền vì là đối phó quách mộ một người, bày xuống nhạ trận thế lớn, thật là làm quách mộ thụ sủng nực kinh. Ha ha ha! Quách Đại lộ thanh âm chập chùng bất biến, nửa khí bằng thẳng, nhưng hắn bỗng nhiên xa cuối chân trời, lại chọn gần bên thái trước, thật là khiến người có chút kinh hồn bạt vía, không tìm được manh mối. Đặc biệt là hắn sau cùng cái kia đoạn âm ý cười to, liền vòng quanh Thiên Tông đảo quanh, tựa hồ hóa thân một cái thân dài đến hàng dài mấy ngàn lần đem chọn cái Thiên Tông cuốn quanh vô số vòng. Thiên Tông bên trong hơn ngàn vị đệ tử nội môn nghe tiếng hoàn toàn tâm sinh sợ hãi, đặc biệt là mấy ngày nay nghe xong Quách Đại lộ ở Huyền Hồ Đại sát tứ phương hung hãn sự tích, càng thêm tuyệt vọng. Nghe đồn bên trong, Quách đại lộ cầm kiếm chém tông sư, một kiếm một cái, gọn gàng nhanh chóng, tông sư còn như đối phương, kia đối chính mình những chân nhân này tu sĩ mà nói, chẳng lẽ không phải càng là dơ tay chém xuống. Hoặc có lẽ là, hắn không cẩn thận tùy tiện một đạo kiếm ý là có thể đem chính mình chém hoa đảo từng đóa từng đoá mở. Quá dọn người. Mặc dù là đối với trong tông đạo tâm kiên cường nhất đệ tử tới nói, sự sợ hãi ấy cảm giác cũng là khó có thể dùng lời diễn tả được bọn họ có thể trong lòng bên trong coi quách đại lộ là làm vượt qua mục tiêu, thậm chí có thể âm thầm lập chí đợi một thời gian, chờ mình cảnh giới tăng vọt thực lực tăng mạnh, nhất định đè lên quách đại lộ đau đánh một trận, đánh cho hắn quỳ xuống đất xin tha. Nhưng, giờ này ngày này giới tu hành, thuộc về cái kia huyền hồ luận đạo người số một, thuộc về cái kia trong lịch sử trẻ trung nhất nhưng mạnh nhất đại tông sư. Bọn họ không muốn vào lúc này đụng tới hắn. Trưởng lão Đường chư vị trưởng lão cũng là sắc mặt đều biến, lo lắng, tính cách xung động thất trưởng lão trực tiếp vỗ bàn đứng giờ à, chuẩn bị đi ra ngoài nên định, tứ trưởng lão bận điệu nói, thất sư đệ bình tĩnh. Người đã quên đại sư huynh nói Thất trưởng lao tức giận bất bình nói, ta không có quên, đại sư minh để cho chúng ta không muốn chính diện cùng hắn đối địch, dù cho dù cho đoàn người liên thủ cũng tận lực tránh khỏi trực tiếp va chạm. Thế nhưng chư vị sư minh, ta nhịn không được, này quá hoa luồng, hắn đều đánh tới cửa rồi, còn vòng quanh chúng ta là to, ở trước mặt khiêu khích, ta thiên tông lúc nào từng chịu đựng cái này. Các trưởng lão lặng lẽ, bọn họ ngược lại cũng không phải sợ cùng bách đại lộ chính diện giao thủ, nhưng đại sư minh đã nói trước, tổng không tốt làm trái. Tu sĩ chúng ta, gì tiếp đánh một trận, các ngươi chờ ta ở đây, ta ra sẽ đi gặp hắn, không phải vậy tâm ý khó giản, các ngươi đều đừng cản ta. Thất trưởng lão nói Ly Khai trưởng lão đường, các trưởng lão khác hai mặt nhìn nhau, đều nhìn về phía tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão thản nói, một khi lão thất gặp nguy hiểm, lập tức ra tay cứu viện. Mọi người nhất trí đồng ý. Tiện đà bên ngoài truyền đến thất trưởng lão âm thanh, quét đại lộ, ta là ngươi thất sư thúc Hưu Giản Hành, còn nhớ ta không? Không có trả lời. Thất trưởng lão nói tiếp nói, năm đó ngươi mới vào Tiên Tông, ta nghĩ đến ngươi là cái bao cỏ, chuẩn bị dùng tam tài kiếm trận thủ ngươi, sau đó phát hiện ngươi thiên phú dị bẩm, nội tính kinh người, học xuyên qua chư thuật, kiếm đạo thông huyền, ngược lại cùng ngươi thành anh em kết nghĩa, việc này lẽ nào ngươi không có ấn tượng? không đến nỗi chứ, trưởng lão đường các vị trưởng lão, thất sư thúc tính cách cảnh trực, cũng không thiếu khôi hài hài hước, đại lộ sao không nhớ rõ? thất sư thúc đường đến mạnh khỏe, quách đại lộ rốt cục cho đáp lại, rất tốt, ngươi còn nguyện ý nhận thức ta cái này thất sư thúc liền thành, đại lộ, nghe thất sư thúc một câu, hiện tại hoặc là đi phá tam tài kiếm trận, hoặc là đi đăng ma cật sơn, không nên ở chỗ này hù dọa sư các huynh đệ thì muội, được không? thất trưởng lão ngữ khí hỏa ái địa cùng quách đại lộ thương lượng nói, quách đại lộ không hề trả lời vấn đề này, hắn cũng không cần trả lời nữa, bởi vì tống thiện phong chờ ba người đã tìm tới hắn. chương ba một chút phá trận, hạ, thất trưởng lão khiu giản hành trở lại trưởng lão đường thời điểm, phát hiện mấy vị sư minh đều là sắc mặt cổ quái nhìn hắn, không hiểu hỏi, chư vị sư minh, các ngươi làm sao vậy, vẻ mặt là lạ. mọi người đầu tiên là cười không nói, sau đó tứ trưởng lão hỏi ngược lại, thất sư đệ ngươi không phải mới vừa nói tu sĩ chúng ta, dí tiếp một trận chiến sao? tại sao không thấy ngươi chiến đấu, còn cùng cái kia quách đại lộ bộ lên gần như, a, khiu giản hành ngược lại là đầu góc mơ hồ, ánh mắt kinh ngạc lần lượt lướt qua chư vị sư minh, các ngươi đều không nhìn ra ta vừa nãy là đang dùng tính toán. tứ trưởng lão, ha, kế dụ đi ha. Cưu Giản hành giải thích nói, cố ý dẫn hắn nói chuyện, bại lộ chỗ của mình, để ba vị sư huynh thuận lợi khóa chặt hắn tọa độ. Mọi người làm dáng trợ hiểu ra, Ngũ trưởng lão nói, mặc dù là kế dụ địch, lao thật ngươi không chút do dự mà nói ra thiên phú dị bẩm, nội tính kinh người, học xuyên qua chư thuật cùng kiếm đạo thông huyền lời nói như vậy cũng quá sốc nổi một chút chứ? Hoặc có lẽ là vậy căn bản chính là lời trong lòng của ngươi. Ha ha, Ngũ sư huynh có chỗ không biết, đây là ta kế liên hoàn kế thứ hai, gọi là kiêu địch kế sách, ta cố ý nói như vậy là vì để cái kia quách đại lộ lòng sinh tiêu ngạo, để hắn coi chính mình đúng là huyền giới vô địch, đệ nhất thiên hạ do đó dao động đạo tâm của hắn cuối cùng ở ba vị sư huynh kiếm trận bên dưới thất bại tan tác mà quay trở về là vì tiêu binh thất bại khiu giản hành không khỏi đắc ý địa phân tích nói ngũ trưởng lao nghe được có chút ngạc nhiên trong ngày thường hắn cùng lao thất quan hệ coi như không tệ đối với tính tình của hắn hiểu rõ khá nhiều biết hắn kích động nhiệt tình ngay thẳng vừa lại không lỡ gì biến nhưng lúc này nghe được hắn nói như vậy nhất thời càng cũng không biết làm sao ứng đối trong lòng đổ nổi lên cái nghi vấn quách đại lộ cần tự cho là huyền giới đệ nhất sao nhưng là thời gian này lục trưởng lão lên tiếng nhưng là quách đại lộ vốn là thánh nhân dưới người số một a khuya giản hành phất phất tay, không cần để ý những chi tiết này. đi một chút đi, nhanh đi nhìn quách đại lộ như thế nào phá kiếm trận. các trưởng lão cười đi tới tấm gương sáng, hung hăng vây xem từ ba vị sư huynh tạo thành mạnh nhất tam tài kiếm trận đại chiến mới lên cấp huyền hồ luận đạo mạnh mẽ nhất tông sư. thiên tông đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đều là huyền giới lâu năm đại tông sư, gần mấy chục năm qua, mặc kệ trong tông đến rồi cái gì cường định, ba người ra một người đủ để ứng phó. nếu là lấy tam tài kiếm trận đối địch, càng không dâu ba vị trưởng lão tự mình ra tay. Tỷ như ứng đối lần này Quách Đại Lộ bái sơn, theo các trưởng lão khác ý tứ chính là do tam trưởng lão tùy ý một vị lại mang hai vị sư đệ tổ tam tài kiếm trận đối phó với địch liền có thể. Dù sao tam tài kiếm trận không phải chuyện nhỏ, từ ba vị đại tông sư bày trận, uy lực càng là khó có thể tưởng tượng. Quách Đại Lộ là mạnh, nhưng đó chỉ là một mình đấu, mặt đối với kiếm trận cũng không đơn giản như vậy. Trong đó biến hóa đa đoan, không cho bỏ mất may may. Nhưng mà đại trưởng lão Tống Tiện Phong nhưng kiên trì từ hắn cùng hai ba lạng vị trưởng lão tự tay bày trận, động tác này không khỏi để các trưởng lão khác lòng sinh điểm khả nghi, âm thầm suy đoán cái kia Quách Đại Lộ đến cùng mạnh đến trình độ nào. Tháng đến lúc này Thiên Tông muốn năm sáu bảy bốn vị trưởng lão nhìn tấm gương bên trong cái kia bốn đạo hư ảnh đối với Tam Tài Kiếm trận uy lực thực sự cùng với đối với Quách Đại Lộ thực lực mới coi như có cái càng trực quan nhất thức hai nghe là giả mắt thấy mới là thật nói chính là bọn họ hiện ở loại tình huống này Quách Đại Lộ ngươi cho rằng tránh né bản Tông Sơn môn Đại trận đi tới bốn không cốc là có thể tăng cường phần thắng rồi sao Ha ha ta không ngại nói cho ngươi nơi đây càng gần gũi ta Thiên Tông hộ Tông Đại trận hạt nhân ngươi tự cho là thông minh cách làm thật là nâng lên tảng đá đập chân của mình Thiên Tông ba vị trưởng lão Tiểu Thiên Diệu Thần thông toàn bộ mở ổn chiếm thiên cơ. Địa mạch, nhân gian đạo ba cái phương vị, lẫn nhau cấu kết dung hợp đại tông sư khí chẳng như tạo thành một tòa ngàn thước núi cao. Căn cứ địa mạch nhị trưởng lão Du Trường Tiểu gai đúng chỗ ngứa, vạch ra quét đại lộ lúc trước cách làm ngu xuẩn. Quét đại lộ không để ý lắm, nói: "Nhị sư thúc, ngươi nên nhớ ta ở Thiên Tông chờ qua một đoạn thời gian, hơn nữa Bồ Đề cũng lớn trí cùng ta giới thiệu qua Thiên Tông núi thổ địa thế, bởi vậy ta làm sao sẽ không nhìn ra bốn không cốc so với Sơn Môn càng Hiểm Trở." Sở dĩ lựa chọn đây, chính là muốn cho vừa tại tăng cường điểm độ khó, đồng thời cũng không hi vọng ba vị sư thúc thua đến quá nhanh. Vây xem bốn vị trưởng lão ngạc nhiên không nói gì, Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão thì lại cùng tiêu lên mà nói, ăn nói ngơ ngùng. Kiếm ý theo tiếng đến, chỉ thấy nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cùng nhau hướng về quách đại lộ chỉ tay, hai đạo kiếm ý một trên một dưới bay ra, chưa bay ra ba thước, hai đạo kiếm ý đột nhiên biến mất, lại lúc xuất hiện, đã tới quách đại lộ trước ngực cùng bụng dưới. Hai vị trưởng lão kiếm ý càng cũng nắm giữ tiểu thiên địa thần thông thuộc tính. tứ trưởng lão triển khai dung chờ không không nhìn ra trong lòng kính phục. Bất quá cái kia quách đại lộ cũng không hổ là huyền hồ luận đạo danh đầu, ở hai đạo kiếm ý gần ngửi chớp mắt không thi tiểu thiên địa thần thông, thuần kháo thân pháp tránh ra, dường như đột nhiên hóa thành một cái hùm bao tôi về chính yên lặng xem biến đổi đại sư hình tiểu tử kia lại muốn từ thiên mạch vị phá trận thất trưởng lao khiu giản hành sợ nói triển khai dung liếc mắt nhìn hắn nói lao thất ta làm sao từ ngự khí của ngươi bên trong nghe được khen ngợi ý tứ khiu giản hành chặt chẽ nhìn trầm trầm quách đại lộ không có lên tiếng trừ phi mạnh đến khung thế kỳ cái mức kia có thể không cần để ý tới trận pháp biến hóa phàm hiện nay cản trở một kiếm chém mở hay không lại chỉ có thể dựa theo trận pháp vận chuyển quy quy tắc tầng tầng phá trận trước tiên hủy nhân gian đạo lại đoạn địa mạch cuối cùng tiêu diệt thiên cơ Giống quách đại lộ như vậy vừa vô lực một kiếm phá trận, lại ý đồ trực tiếp từ trời máy móc vị phá trận cách làm chỉ có thể để chính mình rơi vào bị động cục diện. Đại trưởng lao Tống Thiện phong động, tay bên trong chém ma kiếm cao cao vung lên, sau đó không có gì đặc biệt địa chém xuống, chiêu kiếm này ngoại trừ bao hàm Tống Thiện phong một thân mênh mông như biển tu vi, càng là dắt tam tài kiếm trận thiết bản núi giống như kiếm lực, một khi hạ xuống, đơn giản là như ngàn trượng đại thụ ngã xuống, nếu như vạn trượng sơn mạch đổ nát. Cùng lúc đó, địa mạch cùng nhân gian đạo hai cái kiếm cũng từ phía sau lưng cuốn lên đi. Tam tài kiếm trận trong nháy mắt từ rộng rãi trăm rằm co rút lại đến thước trượng trong đó, hợp thành liền thành một khối vững như thành đồng vách sắt lồng chim thần ma khó thoát quét đại lộ hai mặt tụ địch không thể trốn đi đâu được lựa chọn cùng thiên cơ vị ngọc đá cùng bỡ Thự nhiên lúc này đã muộn thiên cơ địa mạch cùng nhân gian đạo ba thanh kiếm cùng đến chỉ có cúi đầu đây chính là trận pháp trô đáng sợ một bước sai đầy bàn thua chuyện này liền kết thúc khiu giản hành khó mà tin nổi nói ngữ khí bên trong mang theo một tia tiếc nuối lời nói chưa dứt thanh âm trong gương truyền ra hoàng địa một tiếng quét đại lộ biến mất không đúng tứ trưởng lão người bên ngoài rõ ràng lập tức phát hiện vấn đề tiểu thiên địa thần thông làm sao có khả năng Ba vị sư huynh rõ ràng đã đem kiếm trận áp xúc ở sáu trượng bên trong, hắn làm sao có khả năng sử dụng tiểu thiên điện? Ngũ trưởng lão không rõ. Phân thân thuật. Hắn dùng phân thân thuật, không phải tiểu thiên điện. Triển khai dung rất nhanh phát hiện vấn đề. Thật giống vì chứng thực triển khai dung, quách đại lộ quả nhiên lần thứ hai hiện thân, xuất hiện ở Tam sư huynh mạc nhược hư phía sau, tay bên trong nhấc theo một cái trúc đao, nhưng cũng không có chém đi xuống y tứ, không biết đang suy nghĩ gì. Tam sư huynh cẩn thận. Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão theo bản năng mà gọi nói, mạc nhược hư tự nhiên không nghe được cũng may thân ở cục bên trong ba vị sư huynh cũng là rất nhanh phản ứng lại đại sư huynh kịp thời quyết đoán trong nháy mắt xuất hiện ở quách đại lộ trước mặt chém ma kiếm tùy theo bước lên quách đại lộ trúc đao thuận thế chém xuống một là tùy cơ ứng biến một là mưu đồ đã lâu tự nhiên sau tháng trước Tống thiện phong tay bên trong chém ma kiếm mất hành người lui về phía sau mấy trượng nhưng tư duy vẫn cứ rõ ràng nhẹ bén giữa đường buông tiếng thành trận du trưởng tiêu cùng mạc nhược hư hiểu ý phần đập đất mạch cùng nhân gian đảo hai vị trí gây dựng lại tam tải kiếm trận không sai quách đại lộ khen một câu tay bên trong trúc đao theo bổ tới lưỡi đao hướng cũng không nhằm vào ba người bên trong bất luận cái nào, chỉ là bổ vào chỗ trống. Tống Tiện Phong trong lòng thầm than, người này quả thật đại tài, chỉ xem một lần làm sao thành trận liền nhìn thấu trận bên trong kén chốt. Lúc này Cao giọng nói, lập ngày chi đạo, viết âm viết dương, đạp đất chi đạo, viết nu viết vừa, lập nhân chi đạo, viết thiện viết ác, kiêm tam tài mà hai. Theo Tống Tiện Phong thanh âm vang lên, ba vị Thiên Tông trưởng lao tay hào ống tay hào bắt đầu hư hóa, thân thể tiệm suy trong suốt, dường như cùng hư không hòa làm một thể. Thiện ác bất phân, mặc lược hư quay về quét đại lộ chém ra một kiếm. Cương Nu hòa hợp, du trưởng tiểu quay về quét đại lộ chém ra một kiếm. Âm Dương điều hòa, Tống Tiện Phong chính mình chém ra một kiếm. Ba kiếm đều là hư kiếm, nhưng nội hàm tuyệt diệu, khác thường, không nhìn bất kỳ trở ngại nào cùng đó đỡ, trực tiếp xuyên qua Quách Đại Lộ trúc đao già tăng người. Liên ăn ba kiếm Quách Đại Lộ đầy mặt hiếu kỳ, trở tay hướng về mặt nhược hư chém ra một đao, cái sau không tránh không né, đảm nhiệm đao ý chém tới, từ hắn trong suốt thân thể xuyên qua, rơi vào chỗ trống. Ồ, Quách Đại Lộ đổ nát trước, đầy mặt kinh dị. Thứ hai cụ phân thân bị phá, trúc đao theo Quách Đại Lộ phân thân biến mất, lại lúc xuất hiện, đi tới kiếm trận phía sau, không ngờ vừa vừa hiển thân. Ba vị chỉ trừ có hư ảnh trưởng lão liền xoay chuyển phương hướng, kiếm trận vẫn là chính diện khóa chặt trúc đao chủ nhân. Thiện ác bất phân, tương lưu hòa hợp. Mỗi tầng phục một lần, kiếm lực liền tăng cường một phần. Trong lúc nhất thời, bốn không cốc phong vân tàn mạn khắp nơi. Tam trưởng lão thân ảnh nhưng là càng ngày càng nhạt, càng không nhận công kích, quả thực đứng ở thế bất bại. Quách Đại Lộ đồng thời hiện ra ba cái phân thân, nhưng ngoại ý muốn phát ba cái phân thân đồng thời bị nhận kiếm trận không khác biệt công kích. Một trận phá vạn pháp. Quách Đại Lộ lúc này mới càng thâm nhập địa biết được trận tông trận lợi hại. Ba phân thân không đợi kiếm ý ra thân, cấp tốc hợp làm một thể, hiện ra Quách Đại Lộ bản tôn. Thiện ác bất phân. Tống thiện Phong hai mắt khép hở, tiếp tục phát hiệu lệnh. Quách Đại Lộ nhìn một lát, không nhìn ra đầu mối, thân thể bay về phía sau bay, tránh nãy mũi nhọn. Kiếm Tiêu Ý hình như có linh tính, dài ra theo gió, nhất thời hóa thành một con cự mãng, gió cuốn mang Vân đuổi tới. Thung lũng bên trong cuồng phong tiếng rít lớn làm cương lưu hòa hợp. Kiếm thứ hai theo sát phía sau, kiếm trận quy mô cũng theo mở rộng, vẫn là chăm chú bao phủ lại Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ tâm nói, quả nhiên là đại đạo chí giản, đi tới phức tạp biến hóa, này tam tại kiếm trận mới thể hiện ra uy lực thật sự. Hắn rút ra kiếm gỗ đào, bốn không cốc bên trong liền có hạo nhiên chính khí sinh ra âm dương điều hòa, Tống thiện phong chẳng quan tâm, chém ma kiếm cũng chém hạo nhiên chi sĩ. đại sư huynh đem kiếm trận cùng đại trận hộ sơn nối liền một thể. tứ trưởng lão triển khai dung nói, sau đó lại lầm bầm lầu đầu nói, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. quách đại lộ năm đó dắt bắc minh tông sơn môn đại trận một người một kiếm chém lùi lục tông tây công, không nghĩ tới hôm nay chính hắn cũng phải mặt đối với đồng dạng cục diện, cái này hoặc giả chính là thiên đạo tuần hoàn đi. ngũ trưởng lão nói, nhưng là có ba vị sư huynh ra tay, còn muốn vận dụng đại trận hộ sơn, này mặc dù thắng, vậy thất trưởng lão khiêu giản hành nói chi chưa hết. Mọi người trở nên trầm mặc. Bốn công cốc lúc này đã thành kiếm ý Hải Dương. Từ Thiên Tông ba vị trưởng lão tạo thành tam tài kiếm trận phát huy ra huy lực lớn nhất, ở khắp mọi nơi, không lúc nào không ở, hoàn toàn đem quách đại lộ phong tỏa trong đó, thật giống sóng biển ngập trời bên trong phập phồng một chiếc cự luân. Hạo Nhiên kiếm khí bàng bạc ở đây có vẻ hơi xa vời. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất hay tìm không tới ba người bản thể chân thân. Đối với quách đại lộ mà nói, chân pháp, kiếm ý đều là thứ yếu, hắn đỡ được, cũng tránh đến mờ, chỉ có không tìm được người điểm ấy để hắn cảm thấy rất lung tung, hắn không thể không tự mình tỉnh lại. Đối với đại tông sư thực lực chân thật phán đoán là có sai lệch, đặc biệt là đối với Tống Thiện Phong như vậy thâm tàng bất lộ lâu năm đại tông sư. So với ta tưởng tượng lợi hại a." Quách Đại Lộ tự đáy lòng nói. Tự Man cùng bành trưởng chính là tu đạo đại địch, ngươi không nên quên điểm này." Tống Thiện Phong cuối cùng cũng coi như nói thêm một câu, nhưng lập tức hắn liền nắm lấy thời cơ, hò hét, "Thiện ác bất phân." Quách Đại Lộ cũng không tiếp lời, cười ha ha, cảnh giới một thang lại tăng, bốn phía hạo nhiên trinh khí mãnh liệt bành trướng, kiếm gồ đạo chỉ về Tống Thiện Phong, hiện thân. Kiếp ý cửa hàng mở, thinh linh tán thành một tòa kiếm trận. Đây chính là một kiếm thành trận. Một kiếm thành trận. Không Thế Kỳ. Trước kính tứ trưởng lão biến sắc nói, bốn0 cốc chúng kiếm ý cuốn ngược hướng về Tống thiện Phong, như mãnh hổ quay đầu lại. Tống thiện Phong thân thể lúc sáng lúc tối lóe lên một cái, trận khôi phục như thường, cười nói, ngươi cũng so với ta tưởng tượng càng mạnh hơn, hôm nay như ở trước sơn môn cùng ngươi giao thủ, ngươi hay là thật có thể phá trận. Liền ở chỗ này, cũng không thể lại cho ngươi cơ hội. Thiên địa nhân như nhất. Một tiếng la hét, Tống Siêu Phong tung chém ma kiếm, Vũ trưởng tiểu cùng Mạc Nhược Hư theo sát mà lấy ra bạn mệ kiếm. Bèo, bèo, bèo. Thiên điệu nhân cùng bay, đạo mắt liền ba kiếm hợp nhất. Lơ lửng ở Quách Đại Lộ đỉnh đầu ba thước nơi. Nâng đầu ba thước có thần minh. Quách Đại Lộ giống bị niêm phong lại thần hồn, không thể động đậy, bốn phía hạo nhiên khí nhất thời thành không nhà để về U Linh. Quách Đại Lộ nhắm mắt lại. Ở Thiên Tông các trưởng lão xem ra, cái này tự nhiên là không cam phục thua, người không trốn thoát. Tống Tiện Phong thanh âm từ hư không bên trong truyền đến, người vẫn là huyền giới thánh nhân bên dưới người số một nhưng người hôm nay vẫn thua. Tống Tiện Phong lời nói chưa dứt thanh âm, Quách Đại Lộ mở mắt ra. Soạt. Hai vậy kim quang bắn ra, Tống Tiện Phong, Du trưởng tiểu cùng Mạc Nhược hư ba đạo hư ảnh chớp mắt không trố độn hình. Chuyện này Là cái gì? Tống thiện Phong nữ khí kinh hãi đến cực điểm, hai mắt vừa tiếp xúc vệ kim quang kia lập tức đầu váng mắt hoa. Du trưởng tiểu cùng Mạc Nhược Hư tình huống hỏng bét hơn, chỉ cảm thấy hai mắt đau nhức, chốc lát thất thần. Quách Đại Lộ thu hồi hỏa nhãn kim tình thần thông, đưa tay lấy xuống treo ở giữa không trung hợp nhất kiếm, sau đó đường cũ vứt về, một phân thành ba. Khổ cực ba vị sư thúc. Quách Đại Lộ khách khí nói, sau đó hỏi, "Ma Cẩn Sơn đi như thế nào?" Thẩm gương sáng bốn người chưa lấy lại tinh thần. "Vừa, chuyện gì xảy ra?" Cừu Giản hắn hỏi. Quách Đại Lộ hình như là liếc mắt nhìn, sau đó, sau đó phá trận Chương 380, Mà Cẩn Sơn lần đầu. Quách Đại Lộ dùng 3 ngày khổ luyện Hỏa Nhãn Kim Tình vốn chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất, cũng không định thật sự dùng đến, dù sao mới tu luyện 3 ngày, vẫn còn không thuần thủ. một khi mở ra, hai mắt nóng hừng hực, thời gian lâu dài còn có đón gió rơi lệ tác dụng phụ, ở đấu với người ta pháp quá trình bên trong thật không thích hợp sử dụng, dễ dàng bị hiểu lầm thành là bị người đánh khóc. Lam Viên giới mạnh mẽ nhất tông sư, vạn nhất bị người đánh khóc lời đồn đại truyền ra ngoài, cái tiệc gương mặt tuấn tú để nơi nào? Ngoài ra Hỏa nhãn kim tình thuộc tính là công pháp phụ trợ, luyện được được rồi có thể tăng cường thị lực, không chỉ có thể đoạn ngàn giảm bên trong lành giữ, liền chuồn chuồn dương cánh cũng thấy rõ. Còn công pháp, ảo thuật cùng mê trướng càng là vừa xem hiểu ngay, là điều chắc chắn. Thế nhưng, thấy rõ cũng không đại biểu đánh thắng được. hỏa nhãn kim tình lực công kích liền phi thường có hạn, nhắm một cái vừa mở giữa vệt kim quang kia đưa đến đến tác dụng lớn hơn vẫn là ở chỗ lánh mù mắt của ngươi cùng dọa ngươi dần mình, cũng không có thực chất tính thương tổn. Quách Đại lộ mặc dù có thể một chút phá trận, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn đi qua thăm dò cùng quan sát phía sau, đối với tam tài kiếm trận có đại thể hiểu rõ bởi vậy mới có thể ở tống thiện phong đám người hoàng thần một sát na kia thuận lợi lấy xuống cái kia đem hợp nhất kiếm phá tam tài kiếm trận ngươi mở ra thiên nhãn tống thiện phong chủ trì tam tài kiếm trận dã chàng xe cát thua đến không hiểu ra sao trong lòng có chút không cam lòng câu hỏi ngựa khí có vẻ đông cứng Quách đại lộ lắc đầu chuẩn bị xoay người ly khai suy nghĩ một chút lại quay đầu lại bổ sung nói tam tài kiếm trận chỉ có từ trời máy móc vị phá trận mới không cần trọng thương tam sư thúc nhưng từ trời máy móc vị phá trận độ khó quá lớn ta không có một tự tin mà binh gia thánh nhân có lợi thắng binh trước tiên thắng mà khiêu chiến Vì lẽ đó ta mới lựa chọn lấy nhãn lực phá trận. Nói xong, Quách Đại Lộ gật đầu cười cợt, xoay người, nhấc chân đăng không, thân thể phiêu diêu mà lên, một đóa mây trắng đông bay tới, tiếp theo hắn bay về phía Ma Cổ Sơn. Hắn lời này có ý gì? Mạc Đức Hư hỏi. Tống Tiện Phong trầm ngâm không nói, thôi diễn một lát, nhìn Tam sư đệ một chút, đưa tay vỗ vai hắn một cái vai, không nói gì. Mạc Đức Hư một mặt khó hiểu cùng không cam lòng, vừa nhìn về phía Nhị sư huynh Du Trường Tiều, Du Trường Tiều khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Thiên Tông Tam trưởng lão tại chỗ sững sốt một hồi, bất mãn nói, có ý gì? Có ý gì? Đại sư huynh Nhị sư huynh các ngươi cũng tán thành lời của hắn. Cơn đầu vân bay qua ba tầng núi, lại bay lên trên 3.300 trượng, một tòa thế rút ngũ nhạc che xích thành liền ngày cự phong đứng vững ở trước mắt, chính là Ma Cẩn Sơn đến đến rồi. Ma Cẩn Sơn chân núi vị trí 3.300 trượng cao, quanh năm mây mù lượn quanh, Thiên Tông tông chủ hai đời ngày tăng thiền sư liền ở đây tu hành, phổ thông người tu hành rất khó chứng kiến ngọn núi này hình dáng. Quách Đại Lộ đứng ở dưới chân núi, ngược bên trong tự nhiên mà sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác, càng biết núi không ở cao, có tiên tắc tiên đích chân lý. Quách Đại Lộ lượn quanh núi mà đi, tìm kiếm leo núi bậc thang, không đi đã lâu. Một tay cầm roi thép hoàng y hán tử từ lưng trừng núi nhảy xuống, ngăn trở Quách Đại Lộ đường đi. Ngươi là người phương nào, vì sao xuống núi? Quách Đại Lộ vẫn mắt vừa nhìn, hán tử kia chính là tầng 12 lầu Hổ yêu vương, bởi vì quanh năm ở đây núi tu hành, tỉnh cờ lắng nghe thánh ra hấn, bổ ích cực nhanh, đắc đạo thành nhân phía sau, liền ở Ma Cẩn Sơn bên chân núi tiếp tục tu đạo vừa làm lên thủ sơn đại thần. Thiên nữ khương bồ đệ phu quân Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ nói rồi một cái gần nhất tự thân phận. Quách Đại Lộ không phải là bị sư Đả Vương trấn áp tại sư Đả sơn sao? Hổ yêu vương không hổ là thánh nhân đạo trường thủ sơn đại thần. Nhấc lên cái khác Thánh nhân thời gian đặc biệt có sức mạnh, bất quá có thể là chờ ở trong núi nguyên nhân. Tin tức có chút là hậu. Tây, bởi vì Di Sơn Đại Thánh biết ta cùng Thiên Tông Thánh nhân có hẹn, thời gian vừa đến, liền sớm đem ta phong thích. Quách Đại lộ tin khẩu thổi phồng ngày tăng một câu. Hồ yêu vương nhưng không mắc bẫy này, giải quyết việc trùng, bản vương mặc kệ ngươi làm sao chạy trốn, muốn leo núi, đánh thắng ta trước trong tay roi thép. Quách Đại lộ yếu kỳ, lẽ nào Thánh nhân không có chuyện gì trước tiên đã thông báo ngươi cái gì? Quách Đại lộ trước đây nhìn Tây du ký, phong thần diễn nghĩa thời gian, mỗi lần có người đi bãi phòng Thánh nhân đại tiên. Thánh nhân đại tiên nhóm luôn có thể sớm tính tới đoạn mấu chốt này, cũng trước đó bàn giao thủ sơn đại thần a, đồng tử ác hoặc là những đệ tử khác, để cho bọn họ sớm sớm chờ ở cửa. Quách Đại Lộ gặp được Hồ yêu Vương thời gian, cho rằng nó cũng sớm đến thánh dụ, không ngờ nhưng là vị thẳng thánh đại yêu vương. Hồ Vương lấy ra roi thép, bày tự chọn thế, chiến ý dâng trào. Quách Đại Lộ nhìn cái kia roi thép một chút nói, tự lo đuôi, vận luyện này bản mệnh roi thép, quyết đoán dũng khí đều có thể ra. Hồ Vương nói, ngươi nhìn ra được ta nguyên hình bản thể. Chút tài mọn thôi. Quách Đại Lộ không động đao không động kiếm, về phía trước bước ra một bước, vươn tay bắt roi thép. Hổ Vương phản ứng càng thêm tấn mẫn, về phía sau lùi lại, tránh nã quét đại lộ vân thủ, để hắn một cái kiếm không. Roi thép tức đuôi cỏ, nguyên bản chính là một thể, tự nhiên thích làm gì thì làm. Bất quá Hổ Vương tuy rằng thành công tránh nã quét đại lộ cấp giật vũ khí cử chỉ, trên mặt nhưng không có gì biểu tình đặc ý, ngược lại là cực kỳ nghiêm nghị, bởi vì hắn phát hiện thiếu niên hướng kia lúc động thủ, bất kể là tiết tấu vẫn là khí chảng, đều vừa vặn ngăn chặn hắn xuất thủ thiết điểm, chưa đoạt vũ khí, trước tiên đoạt thời cơ. Quét đại lộ một chiêu thất bại, bước chân na gì, lật bàn tay một cái, thủ thế như bắt cá, cầm hướng roi thép. Hổ Vương lại tránh, nhưng lần này suýt nữa bị hắn các thủ thiếu niên hai lần vân đạm phong khinh thăm dò càng để hồ vương có gan kinh hồn táng đạm cảm giác kỳ quái sự không quá ba lần nhường đường đi quách đại lộ lùi tới chỗ cũ tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hồ vương cái sau sừng sốt một chút âm thầm lui qua một bên hồ vương cùng thiếu niên kia gặp thoáng qua thời gian đông nhiên rõ ràng bất an trong lòng nguyên nhân ngột ngạt tuyệt đối ngột ngạt mà tuyệt đối ngột ngạt đến từ chính tuyệt đối áp chế ở mặt đối với tên kia gọi quách đại lộ thời niên thiếu hồ vương rõ ràng bị áp chế chủ khí chàng vì lẽ đó chớ mắt nhìn hắn đến đoạt buồn mạng của mình vũ khí có ý định lại vô lực phản kích đây mới là bất an căn nguyên vào núi dễ dàng leo núi khó, đặc biệt là thánh nhân đạo trường, khắp nơi trận pháp, từng bước cấm chế, bất tiện đằng vân, không thể ngự kiếm. Mặc dù thân pháp như gió, nhưng mây mù mịt mờ, sơn đạo mênh mông, căn bản không nhìn thấy tờ ân lờ đầu. Dẫu chờ đi tới lưng chừng núi, phía trên một đạo vang động núi sông, vang trời động địa rồng gầm từ trên trời giáng xuống, tiện đà mây gió biến ảo, uốn phong gào thét, phi thạch đi lịch, một cái màu đen dao long ở mây mù bên trong như ẩn như hiện, dương nhanh múa vớt nhào bắt mà tới. Đây là quách đại lộ chân chính về mặt ý nghĩa lần thứ nhất nhìn thấy dao long, không kìm kinh ngạc hoặc chụp ảnh lưu niệm trong cơ thể đạo khí thăng nghệ. Cảnh giới trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh cao, thuận lợi rút ra kiếm gỗ đảo, bay về hấp dao phách đầu liền chém. Nửa vân nửa sương mù, một người một dao tốt một trường ngã đấu, chỉ thấy cái kia, dao thư lợi trảo, người vùng kiếm gỗ. Cái kia dâu buông xuống ấu kiếm tuyến, cái này mắt lánh đêm thu ngôi sao. Cái kia dâu hạ miệng máu phun mây mủ, cái này tay bên trong kiếm gỗ múa cuồng phong. Cái kia là thánh nhân dưới trướng vọng rồng chi dao, cái này là đại thánh trong miệng bạn tốt lưng bằng. Hắn hai cái đều có chỗ dựa đối cảnh, nay muốn thành công các hiện có thể. Trảo kiếm bay lượn, lui tới, xoay quanh đã lâu, vẫn cứ không gặp thắng bại. Hấp giao tinh thần phấn chấn đột nhiên há mồm quay về quách đại lộ phương nước, quách đại lộ triển khai 72 biến thổ diễn thuật quay về hắc giao phương lửa, hai cái lại ở trong núi đấu pháp mấy hiệp, hắc giao cuối cùng cảm giác cơ bắp tê mỏi, quách đại lộ dần chiếm thượng phong, tiếp tục tăng thêm khí lực, kiếm gỗ tô tay chém bay hướng về hắc giao, hắc giao hai chảo chính chụp vào kiếm gỗ, theo sát kiếm gỗ phía sau một cái trúc đao chém về phía nó phần sau, là một chiêu đao kiếm kết hợp, hắc giao tự biết khó có thể chống đối, đột nhiên nôn một đại đoàn cói đen, đánh một cái xoay người trốn vào mây mù bên trong, phần sau chạy trốn đao chém, hai chảo nhưng chịu kiệt thương, quách đại lộ tiếp tục leo núi. Qua hang hổ Long Đàm, phía sau lại gặp núi Đao biển Lửa, Quách Đại Lộ lấy xuyên tấu qua thạch thuật tránh né núi đao, lấy ngồi lửa thuật qua biển lửa, liền ở hắn coi chính mình rốt cục qua ải thành công, chí ít có thể được tương ứng quá quan khen thưởng nhắc nhở thời gian, hắn khiếp sợ phát hiện mình lại xuất hiện ở Ma Cẩn Sơn chân núi. Ngươi là người phương nào, vì sao xuống núi? Một vị cầm trong tay roi thép hoàng y hán tử ngăn cản đường đi của hắn. Chương 381, xin lỗi, cảnh giới cao thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Quách Đại Lộ trợn mỡ hỏa nhãn kim tình liếc nhìn cái kia hoàng y hán tử, cũng là tầng 12 hộ yêu vương, lại không luận vấp người, tướng mạo Giọng nói vẫn là khiến cho vũ khí đều cùng trước gặp phải vị kia Hổ Vương giống như lúc, chúng ta vừa có phải là gặp. Quách Đại Lộ hiếu kỳ hỏi. Ha ha, cho rằng dùng phương thức này cùng bản Vương thấy sang bắt quàng làm họ, bản Vương thì sẽ thả ngươi qua sao? Thiên chân. Hổ Vương nói lấy ra roi thép, chuẩn bị động thủ. Quách Đại Lộ vội vươn tay nói, chầm đã, động thủ trước, trước tiên hãy xưng tên ra, Quách Mộ chưa bao giờ giết vô danh không phần hạ người. Hổ Vương nói, bản Vương Ma Cật Sơn đồng truy là vậy. Xem roi. Nói, roi thép phủ đầu đổ xuống. Đồng truy. Quách Đại Lộ cười ha ha, tránh né roi thép, nói Danh tự này cùng các hạ khí chất không tương xứng A. Hồ Vương vừa đánh vừa nói, đồng truy là bản vương nũ danh, chỉ có chủ nhân mới có thể xưng hô, bản vương có số lớn. Quách Đại Lộ dùng trúc đao chống mở Hồ Vương roi thép. Hỏi, vậy ngươi đại danh tên gì? Vương Cương Đản. Hồ Vương một tiếng la hét, roi thép càng dày đặc vung đập mà hạ. Quách Đại Lộ nghe vậy, cười to không ngừng. Vương ta có thể hiểu được, dù sao trên đầu ngươi đầu y cái vương, thép chứng là cái gì quỷ? Hồ Vương kinh ngạc nói, ngươi nhìn thấy trên đầu ta vương chữ? Ngươi là Hồ yêu, trên đầu tự nhiên có vương. Hồ Vương kinh hãi, ngươi nhìn ra được ta nguyên hình bản thể. Quách Đại Lộ đang muốn nói tiếp, đột nhiên cảm thấy đối thoại này có chút quen hay, hơi nhướng mày, thu hồi chút đao, về phía trước bước ra một bước, từng thanh hổ vương trong tay roi thép đoạt tới. Hổ vương có chút động, vừa đánh cho rõ ràng là lực lượng ngang nhau à, tại sao thực lực của hắn sẽ một hồi tăng vọt nhiều như vậy? Hơn nữa thật giống đối với chính mình hiểu rất rõ tựa như. Quách Đại Lộ không nữa cùng tên là Vương Cương đản hổ vương nhiều dây dưa, lưu một câu mượn ngươi roi thép dùng một lát, để trên người núi. Đi không bao lâu, không Chung một tiếng phá vân ngâm nga truyền đến, hắc dao không ngoài dự đoán đố lại ở đường đi của hắn. Cát bay đã chạy, nuốt mây nhả khói tương tự chính là cảnh tượng, tương tự chính là gia trận. Quách Đại Lộ lần này không có bất kỳ do dự, lưỡi kiếm thuần ra, kiếm gỗ, trúc đao, roi thép ba người kết hợp, trực tiếp chính diện hướng Hắc Giao ván giận đi qua. Hai cái lại ở cái kia lưng chừng núi đang đấu, đấu không mấy trúng hợp, Hắc Giao thật là khó đường Quách Đại Lộ liên miên bất tuyệt hung hãn công kích, vẫn là ở hai chảo bị chém bị thương phía sau, đem thân loáng một cái, quay đầu trốn vào mây mù bên trong. Quách Đại Lộ tiếp tục bước tới, tương tự là trong dự liệu càng núi lao, quá mức biển, sau đó lại một lần trở lại chân núi. thú vị a, Quách Đại Lộ đứng ở dưới chân núi. Nhấc đầu vọng tỏa kia cao vút trong mây núi non cự phong, mặt lộ vẻ trầm tư. Trước đây nhìn hy lạp thần thoại thời gian, nhớ bên trong có một quốc vương gọi là phân khối phất tư, bởi vì không muốn vào vào minh giới, làm trái đối với tử thần hứa hẹn, xúc phạm đại thần trụ tư, trụ tư vì chừng phạt hắn, liền muốn cầu hắn đem một tảng đá lớn đẩy lên đỉnh núi, mà bởi cự thạch kia quá nặng, mỗi khi khoảng cách trên đỉnh ngọn núi còn có bước cuối cùng, đá tảng liền tuột tay lăn xuống, dẫn đến kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ, liền hắn liền không ngừng gặp lại, vinh viễn không có, điểm dừng địa làm chuyện này. Đại thần trụ tư cho rằng, lại cũng không có so với tiến hành này loại vô hiệu vô vọng lao động càng trừng phạt nghiêm khắc. Xem ra các đại lão tâm tư có lúc cũng thật là bất nhiêu nhì hợp đây. Quách Đại lộ âm thầm cảm thán, nói như vậy, ta bây giờ là cùng phân khối phất tư rơi vào tương tự chính là khốn cảnh. Nghĩ như thế, Quách Đại lộ cất bước trước hành, không lâu liền gặp vị kia đại hội yêu vương vương cương đản. Ngươi là người phương nào? Vì sao xuống núi? Một dạng ra trận, một dạng lời kịch. Quách Đại lộ về phía trước bước ra một bước, trúc đao vẽ ra trên không trung nửa hình gùng, lướt về phía vương cương đản cổ. Thời gian qua nhanh giống như một cái sắt chiêu. Bất quá. Tầng 12 lầu đại yêu vương lại không tốt như vậy giết, đặc biệt là bổn mạng của hắn vũ khí vẫn là thân thể của hắn một bộ phận. Roi thép gào thét, tựa hồ muốn không khí đánh nát, cho thấy hổ yêu vương sự phẫn nộ. Quách Đại Lộ thu hồi chúc đao, rút ra kiếm gỗ đào. Chém xéo, vọt ngang, trên bảy. Mặc cho Hạo Nhiên khí toàn diện cửa hàng mở, sau đó kiếm ý đột nhiên liễm, Quách Đại Lộ hóa thành một cái bóng mờ, mũi kiếm lao qua Vương Cường đạn giết hổ. Nho mặc kết hợp, hiện học nhất kiếm. Hổ yêu vương nga xuống, hiện ra nguyên hình. Quách Đại Lộ liếc mắt nhìn, xoay người thần hành leo núi. Rồng gầm nứt vân mà tới. Quách Đại Lộ giơ tay lên, thét ra lệnh một tiếng, Tề Đức Long đồng cường, lơ lửng ở thanh đăng thế giới bản đảo kiếm gỗ theo tiếng mà ra, không có bất luận cái gì tâm tình mâu thuẫn địa xuất hiện ở Quách Đại Lộ tay bên trong. Hắc Giao nhiệt thân nên tiếp nó nhưng là một đạo cực kỳ kinh khủng lực không bạch hồng. Hắc Giao dội ra hai chảo, hai chảo liền ứng với ánh kiếm mà đoạn. Quách Đại Lộ nhảy lên giao lưng, chọn vảy ngược của nó, gọt đi nó hai sừng, cuối cùng tiên kiếm hạ xuống, đem đầu dao chém xuống. Giết Hắc Giao, lại xông núi đao biển lửa, cuối cùng nhưng vẫn là trở lại chân núi, gặp phải vị tia thủ sơn đại thần Vương Cương Đản. Quách Đại Lộ bắt đầu hoài nghi danh tự này nhưng thật ra là thánh nhân đang nhạo bằng hắn chào phúng hắn ngươi là người phương nào vì sao tay lên kiếm rơi thép chứng nhào đường phố tuần hoàn lặp lại đến lần thứ 10 thời điểm quét đại lộ từ bỏ xuống núi hắn ngẩng đầu nhìn trên đỉnh ngọn núi nhìn cái kia rơi vào trong sương mù địa phương nói nếu sinh mệnh cũng có thể nhiều lần tuần hoàn ta hiện tại liền xuống núi đi đem thiên tông trong ngoài từ trên xuống dưới dứt sạch sình xanh huyền giới phàm thở phụng thiên tông tu sĩ gặp một cái dứt một cái dứt tiếng một lát trên núi không có trả lời sau một lúc lâu một đạo tràn ngập huyền diệu hơi thở ủy thế từ trên trời giáng xuống Hình như là dòng dã một tòa ma cẩn sơn để ép xuống, quét đại lộ không chút do dự, trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Hắn rơi lên bàn đào kiếm gỗ. Mặt đối với thánh nhân thăm dò, đem hết toàn lực chính là tốt nhất đáp lại. Đây là hắn ở sư đà sơn học được kinh nghiệm. Hắn không muốn lần thứ hai thừa nhận thánh nhân như thế, vạn nhất cũng là một loại vô hạn tuần hoàn. Lúc đó để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng mà, bàn đào kiếm gỗ cũng không có cho hắn quá hy vọng nhiều, bởi vì hắn vừa một lần lên cái kia thanh tiên kiếm, cũng cảm giác được một luồng gió mát từ rất cao trên không thổi tới. Cái kia gió mát vô thanh vô tức cuốn lấy bàn đào kiếm gỗ, nhẹ nhàng từ nay về sau khẽ kéo, là được công đoạt kiếm. Tề Đức Long Đông Cường ở Quách Đại Lộ hai mắt nhìn kỹ, tan biến tại bầu trời mây mù bên trong. Cái kia vốn là hắn thủ đoạn mạnh nhất, chỗ rửa lớn nhất, là hắn ngăn cơn sóng dữ, tuyệt địa cầu sinh, chuyển bại thành thắng ép đáy hòm pháp bảo, bây giờ cứ như vậy bị người tùy ý cướp đi, hắn liền phản đối cơ hội cũng không có. Kinh khủng hơn là, thánh nhân uy thế tiếp tục hạ xuống, đỉnh đầu mây mù cũng hội tụ chồng chất đến rồi một chỗ, chậm rãi đè xuống. Quách Đại Lộ song trọng cảnh giới toàn bộ mở, nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ vất vả, thân thể căng thẳng, một loại đã lâu đau đớn truyền khắp toàn thân, muốn biến thân rời đi, nhưng hiện tại quả là không tâm lòng, mà khi trước cục diện Tự hồ cũng không có dư lực cho hắn triển khai biến hình thuật. Mạnh nhất trong lịch sử đại tông sư mặt đối với thánh nhân, càng lại như vậy không đỡ nổi một đòn. Từ đại tông sư đến thánh nhân một bước, là chân chính thoát thai hoán cốt một bước, là một số người tu hành tam sinh tam thế đều không thể vượt qua được trời. Quách đại lộ hai chân như nhún ra, tự hồ chỉ có quỳ xuống mới có thể tốt nhận một ít, nhưng hắn làm sao có khả năng gặp phải tình huống như thế này hướng về Ma Cẩn Sơn trên đỉnh ngọn núi vị kia quỳ xuống. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, vẫn duy trì ngước đầu ngước nhìn trời tư thế, một mặt làm cản. "Ngươi hạ xuống a." Quế đại lộ lớn kêu một tiếng. Không trung mây mù lưu chuyển biến ảo cuối cùng hình thành một tấm đại từ lại bi trên mặt mang theo thương xót nụ cười tăng nhân bộ mặt a di đà phật lớn lao mà trang nghiêm âm thanh phô thiên cái địa vang lên ngươi lần lượt qua hang hổ long đàm lại lần lượt qua núi đao biển lửa vẫn cứ như vậy u mê trường nội sao thánh nhân thanh âm vang vọng đất trời từ bốn vương tám hướng quần cuộn truyền đến mây mù biến thành khuôn mặt cũng đang không ngừng biến ảo không có cố định dung mạo quách đại lộ suy nghĩ một chút nói ngươi là muốn nói cho ta biết con đường tu hành tiệu như cùng đăng ma cở sơn gian nan hiểm trở đều là nhiều lần tuần hoàn chỉ có không ngừng mà leo không ngừng mà vượt qua mới có thể tiếp cận trong lòng đại đạo leo lên chân chính trên đỉnh ngọn núi. Thánh nhân khép cười một tiếng, tứ phương như gặp ngày xuân, bách hoa nở rộ. Ngươi lo xa rồi, lão nạp là muốn nói cho ngươi, lão nạp địa bàn muốn nghe lão nạp. Thánh nhân nói lời này thời gian, mờ mịt ngự khí bên trong mang theo một tia không nói được không nói rõ ý tứ hàm súc. Bất luận là thế giới của ngươi, vẫn là huyền linh giới, uy tắc đều là do cường giả lập ra. Tựa như ngươi cùng tiền tông ước định ba năm sau leo núi, nhưng bởi vì ngươi so với tống thiện phong những tiểu tử kia nhóm mạnh hơn, bởi vậy ngươi đem thời gian nói trước một năm, đạo lý giống nhau. Bởi vì lão nạp mạnh hơn ngươi, bởi vậy phải đem thời gian kéo dài vì là mười năm mười năm sau, tới phiên ngươi leo núi lấy kiếm đón người, Quách Đại Lộ sững sờ ngồi ở tại chỗ, thật lâu không nói. Ngươi có thể có nghi vấn. Quách Đại Lộ thất thần ư một tiếng, sau đó hỏi, nếu ta trong vòng mười năm chứng đạo thánh nhân, chẳng lẽ không phải có thể dắt giận đưa ngươi mà cật sơn phá hủy? Thánh nhân vừa cười, đến lúc đó ngươi như mạnh hơn lão nạp, uy tắc tự nhiên do ngươi tới định, ngươi như tâm ý khó giản, không ngại thuận lợi đưa lão nạp đi Tây tiên, lão nạp đối với ngươi chỉ có cảm kích. Quách Đại Lộ bình tĩnh, nói, nói như vậy, ở huyền giới chỉ cần cảnh giới cao, là có thể muốn làm gì thì làm. Thánh nhân nói nói đến sẽ có chút tiếc đối, nhưng ở giới tu hành, cảnh giới cao thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Quách Đại Lộ đứng lên, gật gật đầu, ta hiểu được. Một vấn đề cuối cùng. Không thể. Không đợi Quách Đại Lộ hỏi ra lời, Thánh Nhân trực tiếp từ chối. Quách Đại Lộ muốn hỏi vấn đề là, có thể hay không cùng Khương Bố để gặp một mặt? Được. Quách Đại Lộ gật gật đầu, đột nhiên xoay người giông to, cân đổ vân. Một đóa mây trắng liễu lo thu từ xa xôi bầu trời bay tới, càng không nhận Thánh Nhân hình chiếu ảnh hưởng. Quách Đại Lộ nhảy lên đám mây, xéo địa bay đi. Khung thế kỷ năm đó chuyện không muốn làm, hy vọng ngươi có thể làm được. Câu nói này ở Ma Cẩn Sơn lưng chừng núi vang vọng chốc lát, cuối cùng cùng mây mù biến thành thánh nhân khuôn mặt đồng thời tiêu tan. Quách Đại Lộ đáp mây bay đi tới Thiên Nữ đạo trưởng, hãy còn phát ra một lát độc, sau đó đi tới Thiên Tông trưởng lão Đường. Tống thiện Phong đám người mới gặp lại Quách Đại Lộ, biểu hiện trên mặt như gặp quỷ thần. "Tống trưởng lão, cho ngươi mượn Trảm Ma kiếm dùng một lát, lần sau đăng Ma Cẩn Sơn thời gian đúng hạn trả." Quách Đại Lộ cũng không hàn huyên, trực tiếp mở miệng ngự kiếm. Không chờ Tống Tiện Phong trả lời, Tam trưởng lão Mạc nhược nói, "Quách Đại Lộ, ta hỏi ngươi, ngươi ngày ấy nói chỉ có Tử Tiên cơ vị phá Tam Tài kiếm trận sẽ không trọng thương cho ta, đến tột cùng ý gì?" Quách Đại Lộ nhìn về phía Mạc Nhược Hư, đưa tay rút kiếm, vừa mới chống lại thánh nhân cảnh giới đỉnh cao chưa toàn thu, một tay hạo nhiên kiếm ngoài ta còn ai thêm mặc ra thời gian qua nhanh phách đầu chém về phía Thiên Tông Tam trưởng lão. Một khắc đó, Mạc Nhược Hư thể hồ con đỉnh, đốn lộ tam ngụ. Các trưởng lão khác cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi đại sư Vinh Câu kia không muốn đơn độc cùng Quách Đại Lộ động thủ hàm nghĩa chân chính. Mạc Nhược Hư liền Quách Đại Lộ một kiếm đều không tiếp được. Đây chính là phá tam tài kiếm trận chân tướng. Gặp mặt liền một kiếm phế bỏ nhân gian đạo Mạc Nhược Hư, tam tài kiếm trận tự phá. Tống Tiện Phong rõ ràng nhất Quách Đại Lộ ý tứ trong lời nói, bởi vậy hắn nhìn thấy Quách Đại Lộ lúc động thủ Căn bản không chuẩn bị ra tay ngăn cản, mà là lựa chọn vây mủi cứu triệu. Hắn đem trảm ma kiếm ném quét đại lộ, toàn lực ném đi. Cho ngươi kiếm, mong rằng đúng giờ trả. Tống Thiện Phong nói, quét đại lộ kiếm ý đột nhiên ngưng thu, thuận lợi bao quát, tiếp được trảm ma kiếm, thân thể xoay tròn, người tử biến mất tại chỗ. Ta Tạ ơn Tống trưởng lão kiếm. Quét đại lộ thanh âm xa xa truyền đến. Chư vị nếu là trong lòng không cam lòng, không ngại đăng ma cật sơn cầu quý tông tông chủ giải thích nghi hoặc, hắn nhất hiểu. Chương ba khó tham thiền. Ma cật sơn, thanh liên chỉ mở, thiên nữ hương bổ đề mở cho mắt, đung nhiên nhấc đầu ngước nhìn trời. Nàng phát hiện một cái hồng màu vàng gỗ đào phi kiếm vô thanh vô tức treo ở thanh liên chỉ bầu trời. Cái tia kiếm gỗ đào nhìn như phổ thông, không có tỏa ra bất kỳ huyền diệu cao thâm khí tức. Nhưng thanh liên chỉ phía trên thăng nghệ lưu luyến mây khói ân cần mà vui sướng vây quanh kiếm gỗ xoay tròn, thật giống hầu hạ hài đồng. Tiên kiếm, khương bù để lầm bầm lầu bầu một câu. Gỗ đào phi kiếm nhìn thấy được không có bất kỳ phản ứng, nhưng khương bù để nhưng cảm giác được nó đã đem sự chú ý thả trên người tự mình. Hơn nữa còn khẳng định nghi vấn của mình. Người từ đâu tới đây? Ý thức được tiên kiếm phản ứng phía sau, khương bù để chủ động đặt câu hỏi. Kiếm vô đảo do dự một chút, cuối cùng thả ra Tôn Phu quân tin tức. Gỗ Đảo phi kiếm chính là Quách Đại Lộ bản mệnh kiếm bản đảo một tiên kiếm, tên Tề Đức Long Đông Cường. Quách Đại Lộ. Khương Bồ Đệ kinh hãi, khinh thân đứng lên, liền hỏi: "Ngươi là Quách Đại Lộ bản mệnh phi kiếm? Hắn lên núi sao? Hắn người ở đâu?" Tề Đức Long Đông Cường tựa hồ không biết nên trước trả lời cái nào cái vấn đề, cuối cùng đem hắn đã xuống núi tin tức lan truyền cho Khương Bồ Đệ, sau đó bổ sung nói: "Lệnh sư Tôn đã đem ước định ngày đổi thành 10 năm." Khương Bồ Đệ tại chỗ sững sốt, ánh mắt phóng qua Tề Đức Long Đông Cường, xuyên qua tầng tầng mây mù, nhìn phía cao hơn địa phương, cầu dài Lão sư. Không sai, vi sư đã thấy quá hắn. Thánh nhân thanh âm từ Ma Cật Sơn trên đỉnh ngọn núi hạ xuống, lớn lao, uy nghiêm, mà là sư cùng hắn một lần nữa định rồi mười năm chi ước, hắn lúc này đã xuống núi. Khương Bổ để hỏi, sư tôn, hắn làm cái gì không thỏa đáng sự tình sao? Khương Bổ đề thông minh nhanh trí, nhìn thấy sư tôn thu rồi quét đại lộ bản mệnh phi kiếm, lại được biết sư tôn đem ước định thời gian kéo dài vì là mười năm, tự nhiên đoán được sư tôn cùng tướng công đã xảy ra xung đột, kết cục cũng rõ ràng. Hắn không có làm bất kỳ không thỏa đáng sự tình, chỉ là leo núi thời cơ không đúng. Thánh nhân ngữ khí vẫn cứ cao cao tại thượng nhưng mặt đối với đệ tử đặc ý nhất, hiếm thấy toát ra một tia nhân tính hóa tâm tỉnh. Bởi vì hắn nói trước một năm leo núi sao? Không phải vậy, bởi vì hắn cảnh giới còn chưa đủ cao. Hắn bây giờ cảnh giới gì? Tầng 12 đại tông sư đặc cách cảnh, khoảng cách nhập thánh chỉ kém nửa bước. A, Khương Bồ đề khiếp sợ, hắn đã đại tông sư cảnh giới viên mãn. Khương Bồ đề ở cách thánh nhân đạo trường gần nhất địa phương bế quan 2 năm, hơn nữa mỗi ngày tiếp thu thanh liên chỉ của thượng tựa, bây giờ mới vừa tầng 11 đại tông sư viên mãn, quách đại lộ hắn là làm sao làm được ở ngăn ngắn trong thời gian 2 năm liền lên đỉnh đại tông sư cảnh, hơn nữa còn là cách. Không sai. Hắn ở huyền hồ luận đạo bên trong một người một kiếm đâm liền gần 10 vị đại tông sư, hôm nay đăng ma cật sơn, một chút phá từ tống thiệt phong, du trưởng tiểu cùng mạc nhược hư tổ ba người thành tam tại kiếm trận, chính là đặc cách đại tông sư cảnh. Thánh nhân giải thích nói, Khương Bổ đệ bị sư Tôn đoạn tin tức này, số lượng kinh người giải thích rung động nhất thời không biết làm sao nói tiếp, sau một lúc lâu mới yếu ớt hỏi nói, cho dù là đặc cách đại tông sư, sư Tôn vẫn cứ cảm thấy hắn cảnh giới không đủ sao? Không sai. Khương Bổ đệ nhất thời hiểu được, nói, sư Tôn có ý tứ là muốn hắn nhập thánh phía sau mới leo núi đến. Sao? Hoặc là hắn có thể như năm đó không thế kỳ như vậy, nộ ra khai thiên tích địa giống như kiếm pháp. Khương Bồ để không rõ, nhưng là sư tôn, ngài đã đem buồn mạng của hắn kiếm thu rồi đến. Trâm Mặc chốc lát, Thánh Nhân nói, Bồ để, ngươi nhìn ra được thanh kiếm này lai lịch sao? Khương Bồ để lại nhìn mắt Tế Đức Long Đông Cường, nói, chỉ có thể thấy nó là thanh tiên kiếm, bản đào kiếm gỗ. Thánh Nhân một lời nói toát ra tiên kiếm lai lịch, lấy tài liệu ở Vương mẫu bản đào vườn bên trong bàn đào muội. Hơn nữa vận luyện thời gian, có tiên nhân điểm kim đan, nội hàm khó có thể tưởng tượng đầy đủ thiên khí, chỉ là quét đại lộ tạm thời vô pháp điều động thôi bằng không hôm nay hắn liền có thể trực tiếp đưa người cướp xuống núi. Hắn, hắn từ chỗ nào có được này thanh tiên kiếm? Khương Bồ Đề đã bị chấn động đến hơi chóng, nhưng hỏi ra vấn đề này phía sau, chợt nhớ tới một cái khác càng vấn đề mấu chốt, do xét tính tiếp theo hỏi, Sư Tôn, ngài không nhận hắn này thanh tiên kiếm, là muốn? Thánh nhân càng là khẽ cười một tiếng, tựa hồ đang cảm thán con gái lớn không dùng được, tụi trò hướng ra phía ngoài rẽ, dĩ nhiên đang lo lắng của nàng thánh nhân Sư Tôn sẽ tham nàng ấy tiểu phu quân tiên kiếm. Kiếm này chính là do trời tiên liền bàn đạo mộc gọi luyện mà thành. Vị sư cũng không năng lực không nhận, nói một cách chính xác là vị sư đang chứng cầu sự đồng ý của nó phía sau, mời nó trên núi. Khương Bồ để càng thêm mê man. Tu luyện chi đạo, xưa nay phi phước, cũng không phải là chỉ một con đường đi tới tờ ơn ở đầu, đối với người tu hành mà nói, cá nhân tu vi tăng lên cố nhiên là căn bản, đào tạo bản mệnh pháp khí cũng là trọng yếu nhất, nhưng mà bản mệnh pháp khí lai lịch bất nhất, có trắng trận cướp đoạt mà đến, có chính mình giàn đúc, có tiền bối ban tặng, càng có linh khí tự động nhận chủ. Trong đó trưởng bối ban tặng pháp khí thường có thực lực không thăng bằng việc tồn tại. Nếu là chủ nhân thật đủ sức để áp chế bản mệnh pháp khí, vậy dĩ nhiên bình an vô sự. Phản chi, như bản mệnh vũ khí cảnh giới thực lực vượt qua chủ nhân, liền sẽ xuất hiện bản mệnh vũ khí đổi khách làm chủ, thoát ly nắm trong tay tình huống. lâu dần, bản mệnh vũ khí liền trở thành chủ nhân chỗ dựa lớn nhất cùng ép đáy hòm thủ đoạn bản mệnh. Một khi gặp phải gian nguy, chỉ cần khẩn cầu buồn mạng của mình vũ khí ra hoài, là có thể chuyển nguy thành an. Trong lòng có điểm nút chốt, lại khó mà đột phá cực hạn, vô pháp cảm nhận được giữa sự sống và cái chết đại khủng bố. đạo tâm sớm muộn dừng lại không tiến lên, chỗ dựa lớn nhất ngược lại thành chứng ngại lớn nhất. Khương bùa Đề nghe hiểu sư Tôn trong lời nói ý tứ, bởi vì tiên kiếm năng lượng quá mức cường đại khủng bố, chỉ cần quét đại lộ tố người đeo mang, tựu như cùng mang theo một tấm đùa hồn mệnh, ở sau này tu hành cùng chiến đấu bên trong, hắn em không có sợ hãi, vô pháp chân chính cảm nhận được chiến đấu bên trong mấu chốt nhất kinh tâm đột phá. Tiên kiếm chủ động ly khai hắn, là vì để hắn triệt để bỏ xuống hết thảy bao quần áo, Liêu Lĩnh Điệu bước ra phía sau nửa bước. Khương bùa Đề nói: "Đúng là như thế, nhưng là..." Khương bùa Đề vẫn cảm thấy lạ lạ ở chỗ nào, nhưng nhất thời không biết làm sao tìm từ. Đây là ta mời hắn bạn mệnh trên phi kiếm sơn nguyên nhân thứ nhất." Thánh nhân nói: Cái kia cái nguyên nhân thứ hai là. Khương Bổ Đề biểu hiện nghiêm túc, trong lòng mơ hồ cảm giác được đáp án của vấn đề này sẽ phi thường ngoài dự đoán mọi người. Thánh nhân không có lập tức đáp lại. Núi bên trong bên hồ bơi, hoàn toàn yên tĩnh. Chốc lát. Cái nguyên nhân thứ hai là, vị sư hy vọng hắn có thể làm được năm đó không thế kỳ chuyện không muốn làm. Khương Bổ Đề tiếp tục mở mịt, trứng mắt cặp kia tò mò mắt to nhìn không trung mây tụ mây tan. Vị sư trước đây đã nói với ngươi, Phật môn bên trong có một môn tiền pháp gọi là Sinh Tử Thiện, này thiền pháp bắt nguồn từ ở năm đó Phật quốc một cái ám sát thủ lãnh cổ xưa ngủ luôn cứ luôn bên trong thủ lĩnh một khi nhậm chức liền sẽ tiếp thu Phật quốc vô số tín đồ không giữ lại chút nào tín ngưỡng cùng ủng hộ, nhưng thủ lĩnh ở hưởng thụ này loại quyền uy cùng tín ngưỡng chi lực đồng thời, cũng phải tiếp thu một cái không thể nghi ngờ điều kiện, đó chính là ở hắn kế nhiệm thủ lãnh thứ 33 năm, muốn đứng ra tiếp thu các tín đồ phán quyết, đến lúc đó bất luận hắn có hay không sai lầm, đều phải bị các tín đồ chém giết trước mặt mọi người, hoàn thành toàn bộ luân hồi. Thánh nhân thanh âm dừng một chút, tổng kết nói, vi sư tìm hiểu được chính là này sinh từ thiện, bây giờ vi sư 33 năm định số từ lâu đi qua, chỉ kém bước cuối cùng liền có thể hiểu thấu đáo này tiền nhưng trước sau không người leo núi đến phán quyết vi sư trợ vi sư hoàn thành cái này viên mãn luân hồi Khương bù đầy nghe vậy bên hai như lăn qua nhất lưu sấm vang thân thở đứng ở bên hồ bơi sư tôn tiện tay trợ quét đại lộ tu luyện căn bản nguyên nhân dĩ nhiên là hy vọng hắn có thể đưa hắn đi tây thiên chỉ có bị một người giết chết hắn có thể hiểu thấu đáo hoàn chỉnh tiền này hơi bị quá mức nói nghe sợn cả tóc gáy hiện tại ngươi có thể cùng hắn nói mấy câu cũng không tính ngươi hai năm chờ không cũng không tính hắn lần này được không thánh nhân rất lợi không chung một đám mây sương mù đơn độc xuất ra mây mù biến ảo hình thành một cái giống rốt vòng, trung gian sóng nước lấp loáng một trận run rẩy, hiện ra bên dưới ngọn núi cảnh tượng. Khương Bồ để nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, nhất thời ngây dại. Chương 383, một đao phách mở huyền hoang đường. Quách Đại Lộ đứng ở Bạch tượng sông Bà Sông, nhìn sông giữa dòng nước cuồn cuộn đi về hướng đông, trầm ngâm chốc lát, về phía trước bước ra một bước, hai chân rơi trên mặt sông, nước sông không phá, hai chân như dẫm trên đất bằng. Quách Đại Lộ lăng ba mà đi, đi tới lớn giữa sông thời gian, dừng lại không tiến lên, đứng xuôi tay, mặc cho nước sông từ dưới chân chảy qua, thân thể cũng không không động đại dung. Lần này Tiên Tông chi hành Kết quả cực kỳ nằm ngoài sự dự liệu của hắn, căn cứ hắn thôi diễn cùng suy đoán, lần này đăng ma cật sơn tiếp Khương Bồ đề, có 9 phần 10 thành công cơ hội. Phá tống thiện phong đám người kiếm trận phía sau, thuận lợi leo lên ma cật sơn, tiếp theo sông hang hổ long đàm, quá núi đao biển lửa, quá trình bên trong còn muốn ra bản đào kiếm gỗ chém giết một con dao long, hoàn thành ma cật sơn thánh nhân tất cả thử thách, cuối cùng thuận lợi cùng đạo lữ Khương Bồ đề gặp mặt, phu thê cửu biệt gặp lại, tâm tình khó tránh khỏi kích động, bọn họ sẽ ở thanh liên chỉ bờ cộng tự ly biệt tình, nhìn sao nhìn mặt trăng, tán gẫu thu hành, bọn họ từ trưởng sinh đại đạo cho tới sơn minh thủy tú. Từ thi từ ca phú cho tới nhân sinh chiết học. Ngay kế, hai người từ biệt Ma Cẩn Sơn thánh nhân, phu thê song song quản gia còn. Đây chính là Quách đại lộ thôi diễn kết quả, chính là bởi vì được kết quả này, hắn mới sẽ như vậy tràn đầy tự tin đi sông Tiên Tông, đăng Ma Cẩn Sơn, nhưng mà huyền giới có thánh ý khó dò tục ngữ, hắn này hành có 9 phần 10 thành công nắm bắt, nhưng thánh nhân nhưng dùng còn lại một thành tỷ lệ hoàn toàn thay đổi kết cục, để hắn tất cả thôi diễn thất bại. Dường như lưỡng quân đối chọi, trước thực lực tuyệt đối, tất cả chiến thuật,ưu kế cũng không có dụng, đây chính là cảnh giới cao có thể muốn làm gì thì làm chẳng tướng. Quế đại lộ có thể lý giải, cũng đồng ý tiếp thu. Dù sao nhập ra tùy tục, nhưng cảm giác bị thất bại cũng không cách nào tránh khỏi. Trong lòng sẽ nhớ kỹ này một lần tao ngộ, tương lai nào đó một ngày sẽ cố ý tìm trở về. tỉ như đem ma cật sơn trên còn lại tặng cái rồng toàn bộ trói lại, tỉ như hủy đi ma cật sơn đỉnh núi, đem thiên tông thánh sơn cho theo về về đền dối. Đây chính là giới tu hành quan hệ, không hết sức thù dai, nhưng cũng không hết sức an dung, có cơ hội nhất định tìm trở về. Nước sông xa xôi, người chết như vậy, Quách Đại Lộ bắt đầu chính thức tu luyện tồn thần tiên, thân thể liền bắt đầu theo nước sông về phía trước lưu động. Không biết qua bao lâu, Quách Đại Lộ rốt cục tu luyện một vòng, nguyên thân hộ thể trận pháp tàn đi giác quan thứ 6 khôi phục, bên tai nghe được nước sông tiếng ầm ầm, lúc này mới phát hiện mình đã ly khai tại chỗ gần khoảng cách trăm dặm, đi tới bạch tượng sông rộng nhất một đoạn, nếu như không hết sức vận mắt đến xem, đã không cách nào nhìn thấy tả hữu hai bờ sông. Quách Đại Lộ cũng không chuẩn bị lên bờ, bước nhanh về phía trước các bước, chỉ chốc lát nhìn thấy một vị trẻ tuổi đeo kiếm tu sĩ đang thử nghiệm đăng lâm nước mặt, cái kia tu sĩ trẻ tuổi xa xa nhìn thấy một vị thiếu niên đạp sóng mà đến, tâm thần chấn động, mau mau đứng trang nghiêm bờ sông, hướng về Quách Đại Lộ hơi cong mình hành lễ. Giới tu hành chưa bao giờ căn cứ bên ngoài kết luận tội tác ở cái kia tu sĩ trẻ tuổi mắt bên trong có thể như quách đại lộ như vậy đạp nước mà đi tự nhiên là cảnh giới cực cao cao nhân tiền bối quách đại lộ tốc độ không kém rất nhanh biến mất ở tu sĩ trẻ tuổi tầm mắt ở ngoài ở sắp đến một tòa cổ xưa trấn nhỏ thời điểm quách đại lộ chuẩn bị bỏ nước lên bờ đang lúc này hắn trong lòng hơi động nhận ra được có người ở từ chỗ rất xa nhỏ ngó chính mình quách đại lộ phất tay thành trận bao phủ lại chính mình nhưng hắn phát hiện cái kia nhòm ngó cũng không có biến mất theo lúc này rõ ràng là chuyện gì xảy ra Nhớ đầu từ nay về sau nhìn, quả nhiên phát hiện cái kia dưa không trung mây mù chậm rãi làm nhạt ra hình một vòng tròn chỗ trống, chỗ trống bên trong đầu tiên là hiện ra một mảnh thanh liên trì, tầm mắt rời đi, có thể nhìn thấy bên hồ bơi bên chính nhẹ nhàng đứng thẳng một vị bóng người quen thuộc, không phải người vợ Khương Bồ Đệ. Vẫn là ai? Ngươi có thể nhìn thấy ta? Quách Đại Lộ xa nhìn Khương Bồ Đệ, hỏi, ngươi có thể nhìn thấy ta, ta tự nhiên cũng có thể gặp lại ngươi. Khương Bồ Đệ ngữ khí nhàn nhạt, ý hệt năm đó lần đầu gặp gỡ thời gian. Quách Đại Lộ nhuyễn miệng cười, nói, đã lâu không gặp. Khương Bồ Đệ không có vẻ câu nói này, hỏi, ngươi muốn đi sống Thánh Khu? Đúng đấy, Nguyên Bản muốn mang ngươi cùng nhau. Quách Đại Lộ cười khổ lắc đầu. Ta từ chưa từng nói muốn đi thánh hư. Đúng đấy, nhưng căn cứ phu sướng phụ tùy nguyên tắc, ngươi cũng không chọn được mà, lại nói, không đi thánh hư, ngươi làm sao bỏ đi phàm thai, làm sao siêu phàm nhập thánh. Quách Đại Lộ ngữ khí bên trong vẫn là mang theo phần kia chuyện đương nhiên, ở đây về dưới, một ngày không báo thánh, một ngày liền muốn bị quản chế ở những thánh nhân kia, dù cho cái kia thánh nhân là ngươi sư tôn, cũng có thể tùy tiện tìm cớ, giam lỏng ngươi 2 năm 3 năm, hoặc là ý muốn nhất thời, thay đổi ước định, không để ngươi cùng ngươi người yêu gặp mặt, so với ba ba quản được còn rộng, ha ha. Cương Bộ để nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, theo thời gian phát triển, nàng đối với cùng Quách Đại Lộ này, đoạn tình duyên càng ngày càng nghiêm túc, đối phương bất luận là từ tu hành Thiên Phú Phương diện hay là từ cá nhân phẩm hạnh phương diện, đều có không ít chỗ thích hợp, thậm chí nói là phù hợp chính mình thẩm mỹ chỗ. Tu hành không cần phải nói, sự thực thắng hùng biện, hiện tại hắn đã là đại tông sư đặc cách cảnh, vượt xa chính mình, còn cá nhân phẩm hạnh. Thành thật mà nói, trên người hắn cái kia loại không được điều động khí chất có lúc tinh tế dư vị đứng lên, còn thật thú vị, không giống cái khác tu hành thiên tài lạnh lùng như thế cùng cao cao tại thượng, mà là có vẻ hết sức sinh động cùng chân thực, cùng mình cũng coi là một bổ sung. Nhưng là lúc này nghe được hắn thẳng thừng như vậy địa đánh giá sư tôn, lần thứ nhất đối với hắn không được điều động sản sinh tức giận tâm tình, không giống như kiểu trước đây giả trang vẫn nộ, mà là từ trong thâm tâm địa, xuất phát từ nội tâm địa sinh quách đại lộ tức. Mà càng để thiên nữ tức giận là, nàng phát hiện mình sợ dĩ tức giận, không phải là bởi vì quách đại lộ đối với sư tôn bất kính, mà là nàng đang lo lắng quách đại lộ sẽ tiến một bước đắc tội sư tôn, cho tới sư tôn đem bọn họ thời gian gặp mặt lại kéo dài 10 năm. Nói cách khác, nàng chân chính tức giận địa phương ở chỗ, nàng cẩn thận chặt chẽ địa không muốn đắc tội sư tôn, hy vọng có thể sớm một chút cùng hắn gặp mặt, nhưng hắn tựa hồ không có tương tự tự giác, còn đang tới dầu lên lửa. Khương Bồ Đề chầm mặt đứng ở tại chỗ, không nói lời nào cũng không xuống tuyến. Quách đại lộ tựa hồ cũng không có chú ý tới chi tiết này, khắp nơi không để ý nói nói, ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi chờ 10 năm. Khương Bồ Đề chỉ lo Quách đại lộ lại nói ra thất thường gì, mau mau cắt đoạn hai người liên hệ. Nhưng khi Quách Đại Lộ thân ảnh từ giữa không trung mây mù bên trong biến mất thời gian, nàng trong lòng lại không tên sông lên một luồng thất vọng cảm giác mất mát, đột nhiên ý thức được nàng còn có thật nhiều lời không có ở trước mặt chất vấn Quách Đại Lộ. "Thì như Ngư Linh Linh, thì như Lương hồng Lý, thì như thôi như Giáp, thật sự thích hắn." Sư phụ âm thanh cao cao hạ xuống. Khương Bồ Đề nghe vậy trong lòng cả kinh, lúc này mới ý thức được sư tôn còn chưa đối với Quách Đại Lộ mới vừa vô lễ lời nói và việc làm làm ra đáp lại. "A." Khương Bồ Đề có chút bối rối. Thánh nhân lại đem vấn đề của chính mình lặp lại một lần, "Thật sự thích hắn." Khương Bồ Đề ngẩn ra, Không ngờ tới sư Tôn sẽ hỏi vấn đề này, hơn nữa lấy sư phụ Bản Lĩnh, đáp án của vấn đề này thì lại làm sao có thể giấu giếm được hắn. Ừm. Khương Bồ đệ gật gật đầu, từ khi bái vào sư môn tới nay, nàng chưa bao giờ hướng về sư Tôn đã nói một câu lời nói dối, này một lần cũng không ngoại lệ. Quách Đại Lộ về Bắc Minh tông trước, đi trước chuyến Huyền Hoàng, làm Bắc Minh tông tiểu sư thúc, hắn cảm giác mình có cần phải đi Huyền Hoàng thu gom một ít yêu thú thu tình, yêu vương yêu hạch lại đào điểm, có trợ giúp tu hành cùng phòng thân pháp bảo, ban thưởng cho cái kia chút ân cần vấn gói, thuận tiện cũng vì chính mình đi thánh khư làm một hồi chuẩn bị. Quách Đại Lộ không là lần đầu tiên lang bạt huyền hoàng. Đối với Huyền hoang Nhật Nguyệt Tinh Tam vực cũng không xa lạ gì, năm đó hắn cùng hóa cơ tự đám người lang bạt huyền hoang thời gian, đi là tinh vực, đi là bắt đầu thạch dừng lối vào. Bây giờ lấy thực lực của hắn cùng cảnh giới, đương nhiên không cần lại đi cấp bậc thấp nhất tinh vực, mà là trực tiếp đi coi yêu thánh chấn giữ ngay khu vực. Ngay khu vực có 12 tòa quang môn lối vào, quách đại lộ chọn trăm rằm ánh bình minh, cái gọi là trăm rằm ánh bình minh kỳ thực chỉ có 80 rằm, 80 rằm hào quang đan sen, tương tự khoa học kỹ thuật hiện đại hồng ngoại tiến, nếu muốn từ lối vào này tiến vào huyền hoàng, nghi biện pháp xuyên qua màn này hào quang liền có thể. Quách Đại Lộ đứng ở lối vào trước liếc mắt nhìn, rút ra chút nào toàn thế chém xuống, lưỡi dao hướng, 80 dặm hào quang tự động tan đi. Quách Đại Lộ lên thu đao, cất bước đi vào cửa. Chương 384, nữ giả đại lao Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ đơn soát Huyền Hoang Ngải khu vực, kết quả là trong dự liệu thuận lợi, không có gặp đến bất kỳ khả năng nguy hiểm cho thân người an toàn phó bản, yêu thánh trở xuống yêu vương, yêu thú đều là cắt rau gọt dưa trực tiếp đẩy. Giữa đường ngược lại có mấy vị thượng tam trọng đại yêu vương nhìn chúng Quách Đại Lộ nguyên liệu nấu ăn giá trị, chuẩn bị mạo hiểm liên thủ chém giết Quách Đại Lộ, tuy rằng độ khó hơi cao, quá trình cực kỳ nguy hiểm, nhưng có chút gọi là đại đạo hiểm chủng cầu, một khi thành công bắt giết một vị nhân loại đỉnh cấp đại tông sư Đoạt khí vận của hắn, đem thân thể phần mà ăn, lại thu rồi pháp bảo của hắn. Chí ít có thể thiếu tu hành 50 năm đến 200 năm. Cùng nhân loại tu sĩ bắt giết yêu thú đoạt bảo giống như, tu vi cao yêu thú cũng sẽ bắt lấy giết nhân loại tu sĩ, lấy thu được trên người bọn họ bảo vật, trợ chính mình tu hành. Phổ thông yêu thú ăn một vị thượng tam trọng tu sĩ, liền có thể thu được thật tốt tu hành hiệu quả, như vậy một vị đỉnh cấp đại tông sư thân thể ẩn chứa nguyên cơ, có thể tưởng tượng được. Năm vị đại yêu vương tụ tập cùng một chỗ, lấy đại đạo tiên định rồi minh ước, tiếp theo lại thương lượng chế định kín đáo bắt giết kế hoạch, bao quát làm sao thả mồi, làm sao bố trí cả mấy Làm sao phối hợp lẫn nhau với giết, ai chỉ huy, ai chủ công, ai phụ trợ, ai chỉ liệu, tất cả đều có sắp xếp, xem ra không giống như là vị thiếu niên kia đại tông sư đến soạn viện hoang, ngược lại giống như huyền hoang những này dân tộc thổ đại yêu ở phản soát nhân loại đại tông sư. Ngươi nhử ta kiến nghị dùng 6 tầng tiểu lang vương, chính là luyến tiếc lang tệ tử không quan tới người, mọi người nghĩ sao? Năm vị đại yêu vương bên trong vị kia mọc ra cậu thủ yêu vương đề nghị nói, làm vì là nhiệm vụ lần này tổng quân sư, khuyến vương có hết sức quan trọng quyền quyết định. Đồng ý, 6 tầng vồi vạn, có thêm đáng tiếc, thiếu đối với hắn không sức hấp dẫn. Ta cũng đồng ý mọi người nhất trí thông qua cầu thủ đề nghị của quân sư phía sau, nhiệm vụ liền chính thức bắt đầu. như vậy cơ hội ngàn năm một thợ, bọn họ đã có kế hoạch, đương nhiên muốn tận lực chứng thực, này cũng là bọn hắn làm cấp cao người tu hành một loại cơ bản tổ chức. y thì theo trận pháp đánh tốt mai phục phía sau, lại theo kế hoạch thả ra một đầu sáu tầng lang yêu vương làm mùi dụ, sau đó, sau đó cái kia đáng thương lang tể tử còn chưa kịp dụ, đã bị thiếu niên kia đại tông sư một đao dây chém. năm vị đại yêu vương sửng sốt một cái, không kịp làm ra hướng đối. Vị thiếu niên kia đại tông sư đã giết tới trước mặt, vẫn là câu nói kia, trước thực lực tuyệt đối, cái gì kế hoạch tác chiến, tam thập lục kế đều là trò đùa, một trận nghiền ép đẩy qua, bảo đảm không có một mảng cỏ, còn nói thế nào kế sách. Cầu thủ quân sư cũng không hổ là đại yêu vương, kịp thời quyết đoán, trong nháy mắt điều chỉnh chiến lược. Dứt khoát lựa chọn đầu hàng, tự nguyện trở thành thiếu niên kia đại tông sư tù binh, chỉ cần đối phương bỏ qua cho nó con chó này mệnh, để hắn làm cái gì đều được, văn có thể làm yêu quái cương triều giả ngu bán manh đùa giỡn chủ nhân vui vẻ, võ có thể trông nhà hộ viện, làm nhân loại tu sĩ trung thành nhất bằng hữu trận này còn chưa bắt đầu liền lập tức kết thúc vây giết cho Huyền Hoang cái khác yêu vương nhóm nói ra một cái to lớn tỉnh người này không thể động nhượng bộ lui binh là thượng sách trên thực tế chúng nó nhận được tin tức phía sau liền dồn dập trở lại động phủ của mình đem pháp trận hộ sơn phòng ngự hình thức lái đến mạnh nhất hình thức đừng nói mơ ước vị thiếu niên kia nhân loại đại tông sư liền quan tâm tin tức tương quan tâm tư cũng không dám lại có thêm ngàn năm đạo hạnh một lần tăng cái kia chưa thoải mái là rất nhiều người tu hành gánh nặng không thể chịu được nổi Huyền Hoang ngày khu vực bởi vậy xuất hiện hiếm thấy yên tĩnh trạng thái đàn thú biến mất trăm yêu lui tránh quét đại lộ một người độc hành ở giữa lại có loại tịch liêu cảm giác chân chính là huyền hoang trong đó xa hắn ai cái kia loại cảm giác rất kỳ quái thật giống hắn thành một cái bị người cô lập treo giống như in bởi vậy hắn không thể không sớm kết thúc nhiệm vụ đúng là ở hắn ly khai huyền hoang này khu vực phía trước trong nháy mắt đó một tia khí thế cao diệu ý thức khóa lại hắn quách đại lộ đối với này loại khí thế cũng không xa lạ gì bởi vì đó là thuộc về thánh cảnh cường giả ý thức hắn bị một vị yêu thánh quá chặt quách đại lộ tại chỗ đứng nghiêm nghị dừng lại chờ đợi thánh nhân lên tiếng nếu như gặp được không thế kỷ làm ơn chắc chắn lòng cảm kích của ta truyền đạt cho hắn Quách Đại Lộ nhận được những tin tức này phía sau, thậm chí không kịp hỏi rõ một câu, cái kia đạo ý đọc liền cấp tốc biến mất, thật giống ở có ý định lảng tránh cái gì, hoặc có lẽ là ở kiêng kỵ cái gì. Quách Đại Lộ âm thầm phỏng đoán câu nói kia ý tứ, hoàn toàn đoán không ra ngọn nguồn, nhưng trong lòng hắn nhưng có hết sức bình tĩnh nhận thức, một vị thánh nhân sẽ không đặc biệt vô duyên vô cớ hiển thánh đến tự nói với mình một câu như vậy lời, bên trong nhất định có huyền cơ, mà lời nói đến mức càng đơn giản, huyền cơ lại càng lớn. Chỉ bất quá gặp lại đến khuôn thế kỳ trước, Quách Đại Lộ không có khả năng đoán được cái kia huyền cơ cụ thể là cái gì, dù sao thánh ý khó dò. Ly Khai Huyền Hoàng Quách Đại Lộ trong ngày trở về Bắc Minh Tông, điều khiển cân đầu vân chạy đi, không nửa ngày liền trở lại Bắc Minh. Biết được tiểu sư thúc Bình Yên trở về, không có lần nữa biến mất 2 năm, Bắc Minh chúng trên dưới có thể nói một mảnh vui mừng. Sau đó Quách Đại Lộ người gặp có phần địa phân phát phần thưởng, càng là đem vui sướng bầu không khí đẩy về phía vòng tứ nhất cao trào. Thậm chí mấy vị trưởng lão khi chiếm được yêu vương cấp bảo bối thời gian, cũng toát ra vô cùng vui vẻ vẻ mặt. Đối với tiểu sư đệ hào cảm độ lại lập lên độ cao mới. Mà khi Quách Đại Lộ tuyên bố Bắc Minh Tông từ hôm nay trở đi sẽ thêm ra năm vị đại yêu vương cấp thủ sơn đại thần thời gian, mọi người càng là khiếp sợ đến khó lấy ngôn ngữ. Tiểu sư đệ, này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vẫn duy trì bình tĩnh tông chủ sư Huyền Thanh ở phát hiện cái kia nam vị đại yêu vương tồn tại thời gian, rốt cục phá công, không nhịn được mở miệng hỏi nói. Chúng ta Bắc Minh tông bây giờ không phải là muốn thăng cấp huyền giới tông môn nhất lưu, sung kích thập cường sao? Tuy rằng Bắc Minh tông hiện tại có huyền giới mạnh mẽ nhất tông sư cùng hư hư thực thực thứ hai mạnh đại tông sư, nhưng toàn thể gốc gác vẫn có khiếm khuyết, vì là những tông môn khác lên án, vì lẽ đó ta lần này đặc biệt từ Huyền Hoàng năm mấy con đại yêu vương đi qua nạp mặt tiền của cửa hàng, chuyên môn kinh sợ một hồi một số không phục tông môn. Quách đại lão ngữ khí tùy ý nói, mọi người nghe xong hắn Nguyên bản đã đang dần dần khôi phục lại bình tĩnh tâm tình lần thứ hai nhấc lên sóng to gió lớn. Dù cho ngươi là huyền giới mạnh mẽ nhất tông sư, như vậy tùy tùy tiện tiện nắm bắt mấy vị đại yêu vương trở về trong cửa cũng quá nghịch thiên linh rồi, thượng tam trọng đại yêu vương thực lực bằng thượng tam trọng đại tông sư, trong tông đột nhiên thêm ra 5 vị thượng tam trọng đại tông sư, cái kia rõ ràng làm trái huyền giới cơ bản tu hành pháp a. Ha. Sư Huyền Thanh hơi lệch đầu nhìn tiểu sư đệ, hiện nhiên cũng không phản ứng kịp. Quách Đại Lộ nhìn về phía mấy vị đại yêu vương, vỗ vỗ tay, nói, chính các ngươi nói. Là, chủ nhân. Cậu thủ quân sư lập tức dẫn đầu, lớn tiếng tỏ thái độ Ta A Hoàng hôm nay ở đây hứa hẹn, cam tâm tình nguyện vì là Bắc Minh Tông Thủ Sơn 50 năm, như làm trái này hẹn, đạo tâm tức khắc đổ nát, một đời tu hành hủy diệt sạch, mà vĩnh viễn vô vọng đại đạo, bị trở thành cỏ dại. Bắc Minh mọi người nghe được cái này hứa hẹn, hoàn toàn nghiêm nghị, đối với người tu hành mà nói, cái này lời thề ý nghĩa quá mức trầm trọng, dường như một số tả tông huyết thể nghi thức. Bốn vị khác đại yêu vương cũng rồn rập tuyên thể. Mọi người càng thêm một bước, sư huyền thanh nhìn quách đại lộ, nói, giải thích. Quách đại lộ liền đem năm vị đại yêu vương thiết kế bất chính mình lại bị chính mình phản bắt, cũng ở mỗi bên từ trong cơ thể lưu lại một đạo kiếm ý sự tình nói rồi. Sư huyền Thanh nghe xong, không khỏi cũng ở trong lòng cảm thán một câu tiểu sư đệ hùng mãnh, sau đó ở xác nhận năm vị đại yêu vương đích xác không có cái vấn đề sau, mới đơn độc mang quét đại lộ đi tới Bắc Minh tông chỉ có tông chủ mới có thể vào cấm điện. Phù Diêu điện. Bắc Minh tông hết thảy tu hành bí tịch cùng đáo vật đều ở đầy tòa trong điện. Tiểu sư đệ, ngươi hôm nay hành động, đối với Bắc Minh tông mà nói, ý nghĩa quá trọng đại, ta không biết nên làm sao. Khen thưởng ngươi, không thể làm gì khác hơn là đem ngươi mang tới này Phù Diêu điện, để chính ngươi tùy ý chọn một cái. Ồ, tình huống thế nào? Sư Viễn Thanh lời còn chưa dứt, phát hiện cái này quanh năm ẩn thân không muốn hiện thân màu xanh lam tuyệt vân bảo hiện lộ tung tích không nói lời gì bao lấy quách đại lộ tự động mặc sư huyền thanh nhất thời mở ở kinh ngạc nói này này lam bảo rõ ràng là sư tôn chuẩn bị cho ta nhỏ bé to nhỏ phong cách đều là căn cứ để ta làm tại sao nó sẽ chạy đến trên người ngươi quách đại lộ đột nhiên bị nữ trang cưỡng ép ra thân cũng là một mặt ngẫu bức hơn nữa bởi cái kia nữ trang là xuất từ thánh nhân tay quách đại lộ ngay cả cự tuyệt năng lực cũng không có may mắn là màu xanh lam không phải màu đỏ quách đại lộ âm thầm vui mừng kết quả ý nghĩ vừa mới sinh trên người lam bảo thì trở thành màu đỏ. Này cái gì Tuyệt Vân Bảo thật là tuyệt, lại còn sẽ chính mình biến sắc." Sư Huyền Thanh buồn bực một hồi, hào phóng xua tay nói, "Nếu này Tuyệt Vân Bảo nhận định ngươi chính là chủ nhân của nó, vậy nó liền thuộc về ngươi đi." Quách Đại Lộ giống như phiền muộn, tâm nói, "Ngươi cho rằng ta mước không?" Sau đó hỏi, "Chúng ta vị sư tôn kia còn sẽ như thế tinh tế nữ công?" Sư Huyền Thanh lườm hắn một cái, sau đó ngước đầu nhìn phía ở giữa cung điện, nói, "Tiểu sư đệ, hôm nay mang ngươi đến phủ Diêu, ngoại trừ trò bảo, một cái khác mục đích đúng là muốn cùng nói một chút bạn tông hai vị tổ sư có sự." Chương 385, ta với ngươi tông thánh nhân có hẹn, đều tránh ra đi. Quách Đại lộ không là lần đầu tiên nghe nói Bắc Minh Tông hai vị tổ sư cố sự ấn tượng bên trong sư Huyền Thanh trước đây để quá một lần, ước chừng là sư tôn của bọn họ cũng chính là Huyền giới Bắc Minh Tông Khai Tông tổ sư vì tìm kiếm Bắc Minh nhất mạch tổ sư ra, cũng chính là bọn họ quá sư phụ từ lâu ly khai Huyền giới đi tới những thế giới khác, còn cụ thể ngọn nguồn sư Huyền Thanh cũng không nói gì, hắn cũng không có hỏi. Sư tôn của chúng ta được gọi là Hồng Dâu Thánh Nhân, là bản Tông Khai phái tổ sư Bắc Minh tôn giả dưới trướng mười nhị đệ tử. Sư Huyền Thanh mang theo Quách Đại lộ đi tới phủ Diêu Điện chính sảnh, duỗi tay chỉ vào trên tường một bức nam tử mặc áo đen chân dung vị này chính là bản tông khai phái tổ sư tần sư tổ chân dung là chúng ta sư tôn căn cứ ký ức bức họa quách đại lộ nhìn trong tranh nam tử quả thực là vóc người kỳ vĩ đại phong thần nhã nhạt giữa lông mày nổi một vệt hờ hững như thường ý cười có vẻ rất dễ thân cận nhìn trên tường chân dung quách đại lộ đột nhiên rõ ràng một chuyện bật thốt lên hỏi sư huyền thanh chúng ta sư tôn yêu thích chúng ta sư tổ chứ sư huyền thanh sờ mặt lại hung ác trợn mắt nhìn quách đại lộ một chút xin nói không nên nói lung tung sau đó nhìn chằm chằm tần sư tổ chân dung nhìn một hồi gật, gật đầu nhẹ giọng nói nhưng tiểu sư đệ ngươi đã đoán đúng Lão sư đối với tần sư tổ sát thực sẽ vượt qua thời trò cảm tình. Quách Đại Lộ nở nụ cười, ta liền nói, chỉ có vẽ người yêu mới có thể vẽ hoàn mỹ như vậy, đầu bút lông bên trong bao hàm nhiều lắm cảm tình. Chúng ta vị lão sư kia là vị tính tình người trong. Sư Huyền Thanh lần này không có lại bác bỏ Quách Đại Lộ, nói, nếu không như vậy, lão sư nàng như thế nào lại tìm tần sư tổ tìm nhiều năm như vậy. Quách Đại Lộ nhìn Sư Huyền Thanh, chờ nghe cố sự. Sư Huyền Thanh dừng một chút, nói, cực kỳ lâu trước đây. Quách Đại Lộ đột nhiên cười rộ lên. Sư Huyền Thanh liếc xéo hắn một cái, ngươi cười cái gì, ngươi biết người tới dạng. Quách Đại Lộ bận bịu xoa tay. Không không, sư tỷ ngươi hiểu lầm, ta cười là bởi vì ngươi cái giọng nói này cùng mở đầu phong cách để cho ta nghĩ lên lúc đó một ít chuyện cũ. Không liên quan, ngài tiếp tục. Sư huyền thanh cũng không tính toán chi ly, tiếp tục kể chuyện xưa, đại khái là 2, 3 vạn năm trước đây, thân là tôn giả tần sư tổ ngồi thánh nhân quan, kết quả bị gặp cường địch đánh lén, cho tới tổ hỏa nhập ma, từ đây biến mất không còn tăm hơi. Nguyên bản truyền đi tin tức là Tần sư tổ đã thân tử đạo tiêu, pháp thể cũng thuận theo biến thành cho bụi, nhưng sau đó lão sư hỏi thăm được cái kia chút cường địch cũng không có tìm được Tần sư tổ pháp thể, nói cách khác, Tần sư tổ rất có thể là dùng loại bí thuật nào đó, thành công từ lần kia âm hiểm đánh lén bên trong chạy trốn. Sư Huyền Thanh lắc đầu than nhẹ một tiếng, nhưng tiếc là chính là, thời gian qua 3 vạn năm, năm đó Bắc Minh tôn giả vẫn cứ không có đông sơn tái khởi, mà cái kia chút đánh lén hắn cường địch, nhưng từng người chứng đạo phi thăng, sương thánh sương đế. Quách Đại Lộ nói, nếu Tần sư tổ thật sự còn sống, bất kể là quá 3 vạn năm hay là 300.00005 hắn cũng có đi tìm cái kia chút cường địch tính sổ, chưa thiên vạn giới, nhân quả to lớn nhất. sư huyền thanh gật gật đầu, sau đó nhìn quách đại lộ cười cợt, thành thật mà nói, khởi đầu ta cùng trong tông mấy vị trưởng lao có hoài nghi ngươi là tần sư tổ chuyển thế chân thân, bởi vì các ngươi hai người đều là trận pháp thiên tài, hơn nữa tu hành lý niệm tương tự, đều đề sướng lấy chiến đấu nuôi nói. bất quá sau đó cùng ngươi ở chung sau một khoảng thời gian, phủ định cái suy đoán này, quách đại lộ nghiêm túc nói, ta đích xác không phải tần sư tổ truyền thế chân thân. nếu như quách đại lộ thật cùng vị kia tần tôn giả có quan hệ, tựa hồ cũng phù hợp một số ăn khớp, nhưng quách đại lộ chính mình rõ ràng trên người của hắn nhân quả là cùng tề thiên đại thánh tôn ngộ không liên quan mật thiết, còn phía sau còn liên lụy đến cái gì đại lao, hắn hiện tại cũng là không biết được. nói chung tất nhiên còn cao hơn tần tôn giả đến cái này cấp bậc. bất quá hắn đối với vị này tần tôn giả cũng thật tò mò, với quan bị đánh lén, từ đây tam giới bước hơi lên, thỏa thỏa một cái chủ giác mô bản. đánh lén tần sư tổ đều là những người nào? quách đại lộ hỏi. sư huyền thanh chào phúng nở nụ cười, nói, hai vị hắn coi trọng nhất đồ đệ, ba vị tôn giả cấp cường, giả, một vị trong đó tôn giả vẫn là bạn chí thân của hắn. quách đại lộ cảm thán, cấp nhà khó phòng. Vì lẽ đó lão sư trước đây nói câu nào, nói Tần sư tổ tu hành thiên phu đứng đầu một đời, nhưng nhìn người ánh mắt thật sự rất kém cỏi. Sư Huyền Thanh mặt lộ vẻ ý cười. Quách Đại Lộ nói, xem ra chúng ta sư tôn năm đó cũng không phải là hết sức được coi trọng. Sư Huyền Thanh mỉm cười ngầm thừa nhận. Đúng rồi, ngươi vừa nói Tần sư tổ tinh thông trận pháp, hắn có lưu lại cái gì lợi hại trận pháp sao? Sư Huyền Thanh không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại Quách Đại Lộ, ngươi có thể biết tại sao ta Bắc Minh tông cùng Ngũ Hành tông quan hệ tốt như vậy. Quách Đại Lộ lắc đầu, bởi vì tần sư tổ cùng ngũ hành tông tổ mạch âm dương tông quan hệ rất tốt căn cứ lão sư nói năm đó tần sư tổ cùng âm dương tông tông chủ hao tốn thời gian mấy năm diễn sáng chế một bộ có thể che che thiên cơ lợi hại trận pháp nghe đến đó quách đại lộ trong lòng hơi động dường như minh minh bên trong một số manh mối đột nhiên tiếp thượng đầu hắn ở âm dương giam ngậm cảnh thế giới học tập giả thiên trận thời gian lấy được tin tức chính là cái kia trận pháp là âm dương tông một vị tiền bối cao nhân cùng một vị khác trận đạo phương diện cái thế thiên tài liên thủ diễn chế mà thành lúc đó hắn không biết vị kia cái thế thiên tài là ai cho tới hôm nay rốt cục phá vị thiên tài kia chính là bắc minh tổ sư vì lẽ đó hắn cùng Bắc Minh Tông nhân quả nhưng thật ra là từ vào lúc ấy bắt đầu đáng tiếc sư tôn ở trận pháp phương diện tiên phú không bị tần sư tổ xem trọng không có thể thu được đến cái này truyền thừa bất quá căn cứ sư tôn nói này trận pháp quá mức nguy tiên dễ dàng bày không được một khi vì là thiên cơ phát hiện hậu quả khó mà lường được sư Huyền Thanh bổ sung nói Quách Đại lộ gật gật đầu không phải là sư Huyền Thanh đưa tay hướng về tần sư tổ Trần Dung chỉ tay Trần Dung lầm lầm xoay chuyển hiện ra mặt sau bốn cái thật to chữ diện mỗi giờ mỗi khắc Sư huyền Thanh giải thích nói, đây là tần sư tổ ngồi thánh nhân quan thời gian lưu lại bốn chữ, cái kia chút đánh lén tần sư tổ kẻ phản bội cùng chúng ta lão sư đều là từ bốn chữ này bên trong nộ ra thánh đạo huyền máy móc, bây giờ tiểu sư đệ ngươi cũng là viên mãn đại tông sư, không ngại tìm hiểu một phen. Quách Đại Lộ nghiêm túc thưởng thức một hồi, không bắt được trọng điểm, nói, trước tiên nhớ kỹ, quay đầu lại chậm rãi ngộ. Ùng. Hai người lại ở phù giao điện đi dạo một hồi, Quách Đại Lộ chọn một cái côn đao, lấy sức chiến đấu luận, cái này côn đao còn muốn ở sư Viễn Thanh đâm ngải côn bên trên. Côn đao thêm đồ ma kiếm sắp trở thành Quách Đại Lộ lang bạc thánh khư tiêu phối chính là nhất đao nhất kiếm sông thánh thư. Hai người vừa ly khai phủ diêu điện, thì có chấp sự báo lại, nói ngũ hành tông hóa cơ tử, hạnh đàn lý nhất nhàn cùng lương quốc bát vương tử, cựu công chúa đến đây tiếp tiểu sư thúc. Trùng hợp như vậy, ta chính muốn đi tìm bọn họ. Quách Đại Lộ nói cùng cái tia chấp sự một đạo đi tới Bắc Minh đón khách phòng. Chào mọi người a, không nghĩ tới các ngươi cùng đi. Quách Đại Lộ đi vào đón khách phòng cửa lớn, cười chào hỏi. Chờ ở phòng khách mấy vị khách nhân đỗi nhiên nhìn lại nhìn hắn, vẻ mặt khác nhau. Đối với hoa cơ tử tới nói, đó là huynh đệ cựu biệt gặp lại, là đại hoan hỉ. Cho tới lý nhất nhàn, lương diễn cùng lương hồng lý ba người tâm tình phức tạp hơn, chỉ cần vừa nghĩ tới Quách Đại Lộ từng lấy Lý Bất Bạch thân phận cùng bọn họ từng ở chung lâu như vậy, liền hiểu ý sinh một loại giường như đang mơ cảm giác. Tam đệ, hóa cơ tử cái thứ nhất nhảy ra ngoài, ngươi tiểu tử này, tất cả nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly cô động ở đây bốn chữ bên trong. Nhị ca, có khỏe hay không? Quách Đại Lộ cười đáp lại, sau đó nhìn về phía Lý Nhất Nhàn. Trở về núi, Lý Nhất Nhàn lời ít mà ý nhiều, hắn nói trở về núi tự nhiên không phải chỉ hạnh đản thư sơn, mà là chỉ ngày xuống núi. Ta chính có ý đó. Quách Đại Lộ nói, sau đó lại chuyển hướng lương diễn cùng lương hồng lý chúng ta, lương hồng lý biểu hiện đặc dị, nhìn quách đại lộ ánh mắt càng là dị dạng, nói rồi hai chữ, dừng lại một chút, tựa hồ đang điều chỉnh tâm tình, chúng ta tới đem thanh nhu còn cho người, quách đại lộ lúc này mới nhớ lại hắn đem thanh nhu quên ở lương vương cung, phiền vãi, quách đại lộ cười nói cảm ơn, lương hồng lý nhìn hắn, nhất thời không biết nói cái gì, trong lòng một trận không tên đau bu, lương diễn nguyên vốn cũng có có nhiều vấn đề muốn hỏi quách đại lộ, nhưng thấy mặt trái lại không biết làm sao mở miệng, hàn huyên vài câu, liền đứng dậy cáo tử, quách đại lộ cũng không có ép ở lại, huyên nhội hai người hướng đi hiệu xe thời gian, lương hồng lý ngừng một lần nhưng nàng cuối cùng vẫn là không có quay đầu lại, chỉ là do dự như vậy một hồi, lập tức bước nhanh lên hiệu xe. nàng từ bên ngoài nhàn dằm tới rồi, chỉ vì ở trước mặt nói lời chào. Hóa Cơ Tử cùng Lý Nhất Nhàn ở Bắc Minh Tông đợi một đêm, Quách Đại Lộ vừa vặn dùng cả đêm thời gian cùng Hóa Cơ Tử thông dụng một hồi gia thiên trận. Hóa Cơ Tử dự liệu bên trong mê muội trong đó, nghe được như si mê như say xưa. Quách Đại Lộ thuận thế đem ngày xuống núi tỏa kia hư hư thực thực gia thiên trận trận pháp nói với hắn. Hóa Cơ Tử lập tức yêu cầu tức khắc khởi hành đi ngài xuống núi, một khắc cũng không chờ được. Ngay kế, Quách Đại Lộ mang Hóa Cơ Tử cùng Lý Nhất Nhàn hai người từ biệt Bắc Minh Tông, chạy tới ngài xuống núi. Thừa cân đầu vân chạy đi, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, không bao lâu ba người liền tới đến ngày xuống núi. Quách Đại Lộ mang hóa cơ tử nhìn tòa kia theo thời gian đưa đẩy mà chậm rãi hiển lộ một điểm nhỏ của tảng băng chìm kinh thế đại trận. Đem ngũ hành tông vị thiên tài này rung động nửa ngày không nói ra được một câu nói. Ta không lâu sẽ đi thánh cư, ta hy vọng ngươi có thể ở chỗ này bế quan, theo dõi nghiên cứu tòa này trận pháp. Quách Đại Lộ nói ra ý nghĩ của chính mình. Đã mê mọi trận pháp bên trong hóa cơ tử thậm chí không có nghe được câu này. Quách Đại Lộ biết, không cần hắn nói, hóa cơ tử tạm thời cũng sẽ không ly khai ngày xuống núi. Quách Đại Lộ lại cùng Mộ Dung Ban Ban thấy mặt, cái so đột ngột gặp Quách Đại Lộ cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiếp theo khó tránh khỏi một trận âm u, Quách Đại Lộ đem nàng cùng Lý Nhất Nhàn gọi vào một chỗ, hứa hẹn hắn từ Thánh Khư lúc trở về sẽ trùng kiến phiên Thiên Tông, có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Trên thực tế, bất kể là Ngư Linh Linh, Thủy Y Y Lương Hồng Lý vẫn là Mộ Dung Ban Ban, mấy vị nữ tu trong lòng đầm chiêu suy nghĩ, Quách Đại Lộ trong lòng đều nắm chắc, nhưng hắn sẽ không đi suy nghĩ sâu sắc. Vào giờ phút này, cho dù là Khương Bồ để đứng ở trước mặt, cũng không cách nào ngăn cản hắn đi Thánh Khư. Quá nhiều bí ẩn, quá nhiều nhân quả chờ hắn tới. Không biết rõ những này, Vĩnh Viễn không biết ta là ai. Quách Đại Lộ ở ngày xuống núi đợi 3 ngày, chuẩn bị 2 bộ công pháp cho Lý Nhất Nhàn cùng Mộ Dung Ban Ban, sau đó đem giả thiên trận hàm nghĩa nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu địa viết cho hóa cơ tử. Làm xong những này, lại ở ngày xuống núi trên lưu lại tin cậy tọa độ, sau đó khởi hành đi Hạnh Đàn, Hạnh Đàn đại tiên sinh Ôn Thiếu Cốc đưa Quách Đại Lộ một cuốn sách, Nhị tiên sinh Tuân An Tu đưa Quách Đại Lộ một bức họa. Quách Đại Lộ ở Hạnh Đàn đợi 2 ngày, biết rõ sách cùng vẽ cách dùng, để lại hạo nhiên cửu kiếm tâm đắc cùng linh hội, tiếp theo cùng các sư huynh sư tỷ từ biệt, trở về Bắc Minh Tông. Sau ba ngày, một thiếu niên mặc áo xanh cưới một đầu thanh lưu đáp mây bay từ Bắc Minh tông thẳng đi Di Sơn tông. Di Sơn tông nhận được tin tức, cử tông ra hết, từ chư trưởng lão dẫn đầu, mỗi người nắm đao vật cùng bản mệnh vũ khí, ở trước sơn môn bày trận lên tiếp vị này, bản tông từ trước tới nay khó dây dưa nhất lớn đối đầu. Thật không dám giấu giếm, chỉ bằng các ngươi những này thú khoai lang, nát trứng chim, không ngăn cản được ta làm bất cứ chuyện gì. Quách đại lộ cưỡi châu ở vân đầu, quan sát rời núi mọi người, lão đại không khách khí nói nói, rời núi chúng nghe vậy, mỗi người đột nhiên biến sắc, dồn dập lấy ra binh khí. Làm ra cùng Quách Đại Lộ quyết một trận tử chiến, cùng tông môn cùng chết sống lắm liệt hình. Trong lúc nhất thời, Bàng Bạc Mên Ngông sát ý lấy Sơn Môn làm trung tâm, tứ tán khuyết tán cửa hàng mở. Tu sĩ chúng ta, giết tiếp một trận chiến. Di Sơn Tông đại trưởng lão cao giọng hò hét, mọi người lập tức đổ tới. Tu sĩ chúng ta, giết tiếp một trận chiến. Tu sĩ chúng ta, giết tiếp một trận chiến. Đám tu sĩ cùng kêu lên hô lớn, danh chấn hoàn vũ, thẳng vào mây xanh, lại có loại cảm giác bi trắng. Quách Đại Lộ lắc lắc đầu, nói, ta với ngươi tông thánh nhân có hẹn, làm lỡ thời gian, các ngươi không ngửi gánh được trách nhiệm, đều tránh ra đi. Di Sơn Tông trước sơn môn, nhất thời yên lặng như tờ. Chương 386: Tìm thánh nhân phiền phức. Không tồn tại. Khi biết Quách Đại Lộ đến Di Sơn Tông trước, Di Sơn Tông mọi người cũng không có nhận được bất kỳ thánh nhân chỉ thị, dưới cái nhìn của bọn họ, Quách Đại Lộ này hành tự nhiên là vì trả thù bị thánh nhân chấn áp 2 năm sỉ nhục. Lấy Quách Đại Lộ giờ này ngày này thực lực cùng địa vị, nếu như không có thánh nhân ra tay, hắn muốn đem một cái tông môn quấy nhiễu gà chó không yên tuyệt đối không bằng lời hạ, bởi vậy Di Sơn Tông một khi nhận ra được Quách Đại Lộ hướng đi, lập tức tập kết trong tông hết thảy trưởng lão, đệ tử cùng chấp sự, thề phải cùng Quách Đại Lộ cái này đại ma vương chiến đấu tới cùng. Không ngờ liền ở song phương đã dương cùng bạt kiếm, đại chiến động một cái liền bùng nổ thời điểm. Quách Đại Lộ cũng không có muốn làm khó dễ ý của bọn họ, còn công bố chính mình cùng Di núi Thánh Nhân có hẹn. Ở huyền giới, không thể xem thường Thánh Nhân, một khi đề cập, nhất định sự tình xảy ra có nguyên nhân. Bây giờ Quách Đại Lộ dám to gan đứng ở Di Sơn Tông trước sơn môn biểu thị cùng Di Sơn Đại Thánh có hẹn, như vậy trừ phi hắn sống chẳng án, không phải vậy hắn hơn nửa đúng là cùng Di Sơn Tông Tông chủ có hẹn. Di Sơn Tông đại trưởng lão trầm ngâm chốc lát, nói, việc này Tông chủ vẫn chưa bằng hàn dao, ngươi sợ không phải đang dỗ lửa chúng ta chứ? Quách Đại Lộ cười nói, ta nói vị trưởng lão này. Ngươi cùng những tông môn khác trưởng lão hẹn đi ra ăn cơm, uống rượu, đi dạo phố, còn dùng đặc biệt cùng các đệ tử của ngươi nộp hồ sơ một chút không? Mọi người nghe hắn đối với đại trưởng lão nói năng lô mãng, dồn dập mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nhưng trong lòng thoáng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy khá có đạo lý, nếu như quăng mở quách đại lộ giả tưởng đại ma vương cái thân phận này lời, hắn còn không phải là một vị có thể trực tiếp cùng tông chủ đối thoại đại lão sao? Đại trưởng lão phản ứng cũng không chậm, lập tức bác bỏ nói, bạn tọa chưa bao giờ cùng những tông môn khác trưởng lão hẹn nhau đi dạo phố. Tây, quét đại lộ thực tại không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy đáp lại. Đang lúc này Không trung dị biến lại sinh, chỉ thấy Di Sơn Tông Sơn môn bầu trời tầng mây kịch liệt phun trào, sau đó tứ tán, lập tức hư không bên trong hiện ra một vết nứt, một con bàn tay lớn màu vàng nóng từ vết nứt bên trong rũ ra, chụp vào cân đầu Vân trên Quế Đại Lộ. Trước Sơn môn rời núi mọi người thấy thế, hoàn toàn nổi lòng tôn kính, dồn dập không mình hành lễ. Quế Đại Lộ quay về vết nứt gọi nói, không muốn ở ngươi tiểu đệ trước mặt lúng túng liền khách khí một chút. Đánh nhất định là đánh bất quá, nhưng có cân Đậu Vân bảo vệ, trốn vẫn có thể trốn 2 lần, Đường Đường thánh nhân ra tay vẫn chưa thể một đòn nhất định bên trong, tự nhiên sẽ có chút lúng túng. Cái kia bản tay lớn màu vàng óng dừng một chút, sau đó xoay chuyển thành lòng bàn tay hướng lên trên, co lại ngón cái, ngón giữa, ngón áp út cùng ngón út, ngón trỏ câu hai lần, một thanh âm truyền ra, đến. Quách Đại Lộ cười cợt, Thung Vân tiến nhập vết nước, thời không chuyển huyễn, một tòa màu xanh cự phong vắt ngang trước mắt. Quách Đại Lộ mang theo thanh liêu nhảy xuống vân đầu, rơi vào sư đà sơn đỉnh núi, nhìn chung quanh một chút, phát hiện vách núi chính ngồi sồn một vị tiểu đồng áo xanh, tiểu đồng cầm trong tay một cây côn gỗ ở treo chọc trên tảng đá con kiến. Quách Đại Lộ đi tới ở tiểu đồng bên cạnh ngồi trồn xuống, nhìn thấy trên tảng đá đen tuổi lùi mọc đầy con kiến, lại có lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ cái kia chút con kiến ngay ngắn có thứ tự địa phân hai đội thật giống đang đánh dựa vào ngươi tới chỉ huy bên trái quân đội cái kia tiểu đồng làm mất đi căn một côn nhỏ cho quách đại lộ quách đại lộ tiếp nhận một côn học tiểu đồng bộ dạng đi chỉ dẫn bên trái con kiến quân đội không ngờ một côn phía trước vừa ra vào kiến bầy đầu góc bên trong chính là nổ một tiếng phát hiện mình chính đưa thân vào một mảnh cổ xưa chiến trường bên trong lương quân quyết chiến đối chọi chính mình vừa lúc là trong đó nhất phương thống soái nguyên soái kẻ địch đã chính diện công tới làm sao đối phó với địch vang lên bên tai âm thanh như thế quách đại lộ sửng sốt một chút mở miệng ta một tiếng Kẻ địch đã chính diện công tới, làm sao đối phó với địch? Thanh âm rồn dập lần thứ 2 văng lên. Quách Đại Lộ đang muốn trả lời, liền thấy đối diện hàng ngàn hàng vạn kẻ địch giống như là thủy triều bao phủ tới, mà từ hắn thống soái quân đội lập tức bị đánh đánh tới bời, không còn sức đánh trả chút nào, không lâu liền thấy quân địch đem phe mình quân đội phân vùng bao vây lại, này một mảnh một mảnh kia, từng cái nút chừng. Chính mình sau đó bị trở thành độc nhất nguyên soái. Sau đó, thiên quân vạn mã vây kín hướng mình, Quách Đại Lộ nhắm mắt lại, bên tai tiếng reo hò nhất thời biến mất, lại mở mắt thời điểm, phát hiện trên tám đá con kiến đã liền thành một vùng, tất cả đều là nhỏ đồng chỉ huy cái kia bộ phận. Không đỡ nổi một đòn, không sức lực. Tiểu Đồng ném một côn. Quách Đại Lộ cảm giác mình vừa chơi một cái mới vào tay trò chơi, đối mặt nhưng là một vị tuyển thủ nhà nghề. Nếu cùng gia có hẹn, ha tất đi ta những đồ tử đồ tôn kia trước mặt Jun ly phong. Tiểu Đồng đứng lên, nhìn phía trong sơn cốc Vân Hải, ngữ khí cùng hình tượng hoàn toàn không thống nhất lại được. Cũng may Quách Đại Lộ không là lần đầu tiên cùng hắn đánh liên hệ, có thể thích thướng, đáp lời, đi tới thánh hư, đối mặt tất cả đều là thế nhân, e sợ không còn cơ hội như thế. Di Sơn đại thánh cười nhạo nói, ai nói với ngươi thánh hư bên trong tất cả đều là thế nhân? Chẳng lẽ không đúng sao? Quách Đại Lộ yếu kỳ, không phải nói chỉ có thánh nhân, hoặc cùng thánh nhân đồng thời mới có thể vào thánh hư. Vô tri, Di Sơn đại thánh mắng, chỉ có thánh nhân có thể vào thánh hư liền biểu thị thánh hư bên trong tất cả đều là thánh nhân sao? Vậy nói như thế chỉ có tu sĩ có thể đi vào nhân gian thế, có phải là người hay không thế tất cả đều là tu sĩ? Quách Đại Lộ chưa hề nghĩ tới vấn đề này, chỉ là căn cứ thánh hư tên cùng suy đoán của mình, quan niệm bảo thủ địa làm ra như vậy phán đoán, cùng lệnh hô đường, hóa cơ tử đám người cũng thảo luận qua, nhưng bọn họ đối với thánh hư lý giải cũng là lời truyền miệng thật giống như khi còn bé cùng đồng bạn đồng thời tán gẫu nước ngoài làm sao làm sao giống như cái kia thánh cư đến cùng là một nơi như thế nào quách đại lộ thành khẩn đặt câu hỏi di sơn đại thánh liếc quách đại lộ một chút nửa khí miễn miễn cưỡng cưỡng nói nói một cái cương vực là huyền giới ba ngàn lần lớn như vậy mà người yêu ma thần hôn tạm nơi nhất yêu ma thần quách đại lộ kinh ngạc di sơn đại thánh đối với quách đại lộ phản ứng rất là coi thường nhất yêu ma thần liền đem ngươi sợ đến như vậy cái kia đến lúc đó số may đụng tới tiên nhân hạ phàm ngươi còn có quách đại lộ cảm giác mình đối với thánh cư có rất sâu hiểu lầm tham dò nói Cái kia thánh nhân ở bên kia, chẳng phải là Di Sơn Đại Thánh biết Quách Đại Lộ muốn hỏi gì, lừa hắn một cái, nói, ngươi muốn nói bên kia tông sư nhiều như chó, thánh nhân khắp nơi đi. Quách Đại Lộ mau mau lắc đầu, nghĩ đến tôn ngộ không năm đó làm thánh nhân thời gian cũng đã rất mạnh, chiếm hoa quả sơn thủy liêm động, tiêu diệt hôn thê ma vương, uy thế hiển hách, áp đảo một phương. Nói do thánh nhân mặc kệ ở huyền giới vẫn là ở thánh khư đều là đại lao cấp tồn tại, chăm nghe không bằng một thấy, muốn biết cái gì, tự mình đi tới phát hiện chính là đi. Di Sơn Đại Thánh nói đến đi thời điểm, thân thể xoay tròn, đem Quách Đại Lộ cùng thanh lưu cùng nhau cuốn đi coi bọn họ lần thứ hai hiện thân thời gian đã tới Đông Hải bầu trời. Ngươi vì là thất đệ tổn thương bởi bất công, trước sau tìm Hôn Thiên Tông, Di Sơn Tông cùng Thổ Phong Tông phiền phức, nơi này chính là tre biển tông, ngươi không ngại cũng cho bọn họ một chút màu sắc nhìn một cái. Di Sơn đại thánh treo lập hư không, tựa như cười mà không phải cười nói nói. Quách Đại Lộ nhìn thánh nhân một chút, nghi thẩm khả năng này là mấy vị đại thánh đối với khảo nghiệm của mình, vậy thì khoái no cái rời sông lấp biển chứ, nguyên bản cũng chuẩn bị tìm tìm tre biển tông cùng khu thần tông phiền phức tới. Quách Đại Lộ nóng lòng muốn thử. Đang lúc này, chợt nghe rầm rầm một chuôi nổ vang, trên mặt biển bốc cháy lên gấu hùng đại lửa. Hỏa thế mãnh liệt lan tràn, rất nhanh chiếm đầy toàn bộ Đông Hải. Đó là chân chính biển lửa. Muốn rời sông lấp biển một phen quách đại lộ nhất thời không biết phải như thế nào ra tay. Oanh hỏa. Đột nhiên, một luồng cường tráng hỏa thế phóng lên trời, vừa vận thăng đến quách đại lộ trước mặt, hỏa thế dần dần diễn biến, biến ảo thành một bóng người. Chính là Phúc Hải Đại Thánh giao ma vương. Ngươi muốn tìm ta che biển tông tiên phước." Tiêu hỏa cự nhân âm thanh nho nhẩm ầm ầm như hải đào dĩ đảo rĩ lão. Quách đại lộ mặt đối với cái kia trước mặt hỏa thế, ngầm bấm tị hỏa quyết, nhưng phát hiện cái kia hỏa thế nhất thời biến thành ngập trời hồng thủy, đổi thành tị thủy quyết, nhưng lại cảm giác được cái kia nước biển biến trở về biển lửa. Quách Đại Lộ có thể một tay bấm quyết, nhưng hiện nay còn không làm được một tay tị thủy quyết một tay tị hỏa quyết. Đây chính là thánh nhân cao thâm khó dò thủ đoạn. Tìm Quý Tông phiến phức, không tồn tại. Quách Đại Lộ từ bỏ chống lại, nu cười đầy mặt, tiểu đệ cùng Tề Thiên Đại Thánh ngang hàng luận giao. theo đạo lý phải gọi Phúc Hải Đại Thánh ngài một tiếng nhị ca, coi đời này nào có tiểu đệ tìm nhị ca phiền toái đạo lý. Bên cạnh Di Sơn Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh. Chương 387, đốt cháy dương hải, sẽ rách hư không, đều là cơ bản thao tác, người có thể thực hành. Di Sơn Đại Thánh nhìn Quách Đại Lộ phê bình một câu, sau đó lên trước chào hỏi, nhị ca Phúc Hải Đại Thánh cười gật gật đầu, vào cung ổn lại. Nói quát tay, nước biển lật nhảy, ép dập tắt lửa thế, ba người một nghiu bị cuốn vào biển bên trong, đi tới giao ma Vương Cung. Hỗ Tiên, Thông Phong, khu thần ba vị đại thánh đã đợi họ đã lâu. Quách Đại Lộ nhìn năm vị tu vi kinh thiên động địa đại thánh tụ hội một đường, trong lòng nhất thời muôn vàn cảm khái, bọn họ mới thật sự là truyền kỳ. Khi nào lên đường đi thánh hư? Quách Đại Lộ lấy lại tinh thần phía sau, hỏi. Năm đại thánh nhìn thoáng qua nhau, Giao Ma Vương nói, bất cứ lúc nào. Cái kia, từ chỗ nào đi? Tùy chỗ. Giao Ma Vương hở hứng trả lời nói. Quách Đại Lộ Trầm mặc chốc lát, Gia Ma Vương nói, "Quách Đại Lộ, có một việc chỉ cần sớm cùng ngươi giải thích, chúng ta mặc dù đáp ứng dẫn ngươi đi thánh thử, nhưng chúng ta không có thể bảo đảm ngươi nhất định đi được lục lưỡng hồ cùng Ngũ Hành Sơn, càng thêm không có cách nào xuất thủ cứu ra Không Thế Kỳ cùng Tôn Lộ Không." Mi Hầu Vương nói, "Một chỗ là đạo tổ cấm địa, một chỗ là Phật tổ bí cảnh, đừng nói chúng ta năm cái, chính là hơn nữa đại ca cũng đồng dạng không thể ra sức." Quách Đại Lộ chặt chẽ hỏi nói, Bình Tiên Đại Thánh đại lực như Ma Vương, hắn ở nơi nào, tại sao không ở hiện giới?" Không người trả lời. Nửa ngày Mi Hầu Vương mới tiến nói, "Sau đó nếu như ngươi gặp được hắn, chính mình hỏi tôn ngộ không đại náo thiên cung xông ra ngày đại họa sự tình bị phật tổ chấn áp ở ngũ hành bí cảnh phía sau mấy vị huynh đệ kết nghĩa đều bị liên lụy như năm đại thánh liền bị lưu vong huyền lền giới nhưng lưu như ma vương nhưng một mực không có chuyện gì còn cưới thê nạp tiếp sinh thằng nhóc, muốn nói tới trung gian không có vấn đề chỉ sợ cái kia đầu thanh nhu đều không đồng ý dựa theo quét đại lộ hiện nay không thuần thục suy đoán lưu ma vương mặc dù có thể bình yên vô sự quá nửa là đạo tổ lớn lao ra chào hỏi như hỏa diễm núi ba tiêu phiến hồng hải nhi trên người đều giữ lại rất rõ ràng manh mối chỉ bất quá sau đó Lưu Ma Vương bị Lý Tĩnh Na cha phụ tử bắt phía sau, lại chủ động bái vào Phật môn. trong lúc này còn con đạo đạo, Quách Đại Lộ tạm thời cũng hất không rõ, Binh Thiên Đại Thánh sẽ xuất hiện ở Thánh Cư sao? Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút hỏi, Di Sơn Đại Thánh tiếp nói, ngươi vấn đề nhiều lắm. bốn vị khác Đại Thánh nhìn nhau nở nụ cười, Quách Đại Lộ cũng là cười cận, nói, ta không hỏi. Phúc Hải Đại Thánh nói, có thể. Quách Đại Lộ âm thầm thở phào, Hôn Thiên Đại Thánh nói, việc này không nên chậm trễ, đi thôi. bốn vị Đại Thánh biểu thị đồng ý. Quách Đại Lộ do dự một lát, nói, ân, tại hạ có một yêu cầu quả đáng không biết mấy vị đại thánh có thể không hỗ trợ thực hiện." Phúc Hải đại thánh nói, "Ngươi nói, chính là ta bản mệnh kiếm bị tiên tông thánh nhân cất đi, không biết." Quách Đại Lộ lời chưa nói hết, Di Sơn đại thánh thiếu kiên nhân nói, "Buồn mạng của ngươi phi kiếm chính là thất đệ tự tay vận luyện mà thành cũng điểm kim đan, nhờ phi kiếm bản thân không đồng ý, thánh nhân cũng thu không đi, ngươi còn có vấn đề sao?" "Còn có." Quách Đại Lộ thật không tiện nói. "Di Sơn đại thánh." Phúc Hải đại thánh cười ha ha, nói, "Ngươi muốn đi thấy ngươi cái kia đường nhỏ lữ một màn mà, lý giải lý giải, vừa vận chúng ta ngũ huynh đệ cũng tiện đường đi bái phỏng một hồi Ma Cật Sơn trên cái vị kia đại hòa thượng." Vậy thì nghe nhị ca." Năm vị đại thánh nói đứng lên, từng người như vậy khoát tay, trước mặt đạo khí điên cuồng nhanh xoay tròn, một đạo hư môn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phúc Hải đại thánh cái thứ nhất vượt qua hư môn, tiếp theo là Hôn Thiên đại thánh, Di Sơn đại thánh, cuối cùng là Quách đại lộ cùng Thanh Nhu. Vượt qua hư môn, trước mắt cảnh tượng biến ảo, một đám mây sương mù, Ma cật Sơn xuất hiện ở trước mắt. Thánh nhân không cách, ngáy mắt ngàn dặm. Sáu người một nữu cùng tồn tại 3.300 trượng hư không. Phúc Hải đại thánh quay về Ma Cẩn Sơn gọi nói, "Ngài tăng đạo hữu, cố nhân tới thăm." Âm thanh xa xa truyền đi, bao trùm cả ngọn núi. Không lâu sau đó, nghe được một tiếng kéo kẹt, Ma Cật Sơn đỉnh núi chỗ hư không mở ra một cánh cửa nhỏ, ngày tăng thanh âm từ trên trời giáng xuống, cho mời năm vị đạo hữu. Năm đại thánh nhìn thoáng qua nhau, ý cười ngoạn vị hướng đi cửa nhỏ. Phúc Hải đại thánh chụp đập Quách Đại Lộ bà vai, người đi thanh liên chỉ đi, không nên quá lâu. Được. Quách Đại Lộ không kịp nhiều cảm thán, một bước đạp về Ma Cật Lương Trừng núi thanh liên chỉ. Chưa đến bên hồ bơi, nên tiếp hắn nhưng là một đạo từ hồng hoa tạo thành lạnh lùng nghiêm nghị kêu ý. Quách Đại Lộ vung ống tay áo quét mở kêu ý, nói, "Khương gương, là ta." Quách Đại Lộ, "Là ngươi?" hai thanh âm của người gần như cùng lúc đó vang lên này làm sao làm sao có khả năng khương bù để thu hồi hướng hoa một mặt khó có thể tin nhìn quách đại lộ vừa kêu là vị nào thánh nhân đông hải phúc hải đại thánh quách đại lộ đi tới khương bù để trước mặt có thể ngươi làm sao mời được đông hải thánh nhân khương bù để bây giờ là hiếu kỳ nhiều hơn kinh hỉ tự có biện pháp quách đại lộ cười khương bù để các mày cho dù là đông hải thánh nhân đến, đến rồi sư tôn cũng không nhất định cho hắn mặt mũi à đây dù sao cũng là ma cự sơn không phải đông hải quách đại lộ nhẹ giọng nở nụ cười nói ngoại trừ đông hải thánh nhân Ta xin hôn Thiên Thánh Nhân, rời Núi Thánh Nhân, Thông Phong Thánh Nhân cùng Khu Thần Thánh Nhân, năm vị thánh nhân cùng đến, Sư Tôn lão nhân ra người nói vậy phải cho chút mặt mũi, tạm thời sẽ không để ý sẽ ở đây. Khương Bồ để chấn kinh đến nói không ra lời. Vì thấy ngươi một mặt, ta chuyển ra năm vị thánh nhân, có đủ hay không thành ý? Quách Đại Lộ cười hỏi. Khương Bồ để không nói lời nào, chỉ là nhìn Quách Đại Lộ. Thời gian có hạn, ta nói tóm tắt. Quách Đại Lộ nhanh chóng giải thích, ta lập tức phải cùng năm vị thánh nhân đi thánh hự, chẳng biết lúc nào trở về, lần này tới, là cùng ngươi ở trước mặt nói lời từ biệt. Ngươi muốn đi thánh hự? Khư? Khương Bồ để phản ứng đủ đến Ừm. Quách Đại Lộ nghiêm túc một chút đầu, ta chứng đạo thánh nhân cơ duyên ở bên kia. Khương Bồ Đề muốn nói lại thôi. Quách Đại Lộ cũng không hỏi nhiều, nương mắt nhìn Khương Bồ Đề chốc lát, sau đó đến gần ở trên chán nàng hôn một cái. Thiên nữ Khương Bồ Đề giống bị hoàng sợ tỏ, giật mình, chỉ vào Quách Đại Lộ, "Ngươi?" Quách Đại Lộ cười nói, "Kết hôn lâu như vậy, này không quá đáng chứ?" Khương Bồ Đề suy nghĩ một chút, chậm rãi thu tay lại, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau cái khăn che mặt mặt mặt đã hồng quá bản mệnh hồng hoa. Quách Đại Lộ sáng sảng cười to, sai như nói, "Ta đi đây." Khương Bồ Đề không nói, "Ngươi yên tâm." Ta sẽ ở một cái vạn trùng trúc mục tình huống, người mặc giáp vàng thánh ý điệ, chân đạp bảy màu tường vân trước tới cứu ngươi." Quách Đại Lộ vừa nói vừa lui về phía sau, thân thể phiêu diêu mà lên. Khương Bổ Đệ bỗng nhiên ngẩng đầu, gọi nói, "Quách Đại Lộ." Quách Đại Lộ hướng về nàng phất tay một cái, rất nhanh tan biến tại mây mù bên trong. "Ta chờ ngươi." Khương Bổ Đệ thấp giọng nói ra phía sau ba chữ. Năm vị thánh nhân từ biệt ngày tăng, dẫn Quách Đại Lộ cùng Thanh Nhu đi tới Huyền Hoang Tỏa kia Ngũ Hành Sơn. Lần này thánh cư chi hành vừa là bởi vì Ngũ Hành Sơn mà lên, vậy thì coi Ngũ Hành Sơn là làm tọa độ đi. Phúc Hải Đại Thánh nói giơ hai tay lên, bay về hư không nơi nào đó, làm xé rách, bẻ ra hình. Bốn vị khác đại thánh theo sát phía sau. Năm vị thánh nhân liên thủ, hư không bên trong rất nhanh bị xé ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nước, không phải môn, mà là vết nước. Quách Đại Lộ lòng sinh khiếp sợ, mới biết mình hiện tại nhỏ yếu đến mức nào. "Đừng ngẩn ra đó, đi vào." Di Sơn đại thánh nói. Quách Đại Lộ hít sâu. Phúc Hải đại thánh cười nói, "Đốt cháy giang hải, xé rách hư không, những này đối với thánh nhân tới nói, đều là cơ bản thao tác, ngươi sau đó tự sẽ hiểu." Động. Quách Đại Lộ nắm thanh kiếm, hướng đi hư không vết nứt. "Thánh hư, ta tới." trên 388, Ngọc Diện Hồ Ly không phải gả cho Như Ma vườn sao? Họ Thanh Nhu kêu một tiếng, một luồng hoàn toàn xa lạ khí tức phà vào mặt. Quách Đại Lộ phát hiện mình vẫn là đứng ở trên một đỉnh núi, mở mịt xung quanh, khắp nơi là núi, ngàn sơn đứng hàng kích, vạn trượng xue đuôi, nhìn ngang thành lĩnh chết thành sơn, hoa cỏ cây tối ngọc hồ ô thọ đều không cùng. Mới vào thánh cư, đột ngột lâm tiên cảnh, chỉ thấy thương thủy núi rừng bên trong liên hà tán màu, mây mù lửa quanh, nhất thời hướng mặt trời mọc, vạn đạo kim quang chiếu xối, xa gần thung lũng bên trong thủy khí thắng nhẹ. Hồ a hồ a hồ a, từng trận cuồn phong thổi qua, Nam vị thánh nhân từ trên trời giáng xuống, rơi vào quách đại lộ bên cạnh, thưa không bên trong cái khe kia tự động đóng, thật giống xưa nay chưa từng mở ra. Này nơi nào? Quách đại lộ hỏi. Nhớ mãi không quên đến thánh khư, đến rồi thánh khư lại hỏi nơi này là nơi nào. Vẫn trầm mặc ít lời, khu thần đại thánh đột nhiên cười lôi một câu vẻ thuận miệng. Quách đại lộ cũng cười gật gật đầu, nói: Ta kỳ thực muốn hỏi là nơi này là nơi nào. Khu thần đại thánh ngắm nhìn bốn phía, hơi ngẩng đầu, hài lòng hít một hơi, sau đó trả lời nói: Nam thánh lĩnh. Quách đại lộ mơ hồ cảm giác khu thần đại thánh tựa hồ càng yêu thích thánh khư bên này, thuận miệng hỏi nói: Nam thánh lĩnh. Danh tự này có ý kiến gì sao?" Không người nói tiếp, năm vị thánh nhân thẳng hướng cao nhất ngọn núi kia đi đến, nhìn bọn họ năm vị bóng lưng, Quách Đại Lộ chợt tình ngộ, "Năm thánh lĩnh có thể không phải là trước mắt này năm vị thánh nhân dãy núi?" Vấn đề này thật là ngu đến nhà. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn Thanh Nhu một chút, cái kia Thanh Nhu vừa vặn cũng đang nhìn hắn, một đôi xoay tròn tròn bệ iep e e bên trong tựa hồ tiết lộ ra ngươi là ngu à câu nói này. Quách Đại Lộ tự giễu nở nụ cười, Đổi tới năm vị thánh nhân, năm thánh linh tổng cộng có 22 tòa đạo phủ, trừ chúng ta năm cái chỗ ở, cái khác 17 tòa ngươi có thể tùy ý chọn một tòa ở lại." Phúc Hải đại thánh vừa đi vừa nói, cũng không quay đầu lại. Ừm. Quách đại lộ đáp lời, có thể cùng năm vị thánh nhân láng giềng mà ở này sóng không thể tồi. Lục Lưỡng hồ chúng ta năm cái có thể đi, nhưng vô pháp tới gần, khoảng cách bờ hồ sáu mươi dặm cũng sẽ bị cấm chế ngăn cản, khó hơn nữa bước lên trước. Bởi vậy chúng ta sẽ không mang người tới. Phúc Hải đại thánh bắt đầu bàn giao sự tình. Rõ ràng cho tới lưỡng giới sơn ngũ hành bĩ cảnh, chúng ta cũng không đi được. Không nói Phật tổ cấm chế, riêng là quanh năm qua lại ở hai giới nơi cái kia chút yêu ma quỷ quái đã đủ ngươi nhức đầu. Nếu như ngươi muốn đi, ta đề nghị là ở ngươi nhập thánh phía sau như vậy sẽ hơi hơi ổn thỏa một chút nhớ kỹ Quách Đại lộ nghiêm túc nói sau đó hỏi hai giới là chị U Minh giới cùng Thánh Cư sao Phúc Hải đại Thánh ý tứ hàm xúc không rõ địa nợ nụ cười trong tam giới không Thánh Cư hai giới là chị U Minh giới cùng phàm giới Quách Đại lộ ừ một tiếng tâm nói lại là một cái chi thức điểm tiếp đó chúng ta năm cái sẽ bế quan một quãng thời gian ngươi như ở lại núi bên trong có thể cùng sơ tinh sơn thần thổ địa xài lang hổ báo nhóm chơi đùa đói bụng có thể ăn trên núi quả dại hoặc là tự động đánh món năn dân ra cá tươi thiêu nốt nấu ngươi như muốn đi ra ngoài Phúc Hải đại Thánh đứng lại xoay người tùy ý giương tay một cái, trong tay nhiều hơn một viên lệnh bài màu đen, vứt cho Quách Đại lộ. liền bên người mang theo cái này năm thánh lệnh bài, ngoài núi người nhìn thấy này tấm bản hiệu, liền biết ngươi là ta năm thánh lĩnh người, chẳng cần biết hắn là ai, xem ở chúng ta năm cái mặt mũi của, cũng sẽ không quá cùng ngươi làm khó dễ, chí ít đang làm khó dễ ngươi trước phải nghĩ lại mà đi. Quách Đại lộ bật thốt lên nói, nhưng là nhị ca ngươi trước nói này thánh khư nhân yêu ma thần ở lộn xộn, đại năng rất nhiều, sẽ có hay không có chút tông môn thế lực không tiếp thu lệnh bài kia, điểm ấy phi thường trọng yếu, không phải vậy sau đó đi ra ngoài lang bàn giang hồ, một khi không làm rõ được tình hình gắn lộn làm cho tội làm người. Không chỉ có bị đánh mặt, khả năng còn có thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Không ngờ hắn lời vừa nói ra, năm vị thánh nhân tập thể dừng bước lại, ánh mắt đồng loạt tụ tập bên trong trên người Quách Đại Lộ. Bị năm vị thánh nhân đồng thời như thế nhìn chằm chằm, loại cảm giác đó cũng không lớn tốt. Phúc Hải đại thánh giải thích nói, là như vậy Quách huynh đệ, này Thánh Cư tuy rằng yêu thánh, ma vương, thần thánh giả khá nhiều, nhưng cùng lúc có năm vị thánh nhân bao đoàn họp thành đội chỉ có chúng ta năm thánh linh một nhà. Nói cách khác, ngươi chỉ cần không nao đánh đi đắc tội cái kia chút cao cao tại thượng yêu tiên, địa tiên, tất cả mọi người sẽ nhận thức tấm lệnh bài này. Hiểu, hiểu. Quách Đại Lộ tầng tầng gật đầu. Khu Thần Đại Thánh bổ sung nói, chỉ vì ngươi đang ở núi bên trong, không biết chúng ta đại danh tiếng, Quách Đại Lộ. Khu Thần Đại Thánh nói chuyện có trình độ, áp vật hống. Phúc Hải Đại Thánh nói, Lục đệ nói không sai, ở Thánh Cư, ta năm Thánh Linh địa vị cao cả, lai lịch bí ẩn, mà đi qua nhiều năm như vậy chuyển tụng, hình tượng cực kỳ doan người. Ngươi sau khi đi ra ngoài tự sẽ hiểu điểm này. Khu Thần Đại Thánh tổng kết nói, ngươi đi ngoài núi chuyện ba vòng, mới biết nơi đây không bình thường. Quách Đại Lộ lại một lần nghiêm túc một chút đầu, sau đó hắn nhớ tới cái gì, vội hỏi nói, đúng, rồi, mấy vị ca ca lần bế quan này muốn bế bao lâu? Ngắn thì ba năm. Lâu là 30 năm. A. Quách Đại Lộ kinh hãi, hóa ra này năm thánh nhân càng là muốn làm hất tay trường quỹ, đem mình mang tới thánh thư bên này, sau đó liền chẳng quan tâm. Đã hơi không kiên nhẫn Di Sơn đại thánh nói, ngươi cảm giác mình trong vòng 30 năm có thể vào thánh sao? Quách Đại Lộ không có lời nào để nói, đồng thời hắn hiểu được, đối với tuổi thọ kéo dài thánh nhân mà nói, 30 năm khái niệm khả năng cùng người phạm 3 ngày gần như. Hiểu. Quách Đại Lộ lúng túng nói. Còn có, nhập thánh trước, không muốn lại xưng hô chúng ta ca ca. núi lớn tiếng ngữ khí nghiêm túc. Quách Đại Lộ nở nụ cười không nói, nghĩ thầm chớ coi thường thiếu niên cảnh giới thấp ngày khác ta như trước tiên các ngươi lên tiền các ngươi phải gọi anh trai ta di sơn đại thánh tựa hồ nhìn ra quách đại lộ đang suy nghĩ gì thưa một tiếng phẩy tay háo bỏ đi mấy vị khác thánh nhân cũng xoay người rời đi đi không bao xa thông phong đại thánh bỗng nhiên xoay người nói như ra khỏi núi muốn hỏi thăm cái gì tin tức có thể đi tìm nghe tuyết lầu được rồi cảm tạ quách đại lộ đem ngũ ca hai chữ nuốt trở vào chờ năm vị thánh nhân mỗi bên vào động phủ mình quách đại lộ cũng mau nhanh đem còn lại mười tòa động phủ tra xét một lần sau đó chọn ở vào dãy núi cánh đông một tòa động phủ, cái kia động phủ phía trước đứng dựng sững một gốc cây trọc trời cổ hoẹ, cành lá xum xuê, như trôi nổi không trung một khối thanh vân. cổ hoẹ phủ cận đủ mọi màu sắc hoa dại bùa phát, đối diện còn có một cái chạy bay thẳng hạ 3.000 thước thác nước, phong cảnh ưu mỹ hợp lòng người. quan trọng nhất là cái hang nhỏ này phủ vẫn là phong thủy chỉ đứng sau năm vị thánh nhân động phủ bảo địa. quách đại lộ nắm thanh lưu đang muốn đi vào động phủ đột nhiên đánh phía sau chuyển đến một trận khiếp người cạc cạc tiếng cười, bánh bay đầu lại, nhìn thấy cái kia cổ trên cây hoệ ngồi một vị thân hình lớn lên, mặt như than đen người kia, cái kia người kia mặt hướng Quách Đại Lộ, nhưng lác lác hoàng du du hai chân nhưng là hướng về phía sau, hết sức kỳ quái. Quách Đại Lộ nhớ tới nào đó trong cổ thư một đoạn văn, hình người, vóc người lớn lên, mặt màu đen, thân có lông, đủ phản chuẩn, gặp người mà cười, sơn tinh vậy. Cùng trên cây vị này toàn bộ ăn cướp. Quách Đại Lộ chắp chắp tay, nói, tại hạ Quách Đại Lộ, theo năm thánh nhân đến đó ở lại, mong rằng sau đó chỉ giáo nhiều hơn. Cái kia Sơn Tinh vừa cười một trận, âm thanh gian tế nói, này hoẹ hoa động thiên là của ta, ngươi đi nơi khác đi. Quách đại lộ chi kiểm tra trước 17 tòa động phủ thời gian, xác định này hoẹ hoa động trời cũng không có người bên ngoài ở lại, núi này tinh rõ ràng cho thấy muốn ngửa đường thiệt hồ. Quách đại lộ lung lay đầu, cái này động phủ là năm vị thánh nhân cho ta, ngươi nhất định là lầm. Lẽ ra mới đến, phải làm đúng nhường, nhưng đối diện với mấy cái này Sơn Tinh bị mị, một bước lùi, từng bước lùi, hôm nay nếu là dễ dàng lùi để, phía sau sẽ phiền phức không ngừng. Quách Đại Lộ nói xong, đột nhiên nhận ra được một đạo sắc bén âm lãnh sắt y ép thẳng tới mặt, hắn thả mở thanh nhu, bước về phía trước một bước, cười nói nói, Quách Mộ ban đầu đến chỗ này là khách nhân, cái gọi là chủ muốn thế nào thì khách thế đó, ta có thể để cho ngươi bả tay. Đang khi nói chuyện, khí thế kéo lên cao, hạo nhiên chính khi hướng bốn phía khuếch tán, đồng thời cái kia đem dung hợp chém yêu đạo thuật mặc ra kiếm ý khóa chặt sơn tinh, dương cung mà không bắn. Cái kia sơn tinh dường như cảm giác được rất lớn nguy hiểm, lập tức thu lại sắc ý, âm thanh quái dị quái điểu động điểu cười dội lên, như điên dường như điên cuồng, liên miên không dứt. Sách cổ có ghi chép, không thể cùng Sơn Tinh đối với cười, không phải vậy nó sẽ dẫn ngươi cười đến tắt thở mới thôi. Quách Đại Lộ nhìn cái kia Sơn Tinh, đột nhiên bắt đầu cười ha hả, âm thanh xa xa truyền ra, chấn động thung lũng đập phủ. Cái kia Sơn Tinh nghe tiếng, nhất thời ngưng cười tiếng, tỉnh táo quan sát Quách Đại Lộ cái này ngoại lai người, sau một hồi lâu, nói, ngươi muốn ở hang núi này cũng thành, chỉ cần kể chuyện, cười đùa giỡn ta cười, ta liền để cho ngươi. Quách Đại Lộ tự nhận là cũng không phải không thú vị người, nhưng để hắn cho một cái Sơn Tinh dạng chuyện cười, bao nhiêu vẫn còn có chút miễn cưỡng, hắn nơi nào biết gặp người mà cười Sơn Tinh, cười điểm ở nơi nào. Chính Nguyễn Cự Tuyệt, Đông Nhân nhìn thấy cách đó không xa một bầy thải điệp chính nguyện chuyển nhẹ múa, động linh cơ một cái, nói, "Vậy ta liền giảng một chuyện cười, cái chuyện cười này ở quê hương của chúng ta mười phần lưu hành, phàm là thông minh trí tuệ, có hy vọng đại đạo người sau khi nghe đều sẽ cười." Sơn Tinh hai tay thổi phồng mặt, làm giữa hai lắng nghe hình. Quách Đại Lộ nói, "Hỏi, hồ điệp gảy một cái cánh bay, tại sao còn ở phi tưởng?" Sơn Tinh trầm ngâm chút lát, nói, "Bởi vì nó tu vi cao thâm, có thể đơn cánh mà bay." Quách Đại Lộ lắc đầu. Sơn Tinh suy nghĩ một chút, nói, "Bởi vì có đồng bạn mang theo nó bay." Quách Đại Lộ tiếp tục lắc đầu. Sơn Tinh hỏi, vậy ngươi nói là tại sao? Quách Đại Lộ, bởi vì nó hết sức kiên cường. Sơn Tinh, một trận gió lạnh từ đáy vượt thổi mà tới, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không được cười? Quách Đại Lộ giọng mang khiêu khích, hoàn toàn ngọng bức Sơn Tinh không hy vọng bị hiểu lầm là ngu rốt người, chỉ phải khanh khách cười ha ha. Sau đó chỉ vào Hoệ Hoa động Thiên đạo, động phụ thuộc về ngươi, khanh khách cười chết ta rồi, nói thân thể ngựa về sau một cái, hóa thành một đạo khói đen bay đi. Quách Đại Lộ nhìn mà than thở, nhưng sau đó xoay người tiến nhập động phụ. Đạo mắt ở Hoệ Hoa động Thiên ngồi ba ngày, tu luyện tồn thần tiên. Sau ba ngày. Quách Đại Lộ từ động phủ đi ra, chuẩn bị đem năm thánh sơn du ngoạn một lần, làm quen một chút hoàn cảnh. Chân trước mới bước ra động phủ, một con tiên hạc ngừng ở trên cây hoẹ, tiên hạc trong miệng ngậm một phong thư tiên, về phía trước rối một cái đầu, tin kia tiên trôi về Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ đưa tay tiếp được, phát hiện tin kia tiên càng là từ nào đó loại cực kỳ hiếm thấy lá cây làm thành, trong lá cây mà tẩn chứa có trợ tu hành khí thế, thể hiện giấy viết thư chủ nhân thâm hậu gốc gáp cùng phong quãng. Quách Đại Lộ mở ra giấy viết thư, còn tương lai cùng xem, đã bị ấn vào mí mắt một hàng chữ khiếp sợ đến trợn mắt ngó mồm. Nào đó bởi vì tiểu nữ Ngọc Diện Hồ Ly chọn chọn lương tế, đặc biệt ở Tích Lôi Sơn Ma Vân Động xếp đặt chọn rẻ tự diệu. Vạn Kỳ, Quang Lâm, Vạn Tuế Hồ Ly Vương thân ái. Quách Đại Lộ liền đem đoạn văn này đọc mấy lần, sau đó mới thất sắc bật tốt lên nói, Ngọc Diện Hồ Ly không phải gả cho Như Ma Vương sao? Chiêu cái gì thân? Chương 389, Thiên Đồng Quỷ Liêm, vui mừng không thôi. Quách Đại Lộ hướng về xa xa đỉnh núi một cây ăn trái đưa tay ra, hai viên quả dại thoát cảnh bay tới, lọt vào lòng bàn tay của hắn, hắn đem quả giải đưa cho Tiên Hạc làm tạ lễ. Thánh nhân sở cư chi địa, hoa quả cây cối quả dại, chim bay cá nhảy cá bơi đều có linh tính. Năm thánh sơn có 5 vị thánh nhân quần cư, hiệu quả cũng không cùng người thường. Bởi vậy cái kia quả dại cũng không phải là vật phẩm. tiên hạc tha đi quả dại, đập cánh rời đi. Quách Đại Lộ nhìn đối diện thác nước rơi vào chấm thư, sau đó lại đem trong tay thư mời nhìn qua một lần, xác nhận thật là Ngọc Diện Hồ Ly chọn rể phía sau. Yên lặng thôi diễn một ít thời gian tiết điểm. Ngọc Diện Hồ Ly là ở Cha Vạn Tuế Hồ Ly Vương từ trần phía sau mới phỏng vấn đến Lưu Ma Vương. Khi đó Thỉnh Tinh Tiểu đội từ lâu tạo thành, mà bây giờ tôn ngộ không còn bị chấn áp ở ngũ hành bí cảnh, đường tăng, chư bát dưới. Sa tăng cùng nhỏ bạch long lại càng không biết ở nơi nào. Bởi vậy ngọc diện hồ ly cùng lưu ma vương không thấy mặt cũng thuộc về bình thường. Về thời gian không thành vấn đề. Hiện tại toán địa điểm, tích lôi sơn ma vương động xuất hiện ở tây du ký hồi 60, Lúc đó thỉnh kinh tiểu đội bị nốt hỏa diệm sơn, tôn ngộ không một điều động ba tiêu phiến bị lừa phía sau, đến hỏa diệm sơn thổ địa chỉ điểm, đi vào tìm kiếm lưu ma vương hai điều động ba tiêu phiến. Cái kia thổ địa chỉ điểm địa phương chính là tích lôi sơn ma vương động. căn cứ cái kia thổ địa nói, vạn tuế hồ ly vương sau khi chết, từ độc nữ ngọc diện hồ ly thừa kế bạc triệu gia sản. Ngọc diện hồ ly tuy có gia tài bạc triệu, lại vô lực trưởng quảng vì lẽ đó dựa theo hồ ly vương cho ra có năng lực lực cùng trung hậu thành thật hai điều kiện tìm kiếm đến rồi nưu ma vương cam nguyện cấp lại gia sản kén rể vi phụ cũng đồng ý hàng năm cung phụng nưu ma vương nguyên phối chính thê là sát nữ nói cách khác tích lôi sơn ma vân động đích đích sát sắc, sắc ở tây du thế giới bên trong từng xuất hiện nếu như thánh khư cũng có ngọn núi này có phải là mang ý nghĩa thánh khư chính là tây du thế giới một bộ phận tam giới bên trong không thánh khư quách đại lộ nhớ tới che hải đại sinh nói không tỉ mỉ câu nói tia lần thứ hai lâm vào trầm tư hồi lâu sau không có đầu mối chút nào địa lắc lắc đầu, nghiệp quyết niệm chú, nhẹ nhàng dậm chân một cái, nghe được phốc địa một tiếng, một cái cầm trong tay đầu dậm trượng, người mặc phiêu gió áo khoác lao đầu từ dưới đất chui ra, lao đầu tại chỗ xoay chuyển vài vòng, đứng lại sau so liếc quách đại lộ một chút, xác định đối phương cảnh giới cũng không phải là thánh nhân, trợn tròn mắt, tiêu căng nói, tìm lao phu chuyện gì? Quách đại lộ không để ý lắm, khách khí nói, tại hạ muốn hỏi thổ địa công công có biết không tích lũy núi ma vân động? Thổ nói, vạn tuế hồ ly vương tích lũy núi ma vân động phú giáp một phương, nữ ngọc diện hồ ly càng là vị mỹ nhân tuyệt thế, thánh khư người phương nào không biết? trong giọng nói cảm giác yêu việt cùng một số thành phố lớn trung thổ giới thiệu bản địa phong thổ thời gian có chút tương tự quách đại lộ chặt chẽ hỏi nói vậy ngài nghe nói qua đại lực như ma vương sao thổ địa sửng sốt một chút nói ta chỉ nghe nói qua một sửng lĩnh tê giác yêu vương chưa từng nghe nói cái gì đại lực như ma vương quách đại lộ gật gật đầu lại hỏi vậy ngươi nên cũng đã biết ngọc diện hồ ly chuyện kiếm chồng đi thổ địa sắc mặt rõ ràng thay đổi một hồi nảy đến quách đại lộ trước mặt nói cái gì ngươi nói cái gì ngọc diện hồ ly muốn kiếm chồng ngươi nào nói ngươi làm sao biết Quách Đại Lộ đem thư mời đưa cho thổ địa, thổ địa tiền tiền hậu hậu nhìn qua một lần, biểu hiện càng ngày càng kích động, không ngừng mà ở tại chỗ đảo quanh, thật giống đang suy tư một cái cực kỳ khó, việc phức tạp. Một lát phía sau, thổ địa dừng lại, chuyển đầu nhìn chăm chăm Quách Đại Lộ, ánh mắt cực kỳ cổ quái. Làm sao vậy, thổ địa công công. Quách Đại Lộ hỏi. Thổ địa con ngươi xoay chuyển nhanh chóng, trên mặt rất nhanh đổi một bộ mặt khác, cười hiếp mắt nhìn Quách Đại Lộ, hòa ái hỏi nói, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Quách Đại Lộ vừa qua khỏi tuổi đời hai mươi, địa sắc mặt hơi đổi một chút, bật thốt lên nói, ngươi hai tuổi đi học thành khu thần thuật. Sư phụ ngươi là năm thánh nhân bên trong cái nào, khu thần đại thánh. Ta không sư phụ, Quách Đại Lộ lắc đầu. Ta cùng với năm đại thánh ngang hàng luận giao, còn trên người những này bản lĩnh. Quách Đại Lộ nhìn thổ điệu một chút, do xét tính địa bổ sung nói, là theo Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không học được. Quách Đại Lộ cố ý đem Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không bảy chữ ngự khí tăng thêm. Thủ điệu nghe được Tề Thiên Đại Thánh tên tuổi, mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt, tự lẩm bẩm nói, Tề Thiên Đại Thánh, Tề Thiên Đại Thánh. Vậy là ai? Quách Đại Lộ nhìn đất đai vẻ mặt, cũng là lòng sinh hiếu kỳ, vừa nhắc tới như ma vương thời gian, hắn có thể như vậy chắc chắn địa nói mình chưa từng nghe tới nhưng lúc này nghe được Tề Thiên Đại Thánh tên gọi nhưng toát ra loại vẻ mặt này có thể thấy được bên trong lớn có vấn đề Thổ Địa nghĩ đến nửa ngày vung vung tay nói chưa từng nghe tới không phải biết cái gì Tề Thiên Đại Thánh chưa từng nghe thấy được rồi không nói những thứ này Quách Đại Lộ ta hỏi ngươi ngươi đối với ở dề tích lũy núi ma vân động có hứng thú hay không Quách Đại Lộ ha Thổ Địa lườm hắn một cái lặp lại nói ta hỏi ngươi ngươi đối với cưới Thánh Khư cô gái xinh đẹp nhất sở hữu Thánh Khư lớn nhất của cải có hay không hứng thú Quách Đại Lộ vội lắc đầu nói không có hứng thú không có hứng thú Thu Địa đầu đưa về phía Quách Đại Lộ nói, ngươi không nên cảm thấy chính mình cảnh giới thấp kém, tu vi kém cõi liền không hề hy vọng, chỉ cần có cao nhân từ bên hiệp trợ, ngươi không hẳn không có phần thắng, một câu nói, có hứng thú hay không? Quách đại lộ thái độ kiên quyết, không có hứng thú chút nào. Bởi vì ta đã kết hôn, mà cùng quyết kinh quan hệ ổn định, đối với cô gái khác không có biện pháp. Đùa gì thế, muốn ta cùng Lưu Ma Vương cạnh tranh nữ nhân? Thủ địa ẩn nhẫn tức giận, nói, đại trưởng phu nam tự hán, tam thê tứ thiếp có quan hệ gì, lại nói, tu hành một đạo, chú ý tiền lư pháp địa, này tiền chữ liền xếp ở vị trí thứ nhất, ngươi như được cái kia ma vân động gia sản sau đó tu hành còn chưa phải là làm chơi ăn thật. Quách Đại Lộ đột nhiên hiểu được đất đai dụng ý, hắn là muốn trợ chính mình thành công ở rễ tích lũy núi ma vân động, sau đó cùng mình chia sẻ vạn tuế hồ ly vương gia sản. lại không nói ngọc diện hồ ly chân mệnh tiên tử như ma vương là nhân vật nào, liền một phương thổ địa đều động tâm tư này, cái kia thánh cư những tông môn thế lực khác sẽ dễ dàng bỏ qua cơ hội này. ta đến thời điểm sẽ tới tập hợp tham gia cho vui, nhưng chọn rễ coi như, cái gọi là trong số mệnh có lúc cuối cùng sẽ có, trong số mệnh không lúc nào chớ cầu. Quách Đại Lộ nói đi vung lên tay, thu rồi phát quyết, thổ địa chỉ tiếp mại sát không nên kim địa dừng một chút đầu dòng trưởng. Sau đó thân thể liên tục xoay chuyển, thu về lòng đất. Quách Đại Lộ mang theo giấy viết thư đi tới Phúc Hải Đại Thánh động trước cửa phủ, bẩm báo chuyện này, Phúc Hải Đại Thánh không có trả lời, tự nhiên là ngầm đồng ý hắn đi tham gia Ngọc Diện Hồ Ly chọn Dề đại hội. Quách Đại Lộ thu hồi thư mời, đi trước đem Nam Thánh Sơn quay một vòng, thấy rất nhiều chim bay cá nhảy, kỳ hoa dị thảo, sâu cảm thấy này Nam Thánh Sơn phong cảnh làm người lưu luyến. Hai ngày, Quách Đại Lộ ngoại trừ tu luyện, tởn ở chúng quanh chơi đùa, cùng sói trùng làm bạn, cùng hổ báo vì là bệ, cùng hoang hiệu vì là hữu, cùng mi vượn vì là thân. Chơi được không còn biết trời đâu đất đâu, đến rồi ngày thứ 3, vẫn cứ chưa hết phòng thèm, bất quá hôm nay nhưng phải thay năm thánh nhân đi đi vạn tuế hổ ly vương chi ước, quách đại lộ điều khiển cân đầu vân, trải qua ngày mà đi, cái nào dùng nửa ngày đã đến tích lũy vùng núi giới, nhưng thấy cái kia núi cao tú lệ, rừng lọc sâu thẳm, tung rừng thấp thoáng có một tòa ngọc bích huy hoàng độ phủ, bích nặng nghề, lưu ly tạo nên, rõ hoàng hoàng, bảo ngọc trang thành, thật là là nơi đến tốt đẹp, chỉ là động cửa phủ uy nghiêm đáng sợ đứng hai hàng giáp trụ rõ ràng, khí thế uy vũ gác cổng thần sẽ cho người có chút trù bước, quách đại lộ đang muốn cất bước vào phủ, đông nhiên ngoài núi thổi bay một trận gió to, trên núi đại thụ thanh diệp phật phật dồn dập hạ xuống. Quách Đại Lộ ngước đầu nhìn phía bầu trời, chỉ thấy xa xa có hai cổ quần phong hắc vân chính quyền cắt phi thạch, kề vai sát cánh địa quần cuộn mà tới. La Thiên Đồng tông cùng Quỷ Liêm tông đến rồi. Quách Đại Lộ nghe có người như vậy gọi nói, nhất thời ngây tại chỗ. Chương 390: Lần đầu gặp gỡ Ngọc Diện Hồ Ly. Nếu như chỉ nghe được Thiên Đồng hoặc là chỉ nghe được Quỷ Liêm, hắn không có bao lớn phản ứng, thậm chí trong lúc nhất thời sẽ không đem nó hướng cái kia chút phương diện đi liên tưởng, nhưng bây giờ Thiên Đồng, Quỷ Liêm đồng thời xuất hiện, đối với bất luận cái nào quen thuộc Tây Du thế giới người mà nói, đều là rất lớn xung kích đều sẽ không tự chủ được liên tưởng đến thỉnh kinh nhỏ trong đội hai vị nhân vật trọng yếu thiên bồng nguyên soái lợn ngộ có thể quyền liêm đại tướng sang nộ tỉnh bây giờ vấn đề là hôm nay tới hai vị cùng mặt trên hai vị đến cùng là quan hệ như thế nào quách đại lộ hướng về ma vân cửa động đi đến sớm có chấp sự lên trước kiểm tra thực hư thân phận có thể là bởi vì hôm nay tới khách thực sự nhiều lắm có thể là bởi vì lúc trước có người đi qua giả danh lừa bịp tìm vật may cũng có thể là quách đại lộ ra trận phương thức cùng với hiện ra cảnh giới quá bình thường mà bên cạnh không có đồng hành đại lao vì lẽ đó hai vị kia hồng y chấp sự thái độ không phải hết sức thân mật. Ngươi lại là từ nơi nào đến thử vận khí đứa nhà quê? Quách Đại Lộ đem thư mời lấy ra, đưa cho hai vị chấp sự, tại Hạ Nam Thánh Sơn dùng người, phục Nam Thánh Nhân chi mệnh, đến đây xem lễ. Quách Đại Lộ muốn thuận tiện thí nghiệm một hồi năm thánh nhân tên tuổi ở giang hồ lên tới ngọn nguồn được không sứ? Không ngờ hắn vừa mới dứt lời, hai vị hồng y chấp sự trực tiếp ra tay, một cái đẩy hắn vai trái, một cái đẩy hắn vai phải, hung hãn là muốn đưa hắn từ trên núi lầy xuống. Quách Đại Lộ về phía sau tránh ra, không rõ ý tưởng, hỏi nói: "Hai vị vì là sao như thế? Chẳng lẽ Tích Lôi Sơn cùng Nam Thánh Sơn có toán?" Hai vị hồng ý chấp sự lạnh rên một tiếng. Nói, tự chủ nhân nhà ta rộng rãi phát thư mời tới này, ngươi là người thứ 22 tự xưng năm thánh sơn sứ giả tên lừa đảo, ngươi nói chúng ta vì là sao như thế? Quách đại lộ giật nảy cả mình, rốt cục có chút rõ ràng là chuyện gì xảy ra, xem ra này năm thánh sơn ở thánh khư đích thật là có chút thành tựu, cho tới mới có nhiều như vậy người tu hành giả mạo năm thánh sơn tên gọi. Mà ở hạ cũng không phải là tên lừa đảo, tại hạ có. Không chờ quách đại lộ phát sáng yêu bài, hai vị chấp sự đã lại ra tay nữa. Năm thánh sơn tự lập núi tới nay, từ trước đến giờ chỉ có năm vị thánh nhân, chưa bao giờ có cái gì chấp sự, đệ tử Dùng người, ngươi còn dám nói mình không phải là tên lừa đảo? Nếu như là bình thường, Quách Đại Lộ khả năng cảm thấy giải thích quá phiền phức sẽ chủ động rời đi. Nhưng hắn vừa mới vừa nghe được Thiên Bồng Tông cùng Viễn Liêm Tông đến, không tận mắt chứng kiến kiến thức, làm sao cam lòng? Mặt đối với hai vị không hề nương tay hồng ý chấp sự, Quách Đại Lộ cũng thật sự quyết tâm, hắn không cần xuất đao kiếm, đơn giản một quyền đánh ra, đạo khí bộc phát, tự có một nguồn sức mạnh bao phủ lại hai người lai lịch, đột nhiên đưa bọn họ cuốn bay, đục vào một cái bạch ngọc trụ lớn mặt trên, theo cây cột lướt xuống ở đất. Thật không tiện, không nghĩ tới các ngươi kém như vậy, Quách Đại Lộ vội nói xin lỗi. Hán Độ không phải cố ý ném Trà Phúng, là thật sự có vào trước là chủ tâm lý, cho rằng Thánh Khư hệ thống sức mạnh đương nhiên phải cao hơn huyền giới một đoạn dài, huyền giới chấp sự lấy chân nhân cảnh chiếm đa số, như vậy Thánh Khư chấp sự ít nhất là tông sư, mà làm thánh nhân động trước cửa phụ chấp sự, khả năng cảnh giới thực lực còn muốn cao hơn một chút nữa, vì lẽ đó Quách Đại Lộ vừa cú đấm kia dùng gần một phần nửa khí lực, chuẩn bị đánh ngang tay, hơi hơi, biểu hiện một ít thực lực, sau đó sẽ với bọn hắn giải thích, có vẻ càng có sức thuyết phục, không ngờ. Không ngờ bọn họ như vậy yếu gà bên này gây rối rất nhanh gây nên động cửa phủ càng nhiều hơn chú ý một vị quản sự bộ dáng hoàng y người đàn ông trung niên mang theo bốn vị chấp sự nhanh chân đi đi qua hỏi xảy ra chuyện gì ngã xuống đất hai vị chấp sự mau mau bò lên chỉ vào quách đại lộ nói tướng gia hắn là giả mạo nam thánh sơn dùng người trước tới quấy rối bị gọi là tướng gia nam tử mặc áo vàng nhìn chằm chằm quách đại lộ bình tĩnh nói thư mời quách đại lộ chỉ chỉ hai vị kia chấp sự ở trong tay bọn họ hai vị chấp sự vội vàng đem thư mời đưa cho tướng gia tướng gia liếc một cái nói đích thật là đại vương phát ra ngoài thư mời nhưng Này vô pháp chứng minh ngươi chính là Nam Thánh Sơn dùng người. Vì sao? Quách Đại Lộ có ý định nhiều tìm hiểu một chút liên quan với Nam Thánh Sơn tin tức. Tướng gia nói, bởi vì Nam Thánh Sơn chưa từng dùng người ở giang hồ đi lại, xưa nay thánh khư các tông có việc, xuất phát từ tôn trọng đều sẽ cho Nam Thánh Sơn phát đi mời hàm, nhưng Nam Thánh Sơn không một đáp lại, cái kia chút thư mời hoặc một đi không trở lại, hoặc bị núi trung sơ tinh, thổ địa, yêu tinh chờ chặn lấy ra đi bán cho chuyên môn làm phương này mùa bán đầu cơ tinh, sau đó đầu cơ tinh lại lấy giá cao bán cho các Cẩn Tông môn hoặc là tu sĩ, vì vậy, các hạ nếu như không có cái khác Chứng minh thân phận mình tín vật, kính xin đường cũ xuống núi đi. Tướng gia không hổ là lão luyện thành thục quả gia, làm việc càng thêm kín kẽ không một lỗ hổng, để người không khơi ra tật xấu. Đầu cơ tinh, Quách Đại Lộ nắm lấy trọng điểm. Không sai, làm sao vậy? Ừ không có chuyện gì, ta chỉ là muốn nói, ta vé vào cửa cũng không phải là đầu cơ phiếu. Quách Đại Lộ nói lấy ra năm thánh lệnh bài, còn tương lai cùng đưa cho tướng gia, lệnh bài vụ điệu một tiếng rung rung, tiện đà bên trong truyền ra phúc Hải đại thánh thanh âm hùng hậu, lão hồ ly đạo hữu, vừa đưa thư mời đi ta năm thánh sơn, dùng cái gì lại đối với ta năm thánh sứ người ngang ngược ngăn cản? Thánh nhân thanh âm xa xa truyền ra, ở toàn bộ núi rừng bên trong vang vọng. Tướng gia cùng bên cạnh chúng chấp sự nghe vậy, hoàn toàn hoàn toàn biến sắc. Quách Đại Lộ cũng là âm thầm liễu lơ, tâm nói, thánh nhân tâm tư thật là quỷ thần khó lường, chính là có chút sốc nổi. Thời gian này, mặt khác một giọng giàn rua từ ma vân động truyền ra, ha ha ha, nam thánh sơn tử không xuất thế, hôm nay lại vì tiểu nữ chọn rể chi sẽ phái ra dùng người, Lao hồ ly cảm giác sâu sắc vô cùng vinh hạnh, này liền tự mình ra ngoài đó lấy. Vừa dứt lời, một cái nhỏ bé nhanh nhẹn lão ông bóng mờ chống màu đen mục rẽ xuất hiện ở Quách Đại Lộ trước mặt, lão ông nụ cười đáng yêu, nói: Ma Vân Động bọn hạ nhân đều là dựa vào lao phu dặn dò làm việc, kính xin quý khách chứa trách, mời. Quách Đại lộ lắc đầu nói không có chuyện gì, sau đó thu hồi lệnh bài, theo Hổ Ly Vương phân thân vào Ma Vân Động. Bên ngoài bố trí đồ trang sức đã hiện ra tích lũy núi phong khoáng, vào cửa động càng là nhìn mã thán thở, cùng cái khác động phủ bất động, cái kia Ma Vân Động bên trong là chân trinh có khác động tiên. Vượt qua cửa phủ, trước mắt chính là một tòa hoành giá ở hai tòa vách núi treo leo giữa cầu đá, bên dưới cầu đá phương mây khói lờ lờ, thỉnh thoảng có loài chim qua lại như tiên cảnh. Qua cầu đá. Mới tiến nhập một tòa khí thế rộng rãi chí cực cung điện, lúc này mới biết phía ngoài xa hoa bất quá một điểm nhỏ của tàng băng chim. Trong điện bất luận là cái kia mấy cây cuốn quýt lấy vàng lần ánh sáng mặt trời chói lọi râu đỏ lòng lớn trụ vẫn là tân khách bảng chỗ ngồi bảy sơn chân hải vị rượu tiên nước thánh đều biểu lộ ra ra lão hồ ly vương cường lớn tài lực. Xin hỏi thiên bối, thiên đồng tông cùng quyền liêm tông ngồi ở đó một bên, quách đại lộ thấp giọng hỏi, lão hồ ly vương đưa tay chỉ nơi nào đó, hỏi, ngươi muốn cùng thiên đồng tông cùng quyền liêm tông ngồi cùng một chỗ, như thế tốt lắm, có chút vấn đề muốn cùng bọn hắn hai tông linh giáo, dễ bàn. Lão Hồ Ly Vương nói mang Quách Đại lộ hướng Thiên Đồng Quyển Liêm hai tông bên kia đi qua. Kỳ quái là dọc theo đường đi lại không người đứng dậy cùng Lão Hồ Ly Vương chào hỏi, lại không người chú ý tới mình. Quách Đại lộ biết đây là Hồ Ly Vương cố ý gây ra, làm như vậy là để không để cho mình bởi vì quá nhận chú ý mà cảm thấy không dễ chịu. Từ điểm đó nhìn, này Hồ Ly Vương mới thật sự là kín kẽ không một lỗ hổng, thật cáo giả. Thiên Đồng Quyển Liêm hai tông liền nhau, Lão Hồ Ly Vương liền sắp xếp Quách Đại lộ ngồi ở Quyển Liêm tông bên cạnh, chờ Quách Đại lộ ngồi xong, Hồ Ly Vương bóng mờ tự động biến mất. Nghĩ đến chỉ là Lão Hồ Ly Vương nho nhỏ một đạo ý niệm. Quách Đại Lộ bất động thanh sắc nhìn về phía Thiên bồng Tông cùng Quyền Liêm Tông bên kia, Thiên bồng Tông dùng người là một vị người mặc đồ trắng anh tuấn nam tử, khoe miệng trước sau cười mịn, thần thái động tác phong lưu tiêu sái, làm người thấy chi sinh mừng. Quyền Liêm Tông dùng người nhưng là vị chiều cao chín thước chẳng hán, nhìn mười phần hung mãnh. Hai người tuy không phải tiên nhân, nhưng đều là thần thánh thân phận, Quách Đại Lộ không dám lố mang thôi diễn, bởi vậy vô pháp xác định hai người bọn họ rốt cuộc là có phải hay không Thiên bồng Nguyên xoáy cùng Quyền Liêm Đại tướng phảng thế phân thân. Đang lúc này, Vạn Tuế Hồ Ly Vương mang theo chỉ có một nữ ngọc diện Hồ Ly từ phía sau đi ra, cả tòa đại điện nhất thời sáng sủa rực rỡ. Quách đại lộ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia ngọc diện hồ ly, chỉ thấy nàng một bộ tương váy bạch điệp, như ngọc thụ thủy tiên, bước liên tục chậm rời, dáng dấp yêu điệu, nhìn quanh trong đó, thuộc về hồ tộc cái kia loại thiên nhiên đặc biệt quyến rũ cả câu hồn phách người. A! Trong đại điện đột nhiên có người kêu một tiếng, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, gặp được một vị phong độ nhanh nhẹn người thanh niên trẻ một đôi mắt chính nhìn chằm chằm ngọc diện hồ ly, thân thể co quắp trên mặt đất. Đạo tâm vững trắc, sát tức là tội. Bộ xương mỹ nữ, đàn độn vô vị. Có người đọc thầm thành thơ khẩu quyết, nhưng thủy chung không khống chế được con mắt của chính mình. Đây chính là hồ ly tinh mị lực sao? Quách Đại Lộ âm thầm cảm thán, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía thiên Bổng Tông vị kia Bạch Lý công tử. Chương 391, Ngọc Diện Hồ Ly, ngươi thành công đưa tới sự chú ý của ta. Căn cứ nhân gian thế thông hành thuyết pháp, Tây Du Ký là một bộ ghi chép thần tiên quỷ quái chuyện xưa truyền lại đời sau tác phẩm lớn, đồng thời cũng là một cái giảng tu hành, tu tâm ngụ luôn. Thỉnh kinh tiểu đội bốn người một con ngựa, mỗi người quản lý chức vụ của mình, mỗi bên tu kỳ tâm, kim thiền tử chuyển thế người phàm trần Huyền trang, trùng tu Phật tâm, đoạn người phàm cơ hàn bị ố yếu, mờ mịt mê hoặc cùng trắng đen không phân trở các loại khổ não, Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không đoan tham, sân si, chậm, nghi, tà sáu độc, sa tăng, nhọ bạch long thì lại tu nhẫn nhục chịu khó, kiên trì bền bỉ. Thầy cho bốn người, chỉ có thiên đồng nguyên soái chư bát giới tu sắc tức là không, giết nữ chứng đạo. Tây đi đường trên, chư bát giới chém giết yêu quái hầu như tất cả đều là khuôn mặt đẹp nữ yêu, chính là hắn tu hành một loại ở ngoài hóa, cái gọi là chém đoạn sắc bao hàm, mà cái kia chút nữ yêu, liền bao quát trước mắt vị này ngọc diện hồ ly. Nếu như nói thiên đồng tông vị kia bạch y gì công tử chính là thiên đồng nguyên soái, cái kia chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa chư bát giới ở quá hỏa diệm sơn phía trước rất nhiều năm liền nhận thức ngọc diện hồ ly? Thiên Đồng Bạch Di Dị Công Tử nhận ra được có người ở nhìn mình chăm chú, ánh mắt từ trên thân ngọc diện hồ ly rời mở, chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ, nụ cười không kém, trên mặt tần có nghi vấn vẻ. Ngươi là gì môn gì tông đệ tử, nhận ra ta. Bạch Di Dị Công Tử không nói một lời, nhưng hắn vẫn đem trong lòng ý tứ rất rõ ràng truyền đạt cho Quách Đại Lộ. Nam Thánh Sơn, Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ trong lòng bên trong đáp lại, sau đó nói, tại hạ nghe tiếng đã lâu Thiên Đồng Tông Quyền Liêm Tông đại danh, hôm nay nhìn thấy hai vị tiền bối, có phúc ba đời. Hả? Nam Thánh Sơn thu đồ đệ sao? Bạch Đế Di công tử nghe thiếu niên kia tự xưng năm thánh sơn người, theo bản năng mà cho là hắn là năm thánh nhân thu đồ đệ, vi diệu biểu hiện biến hóa, lần thứ 2 để Quách Đại Lộ cảm nhận được năm thánh sơn năng lượng. Quách Đại Lộ hơi lắc đầu, trong lòng nói, tại hạ đến tự về nhân giới, lần này theo năm thánh nhân đi tới thánh khư tu luyện. Cái kia Bạch Đế Di Di công tử dùng thần thức quét quách, quách Đại Lộ một lần, khẽ hước cằm, không sai, còn có khoảng cách nửa bước. Quách Đại Lộ có 8 phần 10 nắm bắt vị kia Bạch Đế Di công tử chính là chư bắt giới kiếp trước thiên bổng nguyên soái, này trong tâm giới, thần thánh giả mặc dù không cần giống thiên tiên như vậy muốn đăng ký tư tịch, nhưng chung quy cũng là có đến. Quách Đại Lộ nhìn không thấu Bạch Di Di công tử trên cảnh giới tuyến, nhưng có thể phán đoán ra hắn lọt gặp ít nhất là thánh nhân. Nhìn Trung Tây Du ký toàn thư, bất kể là Trư Bát giới có ý định ẩn dấu thực lực, hay là bởi vì chuyển thế trùng tu, cảnh giới ngã xuống, hắn biểu hiện ra thực lực chính là thánh nhân cảnh giới. Quách Đại Lộ cùng Bạch Di Di công tử giao lưu kết thúc, vừa nhìn về phía Quyển Liêm Tông vị kia Tráng Hán, bất quá Tráng Hán kia vừa không có nhìn ngọc diện hồ ly huynh thế dung nhan, cũng không có trả lời hắn, mà là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, như lão tăng nhập định giống như vậy, xem ra hắn lần này đến đây chỉ là xem lễ, không vì là chọn rẻ. Lần này tiểu nữ chọn rẻ hội có thể được các vị đạo hưu thu xếp công việc bất chút thì giờ đến đây xem lễ thật khiến lão hồ ly lo sợ tắt mét mặt mày hết sức vinh hạnh ma vân động trên dưới rồng đến nhà tôm. trên chủ tọa, vạn tuế hồ vương đứng lên cùng mọi người khách sáo một phen quách đại lộ yên lặng mà quan sát hiện trường bao nhiêu cảm giác thấy hơi không quá chân thực ở huynh liền dưới thánh nhân đều là cao cao tại thượng thần long không thấy đầu không thấy đuôi tới thánh cư chỉ là tham gia một hồi chọn rể đại hội đã nhìn thấy chí ít sáu vị thần thánh giả lão hồ ly liền không nói nhảm thêm nữa cho mời tham gia lần này chọn rể niên kỳ nhẹ tuấn kiệt đứng dậy lên trước xóa xóa xóa xóa Trong lúc nhất thời, chàng bên trong Chí Ít đứng lên gần 30 vị người tu hành, trong đó còn có mấy vị không có che che mặt mũi thật yêu tu cùng với một vị sắc mặt hồng hào nhưng tóc bạc hoa dâm lão ông. Ngọc Diện Hồ Ly tuy rằng nhìn tuổi trẻ mà mỹ, nhưng làm vạn tuế Hồ Vương con gái, cái kia số ít cũng có một ngàn tuổi, bởi vậy số tuổi phương diện không có vấn đề gì, còn Tướng Mạo nhìn Ngọc Diện Hồ Ly sau đó tự nói như ma vương, liền biết nàng ở phương diện này thẩm mỹ cũng cùng nhân loại bất đồng. Quách Đại Lộ Đại Thể nhìn một chút, đứng lên mọi người bên trong, ngoại trừ vị kia lão ông tóc trắng, còn có vị kia đờ y không tức đầu yêu tu thực lực sâu không lường được, Chí Ít chính mình một chút nhìn không thấy đấy hơn nữa ở thủ đoạn ra hết dưới tình huống cũng không có vượt qua bọn họ nắm bắt Vạn tuyết hồ vương nhìn đứng lên mọi người khá là hài lòng gật gật đầu nói lao hồ ly tương lai không nhiều một lòng chỉ nghĩ vì là tiểu nữ tìm một có năng lực ra sức bảo vệ hộ tống nàng mà có thể thay nàng trưởng quản ta ma vận động trung hậu hiện thế bởi vậy hôm nay chọn rẻ ba để mắt đem toàn bộ từ lao phu bỏ ra từ chư vị ngồi ở đây đạo hữu làm giám chứng sớm biết ngọc diện hồ ly cuối cùng quy tụ quách đại lộ đối chiêu thân không có hứng thú ngược lại là đối với hồ ly vương câu kia tương lai không nhiều khá là lưu ý không biết hồ ly vương là muốn thi giải phi tiên vẫn là đúng như sách bên trong viết thân tử đạo tiêu nếu như là cái sau chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa thánh nhân cũng có thọ ngủ chính cuối cùng thời gian lẽ nào đây chính là thánh cư tên nguyên do nguyên nhân thực sự bất đạo ông ngươi một cái lao không nứt ngủ xem náo nhiệt gì quách đại lộ đang suy tư hồ ly vương trong lời nói y tứ đột nhiên nghe được một đạo ôn hòa thanh âm vang lên chuyển đầu nhìn thấy thiên đồng tông cái vị kia bạch y công tử đứng lên chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng vuông một cái tay bên trong liền nhiều hơn một thanh bạch ngọc tây quạt ngọc phiến nhẹ nhàng run động không nói hết tiêu sái lối lạc cũng chưa bắt giới hình tượng đơn giản là khác biệt một trời một vực. Bất quá chư bắt giới lúc trước hướng về tôn ngộ không bản cao tiểu thư thông báo thời điểm nói rất do muốn tuấn lang quân lão chư cũng có thể biến nhưng đổi tới đổi lui quá phiền phức. Theo bạch chi di công tử đứng dậy không khí hiện trường nhất thời rối loạn tương mừng đông cực bất đảo ông có hay không nhập thánh đang ngồi mọi người hay là không rõ ràng nhưng thiên bồng tông vị kia bạch chi di công tử nhưng là vững vững vàng vàng thánh nhân cảnh giới bất đảo ông không để ý lắm nói hàn mộ mặc dù nhìn tóc trắng xóa nhưng đó là bởi vì tu luyện bí thuật gây nên cũng không phải là thực sự là một cái không còn dùng được lão giả lại nói hàn mộ tu hành gần ngàn năm vẫn là hiệu sơ biến hóa thuật, muốn giống như Chu Đạo Hưu biến thành một người phong lưu thiếu niên, nghĩ đến cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Quách Đại Lộ đột nhiên rõ ràng chưa bắt giới cái kia lần giải thích chỗ căn nguyên. Bạch Y công tử nhẹ nhàng nợ đủ cười, giao điệu một tiếng thu về Ngọc Phiến, đi tới tham dự chọn rể đội ngũ bên trong, hướng về Vạn Tuế Hồ Vương vừa chắp tay, nói, biết háo sắc thì lại mộ thiếu ngải, mời Hồ ly Vương Đạo Hưu tha thứ tại hạ đường đột, nếu không hợp quy củ, tại hạ lập tức lui ra. Vạn Tuế Hồ Vương xưa tay lắc đầu, Chu Đạo Hưu không cần khách khí, lần này vì là tiểu nữ chọn rể, nguyên bản chính là thiên hạ người tu hành đều có thể tham gia. Không, có không hợp quy củ câu chuyện. Vậy thì tốt." Bạch Đế thị công tử nói. Vạn Tuế Hồ Vương dừng một chút, nói, "Bất quá Chu đạo hữu, lần này chọn trận có ba điểm mắt, trong đó Cố Nhiên có đấu pháp đánh có thắng, nhưng đây cũng không có nghĩa là đạo pháp cao người liền nhất định có thể ép thắng lần này chọn trận dễ." Bạch Đế thị công tử nói, "Chu nào đó hiểu, chu nào đó nhất định đem hết toàn lực." Vạn Tuế Hồ Vương gật gật đầu, tiện đà nhìn quanh toàn trường, nói, "Câu cửa miệng nói nước quá trong ắt không có cá, người đến sát thì không đổ, lại có nhiêu tầm nhiêu, ma tầm ma." Người lấy bảy phần cùng đại đạo không cũng câu chuyện, bởi vậy lao phu này đề thứ nhất chính là muốn hỏi một câu đoàn người, tu hành đến đây, có hay không giao cho một vị hoặc mấy vị sinh tử chi giao bạn tốt. Ở đây giang hồ bên trong, lại có mấy vị có thể thổ lộ tình cảm người trong đồng đạo. Hồ ly vương này đề thứ nhất trở ra khá là ra ngoài ý của mọi người đoán, hắn không hỏi tu vi cảnh giới, không hỏi gia thân lai lịch, mà là hỏi có không có bạn, đột ngột vừa nghe, có chút không rõ ý nghĩa, tinh tế vừa nghĩ, nhưng cảm thấy rất có đạo lý. Đứng ngoài quan sát người quách đại lộ nhưng bởi vậy biết rõ một chuyện khác, Ngọc Diện Hồ Ly cuối cùng kén rể như Ma Vương, chính là một vị giao du rộng rãi đại lão. Hồ Ly Vương rất tiếng phía sau, tự nhiên là Thánh Nhân Bạch Y công tử trước tiên giải đề. Hán cười nói, này cũng đúng dịp, Tại hạ sinh tử chi giao cũng là hôm nay xem lễ khách quý. Bạch Y công tử chuyển đầu nhìn về phía Quyền Liêm Tông vị kia trắng Hán, gọi nói, Quyền Liêm đạo hữu. Trắng Hán gật gật đầu, nhưng là không nói một lời. Vạn Tuế Hồ Vương cười ha ha, nói, Thiên Đồng Quyền Liêm đều là Thánh Khư mạnh tông, mà hai vị đạo hữu giao tình, Lão Phu cũng có nghe thấy. Mấy vị khác tham dự chọn rể người tu hành chợt cảm thấy áp lực núi lớn. Hồ Ly Vương nói không sai, người lấy bảy phần, Thánh Nhân bằng hữu hay là Thánh Nhân, Thiên Đồng Thánh Nhân cùng Quyền Liêm Thánh Nhân liên thủ phía sau đề mục làm sao còn giải khai Đông cực bất đảo ông nhưng là không để ý chút nào xoay người mặt hướng cửa đại điện gọi nói Tạ Đạo Hưu hiện thân gặp mặt chỉ chốc lát sau một đạo ngông cuồng tự đại ác liệt kiếm khí phá không mà tới trực tiếp ở Ma Vân động đại điện giữa không trung nơi ngưng tụ thành một cái hư kiếm lấy đáp lại bất đảo ông Kiếm Thần có người gọi nói Cung Huyền giới tương tự Thánh Cư cũng có thật nhiều tán tu mà ở những tán tu này bên trong tiếng tăm lớn nhất hai vị chính là Đông Lâm Kiệt Thạch Kiếm Thần cùng Tung Hoành Mặc Bắc Đao Thánh bất đảo ông lại cùng Kiếm Thần là bạn tốt có người kinh ngạc Kiếm Thần đối với Quyển Liêm Thánh Nhân này toán đánh ngang chứ. Có người suy đoán, không nghĩ tới cái thứ nhất đệ mục liền chơi lớn như vậy, phía sau để làm sao còn tiếp. Có người lo lắng. Tiếp đó, cái khác tham dự người cũng phân biệt giới thiệu bạn tốt của mình, có mấy vị trực tiếp từ bỏ, thậm chí không có can đảm đi lĩnh thứ hai đệ mục. Ha ha. Đang lúc này, đại điện nơi nào đó đột nhiên vang lên một trận rõ ràng cười gằn, tiếng cười hạ xuống, một đạo sâu thẳm thanh âm lạnh như băng phiêu mở mở hào hào địa ở trong đại điện văng vọng, đám người ô hợp, định sơn niệm ma. Toa bên trong có thánh nhân kêu một tiếng, nhưng xuất phát từ đối với lao hổ ly thánh tôn trọng cũng không có ra tay. Cái kia thanh kiếm vũ lánh hóa thành một đạo khói đen ở trong điện đi vòng một vòng, thuận tiện cuốn đi mấy vị tân khách làm con tin, làm cho vạn tuế hồ vương sợ ném chuột vỡ đồ. Vô tội quách đại lộ, bởi vì năm thánh sơn sứ giả thân phận đặc thú bất hạnh bị bắt, cáo giả ngươi dám động thủ, ta lập tức để mấy vị này tiểu tử hồn phi phế tán. Nhìn ngươi làm sao bàn giao. Tiềm ma huy nhân nói, một cái cao tới ba trượng trồn đen bóng mờ xuất hiện ở vạn tuế hồ vương phía sau, cái kia trồn đen khí thế lắm liệt, yêu khí ngập trời, phảng phất quân lâm thiên hạ đế vương, là người nhìn mà phát kiếp. Liên thích xem các ngươi những này giả mồ giả thức thánh nhân không ưa ta rồi lại làm không xong bộ dáng của ta. Tiểm Ma không khỏi đắc ý địa khiêu khích nói: "Định Sơn Tam Ma, liền đến điểm ma cựu hận giá trị đạo, bởi vì hắn thích làm nhất sự tình chính là lén vào đến người tu hành tụ hội chỗ, đột nhiên xuất hiện, sau đó trang bước xong, ném xong bảy trào bỏ chạy. Này ma bản lĩnh cao cường, xuất quỷ nhập thần lại am hiểu nhất cơ biến, bởi vậy thánh nhân cũng không làm gì được hắn. Tỷ như hắn vừa bắt được mấy vị con tin, bối cảnh đều rất mạnh mẽ, đang ngồi thánh nhân bao quát vạn tuế hồ vương chính mình cũng không được có kiêu rẻ. Ha ha ha. A. Ai. Tiểm Ma đắc ý cười to, không ngờ vừa cười một nữa, từ hắn huyễn hóa ra khói đen bị người chặn ngang chén đao. Hơn nữa hắn cảm giác được một luồng làm hắn cảm giác sâu sắc sợ hãi tiên vi đang muốn giáng lâm lấy triệt để đưa hắn căn quét. Cơn mưa nở, đô ma thỉnh tiên kiếm, hiểm ma kêu thảm một tiếng nhịn đau chém đoạn cùng khói đen liên hệ cấp tốc trốn xa. Cùng lúc đó vạn tuế hồ vương ra tay một cái ngang trời hắc vĩ đem ngoại trừ quách đại lộ ra mấy cái con tin toàn bộ cứu lại thuận tiện đem cái kia nói từ hiểm ma biến ảo ra tới khói đen đánh tan hầu như không còn cho hiểm ma hai lần đòn nghiêm trọng. Quách đại lộ từ hư không xa suốt về nguyệt tòa thở ra một hơi thật sâu cả người đều mỏi mệt cảm giác thân thể bị móc sạch mà lúc này trong điện ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn bao quát ngọc diện hồ ly chương 392, ngọc diện hồ ly ba ba lợi hại nhất đạo thuật là có tiền quét đại lộ là trong đại điện cái thứ nhất phát hiện điểm ma tồn tại tân khách ngược lại không phải là nói cảnh giới của hắn đã cao hơn thánh nhân mà là bởi vì kiếm thần tạ ơn 13 đột nhiên đến chàng bên trong mấy vị thần thánh giả khó tránh khỏi muốn vào hành một phen lén lút giao lưu điểm ma cũng vừa vặn là lợi dụng chúng thánh phân thần này không còn ngăn hồ sơ dứt phát hiện thần nao chẳng chỉ là đa mưu trí cơ linh giả dối như hắn cũng không nghĩ tới trong đó một cái con tin lại có thể sử dụng chuyên khắc hắn đồ ma thỉnh tiên kiếm nay tỷ lệ có thể so với đi trên đường liền gặp phải phi tiên cơ duyên tiềm ma thối lui phía sau đại chúng nhìn quét đại lộ có chút ngồi xa tu sĩ trực tiếp đứng lên nhìn hướng bên này tiểu hữu vừa xử nhưng là thỉnh tiên kiếm vạn tuế hồ vương hỏi Quách đại lộ cũng rất kinh ngạc nay thỉnh tiên kiếm là thuật tự môn bên trong đạo thuật ly khai nhân gian thế sau đã đã lâu chưa từng dùng hôm nay động linh cơ một cái thuận thế sử dụng không ngờ hiệu quả kỳ diệu tuy rằng mặt đối với thánh cảnh cường giả ý niệm có chút hao tổn tâm thần nhưng một kiếm liền đem yểm ma dọa lui chiến tích cũng dọa chính hắn giật mình Lúc này nhìn đến phản ứng của mọi người, hắn có chút mỉm mịt, nói: "Không sai, là Thỉnh Tiên Kiếm. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên." Vạn Tuế Hổ Vương khen nói, cặp kia trải qua năm tháng dài đằng đẵng lắng đọng xuống trí tuệ con người chăm chú nhìn Quế Đại Lộ, ý tứ sâu xa. "Này ma đầu lá gan thật to lớn, tu vi như vậy giống như vậy, lại dám đến ma vân động quấy rối. Quế Đại Lộ chưa từng nghe qua Hiểm Ma đại danh, bởi vậy cho là hắn chỉ là vị không biết trời cao đất rộng và ma, dù sao mấy vị thánh nhân cũng không có ra tay." Mọi người nghe xong hắn đánh giá, biểu tình trên mặt phong phú cực kỳ. Vạn Tuế Hổ Vương vui lòng lời ca tụng, cười ha ha nói: Không là vị nào người tu hành đều có thể giống Tiểu hữu như vậy thiên tài tuyệt diễm, tuổi còn trẻ liền nắm giữ một môn tiên thuật. Quách Đại lộ bận bịu khiêm tốn nói, không có không có, là cơ bản thao tác. Sau đó trong lòng cũng đột nhiên hiểu được, từ bồ đề lao tổ châu ấy học được đạo thuật, còn không phải là tiên thuật, hơn nữa theo chính mình cảnh giới tăng lên, cái kia chút đạo thuật uy lực cũng theo nước lên thì thuyền lên. Ban đầu ở nhân gian thế có thể quét sạch vật bận diệu, hiện tại đã có thể đoán giận một toán giận yêu ma quỷ quái. Vạn Tuế Hồ Vương theo hỏi nói, cái kia quét Tiểu Hưu, ngươi tu hành đến nay có thể có giao quá một ít rất tuyệt bảng hưu. Quách Đại lộ theo bản năng mà gật gật đầu. Nói, bất quá bọn hắn đều không ở phía thế giới này. Nói đến đây, đột nhiên phản ứng lại, đây không phải là chọn rể để mục sao? Lão hổ ly Vương đây là phải làm gì? Vạn Tuế hổ Vương gật gật đầu, Quách Tiểu Hữu cũng theo mọi người vào phía sau núi xem một chút đi. Quách Đại Lộ hơi nhướng mày, phát hiện sự tình vô cùng đơn giản, này lão hổ ly Vương muốn để chính mình tham dự chọn rể. Đã kết hôn tu sĩ Quách Đại Lộ đang muốn khéo léo từ chối, đột nhiên nhìn thấy lão hổ ly Vương cặp kia mang theo nụ cười ôn hòa con mắt, run lên trong lòng, càng không có cách nào từ chối, không tự chủ được đứng đến chọn rể đội ngũ bên trong. Đối với những khác chọn rể người mà nói, Vị này có chưa cam định ý vị thiếu niên không thể nghi ngờ lại là một vị kinh địch. Liên Thiên Đồng Thánh Nhân cùng Đông Cực bất đảo ông đều cẩn thận liếc mắt nhìn hắn. Vì là lý do công bình, đề thứ hai đấu pháp sẽ trước tiên đối với cảnh giới đại gia tiến hành hạn chế. Như Đông Cực đạo hưu cùng Thiên Đồng đạo hưu hai vị không thể triển khai thánh cảnh sức mạnh. Vạn Tuế Hồ Vương bắt đầu giới thiệu đề thứ hai quy tắc. Khi tiến vào phía sau núi thanh giản lĩnh đấu pháp trước, mọi người sẽ trước tiên thông qua một tòa vạn tượng lầm, tòa này cánh rừng là lao phu hoa trọng vàng mở nho ra, mặc ra cùng âm dương gia đạo hưu căn cứ hà lạc vạn tượng đồ thiết kế mà thành. Thân ở trong đó sẽ sản sinh tự dương áo cảnh hoặc đi qua hoặc lập tức, hoặc tương lai, hơi suy nghĩ, ảo cảnh liền sinh, cái gọi là độc tư ở tư. Một khi đạo tâm thất thủ, liền sẽ bị cánh rừng tự động trục xuất, cũng làm mất đi tiếp tục chọn rẻ tư cách. Tất cả mọi người gật đầu nhớ kỹ. Quách đại lộ nhưng ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, nếu như qua cửa ải thứ hai, cửa thứ ba nhất định cố ý chịu thua, tuyệt không có thể để hồ ly vương gian kê thực hiện được. Thử nghĩ một hồi, một khi thành ma vân động chủ người, đến thời điểm sở hữu trăm vạn gia sản cùng mỹ nhân tuyệt thế, không có chuyện gì liền mang theo mỹ nữ du sơn ngọc thủy, thưởng dụng thiên hạ mỹ thực, cả ngày qua cuộc sống không buồn không lo. Tu hành ý chí chiến đấu thế tất sẽ phải chịu không có thể vãn hồi an ngoạn, cùng đại đạo càng đi càng xa, vì lẽ đó nhất định không thể trùng kế. Liên ở Quách Đại lộ ngầm làm quyết định thời gian, tâm biển bên trong đột nhiên vang lên vạn tuế hồ vương thân mật thanh âm. Quách Tiểu Hữu, lần này chọn dễ, ta đối với ngươi hài lòng nhất, bởi vậy ta muốn đem quá vạn tượng lâm khẩu quyết thần không biết quỷ không hay địa chuyển thụ cho ngươi, ngươi có nguyện ý hay không? Quách Đại lộ không chút do dự mà trong lòng bên trong đáp lời, xin lỗi, xin cho phép ta từ chối, ta muốn dựa vào cố gắng của mình qua Giao lưu vừa vừa kết thúc, liền nghe hồ ly vương đạo, Dương Tiểu Hiếu, Âu Dương Tiểu Hiếu các người không thể chống lại ở An Gian mê hoặc, đã mất đi chọn rể tư cách, mời trở lại từng người châu ngồi đi. Nguyên Lai Vạn Tuế Hổ Vương hỏi Quách Đại lộ vấn đề kia cũng đã hỏi những người khác, không hổ là cáo giả, động tác võ thuật kẻ trồng sâu. Hai vị tu sĩ trẻ tuổi mặt lộ vẻ lúng túng, âm nhũ về tòa. Những người khác tiếp tục vựa tải đi. Hổ Ly Vương nói vung lên tay, sớm tới tìm năm, sáu vị diện dung đẹp đẽ, tư thái hiểu điệu Hổ Ly nữ mang mọi người đến hậu sơn vạn tượng lâm. Chơi chọn rễ mọi người rời đi phía sau, Vạn Tuế Hổ Vương sai người mang lên một mặt thật to tấm gương. Đây là ta hoa chọn vàng từ dị giới vạn kính lâu mua một chiếc gương gọi là đích thân tới cảnh, mọi người có thể thông qua tấm gương sau khi thấy sơn đấu pháp tình huống. vạn tuế hổ vương muội nói đến chính mình hoa trọng vàng làm sao làm sao thời gian, cái kia cũ cường hào khí chất liền lộ rõ, chính là phú quý bất người. trong gương, chúng tham dự chọn rể người tu hành đã đến vạn tượng lâm, thiên đồng thánh nhân cùng đồng cực đạo bất đạo ông hai người trước tiên, thông dong vào lâm, quách đại lộ hơi hơi quan sát nghiên cứu một lúc sau, cũng cất bước vào rừng, làm hai cái chân hoàn toàn tiến nhập vạn tượng lâm phía sau, trước mắt cảnh tượng bắt đầu biến ảo, ảo cảnh bắt đầu lói lên, quách đại lộ đã thông bảy mươi hai biến, lại thân kim âm dương nho. Mực chờ ba gia đình có tiếng là học giỏi thuật hàm nghĩa, những hoàn cảnh này đối với hắn mà nói thùng rông tiêu to. Một hồi Khương Bồ để nhảy ra, chỉ vào hắn mà nói, ngươi muốn cùng Hồ Ly tinh kia trêu hoa ghẹo nguyện, trở về ta để cho ngươi đẹp đẽ. Một hồi lại có Ngư Linh Linh nhảy ra, thỉnh cầu cùng hắn giải trừ sư thúc, sư điệt nữ quan hệ, phát triển vì là đạo lữ quan hệ. Thậm chí Sư Huyền Thanh cũng nhảy ra nói, lúc trước ngươi cứu ta thời gian ta nói ngoại trừ song tu ta gì cũng đáp ứng ngươi, hiện tại ta có chút hối hận rồi. Vạn Ngọc Lâm, không chỉ có suy nghĩ đăm chiêu đều sẽ bị làm hiện, cái nào sợ sẽ là lúc trước vượt qua một ít nhỏ vụn ý nghĩ cũng sẽ bị phóng đại trọng hiện đối diện với mấy cái này hảo cảnh, Quách Đại Lộ đều là nở nụ cười mà qua, tiếp tục bước tới, rất nhanh sẽ đi tới trong rừng. Đột nhiên một trận gió nhẹ phất qua cây rừng, lá cây phát sinh hoa lạp lạp nhẹ càng tiếng vang thanh âm kia để Quách Đại Lộ nhớ tới khi còn bé một cái nào đó đêm hè, cùng Tiểu Đồng bọn Quách Thanh, Quách Đình Khai đồng thời nằm ở bên ngoài chiếu trên ngủ hóng gió thời gian, nghe được gió thổi cửa cái kia cây dương, Xuân cây thanh âm, Đại Lộ. Đang lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một đạo quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa thanh âm, mụ mụ thanh âm, Đại Lộ, ngươi trường nào thì trở về, mụ mụ cho ngươi làm đồ ăn ngon. Quách Đại Lộ tâm thần kinh chấn đông nhiên dừng bước lại, đông nhiên nhìn lại, nhìn thấy mụ mụ chính cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, từ ái mà nhìn mình, Quách đại lộ ngây tại chỗ, trong lòng nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. hắn biết cảnh tượng trước mắt đều là hảo cảnh, thế nhưng này hảo cảnh lại làm giấy lên hắn ẩn giấu đáy lòng chỗ sâu nhất sầu lo. tự thân bản tôn khi nào mới có thể trở về đến nhân gian thế gặp lại ba mẹ? tuy rằng nhân gian thế có phân thân chăm sóc bọn họ, tuy rằng bọn họ mỗi ngày cũng có thể uống được kéo dài tuổi thọ nước trà, nhưng vạn nhất chính mình tại này phức tạp giới tu hành một ham chính là mấy trăm năm, ngàn năm thậm chí vạn năm, cái kia có còn hay không lại cơ hội gặp lại? không biết cùng nộ không nhân quả tương liên chân tướng cố nhiên khốn nhiễu đạo tâm của hắn nhưng tương lai về nhân gian thế khả năng tìm không được cha mẹ sự sợ hai ấy cảm giác không thể nghi ngờ là hắn lớn hơn cái hở quách đại lộ lập tức trong lòng bên trong làm một cái quyết định sau đó cưỡng ép tập trung tinh thần xoay người tiếp tục hướng phía trước đi phía sau vang lên nhiều người hơn âm thanh ba ba, quách thanh quách đình hai tiến phi dương bình nhạc nhưng quách đại lộ lại chưa hồi tưởng gia vạn tượng lâm chỉ nhìn thấy thiên bồng thánh nhân một người đang muốn lên trước chào hỏi lại nghe được hắn ở thất hồn lạng phép tự lẩm bẩm làm sao có khả năng tuyệt đối không thể Ta Chu Bát Lang ngọc thụ lâm phòng, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong phó, làm sao có khả năng biến thành lợn? Nhất định không thể. Nhất định là lão hổ ly kia treo chọc ta. Đúng, là cáo giả treo chọc ta, ha ha, bị ta xem đấu, ha ha. Treo chọc ta? Ta làm sao sẽ biến thành lợn? Thiên Đồng Thánh Nhân nhìn thấy Quách Đại Lộ, nói: "Quách tiểu hưu. ngươi đến rất đúng lúc, ngươi tới xem một chút, chỉ ta bộ dáng bây giờ, này tướng mạo, này một thân tu vi, ta có dự cho một chút xíu có thể sẽ biến thành miệng dài thai to đầu heo sao?" A. Quách Đại Lộ trong lòng mười ngàn cái cờ mởn ở màn đạn thổi qua. Thiên Đồng Thánh Nhân ở Vạn Tượng Lâm nhìn thấy tương lai của chính mình. Đầu lợn, chư bắt giới. Chuyện này, Là Pha án tiết đâu a, ngươi cũng cảm thấy không thể đúng không? Ha ha, không sai, cảm giác của ngươi là đúng. Thiên Đồng Thánh Nhân tự hỏi tự trả lời, sau đó thân thể xoay tròn, phất ống tay áo một cái, cuồng phong đột nhiên nổi lên, Thánh Nhân cười gió rời đi, Quách đại lộ. Trong đại điện, mọi người nhìn trong gương phát sinh tất cả, đều cảm thấy khó mà tin nổi, không biết cái kia Thiên Đồng Thánh Nhân đến cùng ở Vạn Tượng Lâm thấy cái gì chuyện đáng sợ, cho tới trực tiếp làm trái quy tắc vận dụng thánh giả cảnh giới phá rừng mà ra, phát ra một hồi điện phía sau lại ra đi không lời từ biệt. Đồng thời, mọi người đối với quách đại lộ biểu hiện khiếp sợ không thôi, có người thậm chí suy đoán hắn chính là lão hồ ly vương chọn chúng dễ hiện, chi chọn nên an bài này ba đạo để tỷ thí, nhưng thật ra là vì cho tương lai con rể khai hỏa danh tiếng. cáo giả đã không là lần đầu tiên làm chuyện loại này, năm đó hắn không thánh cảnh thời gian, vì khai hỏa tích lũy núi ma vân động bằng hiệu, khắp nơi đi tìm người đấu pháp luận võ, mà ở luận võ trước xích trọng vàng thu mua đối thủ, để đối thủ ở luận võ thời gian cố ý thua cho hắn. chiêu này mười lần như một, lão hồ ly vương cũng dựa vào cái này xông ra đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tên tuổi bắt đầu giang hồ trên đối với này rất nhiều nghị luận càng nhiều hơn tự nhiên là chê trách cho đến lao hồ ly vương cái kia thông minh nhanh trí con gái lấy một câu ai cũng khoái lợi bình làm ra đáp lại trên giang hồ dư luận mới bắt đầu phát sinh xoay chuyển ngọc diện hồ ly câu kia đánh giá là phụ vương lợi hại nhất đạo thuật chính là có tiền hán thắng được quang minh chính đại vô pháp phản bác cái gọi là vạn vật đều có giá cả mà phàm không ủng hộ này nhìn qua điểm thì lại không có cơ hội trở thành lao hồ ly vương đối thủ lao hồ ly vương vô địch thần thoại vĩnh viễn kéo dài vạn tượng lâm động cơ bất đảo ông cũng đã đi ra cánh rừng xem ra cũng là hồn bay phế lạc nhìn quách đại lộ một chút cũng không coi chào hỏi, không nói một lời đi tới một bên đà toạn. Sau một hồi, lại có những người khác đi ra. Cuối cùng thuận lợi từ Vạn Tượng Lâm đi ra tu sĩ chỉ còn sáu vị. Sau đó bọn họ sáu vị muốn đi thanh giản lĩnh, bắt cặp đánh tu pháp. Chương 393, từ trước có toàn núi, trong ngọn núi có tòa miếu, trong miếu có một kim tiền tử. Thanh giản lĩnh bắt cặp đấu pháp là dựa theo đi ra Vạn Tượng Lâm thứ tự trước sau đến phân tổ. Nói cách khác người thứ nhất đối với người thứ sáu, thứ hai đối với thứ năm, thứ ba đối với thứ tư. Thủ thắng ba vị tiến nhập cửa thứ ba, theo Thiên Đồng Thánh Nhân không chào mà đi. Quét đại lộ cùng đông cực bất đảo ông phần chiếm hạng nhất hạng nhì. căn cứ quy tắc 3, bốn tên suất bắt đầu trước tỷ thí. ở hồ ly nữ dưới sự chỉ dẫn, bọn họ tiến nhập từ vạn tuế hồ vương trước đó bố trí kỹ càng chiến trường. người thứ 3 là vị tê giác tinh yêu tu mới vừa vào tràng, phía sau liền hiện ra một đầu màu đen tê giác bóng mờ, khí tràng hung hãn. dựa theo huyền giới hệ thống tu luyện đến xem, ít nhất là tầng 12 tuột cùng đại yêu vương. hơn nữa chuẩn bị đầy đủ, trên người rất có báo vật, có không ít khác thủ đoạn ẩn giấu. người thứ bốn là vị quyền tu, một thân trang phục gọn gàng nhanh chóng. Toàn thân trên dưới tựa hồ không thừa bao nhiêu pháp bảo binh khí, nhưng khi hắn tiến nhập trạng thái chiến đấu thời gian, có thể nhìn thấy song quyền của hắn dần dần trở nên đen tu và sáng, thật giống hai khối đánh bóng một trăm năm huyền thiết mị nhọn. Tê Giáp tinh đối với năm đấm thép, nhất định là một hồi cứng trọi cứng chính diện giao phong, đồng thời cũng nhất định trận này giao chiến không sẽ kéo dài quá lâu. Tê Giáp xung tới, ánh quyền lấp lóe. Người tới ta đi bất quá chừng trăm cái hiệp, quyền tu liền toàn diện chiếm thượng phong, cuối cùng làm cho Tê Giáp tinh hoàn toàn hiện ra nguyên hình, tản đề lao nhanh, khí thế mạnh áp địa cùng hướng về vị kia quyền tu. Quyền tu cũng không né tránh thân thể hơi vặn, cánh tay thoáng sau thu sức thế, có thể nhìn thấy cái kia nắm đấm trung quanh đạo khí ở cấp tốc tràn vào quyền bên trong. ở tê giác tinh vọt tới phụ cận thời gian, quyền tu nắm đấm thép cũng vừa tốt nên đón. với sừng châu va vào nắm đấm thép, phát sinh một tiếng vang thật lớn, tê giác bốn vó phủi đất về phía sau trượt ra năm sáu trượng, thân thể lắc lắc lư mấy lần, sau đó chậm rãi nằm trên mặt đất, mà cái kia quyền tu thì lại bay về phía sau bay một khoảng cách, vững vàng rơi xuống đất. thắng bại đã phân, người thứ bốn ra vạn tượng lâm quyền tu thắng người thứ ba yêu tu. Kết quả này cũng nhắc nhở mọi người một sự thật, đi trước ra lâm tử cũng không đại biểu thực lực thì càng mạnh, tu hành một đạo, càng đi lên đi, con đường lại càng gồ ghề, tiến cảnh lại càng gian nguy, nhìn thấy suy nghĩ liền càng phức tạp. Như vậy bọn họ ở sông Vạn Tượng Lâm thời gian, gặp phải ảo cảnh lại càng đáng sợ. Thí dụ như Thiên Đồng Thánh Nhân, cảnh giới của hắn có thể cũng coi là lần này chọn dễ đội ngũ bên trong cao nhất một vị, nhưng hắn vẫn cũng là ở Vạn Tượng Lâm bên trong tao ngộ đạt kích lớn nhất một vị. Chân thứ hai, Đông Cực Bất Đạo ông đối với người thứ 5 ra dừng cái vị kia kiếm tu, không có bất kỳ bất ngờ, áp chế cảnh giới Bất Đạo ông vẫn là lấy không thể vượt qua ưu thế cấp tốc giải quyết đi đối thủ khóa chặt thắng cuộc kinh nghiệm cùng ánh mắt trên lệnh thực sự quá lớn đương nhiên đông cực bất đảo ông triển lộ ra thực lực sâu không lường được cũng lần thứ hai ra ngoài ý của mọi người đoán tiếp theo đến cuối cùng một hồi từ vạn tuế hồ vương bổ nhiệm năm thánh sơn dùng người cùng đến tự âm dương tông trận võ song tu thiên tài tu sĩ đây là trong đại điện chúng tân khách chú ý nhất một hồi bởi vì vì là tất cả mọi người muốn biết cái kia quét đại lộ rốt cuộc là có phải hay không ma vận động đã sớm kén rể con rể. tại hạ âm dương tông một dễ vừa mới gặp quét đạo hưu mời tiên một kiếm mở mang tầm mắt khâm phục cực kỳ có thể cùng quét đạo hưu cùng tràng luận bản là vinh hạnh của tại hạ mực dễ ngư khí khiêm tốn nhã nhặn lễ độ có tiết quách đại lộ chắp chắp tay mặc đạo hưu không cần khách khí thỉnh tiên kiếm chính là nhắm vào ma trưởng âm quỷ một loại bình thường đấu pháp luật bản sao dám lao thần tiên láo ra đại giá mực dễ cười mặt rõ xuân tay trái chẳng biết lúc nào có thêm một con cờ tay phải thì lại nắm lấy một thanh tinh xảo kiếm gỗ đào tại hạ trận võ song tu sau đó động thủ quách đạo hưu vẫn cần lưu ý mực dễ lòng tốt nhắc nhở nói quách đại lộ cười nói không sao tại hạ cũng trận võ song tu cùng mặc đạo hưu chính là kỳ phùng địch thủ đem gặp lương tài ha ha được mực dễ sang sảng nói trong đại điện có người nói, mực dễ chính là âm dương tông trắng thánh thủ tịch đệ tử, trận võ song tuyệt, mấy năm gần đây không có ở giang hồ trên động thủ một lần, không biết tu vi đến trình độ nào, cái kia quách đại lộ như không dùng tới thiên thuận, thuần lấy trận pháp đối với trận pháp, kiếm thuật đối với kiếm thuật, e sợ không chiếm được tiện nghi gì. có người tiếp nói, khó nói, quách đại lộ lần này treo chọc có vẻ tự tin trăm phần trăm, hay là phô trương thanh thế đây, bắt đầu rồi. có người nhắc nhở nói, mọi người thấy cái kia quách đại lộ rút ra nhất đao nhất kiếm, đón gió cùng mực trắng đối lở ấp tở, mực trắng dương tay đem con cờ trong tay ném ra, bóc lấy pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Nhất thời thanh giản lĩnh phong vân chuyển động, cắt bay đá chạy, có sát phạt đại trận từ từ hiện lộ mặt mày. Trơi tròn, mực trắng quát một tiếng, đồng thời giơ tay phải lên kiếm gỗ, từng sợi từng sợi dây nhỏ giống như kiếm khí bay ra, vào trận liền hóa thành uy nghiêm đáng sợ kiếm ý, y theo trận pháp cố định quỹ tích xoay tròn cấp tốc. Kiếm khí càng ra càng nhiều, ngàn vạn kia, xâm nhiên kiếm khí sát y đã ở hướng bốn phía tràn ngập quái tán, bàng bạc bà các liệt, như bẻ cánh cô. Một tòa dường như có thể chém đoạn vạn vật to lớn hình tròn kiếm trận liền như vậy khánh thành. Theo kiếm trận cao tốc xoay tròn, trận bên trong kiếm khí càng ngày càng nồng đậm cốt động, vậy thì biểu thị uy lực càng ngày càng mạnh. Lúc này là phá trận thời cơ tốt nhất, cái kia Quách Đại Lộ vì sao lo lắng bất động? Sợ chôn váng. Đại điện bên trong có người nói, Giàn đạo hữu ngươi lời nói này khó tránh khỏi có chút đứng cạnh nói chuyện không đau eo, không phải Quách Đại Lộ lo lắng bất động, mà là mực trắng bảy trận tốc độ quá nhanh, một tay thành trận a, này thật sự là việc cần kỹ thuật. Không sai, hơn nữa Quách Đại Lộ mới vừa rồi còn hứa hẹn không biết sử dụng Thỉnh Tiên kiếm, hơi có chút nâng lên tảng đá đập chân của mình ý tứ. Mọi người đàm luận đồng thời, đều theo bản năng mà liếc mắt đến xem Vạn Tuế Hồ Vương, muốn rựa vào nét mặt của hắn bên trong bắt lấy một ít manh mối, bất quá thánh nhân đạo tâm quá mức sâu thẳm chúng chi vẫn là lấy giả hoặc chứ danh giới tu hành hồ ly thánh, căn bản khó giòn ngó hư thực. này kiếm trận uy lực còn đang tăng mạnh, mực trắng là phải đem thanh giản lĩnh phá hủy sao? mọi người không ngừng cố gắng, dựa vào ta nhìn, chỉ cần lại quá thời gian một chén trà, toàn này kiếm trận có thể đem thanh giản lĩnh cái kia phương tiểu thiên địa cắt rời ra một cái miếng nhỏ. thật giống để chứng minh vị khách nhân này lời giải thích, tấm gương bên trong mực trắng khí thế đột nhiên bắt đầu kéo lên cao, cùng trước mặt hình tròn kiếm trận hỗ trợ lẫn nhau. ồ, thời gian này, rốt cục có thánh nhân phát ra tiếng, cảnh giới ẩn giấu, vu ương uyển, một đạo chấn động động lòng người linh kiếm gieo truyền khắp cả tòa đại điện chính là kiếm thần kiếm ý đưa ra đáp lại. Kiếm thần đao thánh đều là thánh khư ngông cường tự đại thần thánh giả, có thể cho bọn họ một chút đáp lại cùng khen ngợi, là mười phần khó được sự tình. Bởi vậy có thể thấy được trận võ song tu mực trắng thực lực cường hành. Thanh giản lĩnh bên kia đông cực bất đảo ông thấy cảnh này cũng là mặt lộ vẻ nhận thức chân thần sắc. Này kiếm trận một khi uy lực toàn bộ mở, khẳng định có tiếp cận nửa bước thần thánh sát lực, hắn muốn đẩy diễn mình một chút ở áp chế cảnh giới dưới tình huống, có thể hay không phá toàn này kiếm trận. Vị kia quyền tu sắc mặt càng là trinh trọng, chỉ thấy hắn to mày, song quyền nắm chặt, không hề chớp mắt mà nhìn cái kia kiếm trận, không biết đang suy nghĩ gì. Chuẩn bị xong chưa? Đang lúc này, Quách Đại Lộ đột nhiên mở miệng hỏi Mực Trắng một câu. "A." Mực Trắng theo bản năng mà tiếp một câu. "Lời chuẩn bị xong, cái kia sẽ chính thức bắt đầu rồi." "Mực Trắng, không phải vậy ta này là đang làm gì?" Vinh Gia Công Tâm tính toán, có người bén nhạy vạch ra Quách Đại Lộ chiến thuật. Thế nhưng, trước thực lực tuyệt đối, Công Tâm, khách nhân thực lực giải thích còn không có kết thúc, liền thấy tấm gương bên trong Quách Đại Lộ. Thả người nhảy vào tòa kia kiếm khí nồng nặc mà bàng bạc kiếm trận. Hắn muốn làm gì? Có khách trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, đưa tay chỉ về đích thân tới kính. Sau một khắc, bọn họ nhìn thấy Quách Đại lộ từ kiếm trận bên trong nảy ra, trong tay kiếm Go đã không còn, chỉ còn một cái chuốc đao, cái kia đem chuốc đao lưới đao xoay chuyển, lướt về phía mực trắng gái. Đoạt trận sao? Vừa mới ổ lên một tiếng thánh nhân hỏi. Xem ra Quách Đại lộ nói mình trận võ song tu cũng không phải ngơ lời. Một vị khác thánh nhân tiến nói, một kiếm đoạt trận, đem đối phương kiếm trận chiếm làm của riêng, có căn phách. Cái kia thánh nhân nói, nhìn về phía Vạn Tuế Hồ Vương, cười hỏi, Hồ Ly đạo hữu, này mực trắng có phải là ngươi trước đó thu mua? Phối hợp ngươi sắp là con rể đến diễn trận này làm trò cho mọi người xem. Vạn Tuế Hổ Vương không để ý lắm nói Lão Phu sao dám ở các vị đạo hiu trước mặt dở cho bị bợm, lại nói Lão Phu hôm nay là thầy con gái chọn tế, dâu cực kỳ thận trọng, tuyệt đối không thể sai một ly, Mấy vị đạo hiu nếu là có nghi vấn, quay đầu lại các ngươi tự mình ra tay thăm dò một hồi Quách Đại lộ chính là. Mấy vị thánh nhân đều là nở nụ cười, lấy ánh mắt của bọn họ, đích xác không có nhìn xảy ra vấn đề gì. Vậy tới tự Nam Thánh sơn Quách Đại lộ vừa cho mời tiên bản lĩnh, tự nhiên cũng có đoạn trận khả năng của. Không lạ kỳ. Trong đại điện thánh nhân trở xuống những khách nhân khác còn chưa kịp phản ứng, Mực Trắng bản thân cũng là một bước. Từ Quách Đại Lộ đặt câu hỏi đến hắn kiếm trận bị ép buộc, liền phát sinh trong ngáy mắt, mãi đến tận cái kia đem chúc đao xuất hiện ở trước mặt mình, hắn còn có chút hoảng hốt. Chính mình tiêu hao lớn như vậy tâm thần, hiện lộ cao siêu như vậy chắc tuyệt thủ đoạn. Kết quả là thay người khác làm quần áo cưới. Mực trắng vung kiếm cách mở cái kia đem chúc đao, bên hai nhưng chuyển đến thiếu niên kia giọng ôn hòa, nhận thua đi. Tiếng nói hạ thấp thời gian, kiếm trận đã hoàn toàn phản chiến, quen thuộc sát ý cùng y thế đã là như bài sơn đảo hải địa ổn định chính mình, một khi bạo phát, phải là trời long đất lở kết quả, căn bản không có sức chống cự, chỉ có thi bí thuật bỏ chạy. Mực trắng thử nghiệm lần thứ hai cùng cái kia kiếm trận bắt được liên lạc, nỗ lực phản loạn trận, nhưng kiếm trận bên kia đáp lại là một đạo báo động trước giống như sẵn ý, không thể cứu vãn. Ngươi làm sao làm được? Mực trắng kiếm chậm rãi buông xuống, ngư khí phất ta hỏi, Quách Đại lộ về phía sau vung lên tay, cái kia bên mông cuộn cuộn kiếm trận bắt đầu hàng tốc, cho đến kiếm khí tiêu tán, kiếm trận theo gió đi. Ta đã thấy này kiếm trận từng có nghiên cứu, Quách Đại lộ nói, ở Âm Dương Giang ngậm cảnh thế giới, hắn là đệ nhất thiên hạ trận sư, cùng những sư huynh đệ kia nhóm tiến hành vô số lần luận bản, tòa này trời tròn kiếm trận hắn không ít thấy quá nghiên cứu qua, còn cãi biến quá mực trắng nếu như tới hay dùng kiếm sinh chém, còn có thể đánh một hồi. Kết quả hắn lựa chọn bố trí kiếm trận huyết kỹ, cũng để Quách Đại lộ biết khó mà lui. Dù sao cũng hơi. Tìm đường chết. Trận thứ ba cứ như vậy không giải thích được kết thúc. Quách Đại lộ bất đảo ông cùng vị kia quyền tu thuận lợi vừa đài tiến nhập thứ ba đề nội dung. Đầu tiên chúc mừng ba vị phái quan. Vạn tuế hổ vương thanh âm giống lời thuyết minh trên bầu trời thanh giản lĩnh vang lên. Phía dưới ta công bố thứ ba đề nội dung. Đầu tháng sau năm là tiểu nữ ba tuổi sinh nhật, La Phu hy vọng các ngươi ba vị có thể từng người chuẩn bị một phần có thành ý quà tặng. Quách Đại Lộ nghe vậy, trong lòng một trận lung dung, lễ vật này liền giao cho hai vị khác đi chuẩn bị đi, ta liền đức đoạn tiếp theo xăm hợp. Lão Hồ Ly Vương tiếp tục nói, phần thứ nhất quà tặng ta muốn giao cho Đông cực Đạt Huy, hy vọng ngươi có thể ở tiểu nữ sinh thần ngày ấy, đem Kim Thiền Tự Kim Thiền Tử Pháp sư mời đến ta ma vân đến trong động giảng nửa thiên pháp. Vàng, con ngươi. Quách Đại Lộ yên lặng lập lại một lần, trong lòng lần thứ hai lật lên sóng biển. Đại chúng nghe nói, cũng là một trận nghị luận. Cái kia Kim Thiền Tự Kim Thiền Tử căn cứ nói là tìm kiếm chi cao giáo lý nhà Phật, đốn ngộ phật pháp chân lý, cam nguyện đoạn vào luân hồi, đến nay đã trải trải qua tám sinh tám thế là thánh khư nhất là thanh danh cao đắc đạo thiền tử, Phật pháp truyền diệu, tu vi tinh thông, đại tư đại bi, xưa nay vì là giang hồ kính phục cùng kính ngưỡng. Năm đó Lượng Giới Sơn âm hồn, quỷ vật cùng yêu ma quỷ quái làm loạn, tay hắn nắm Phật châu, một bộ thuần trắng tăng y đi chân trần vào Lượng Giới Sơn, không ngủ không nghỉ, liên tiếp giảng pháp 7 ngày 7 đêm, quần quần không dự, quất tháo liên hoa, cuối cùng gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, kim hoa như mưa, bạch liên như tuyết, một lần gột rửa Lượng Giới Sơn yêu ma quỷ quái, từ đây giang hồ xưng là thánh sư. Đông cực bất đạo ông này để không tốt giải khai. Phần thứ 2 quà tặng, ta muốn giao cho Văn Phách tiểu hữu hy vọng người có thể nghe tuyết lầu vì là tiểu nữ cầu đến cái kia đem chén tuyết kiếm. Văn vách đó lấy. Đại điện khách nhân cũng là một tiếng thở dài, này một đề cũng không đơn giản, đừng nói nghe tuyết lầu xưa nay người không phận sự mới bảo, chính là có thể tiến bảo, thì lại làm sao cầu được cái kia đem chén tuyết kiếm. này hai đề rõ ràng cho thấy lao hồ ly vương có ý định làm khó dễ, cho quách đại lộ thứ ba đề tất nhiên đơn giản. thứ ba phần lễ vật, ta phải giao cho quách tiểu hữu. quách đại lộ đang muốn bỏ quyền, nghe được lao hồ ly vương đạo, ta hy vọng quách tiểu hữu có thể đi lục lưỡng hồ thay tiểu nữ thu hồi bản mệnh phù. Quách đại lộ vừa nghe lục lưỡng hồ ba chữ, bỏ quyền nhất thời không nói ra được. Trước 394, Kim Thiền tử náo tàn phan. Quách đại lộ lần này tới Thánh hư, ngoại trừ tìm kiếm nhập Thánh cơ duyên, là tối trọng yếu chính là ở trước mặt gặp một lần không thế kỷ cùng tôn ngộ không. Bất quá hắn mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, năm cái thánh nhân cũng không biết đang suy nghĩ gì, tập thể bế quan giả vờ thần bí, làm cho hắn có chút không đường ra tay cảm giác. Kế hoạch ban đầu là nghe theo thông phong đại Thánh kiến nghị trực tiếp đi tìm nghe tuyết lầu tiếp nhiệm vụ tìm hiểu tin tức dựa vào cái này tháo gỡ cục diện không ngờ bây giờ một cái tốt hơn những cơ hội đặt tại trước mặt có thể cùng phú khả địch quốc tiền thông bát phương vạn tuế hồ vương câu kết không thể nghi ngờ là kết quả tốt hơn đương nhiên đồng ý đi lục lưỡng hồ cũng không đại biểu tiếp thu ma vân động cái lớn dễ đến thời điểm chỉ cần thấy được không thế kỷ hỏi tự mình nghĩ hỏi vấn đề liền đầy đủ bản mệnh phụ cái gì liền làm không chuyện này cùng tề thiên đại thánh nhân quả dây dưa đã đủ phức tạp lại thêm cái bình thiên đại thánh càng là bó tay toàn tập bản mệnh phụ quách đại lộ vẫn là hết chức trách mà đem so với thử tiến hành tới cùng Vạn Thúy Hồ Vương gật gật đầu. Năm đó tiểu nữ sinh ra thời gian, lão phu đặc biệt đi kim tiền tự vì nàng cầu xin một tấm bản mệnh phụ. Để bảo đảm này tấm bản mệnh phụ an toàn, lão phu lại tiêu tốn vô cùng giá thật lớn mời mấy vị đạo hưu hỗ trợ đưa nó đặt ở lục lưỡng hồ. Mọi người vừa nghe quét đại lộ nhiệm vụ ở lục lưỡng hồ, trong lòng lại sinh ra nghi hoặc. So với kim tiền tự cùng nghe tuyết lầu đi lục lưỡng hồ độ khó không thể nghi ngờ càng cao hơn, lại không nói lục lưỡng hồ tự thân cấm chế, hồ ngoại vi chu vi sáu dặm rồng rắn lẫn lộn liền không dễ như vậy thông qua. Cái kia quét đại lộ tuy rằng thủ đoạn không ít, nhưng dù sao không có nhập thánh, muốn đi lục lưỡng hồ khó như lên trời lẽ nào hiểu lầm lão Hồ Ly Vương. Nghe được Hồ Ly Vương tiếp theo nói, cái kia lục lưỡng hồ bên trong có một tòa tiên đảo, tiên đảo trên mọc ra một gốc cây màu xanh biết cây sồi, cây sồi dưới có một con dương gỗ, trong dương xếp vào một con giọt trúc, trong giọt trúc có một chỉ bạch thỏ, bạch thỏ trong cơ thể có một con vị hoàng, vị hoàng trong cơ thể có một viên trứng trắng. Ngươi chỉ cần tìm được viên kia trứng trắng, đưa nó đánh vỡ, là có thể bắt được tiểu nữ bản mệnh phù. Toàn trường hết thể người, có thể trăm phần trăm xác định, quét đại lộ cũng không phải là khâm định con dễ. Đông cực bất đảo ông cùng vị kia trẻ tuổi quyền tu cũng ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm, may là bọn họ nhận không phải nhiệm vụ thứ ba. Quách Đại Lộ nói, tại hạ nhất định tận lực. Bất quá Hồ Ly Vương tiền bối, tại hạ mới đến, đối với Thánh Khư cùng Lục Lượng Hồ đều không là rất quen, khả năng cần trước tiên làm tốt chuẩn bị chủ đạo. Vạn Tuế Hồ Vương tán thành nói, đó là đương nhiên. Cửa hải cuối cùng này, thuộc Quách Tiểu hữu nhiệm vụ của ngươi khó nhất, bởi vậy Lão Phu sẽ cung cấp ngươi trợ giúp cần thiết. Bất quá những trợ giúp này giới hạn ở tiền tài, pháp bảo, bản đồ cùng vũ khí sẽ không an bài cho ngươi giúp đỡ. Điểm ấy ngươi phải rõ ràng. Rõ ràng. Quách Đại Lộ nói, ta mình có thể mặt khác tìm giúp đỡ chứ? Đương nhiên. Vạn Tuế Hồ Vương đồng ý, ta không thành vấn đề đang ngồi tân khách đột nhiên tỉnh ngộ lại, nguyên lai like lão hổ ly này là muốn mượn năm thánh nhân tay thu hồi nữ nhi của hắn bản mệnh phù. thế nhưng trong sân cấp thánh nhân nhưng rõ ràng trong lòng năm thánh sơn cái kia năm vị thánh nhân đang lúc bế quan cũng sẽ không ra mặt giúp quách đại lộ. liên vạn thuế hổ vương đều nói mình tiêu tốn vô cùng giá thật lớn mới đem bản mệnh phù bỏ vào lục lưỡng hổ, có thể thấy được khó khăn kia. hầu như có thể nói nếu như không có thánh nhân hỗ trợ, quách đại lộ căn bản là không có cách đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. chọn rể tỷ thí kết thúc, lão hồ ly vương chiêu đái chúng tân khách ăn tiệc, quách đại lộ trở lại chỗ ngồi, vừa ngồi xuống, bên tai truyền đến một đạo thô trọng âm thanh. Thiên đồng thánh nhân lúc gần đi nói cái gì? Quách Đại lộ phản ứng nhanh nhẹn, chuyển đầu nhìn về phía cách đó không xa Quyền Liêm thánh nhân, cái sau vẫn cứ lao tăng nhập định giống như ngồi ở chỗ đó. Nhưng Quách Đại lộ biết vừa nãy âm thanh kia chính là do hắn phát sinh, ta không có nghe rõ. Quách Đại lộ truyền âm nhập mật, Quyền Liêm thánh nhân mở mắt ra, chậm rãi chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại lộ. Ê! ta nghe được cái gì đầu lợn, đầu lợn, những khác thì không rõ lắm. Quách Đại lộ nửa thật nửa giả nói. Quyền Liêm thánh nhân lại nhìn chăm chăm Quách Đại lộ nhìn một hồi, sau đó mới quay đầu, đứng dậy cùng Vạn Tuế Hổ Vương Cáo Tử, ta đi nhìn thiên động. Vạn Thúy hồ Vương cũng không ép ở lại, chắp tay cùng hắn nói lời từ biệt. Tiến hội mãi đến tận hoàng hôn mới tán. Hôm nay đến đây xem lễ khách quý đều có lễ trọng, có thể nói chủ và khách đều vui vẻ. Quách Đại Lộ chính muốn đứng lên lúc rời đi, một vị hồ ly nữ lặng lẽ đi tới nói, Quách công tử, tiểu thư nhà ta cho mời. Quách Đại Lộ ngẩng ra, sau đó theo cái kia hồ ly nữ nha hoàn đi tới hậu viện. Ngọc diện hồ ly đứng ở một gốc cây cây ngọc lan bên, nghe được tiếng bước chân, về xoay người, một đôi câu hồn mắt nước linh linh địa nhìn Quách Đại Lộ, tựa như cười mà không phải cười, cho người một loại mối tình thầm kín cảm giác. Quách Đại Lộ tu hành đến nay lại cùng huyền giới đệ nhất mỹ nhân kết làm đạo lữ, mà quan niệm bảo thủ địa nhận định trước mắt mỹ nhân là danh hoa có chủ, bởi vậy không có phạm nam nhân ba sai lầm lớn cảm thấy thật xấu, tâm tình ôn hòa, tâm tình ổn định. "Là ta để phụ vương đem nhiệm vụ thứ ba giao cho ngươi." Ngọc Diện Hồ Ly đi thẳng vào vấn đề, phụ vương vốn là muốn ngươi đi làm thứ hai nhiệm vụ, bị ta cự tuyệt. Quách Đại Lộ mặt lộ vẻ không rõ. Ngọc Diện Hồ Ly nở nụ cười xinh đẹp, thẳng thán, "Bởi vì ngươi sẽ từ chối thứ hai nhiệm vụ." "Vì sao nói như vậy?" Quách Đại Lộ hỏi. Ngọc Diện Hồ Ly nói, "Từ ngươi lui hiểm ma phía sau, ta liền một mực quan sát ngươi." Dừng một chút, Ngọc Diện Hồ Ly một lượt đầu, "Có thể thấy ngươi đối với ta không có hứng thú chút nào, không phải cố ý giả trang không để ý lấy gây nên sự chú ý của ta, liền là chân chính không có hứng thú, ta bắt đầu đều nghĩ đến ngươi có lòng dương tốt." Quách Đại Lộ mồ hôi, "Ta có đạo lữ, ta biết." Ngọc Diện Hồ Ly nói, "Vì lẽ đó ta mới tốt kỳ." Quách Đại Lộ không quen cùng một cái xa lạ nữ tử tán gẫu đề tài như vậy, nói, "Vì lẽ đó ngươi đem khó khăn nhất nhiệm vụ giao cho ta, để ta bị thua." Ngọc Diện Hồ Ly lắc đầu, "Lại như ta mới vừa nói như vậy, ngươi sẽ từ chối thứ hai nhiệm vụ?" Tuy rằng ta sau đó nhìn ra ngươi đối với nhiệm vụ thứ nhất cũng có hứng thú, nhưng ta rất rõ ràng trong lòng ngươi càng muốn đi địa phương là lục lưỡng hồ, hoặc có lẽ là ngươi tới thánh khư mục đích chủ yếu một trong chính là đi lục lưỡng hồ. Quách Đại Lộ đống nhiên tình nộ, nguyên lai like này ngọc diện hồ ly tinh thông đọc tâm thuật, hiểu được điểm ấy phía sau, Quách Đại Lộ lập tức phòng bị. Ngươi nói đúng, ta là muốn đi lục lưỡng hồ. Ngọc diện hồ ly nụ cười ngọn, ngươi không cần phòng bị ta, trừ phi ngươi phi thăng thành tiên, bằng không bao quát thánh nhân ở bên trong, không có tâm tư của người có thể giấu diếm được ta. Quách Đại Lộ tâm nói, khó trách ngươi có thể làm được Lưu Ma Vương. Ý niệm tới đây, Đông Nhiên biết không thích hợp. Quả nhiên, Ngọc Diện Hồ Ly hỏi, "Ai là Nưu Ma Vương? Một cái ta cho rằng có thể xứng với ngươi người." Quách Đại Lộ như thực chất nói, đồng thời thu liễm lại trong lòng tin tức trọng yếu, tâm tư của hắn giấu bất quá đối phương, nhưng hắn có thể đem ý nghĩ giấu đến. "Hắn ở đâu?" Ngọc Diện Hồ Ly hỏi. "Ta cũng không biết, hữu duyên thì sẽ gặp lại, có đạo lý." Ngọc Diện Hồ Ly gật gật đầu, sau đó xoay người đi tới dưới tầng cây, kỳ thực ta có người trong lòng, bất quá ta biết ta cùng hắn không có gì khả năng. Quách Đại Lộ lấy đạo của người trả lại cho người, cũng dùng độc tâm thuật, bất thốt lên nói, "Kim tiền tử." Ngọc Diện Hồ Ly giật nảy cả mình, quay đầu lại nhìn Quách Đại Lộ, ngươi cũng biết đọc tâm thuật. Quách Đại Lộ biết mình đoán bên trong, cũng là khiếp sợ không thôi. Ngọc Diện Hồ Ly cười gật đầu thừa nhận, không sai, người trong lòng của ta chính là Kim Tiên Tử. Trên căn bản, hắn mỗi một lần ra ngoài giảng pháp, ta đều sẽ lén lút chạy đi nghe. Hắn ngồi ngay ngắn đài sen, ôn văn nhị nhã, miệng lưỡi lưu loát, dáng vẻ trang nghiêm. Dáng vẻ thật sự là quá mê người. Ngọc Diện Hồ Ly rơi vào thiếu nữ giống như ngẩng đầu mơ màng bên trong. Được, nguyên lai là một náo tàn văn a. Quách Đại Lộ trợn khóc trợn cười tính ra cái kết luận này. Chương 395, một đầu đang đánh quyền đại bành ưu ở Quách Đại lộ ấn tượng bên trong, Thỉnh Kinh tiểu đội đi ngang qua hỏa diệm sơn thời gian, Đường Tăng cùng Ngọc Diện Hồ Ly thật giống cũng không có đối thủ làm trò, hơn nữa thời gian rời thế dễ, khi đó Kim Thiền Tử đã là tu hành đến thứ mười thế, Ngọc Diện Hồ Ly cũng cùng Lưu Ma Vương kết làm vợ chồng, mà mười phần ấn ái, e sợ cũng sẽ không sẽ đem Đường Tăng cho rằng chính mình trong lòng thích đầu, để hỏi chính sự a, hiếm có cơ hội này, Quách Đại lộ thuận lý Thành Trương thăm dò, Hồ Ly tiểu thư ngài thông qua quan sát nội tâm của ta hoạt động, đem ta sắp xếp đi lục lưỡng hồ, có cái gì dụng ý khác sao? Dù sao đối với một cái vừa mới đến mới sinh mà nói, này căn bản là vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng lệnh tôn nói có khó khăn có thể tìm ma vân động, nhưng ma vân động ngoại trừ cung cấp tiền tài, cái khác phương diện đối với sự giúp đỡ của ta kỳ thực có hạn. Có hạn. Ngọc Diện Hồ Ly nhìn về phía Quách Đại Lộ, con mắt nháy mấy cái. Quách Đại Lộ nhìn nàng không nói lời nào. Có lúc phép khích tướng diệu dụng chính là ở đối phương biết rõ là phép khích tướng còn muốn chứng minh cho người xem. Quách công tử đi theo ta. Ngọc Diện Hồ Ly nói cất bước ly khai, Quách Đại Lộ theo sau. Hai người xuyên qua hậu viện, đi ngang qua một mảnh cây rừng, rất nhanh đi tới một tòa khói tràn ngập trước vách núi. Ngọc Diện Hồ Ly nhẹ nhàng vung lên tay, khói nhường ra một lối đi một cái cầu đá xuất hiện ở trước mắt, ngọc diện hồ ly vẫn cứ trước tiên mà đi. thích lôi sơn thật nhiều này loại cầu đá. quách đại lộ nói, ít nhiều có chút lúng túng trò chuyện ý tứ. phụ vương yêu thích, ta cũng yêu thích. ngọc diện hồ ly ngữ khí tùy ý. quách đại lộ nghĩ cũng phải, đối với người có tiền mà nói, là tối trọng yếu còn không phải là ta thích. qua cầu đá, hai người tới một mảnh trước hồ, hồ nước bích lục trong suốt, sâu không thấy đáy, cho người một loại sâu thẳm âm lãnh cảm giác. bích hồ trung gian có tòa lầu các, xung quanh không gặp một người canh gác, hồ bên trong cũng không có bất kỳ hộ vệ trợ pháp. quách đại lộ hỏi, lầu các này là hồ ly vương chỗ ở? e sợ chỉ có thánh nhân chỗ ở mới dám như thế thu xếp. Ngọc diện hồ ly lắc đầu, đây là ta ma vận động trăm khí các cùng tạng kinh cát, phụ vương nhiều năm như vậy thu thập binh khí, pháp bảo cùng bí tịch đều ở bên trong, ngươi nhìn kỹ, có cái gì phát hiện? Quách Đại Lộ thần vận hỏa nhãn kim tình, phóng tầm mắt nhìn tới, trong lòng đột nhiên cả kinh, hắn nhìn thấy lầu đó các bốn phía trên mặt nước chính nổi lơ lửng mấy cái tóc dài thủy quỷ, thủy quỷ xa xôi địa vòng quanh lầu các đảo quanh, tựa hồ không có mặc cho hà trọng số lượng. Ngoài ra, quách Đại Lộ còn chứng kiến lầu các ngoại trừ trên mặt nước cái kia bộ phận, dưới nước còn có tương đồng một nửa, nên một cái trăm khí cát, một cái tạng tinh cát. Thì ra là như vậy. Quách Đại Lộ Minh Bạch đi qua, lâu các này cũng không phải không có phòng vệ, mà là phòng vệ rất bí mật. Ngươi thấy được? Ngọc Diện Hồ Ly hỏi, "Ân, ba vị này thủy quỷ không phải ma vân trong động đi, cũng là các ngươi trả tiền mời tới?" Quách Đại Lộ hỏi. Ngọc Diện Hồ Ly giật nảy cả mình, "Ngươi lại nhìn thấy bọn họ? Ta, ta chỉ là muốn ngươi nhìn một chút dưới mặt nước tàng tinh cát. "Ân, cũng nhìn thấy, hẳn là mặc ra tác phẩm chứ?" Quách Đại Lộ ngữ khí rất là tùy ý. Ngọc Diện Hồ Ly theo bản năng gật gật đầu. "Vậy bọn họ ba vị là?" Ngọc Diện Hồ Ly nghe vậy có chút thảo nao. Ba vị này thủy quỷ vốn là nàng dùng để áp trục bao quần áo, kết quả quét đại lộ lại dễ dàng như vậy liền thấy bọn họ. Hai cái tán tu cùng một cái nghe tuyết lầu kiếm khách, ngọc diện hồ ly ngữ khí miết cưỡng, bọn họ đều là 300 năm trước danh chấn nhất thời tu sĩ, cái gọi là người tài cao gan lớn mà, bọn họ trước sau lẹn vào ta ma vân đến trong động trộm cắp bí tịch cùng binh khí, kết quả cùng cái khác hết thảy trộm vặt giống như, đều trôn thây ở đây về tổ hồ. Chỉ vì ba người bọn hắn thần hồn mạnh mẽ, bám dai như địa, bởi vậy phụ vương cùng bọn họ đạt thành một cái thỏa thuận, bọn họ thay cha vương chồng coi hai cắt, phụ vương trả cho hắn nhóm thù lao, chờ bọn hắn tất cả đầy đủ tiền có thể hướng về phụ vương mua tá thi hoàn hồn một loại công pháp. Quách Đại Lộ cảm khái nói, đại đạo của ghe. Ngọc Diện Hồ Ly nhìn Quách Đại Lộ, nói, căn cứ phụ vương nói, chỉ có thánh nhân mới có thể nhìn thấy bọn họ, ngươi làm sao làm được? Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, nói, tiên thuật. ngươi biết, ta tương đối am hiểu cái này. Ngọc Diện Hồ Ly, Đùa dữ rồi, ngươi muốn triển khai hiện cái gì cho ta xem ra? Quách Đại Lộ hỏi. Ngọc Diện Hồ Ly dừng một chút, đưa tay chỉ về lầu cắt, hỏi, ngươi có thể nhìn thấy bọn họ, ngươi có thể trải qua bọn họ sao? Quá bọn họ, liền là thông qua bọn họ thủ vệ tiến nhập hai cát trụ đồ. Quách Đại lộ lần thứ hai nghiêm túc quan sát cái kia ba vị thủy quỷ, lặng lẽ thôi diễn một phen, sau đó nói: Phụ vương của ngươi không ra tay, vấn đề không lớn. Ngọc Diện Hồ Ly lần này thật có chút phẫn nộ, chuẩn bị nạnh liên tiếp bị phá, làm cho nàng một bụng đạo lý không có cách nào trình bày. Vậy ngươi quá a? Ngươi quá cho ta nhìn, ngươi có bản lĩnh hiện tại liền tiến vào lầu các. Ma Vân động đại tiểu thư rốt cục bạo phát, Quách Đại lộ bận điệu nói: Ta không phải ý đó, ta nói là trên người ta vừa vặn có chuyên khắc thủy quỷ pháp bảo cùng đạo thuật, vốn lấy ba vị này tiền bối tu vi đến xem, làm ta tiến vào lầu cắt thời điểm. E sợ toàn bộ ma vân động đều phải đã bị kinh động. Ngọc Diện Hồ Ly hừ một tiếng, ta nghĩ đến ngươi không gì không làm được đây. Quách Đại Lộ cười lắc đầu, thành thân hỏi, chẳng lẽ Hồ Ly tiểu thư ở không dùng tới lao Hồ Ly Vương dưới tình huống, có biện pháp tốt hơn? Ngọc Diện Hồ Ly không để ý tới hắn, đưa tay móc ra ba viên vàng đạn châu, hướng về nước bên trong ném đi, bay về giữa hồ hò hét, xoay chuyển lỗ cát. Cái kia ba viên vàng đạn châu biến mất không còn tăm hơi, nhưng không có rơi vào hồ bên trong. Ngay sau đó, Quách Đại Lộ nhìn thấy cái kia ba cái thủy quỷ tay bên trong từng người nắm một cái đen nhánh sắt chuôi, sau đó bọn họ bắt đầu đẩy về phía trước cái kia sắt chuôi hồi hộp thì thịch một đạo mười phần quen thai thanh âm truyền tới quách đại lộ biết đó là mặc ra cơ quan thuật đang vận chuyển Lâu cắt bắt đầu hướng về nước mặt quỹ đảo rất nhanh liền không vào nước bên trong vô thanh vô tức sau đó hướng ngược lại hữu hình hình màu sắc quy mô giống nhau như lúc Lâu cắt trồi lên nước mặt cái này kêu là có tiền có thể mà xui quỷ khiến ngọc diện hồ ly làm nền một lúc lâu rốt cục miễn cưỡng nêu ý chính quách đại lộ âm thầm buồn cười ở bề ngoài nhưng là tâm phục khẩu phục địa điểm đầu hiện tại ngươi còn cảm thấy tiền tài tác dụng có hạ sao ngọc diện hồ ly liếc quách đại lộ hỏi quách đại lộ nhanh chóng lắc đầu cái kia Mang ta đi cùng đi lục lữa hồ đi." Ngọc Diện Hồ Ly tư duy nhảy lên, xoay chuyển tình thế, Quách Đại Lộ sướng sốt một chút, đầy mặt không rõ, "Vì sao? Nơi đó không phải là chơi vui địa phương?" Ngọc Diện Hồ Ly nói, "Nói chung ngươi chớ xê vào, mang ta đi cùng đi, ta bảo đảm ngươi có tiền tiêu không hết." Lệnh Tôn sẽ không đáp ứng, đương nhiên, ta cũng không dám đáp ứng." Quách Đại Lộ từ chối, này loại trí ở rời nhà ra đi phản bội tiểu thư, Quách Đại Lộ cũng không muốn trêu chọc. Ngọc Diện Hồ Ly giảo hoạt địa nở nụ cười, nói, "Nếu như ngươi không đáp ứng ta, ngươi hôm nay đừng hòng ly khai về tổ hồ." Quách Đại Lộ cau mày, Hơn nữa ta còn muốn cùng phụ vương nói, ta thì nhìn bên trong ngươi, chỉ muốn chiêu ngươi tiến vào ma vận động, không phải ngươi không lấy chồng. Ngươi suy nghĩ một chút, tính toán một chút, lấy phụ vương ta thực lực cùng ta ma vận động gấp gáp, đến thời điểm ngươi ngoại trừ ở rẻ, còn có lựa chọn khác sao? Ngọc diện hồ ly nhìn Quách Đại Lộ, biểu tình trên mặt mười phân đắc ý. Quách Đại Lộ trầm ngâm một lúc lâu, nói, "Như vậy, ta trước về năm thánh sơn, chỉ cần ngươi có thể từ ma vận động đi ra ngoài, sau đó đến năm thánh sơn tìm tới ta, ta sẽ đồng ý mang ngươi cùng đi lục lức hồ." Thật chứ? Quân tử nhất ngôn, khoái mã mượn roi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Quách Đại Lộ không muốn ở đây ở lâu, cảm thấy chờ càng lâu, ham hại càng nhiều. Lúc này vừa chắp tay, sau đó niệm quyết niệm chú gọi cân đầu vân, thả người nhảy lên vân đầu, thu. Địa một tiếng tan biến tại hư không bên trong. Ngọc Diện Hồ Ly nhìn Quách Đại Lộ biến mất phương hướng, tự lẩm bẩm, lại là. Tiên thuật. Thời gian một chén trà không tới, Quách Đại Lộ đã từ tích lôi sơn trở về Nam Thánh Sơn, vừa muốn nhảy xuống cân đầu vân, đột nhiên phía dưới một vệt màu trắng hấp dẫn sự chú ý của chính mình. Quách Đại Lộ vẫn mắt nhìn đi, phát hiện tung lung kia bên trong. Có một đầu cường tráng hùng sinh đẹp đại bạch lưu hai cái chân sau chấm đất, hai cái chân trước lôi kéo khắp nơi địa vùng vậy rừng ra, tựa hồ là ở. Đánh quyền. Phong thanh cổ động, tiếng sấm mơ hồ, cái tia bạch lưu quyền pháp tựa hồ tiếp cận buôn lôi tông một đường. Tiếp theo Quách Đại Lộ nhìn thấy ở cái tia bạch lưu cách đó không xa, của mình Thanh lưu vừa nhìn bạch lưu đánh quyền, vừa ở vụng về học tập chân sau đứng thẳng. Rõ ràng là đang học quyền. Chương 396, nghe Tuyết Kim thiền, trước sau đến. Quách Đại Lộ nhìn một hồi bạch lưu quyền pháp, sắp nhận nó kỳ thực chính là một trận đánh lung tung phía sau, Từ Vân Đầu nhảy xuống đang chuẩn bị dùng điều động cầm bên trong thú ngữ cùng hắn câu thông một chút, không ngờ vừa mở miệng nói một chữ, Bạch Nghiêu liền liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, nói tiếng người, Quách Đại Lộ, tuy rằng trước đây cũng có chút luyện tập khẩu ngữ cưỡng ép cùng biết tiếng trung người nước ngoài lúng túng trò chuyện trải qua, nhưng bị một con trâu nhện đến, còn là lần đầu tiên. Vệ Đô Tề Oạ Dở Diệu, thì Oạ Dở Diệu thẹt giờ. Quách Đại Lộ liền với hỏi, Bạch Nghiêu, ta nói, nói người, lời. Quách Đại Lộ nhìn Bạch Nghiêu một chút, không để ý nữa nó, thẳng đi tới thanh lưu bên cạnh, đưa tay chụp đập phần gáy của hắn, nói, trước tiên không nên nghĩ lụy quyền trước tiên học đứng vững đến móng trước dơ lên ổn định không nên cử động bạch lưu thờ ơ lạnh nhạt nói nó thiên phú có hạn ngươi hà tất thua phí thời gian thanh lưu ánh mắt buồn bã nhìn về phía quách đại lộ quách đại lộ tùy ý đối bạch lưu nói ngươi thiên phú so với nó còn thấp không giống nhau dựa vào khắc khổ tu luyện tu luyện tới hôm nay tình trạng này tu hành một đạo nếu như toàn bộ xem thiên phú trên trời cũng không nhiều như vậy thần tiên bạch lưu cười gần không nói quách đại lộ nhìn thanh lưu đương nhiên nếu như ngươi tùy tiện nghe xong người khác câu nói đầu tiên cảm giác mình không được muốn từ bỏ cái kia cũng từ ngươi Nói rõ ngươi thật sự không thích hợp tu hành." Thanh Nhu ánh mắt nhất thời kiên định, sau đó bắt đầu thành thực giơ lên phía trước hai đề. Quách Đại Lộ cười cợt, không nói thêm gì nữa, cũng không chiêu hô Bạch Nhu, đi tới một bên tảng đá lớn trước ngồi xuống. Bạch Nhu đứng ở nơi đó nghi một lát, vẫn là không có nhịn xuống đi tới, nói, "Nó thiên phú rất tốt, ở Ngưu tộc cũng coi như siêu quần bật tụy, mặc dù so sánh lại ta kém một chút." Bị Quách Đại Lộ lượng hai lần, Bạch Nhu cũng không tốt lại bình thường chào hỏi hắn, thẳng thắn lấy Thanh Nhu vì là điều bảo, gợi chuyện. Quách Đại Lộ nhìn Thanh Nhu không nói lời nào, âm thầm thôi diễn Bạch Nhu lai lịch, đơn giản liền hai kết quả, suy diễn ra coi như Thôi diễn không ra, chí ít cũng biết nó lai lịch bất phàm. Kết quả rất nhanh biểu hiện ở quách đại lộ đầu góc bên trong. Bạch nhu vương, tu luyện 3.000 năm bạch nhu tinh, tuyết lớn vịnh chủ nhân. Quách đại lộ bất động thanh sắc hỏi, ngươi xem nó không sai, cho nên muốn đem nó mang đi sao? Bạch nhu vương nói, ta tuyết lớn vịnh tuy rằng ở thánh khư cũng xếp hàng đầu, nhưng còn không dám tự ngụ thánh sơn đào góc tưởng. Ta là vừa vặn đi ngang qua nơi này, nhìn thấy nó tư chất không sai, nổi lên ái tài chi tâm, cố ý chỉ điểm một chút. Quách đại lộ trợ mặc, ngươi trước vẫn không chỉ điểm nó tu hành, là vì mài rũa tâm tính của nó. Bạch nhu vương nhìn quách đại lộ hỏi. Quách Đại Lộ tùy ý nói, ngươi tu luyện mấy ngàn năm mới có thành tích hôm nay, mà hắn từ sinh ra đến bây giờ còn không có 10 năm. Bạch Nhu Vương cấp tốc cắt vào đề tài chính, ngươi tu luyện cũng không có 10 năm. Quách Đại Lộ ý tứ hàm súc không rõ địa cười rộ lên. Thanh Nhu dùng sắp tới thời gian một bữa cơm, cuối cùng cũng coi như học được hai chân đứng thẳng, Quách Đại Lộ ngồi ở trên tảng đá lớn, hướng về nó nói nói, trong vòng 10 ngày không muốn thử nghiệm ra quyền, trước tiên đem cọc đứng vững lại nói. Thanh Nhu càng là gật gật đầu, có thể thấy, tâm tình rất tốt. Chờ Thanh Nhu tu luyện xong, Quách Đại Lộ dẫn nó về động phủ, thuận miệng hỏi Bạch Nhu Vương, ngươi phải đi hay là ở lưu? Bạch Nhu Vương Lão đại không khách khí, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Sau đó liền tự giác đổi tới. Vì lẽ đó, Quách Đại lộ làm sao sẽ tin tưởng nó là đi ngang qua chỉ điểm Thanh Nhu, không phải hướng về năm Thanh Chính là hướng về mình tới. Ma Vân động. Vạn Tuế hổ Vương đứng ở về tổ bờ hồ, hai mắt khép hờ, đầu góc bên trong nhanh chóng quá Quách Đại lộ cùng con gái ở đây trao đổi cảnh tượng, mãi đến tận cuối cùng Quách Đại lộ đáp mây bay rời đi, hắn mới mở mắt ra, cân đầu vân. Rất nhiều rất nhiều năm trước đây, hắn vẫn một con mồm đen hồ ly thời điểm, từng ở nơi nào đó bủi cỏ bên trong nhấp đầu nước nhìn trời tận mắt thấy có người đạp cân đầu vân từ bầu trời bên trong bay qua. cân đầu vân cùng thông thường đáp mây bay thuật không giống nhau, chỉ cần tu luyện viên mãn, không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa khoảng cách dài, một cái cân đầu vân có thể đạt tới mười vạn tám ngàn giảm. sống được lâu, đều sẽ thấy do nhiều. lão hồ ly vương trong lòng tự dê ước, lập tức lại cảm khái, nam thánh nhân quả thật sâu không lường được. ở lão hồ ly vương xem ra, quách đại lộ cân đầu vân tự nhiên là nam thánh nhân truyền thụ. chỉ là, lão hồ ly vương mặt lộ vẻ khó xử, nữ nhi bảo bối vẫn quyết quyết lấy chính mình, nói muốn cùng cái kia quách đại lộ đi lục lưỡng hồ. Quách Đại Lộ tuy rằng trên người chịu tiên thuật, nhưng dù sao chưa nhập thánh, hay là tự vệ không thành vấn đề, nhưng để hắn bảo vệ con gái, hơi bị quá mức miễn cưỡng. Cha. Đang lúc này, phía sau truyền đến trận kia thanh âm dễ nghe, nghe xong 3.000 năm vẫn là nghe không án. Trải qua tang thương tâm linh nhất thời rộng rãi, Long Lanh đứng lên, nụ cười ôn hòa như gió xuân vậy xoay người. Ngọc Nhi. Cha, ngươi suy nghĩ kỹ chưa à? Đến cùng có đồng ý hay không để ta cùng cái kia Quách Đại Lộ đi lục lưỡng hồ? Ngọc Diện Hồ Ly đi tới Lão Hồ Ly Vương bên cạnh, cũng không như bình thường như vậy đi kéo cánh tay của hắn làm lũng, mà là nghiêng đầu đang cùng hắn nói điều kiện, ý là chỉ cần lao hồ ly vương không đồng ý, cái kia thì sẽ không đối với hắn làm nũng. Ngươi muốn đi lục lưỡng hồ đương nhiên không thành vấn đề, cha có thể lập tức sắp xếp, không nhất định nhất định phải cùng cái kia quách đại lộ cùng đi. Nếu như vậy, cha cho rằng đối với những khác hai vị không công bằng. ngọc diện hồ ly bĩu môi nói, cha sẽ không thật sự cân nhắc để ta gả cho cái kia mơ mơước ta mà vận động hai lầu các bất đảo ông, hoặc cái kia ham muốn ta tích lôi sơn tiền tài quyền tu chứ. vạn tuế hồ vương gật đầu, cho dù bọn họ tam quan trải qua, còn muốn quá ngọc nhi cửa ải này đây. đó không phải là rồi. ngọc diện hồ ly nhân cơ hội ôm lấy cha cánh tay, lắc lắc, nói, cha. Ta lần này đi lục lữ hổ, thật không phải là ham chơi, một phương diện đây, ta mượn cơ hội này cố gắng tu hành, tôi luyện tâm tính của chính mình, một phương diện khác, ta hy vọng từ chính ta đi tìm đến bổn mạng của mình phụ. Cha, ngươi liền đáp ứng ta đi, có được hay không vậy, cầu văn ngươi. Vạn Tuế Hổ Vương trong lòng hơi động, Ngọc Nhi như vậy khát vọng đi lục lữ hổ, chẳng lẽ là bản mệnh phụ đang kêu gọi nàng. Trầm ngâm một lúc lâu, nói, cha có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng cha một điều kiện. Ngọc Diện Hồ Ly vui vẻ nhảy dựng lên, nói, ngươi nói ngươi nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta đi lục lữ hổ, ta điều kiện gì đều đáp ứng mang theo hồ ly cơ cùng đi. Vạn tuế hồ vương nói. Ngọc diện hồ ly suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, không thành vấn đề, nàng có thể đi. Thế nhưng ngươi phải nói cho nàng, không có chuyện không nên nhiệt thân. đương nhiên, lão hồ ly vương đáp ứng. Cái kia quyết định như vậy rồi, ta hiện tại liền trở về chuẩn bị hành lý. Sau đó sau ba ngày xuất phát đi ngũ thánh sơn tìm quách đại lộ. Ha ha, hắn còn tưởng rằng ta không thuyết phục được ngươi, hắn nơi nào biết cha của ta cha là tam giới tốt nhất cha. Vạn tuế hồ vương nhất thời mặt mày hớn hở, cảm thấy quyết định này thật giá trị. Chờ ngọc diện hồ ly về đi thu thập hành lý phía sau. Lão Hồ Ly Vương cũng từ về tổ Ven Hồ biến mất, đi tới tích lôi sơn chỗ sâu nhất phía trước một tòa động phủ mặt, hắn cũng không vào đi, đứng ở cửa nói: Tiểu lão đệ, Ngọc Nhi lần này lục lưỡng hồ chi hành, còn làm phiền ngươi đi một chuyến, chỉ Hồ Ly cơ một cái, ta thực sự không yên lòng. Một hồi trong động truyền ra một đạo có chút thanh âm thản hẳn, tiểu tử kia lai lịch không bình thường, mấy ngày nay sẽ có biến cố mới. Ngươi là nói, đến lúc đó liền biết. Lão Hồ Ly Vương gật đầu ừ một tiếng, nói: Ta sống lâu như thế cũng chưa từng thấy xuất thân như thế bình thường lại như thế không bình thường người trẻ tuổi, chủ yếu là không thấy rõ, đoán không ra. Nói đến đây. Lão Hồ Ly Vương câu chuyện nhất chuyện, cái tiêu lục lưỡng hồ. Động người bên trong có chút không nói gì, cảm thấy vị lão đại này ca nói cái gì làm cái gì, tất cả đều là đang vì con gái làm làm nền. Một lúc nữa mới nói, ngươi không nói ta cũng phải đi. Lão Hồ Ly Vương cười ha ha, xoay người rời đi. Hai ngày sau, Lão Hồ Ly Vương phải đi ra ngoài sớm vì là con gái dò đường thám tử chuyển quay lại tin tức, nói nghe Tuyết Lầu có người đi tới Ngũ Thánh Sơn. Lão Hồ Ly Vương nhớ tới Tiểu Lão đệ có quan hệ biến của mới, hai tay cùng nhau ra trận, bấm đốt ngón tay đầu đuôi câu chuyện. Ngày thứ ba, Ngọc Diện Hồ Ly từ Ma Vân động xuất phát, lên đường đi Ngũ Thánh Sơn tiếng đó, kim thiền tự bên kia truyền đến lớn tin tức, kim thiền trưởng lao ra khỏi chùa, cũng muốn đi ngũ thánh sơn. chương 397, tu sĩ bình thường quét đại lộ. ánh nắng ban mai bên trong, thánh cư thần bí nhất phúc địa một trong ngũ thánh sơn, một đầu thanh lưu sau hai vó câu đứng thẳng, hai móng trước lập tức, thân thể bất động như tùng, thình lình chính đang đứng trung bình tấn. thanh lưu bên cạnh, bạch lưu vương đi một lượt quyển, gồ lên sầm gió, cho thấy không tầm thường cảnh giới. không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cái kia bạch lưu vương vẫn lấy nguyên hình thân phận gặp người, cũng không hiện lộ hình người. thanh thiên sinh, ngươi xem chúng nó làm sao? cách đó không xa trên tảng đá lớn. Quách Đại Lộ cùng đến tự Thính Tuyết lâu khách nhân thanh tiên sinh đứng xóm vai, Quách Đại Lộ chỉ vào Nhất Bạch một xanh hai nhu hỏi. Vị này tự xưng Thính Tuyết lâu đại hộ pháp thanh tiên sinh hôm qua đi tới ngũ Thánh sơn cũng không nói ý đồ đến. Tự lễ Hàn Huyên phía sau một mực cùng Quách Đại Lộ nói chuyện trời đất. Giảng Thánh Khư Tông môn bí cảnh cùng chư vị tiền bối cố sự. Đến buổi tối Quách Đại Lộ gặp hắn không có rời đi ý tứ, tự lấy ngũ Thánh sơn thay chủ nhân thân phận an bài một tòa đậu phủ cho hắn ở lại. Quách Đại Lộ biết hắn đang chờ người, vui vặt nói với hắn cố sự cũng cảm thấy hứng thú, bởi vậy cũng không hết sức bảo căn vấn đề hắn mục đích chuyến đi này lúc này thanh tiên sinh nghe xong quách đại lộ vấn đề tựa hồi hỏi một đằng trả lời một nẻo bạch nhu vương rất ít ở giang hồ lộ mặt đại tuyết loan nguyên cũng là thánh khư nhất đẳng vị trí bí ẩn không ngờ lần này cũng tới rồi quách đại lộ cười cợt không làm bình luận thanh nhu rất tốt quách đạo hiu ánh mắt không sai thanh tiên sinh thuận miệng lời bình ha ha ta cũng cảm thấy quách đại lộ sang sảng cười to chỉ chốc lát có mấy đầu bạch viên tốc độ mau lẹ điệu từ ngoài núi chạy tới đến quách đại lộ trước mặt phía sau kỳ kỳ tra tra chỉ vào ngoài núi ra hiệu cái gì quách đại lộ gật gật đầu đối với thanh tiên sinh bạch nhu vương nói Kim thiền Trưởng lão đến, đến rồi. Thanh tiên sinh cùng Bạch Như Vương mắt bên trong đều có dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất, Thanh tiên sinh nói, vậy bọn ta theo Quách đạo hữu một đạo đi ra ngoài đón lấy đi. Quách đại lộ gật gật đầu, cất bước xuống núi, Thanh tiên sinh cùng Bạch Như Vương theo sát phía sau, hai cái có sát na ánh mắt tiếp xúc, nhưng vừa chạm vào tức phần. Ba cái sắp tới miệng núi, xa xa nhìn thấy một gốc cây thanh tùng hạ đứng cạnh một vị tăng nhân, tăng nhân kia một bộ y sắc tăng y đi, không nhễu một tia bụi trần. Quách đại lộ xa xa chắp tay, ngũ thánh sơn Quách đại lộ hoàn nghênh đại sư pháp giá Quan Lâm. Thanh tiên sinh cùng Bạch Nưu Vương cũng cung kính hành lễ. Thính Tuyết Lâu thanh nhất gặp đại sư, Đại Tuyết Loan Bạch lực đỉnh gặp đại sư, Kim Tiễn Tử chắp hai tay, cũng không tuyên vật hiệu, ba vị thí chủ lễ độ. Quách Đại Lộ thỉnh khách nhân vào núi, đồng nhiên một trận mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, sau đó không lâu, một chiếc bạch ngọc phi chu tử trên trời rán xuống. Ngọc Diện Hồ Ly cũng đến rồi. Trên thực tế, Quách Đại Lộ gặp được Thính Tuyết Lâu thanh tiên sinh thời gian, cũng đã đoán được Ngọc Diện Hồ Ly đã thành công thuyết phục lão hồ ly vương sẽ như kỳ tới rồi Ngũ Thánh Sơn. Phi chu hạ xuống, Ngọc Diện Hồ Ly đáp y đi tới Quách Đại Lộ trước mặt, đang muốn xấu hồ hắn hai câu, Quách Đại Lộ nhưng đưa tay ra hiệu hướng về Kim Tiễn Tử. Trước tiên gặp Kim Thiền Thiền Sư, Ngọc Diện Hồ Ly chuyển đầu nhìn thấy Kim Thiên Tử, một tấm trắng như tuyết như sau cơn mưa hoa sen mặt cười quét đất đỏ. Liêm Nhậm hành lễ, tiểu nữ tử Hồ Ngọc Nhan gặp Kim Thiền Đại Sư. Kim Thiên Tử khẽ bước cằm. Đang lúc này, Quách Đại Lộ nhìn thấy Thanh Tiên sinh bên cạnh Bạch Như Vương lắc người biến thành một vị phiên phiên bạch tí lý lìa công tử, mặt mỉm cười địa đi tới Ngọc Diện Hồ Ly trước mặt. Tiểu sinh Đại Tuyết Loan chủ nhân bạch lực đỉnh gặp cô nương, hôm nay có thể cùng cô nương vừa thấy, quả thật có phúc ba đời. Quách Đại Lộ ánh mắt ngoạn vị nhìn Bạch Như Vương, kẻ này thấy Kim Thiền trưởng lão không hiện hình người, thấy Ngọc Diện Hồ Ly đổi như vậy tích cực. Hồ Ngọc Lễ phép hướng hắn gật gật đầu, sau đó thấp giọng hỏi Quách Đại Lộ, khi nào đi lục lưỡi hồ? Quách Đại Lộ nở nụ cười, giơ tay nói, tiên tiến núi. Ngọc Diện Hồ Ly phi chui rơi vào ngũ thánh sơn đồng thời, Kim Tiền trưởng lão, Thính Tuyết lâu cùng với Ngọc Diện Hồ Ly đám người đồng thời bái phòng ngũ thánh sơn tin tức bắt đầu ở thánh Khư truyền mở. Hết thảy chiếm được tin tức này, người đều đang suy đoán một cái khả năng, năm thánh nhân muốn xuất sơn, chỉ là để mọi người kỳ quái là, ngoại trừ Kim Tiền tự cùng Thính Tuyết lâu, cái khác bất luận tông môn gì thế lực lại cũng không có thu được ngũ thánh sơn thư mời nghĩ mãi mà không ra thế lực khắp nơi lập tức để phụ trách tin tức hệ thống nhóm chấp sự động đi qua các loại hỏi thăm chiếm được một cái càng khiếp sợ hơn tin tức năm thánh nhân cũng không có muốn xuất quan mà kim thiền trưởng lão cùng thính tuyết lâu cũng không có nhận được thư mời bọn họ là chủ động đi bãi phòng ngũ thánh sơn phụ trách tiếp đái bọn hắn chính là ngũ thánh sơn vị kia tên là quách đại lộ niên kỳ nhẹ dùng người tin tức này không thể nghi ngờ so với trước kia năm thánh nhân xuống núi tin tức càng làm người khó bề phân biệt cái kia tuổi trẻ ngũ thánh sơn dùng người có người nói chưa nhập thánh hắn điều kiện gì có thể kinh động thính tuyết lâu cùng kim thiền trưởng lão có tiên nhân chấn giữ một số động thiên phúc địa hoặc tông môn thế lực đã là lặng yên phái ra dùng người đi đến ngũ thánh sơn cái kia chút dùng người không có chỗ nào mà không phải là ở trong tông đảm nhiệm chức vụ trọng yếu đại lao nhưng coi bọn họ xuất hiện ở ngũ thánh sơn thời gian ngạc nhiên phát hiện ngũ thánh sơn thủ sơn đại trận đã đóng có sơn thần thủ điệu tự mình ở trước sơn môn từ chối khách giống nhau năm thánh đi núi đi xa lúc trạng thái đại trận kia từ năm vị thánh nhân liên thủ bố trí huyền diệu dị thường vững như thành đống vách sắt chính là thánh nhân cũng không cách nào đột phá chỉ nửa ngày ngũ thánh sơn dưới chân quần hiền thất đến đại lao tập trung đến cuối cùng từng cái từng cái lại không thể không thất vọng mà về. Quách Đại Lộ chiếm được tin tức này, cũng có chút không rõ, Nam Thánh đại trận từ năm thánh nhân tự mình bố khống, giao cho núi Trung Sơn thần cùng thổ địa duy trì, mà cái kia sơn thần thổ địa đối với chính mình cũng là lạnh nhạt, trừ phi mình dùng khu thần thuật. Vì lẽ đó, Nam Thánh đại trận đóng, rốt cuộc là sơn thần đất đai tự chủ hành vi, hay là bọn hắn được năm thánh nhân mệnh lệnh? Quách Đại Lộ tạm thời không có năng lực rõ ràng thôi diễn thần thánh giải hành vi động cơ, nhưng chỉ cần đem hết thẻ tin tức quy nạp tổng hợp một hồi, vẫn có thể bắt lấy một ít manh mối. Từ khi quyết định tra xét chính mình cùng nộ không nhân quả trận tướng, Phương diện này năng lực liền ngày càng thuần tụ. Hai ngày này ở ngũ thánh sơn ăn không ở không, trong lòng thực sự băn khoăn. Xanh nào đó nơi này có lễ mọn một cái. Tính xin quách đạo hưu vui lòng nhận. Trở về núi tự tòa phía sau, thanh tiên sinh đưa tay hiện ra một con thợ khéo tinh xảo màu trắng chén rượu, chén rượu kia phiêu phiêu xa xôi điệu bay về phía quách đại lộ. Cái sau đưa tay tiếp được, mới phát hiện chén rượu lại là từ bạch mộc chế thành, chén thân toàn thân thuần trắng, như đá như ngọc, không có bất kỳ điều khác hoa văn, nhưng lại làm kẻ khác mọi cách vui tai vui mắt. Càng kỳ chính là, chén kia bên trong màu trắng trắng xóa, dường như chứa một đông bạch tuyết. Quách đại lộ trong lòng hơi động. Hỏi, chuyện này là chén tuyết kiếm." Thanh tiên sinh gật đầu mỉm cười, Quách đạo hưu cũng biết ta thính tuyết lâu chén tuyết kiếm. Quách đại lộ có chút lúng túng nhìn về phía Ngọc Diện Hồ Ly, này chén tuyết kiếm là Ma Vân động chọn rể ba để bên trong một đệ, đề. đều do Văn Phách hoàn thành, bây giờ Thanh tiên sinh đưa nó đưa cho mình, cái kia Văn Phách còn trời cái gì? Ma Vân động thiếu chủ nhân nhưng là vẻ mặt hờ hững. Thời gian này, Kim Thiền trưởng lão nói, nghe nói đầu tháng sau năm là Hồ tiểu thư 3000 tuổi ngày mừng thọ, như Hồ tiểu thư không ngại, đến lúc đó bần tăng có thể hướng về Ma Vân động diễn giảng nửa ngày trường thọ bình an pháp. Quách đại lộ, ha, Ngọc Diện Hồ Ly rốt cuộc thay đổi sắc mặt, vội lắc đầu nói, "Không ngại, không ngại, đó là Ngọc Nhi vinh hạnh." Kim Thiền tử thân mật nở nụ cười, "Vậy liền mượn Quách thí chủ bảo địa, đặt hàng này minh ước." Quách Đại Lộ, "Ha." Mới Kim Thiền tử giảng pháp là Đông cực bất đảo ông nhiệm vụ a, vậy thì đặt thành minh ước, cái kia bất đảo ông chẳng lẽ không phải muốn tức ngã? Vì lẽ đó, vạn thuế hồ vương ba cái nhiệm vụ, ở phía bên mình liền phải hoàn thành hai cái sao?" Ngọc Diện Hồ Ly tâm hồn thiếu nữ đại loạn, chốc lát sau khi bình tĩnh, nhỏ giọng hỏi Quế Đại Lộ, "Quế Đại Lộ, ngươi rốt cuộc là ai?" Quế Đại Lộ nói, "Ta liền một tu sĩ bình thường a." Chương 398 Bạch Nưu Vương tâm sự đêm khuya. Thính Tuyết Lâu tặng bôi tuyết kiếm cùng với Kim Thiền Tử tỏ thái độ, để Quách Đại Lộ có gan bị người nhắc lên nướng cảm giác. Tuy nói không khéo không thành sách, nhưng bạn tuế Hồ Vương thứ ba để cuối cùng toàn bộ rơi trên người tự mình, thế nào đều khéo đến quá mức phần. Nếu nói là trong đó có âm mưu gì, cái kia Kim Thiền Tử làm sao sẽ tới? Làm tám sinh tám đời đắc đạo cao tăng, hắn thật không có lý do tham dự này loại tục sự. Giải thích duy nhất chính là, năm thánh nhân ở Hở Ưu trường hoạt động việc này. Thính Tuyết Lâu cùng Kim Tiền đại sư đều có lễ trọng đem tặng, ta nếu không triển khai hiện một chút thanh ý, Phản cũng có vẻ ta đại tuyết loan nhẹ hỏi, chẳng qua là ta lần này ra ngoài quá mau, không chuẩn bị cái gì đem ra được quà tặng, đặc biệt là châu ngọc phía trước, lão, chúng ta càng không thể đường đột. Bạch Nhu Vương hơi chút trầm ngâm, nói, như vậy, chư vị ngồi một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Bạch Nhu Vương vừa muốn đứng dậy, Quách Đại Lộ bận điệu lên tiếng ngăn cản, Bạch Đạo Hữu chấm đã. Làm sao? Bạch Nhu Vương nhìn phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ mỉm cười nói, Quách Mộ mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng cũng biết ở đây sông xáo giang hồ, nào có để khách nhân về nhà chuẩn bị lễ lời giải thích. Chính là Bạch Đạo Hữu trở lại lấy quà tặng, ta sao lại dám nhận lấy? Nếu như Bạch Đạo Hữu không ngại, Quách Mộ ngược lại có một nhất cử lưỡng tiện đề nghị. Quách đạo Hữu ngỡ ngàng. Chuẩn bị chưa sẵn sàng lễ còn là thứ yếu, không thể ở hồ tiểu thư trước mặt có vẻ quá hay hỏi, không có để giai nhân coi thường mới gọi cái được không đủ bù đắp cái mất. Quách đại lộ nói, hai ngày này ta thấy Bạch Đạo Hữu diễn luyện quyên pháp, nội hàm uy lực hết sức kinh người, Quách Mộ không mới, muốn linh giáo hai quyền, lấy mở mang tầm mắt. Quách đại lộ này một đề nghị, ngoài ngồi đầy tân khách dự liệu, không để khách nhân trở lại chuẩn bị lễ, là vì rằng lễ này ở trước mặt trước chiến. Vậy là cái gì thuyết pháp đây? Vừa vặn có Kim Tiền đại sư, Thanh tiên sinh cùng hồ tiểu thư làm trọng tài. Quách Đại Lộ ngữ khí khẳng định bổ sung nói: "Bạch Nưu Vương dư quang liếc Ngọc Diện Hồ Ly một chút, gặp mỹ nhân cũng là đầy mặt chờ mong, lúc này đáp lời nói, chủ muốn thế nào thì khách thế đó, vừa là Quách đạo hữu nói như thế, ta lão trắng cung kính không bằng tuân mệnh." Mọi người ly khai Hoạ Hoa Độc phủ, đi tới Thanh Nưu Trạm Tùng Tùng Lũng. "Lão Thanh, nghỉ ngơi một chút đi." Quách Đại Lộ nhìn thấy Thanh Nưu bất động như tùng địa đứng ở nơi đó, hào không lười biếng, cảm thấy vui mừng. Nhưng hắn hạ lệnh phía sau, Thanh Nưu vẫn cứ bất động, thật giống thân thể hoàn toàn cứng đờ. Quách Đại Lộ đi tới gần, phát hiện Thanh Nưu hai mắt khép hờ, quanh thân Long Châu tùng bày theo gió bốn phía hình thành một cái như có như không yếu ớt khí chẳng hoặc lão thanh có thể a quách đại lộ khẽ nói đúng hà toán thanh lưu lúc này mới mới nhập môn tuy nói trước đây theo chính mình nghe qua một ít liên quan với tu hành bí quyết từng trải qua một ít đánh nhau chẳng diện nhưng này dù sao đều là trên lý thuyết hơn nữa lấy tầm mắt của nó cùng linh thức khai phá trình độ không hẳn có thể lĩnh ngộ bao nhiêu cho dù là như vậy nó còn đang nhập môn không lâu liền luyện được khí chẳng ngoại trừ bởi vì ngũ thánh sơn linh khí dồi dào thích hợp với tu hành cũng cho thấy chắc tuyệt cá nhân thiên tư thanh lưu bổ ích so với quách đại lộ dự đoán nhanh hơn các ba tốt quá hoa dở có trường có mực một lát sau kim tiền tử đột nhiên đứng lên đơn trưởng nữ khí bình thản nói nói âm thanh rõ ràng phát ra mọi người phụ cận kim tiền trưởng lão nhưng dường như từ xa phương theo gió truyền đến có vẻ phiêu mở mịt mỉu ọ thanh lưu bỗng nhiên ở mỹ thét dài một ngụm chọc khí phun ra chờ hoàn toàn khôi phục phía sau phát hiện bên cạnh vây quanh nhiều người như vậy có chút khẩn trương nhìn về phía quách đại lộ quách đại lộ cười nói bắt đầu từ ngày mai học quyền đi thanh lưu con ngươi bên trong hiển lộ sát mặt vui mừng quách đại lộ thuận miệng hỏi bạch lưu vương bạch đạo hưu cảm thấy lao thanh sau đó thích hợp dùng vũ khí gì bạch lưu vương nói trường thương Quách Đại Lộ nở nụ cười gật đầu, ta cũng cảm thấy, Bạch Đạo Hưu mời. Một người một nhưu chậm rãi lên sàn. Bạch Đạo Hưu dùng vũ khí gì? Quách Đại Lộ hỏi. Bạch Nhu Vương vung vẩy xong quyền nói, nhà ta tung hoành Nam Bắc, mặc kệ đối đầu dùng vũ khí gì, duy dự vào này xong quyền thôi. Quách Đại Lộ nói, Quách Mô dùng kiếm gỗ. Nói đưa tay lấy ra từ nhân gian thế mang tới cái kia thanh kiếm gỗ đảo. Hai người đối lờ ấp đỡ đứng lại. Kim Thiên trưởng lão, Thanh tiên sinh, Ngọc Diện hồ ly cùng với Thanh Lưu mỗi bên lùi về sau. Xin mời. Quách Đại Lộ cầm kiếm mở quyền. Mời. Bạch Nhu Vương chắp tay. Quách Đại lộ chân phải hướng về bên cạnh chuyển mở nửa bước, kiếm gỗ chỉ địa. Hô, một vòng kiếm khí lấy Quách Đại lộ làm trung tâm hướng bốn phía tránh ra, theo tiêu kiếm khí này, Quách Đại lộ cảnh giới bắt đầu nhanh chóng kéo lên cao. Hạo Nhiên chính khí tùy theo mãnh liệt mà ra, chỉ chốc lát, bàng bạc cường đại Hạo Nhiên khí tràn một tầng một tầng về phía ở ngoài khuếch tán. Quách Đại lộ càng là không giữ lại chút nào, cảnh giới toàn bộ ra. Kim Thiên Tử cùng Thanh tiên sinh đầu tiên là than thở, sau đó không rõ, không phải chạm đến là thôi địa luận bản sao. Thật ở cụ bên trong Bạch Nghiêu Vương thần thái tự nhiên, nhưng cũng không dám xem thường, hắn song quyền nắm chặt, chân trái hoành rời một bước nhỏ. Quách Đại lộ đống nhiên xoay chuyển thủ đoạn, Ngôi Kiếm Tử chỉ địa biến vì là chỉ này. Một đạo cùng hạo nhiên khí tràng một trời một vực sắc bén Kiếm ý về phía trước biểu ra, liền Kim Thiền Tử cùng Thanh Tiên Sinh đều cảm giác được một luồng ý lệnh, thật ở trong đó Bạch Nhu Vương càng là cảm thấy được một vệt nguy hiểm ý tứ hàm xúc. Nhưng này Kiếm ý nhưng không có xuất ra hạo nhiên khí tràng, mà là mang theo cả tòa hạo nhiên khí tràng đẩy về phía Bạch Nhu Vương. Một kiếm thành trận, Thinh Thông Kiếm đạo Thanh Tiên Sinh một lời nói tỏ ra, Kim Thiền Tử nói, Quách thí chủ chiêu kiếm này nho mặc sông tu. Bạch Nhu Vương vẻ mặt trinh trọng, hai chân hơi quang, một đạo cực kỳ bá đạo khí tràng ầm ầm bạo đổ mở. Hun Hán muốn cùng Quách Đại lộ chính diện va chạm. Đang lúc này, Quách Đại lộ đột nhiên về phía trước vọt lên đến, kiếm gỗ theo chém xuống, như tốc độ ánh sáng, Lưu Tinh trải qua không. Hiền Học kiếm trận ra tốc, không giữ lại chút nào đẩy về phía Bạch Nhu Vương. Bạch Nhu Vương hơi nhướng mày, chân phải đột nhiên về phía trước một bước, Song Quyền cùng xuất hiện. Vụ. Hai tòa khí tràng va chạm, phát sinh một đạo kinh khủng vang trầm. Ngũ Thánh Sơn nhất thời đất rung núi chuyển. Quách Đại lộ cùng Bạch Nhu Vương đều đứng yên tại chỗ, không có bước lên trước, cũng không có lui về phía sau một bước đột nhiên ánh mắt tụ hợp, bạch như vương trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn từ quách đại lộ mắt bên trong nhìn ra không hề che giấu sát ý. ngay sau đó, bị bạch như vương miễn cưỡng và nát hạo nhiên khí hoàn toàn biến mất, sau đó một đạo lạnh lẽo cứng rắn như sắt, trực lai trực vãng nguyên ngông kiếm ý xé gió xuyên không lấp về phía bạch như vương. đây mới thật sự là sát kiếm, ẩn chứa chém yêu đạo thuật một kiếm. đạo kiếm ý này vẫn ẩn nút ở kiếm trận bên trong, thẳng đến lúc này mới lộ ra răng nanh. kim thiền tử cùng thanh tiên sinh tại chỗ sừng sốt, bọn họ không biết quách đại lộ tại sao muốn đối với bạch như vương hạ sát thủ, làm khách nhân, cũng không thể xuất thủ can thiệp. bạch như vương tựa hồ khẽ thở dài một tiếng cũng không thấy hắn làm sao né tránh, tay phải xoay ngang, một đoạn ngắn màu đen hôn thiết côn một hiện mà không, cương đại khí tức thẳng hướng về mây xanh, như muốn cùng ngày ngang hàng. phấp, vang, dường như lưới dao sắc đâm xuyên gỗ mục, quách đại lộ chém yêu kiếm ý bị vỡ đến nát tan, thật giống một giọt nước nhỏ ở nung đỏ lạc sắc trên, trong nháy mắt bị buốt hơi lên không còn thấy bóng dáng tam hơi, quách đại lộ thân thể bay ngược ra ngoài, ngay lúc sắp va vào ngọn núi, chợt thấy hắn tung kiếm gỗ, thời gian qua nhanh giống như đâm vào đối diện một ngọn núi. ầm ầm, kiếm gỗ đâm vào núi bên trong, thinh linh nổ mở một cái nhìn thấy mà giật mình thông đạo. Quách Đại Lộ bay ngược tư thế tùy theo chậm lại, tiện đại như một mảnh lá cây chậm rãi hạ xuống. Hô. Quách Đại Lộ sau khi rơi xuống đất, khí huyết vẫn cứ sôi sùng sục không ngừng, đứng tại chỗ không thể động đậy. Nếu không là hắn đúng lúc sử dụng trượng giải thuật, rời đi Bạch Nưu Vương một kích kia, lần này tất nhiên muốn bị thương nặng. Bạch Nưu Vương thực lực chân chính cao hơn chính mình ra nhiều lắm, chỉ hơi hậm vung lên tay, uy lực liền khủng bố như vậy, e sợ trong cảnh giới ở Nam Thánh bên trên. Kim Thiền Tử cùng Thanh Tiên sinh lặng lặng mà nhìn Bạch Nhu Vương, cái xóc nhưng không có thủ thắng vui sướng vướng về hai người gật gật đầu, vẻ mặt có vẻ hơi xa cách, không phải vô lễ, mà là cảnh giới tuyệt cao một loại siêu nhiên. tại hạ thua. Quách Đại lộ đi về phía trước mấy bước, gọn gàng nhanh chóng địa chỉ thua. Bạch Nghiêu Vương lắc lắc đầu, nói, Bạch Nghiêu Vương không phải là đối thủ của ngươi, vậy ngược lại cũng là. Quách Đại lộ cười gật đầu tán thành, không thánh liền có sức chiến đấu cỡ này không nhiều. Bạch Nghiêu Vương thuận miệng lời bình, hắn cũng không hết sức ở cao, nhưng tự có một luồng mắt nhìn xuống khí tràng, đơn giản làm kết luận tiền đồ vô lượng. Bạch Đạo Hưu quá khen. Quách Đại lộ tùy ý khiêm tốn một câu, nói, hồi phục đi. trở lại hoa hoa đầu tiên đề tài rốt cục trở lại đề tài chính. Quách Đại Lộ nói, mấy ngày sau, Quách Mỗ liền muốn cùng hồ cô nương một đạo đi lục lưỡng hồ. Kim Thiền Đại sư cùng Thanh Tiên Sinh này đến, nói vậy cũng vì việc này, không biết có gì lợi hay chỉ giáo. Kim Thiền Tử cùng Thanh Tiên Sinh liếc nhau một cái, đều khiêm nhượng đối phương trước tiên nói. Thanh Tiên Sinh gật gật đầu, nói, không dối gạt Quách đạo hiếu, xanh nào đó này đến ngoại trừ tặng đôi tuyết kiếm, còn vụng lâu chủ lệnh theo Quách đạo hiếu một đạo đi lục lưỡng hồ. Câu trả lời này có chút ra ngoài Quách Đại Lộ dự liệu. A di đà phật, Kim Thiền Tử hiếm thấy tuyên một tiếng niệm phật, bần tăng cũng là ý này. Quách Đại Lộ có chút động. Kim thiền tự cùng tính tuyết lâu gì các nơi, vì sao đi chuyến lục lưỡng hồ, còn muốn cùng mình đồng hành. Hai vị trước đây chưa từng đi lục lưỡng hồ. Quách đại lộ hỏi. Thanh tiên sinh nói, tự nhiên đi qua, nhưng chỉ ở bờ hồ nhìn một chút, và không được hồ phương pháp. Kim thiền tự nói, lục lưỡng hồ chính là đạo tổ tiểu độc tiên, có bảy thông tiên triệt địa, từ cổ chí kim chi cấm chế, vần tăng cũng là đi mà vô công. Quách đại lộ hỏi, hai vị là vì tìm tòi bí mật vẫn là vì là tìm người. Thanh tiên sinh nói, tại hạ vì là tìm người. Ta thính tuyết lâu trước đây đại hộ pháp Tả Dương đao khách bị chấn áp nơi này, lâu chủ muốn biết hắn cái kia đem ghi tên thính tuyết lâu thần khí phổ thứ 2 Tả Dương đao hiện ở nơi nào. Tả Dương đao khách. Quách Đại Lộ cảm thấy danh tự này làm sao mê chi phân hay, chính là nói đến đại hộ pháp giống như Quách đạo hữu, cũng là đến tự huyền giới. Quách Đại Lộ gật gật đầu, trong lòng có suy đoán, nhìn về phía Kim Tiễn tử. Kim Tiễn tử nói, Bần tăng cũng là vì gặp Tịch Dương thí chủ. Nhiều năm trước, hắn đang tự cùng Bần tăng lập pháp, trước khi đi để lại một vấn đề, nói nếu là Bần tăng đáp được với đến, hắn liền nhận thức Bần tăng vi sư, Bần tăng tham thiền đến nay cuối cùng cũng có được, được, phải là mặt lấy bốn chữ giải khai hắn để. Quách Đại Lộ gật gật đầu, không do nói, Quách Mộ cảnh giới thấp kém, hai vị dùng cái gì nhận định Quách Mộ có thể phá hồn mà vào. Kim Tiễn Tử lắc đầu nói, việc này liên quan đến duyên phận, cùng cảnh giới không quan hệ. Khắc, Quách thí chủ dù chưa nhập thánh, nhưng sức chiến đấu mạnh, thủ đoạn chi kỳ, đã đuổi sát Tịch Dương thí chủ. Thanh Tiên Sinh cười nói, đại hộ pháp thật có một đao thành trận tuyệt kỹ, bất quá Quách quá quá đạo hữu vừa mới giấu đi kiếm ở trận, đào xa gặp vàng, cũng trò giỏi hơn thầy. Quách Đại Lộ cười lắc đầu, nói, này hành như đến Kim Tiễn pháp sư cùng Thành Tiên Sinh đồng hành, lại thành công một nữa. Quách Đại Lộ hỏi Bạch Nưu Vương, "Bạch đạo hữu đây?" Vẫn trầm mặc không nói Bạch Nưu Vương nói nói, không ngại đồng hành. Quách Đại Lộ nở nụ cười lớn hở, "Cái kia nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xuất phát đi lục lưỡng hồ." Nghị sự tất, Quách Đại Lộ vì là mấy vị khách nhân an bài nơi ở. Bạch Nưu Vương trở lại chính mình ở độc phủ, đã tọa đến đêm khuya, mở mắt ra sau, đống nhiên mở miệng nói nói, "Tuy rằng tiểu tử kia khả năng nhận ra ta, nhưng ta đi lục lưỡng hồ cũng không phải vì là nhìn hắn. Ta muốn con hồ ly nhỏ kia, ta muốn cái kia tích Lôi Sơn, bằng không vạn sự đến đó công giá chẳng." Ngoài động một mảnh yên tĩnh chỉ có tiếng côn trùng kêu tiếng từng trận không dứt, bởi vậy cũng sẽ không có người chú ý tới bụi có bên trong có phải là đột nhiên thiếu một chỉ sâu nhỏ. Hoè hoa độc phủ, tay bên trong cầm một cái cành Quách Đại Lộ trầm ngâm một lúc lâu, lại ở giang khắp nơi trên bàn đá bươm xuống một cảnh cây khô. Hố to hố nhỏ đều có bị loan chúng, hắc tử cũng là phục tùng. Chương 399, ta Quách Đại Lộ cũng không phải tú ông. Mọi người đang ngũ thánh sơn ở 3 ngày, chính thức khởi hành đi lục lưỡng hồ, tiểu đội 5 cái theo thứ tự là: Quách Đại Lộ, Kim Tiền Tử, Ngọc Diện Hồ Ly, Bạch Nhu Vương cùng với Thính Tuyết lâu thánh nhất, Thanh Nhu thì lại tiếp tục lưu lại ngũ thánh sơn tu luyện. Từ Ngũ Thánh Sơn vị trí đến xem, lục lưỡng hồ ở phía đông phương hướng 666 dặm. Thanh nhất tiên sinh nhìn phía đông phương, từ bên này vào hồ, muốn quá Bạch Hồ núi. Quách Đại Lộ nhìn thấy Thanh tiên sinh vẻ mặt khát thường, biết Bạch Hồ núi nổi danh, hỏi: "Bạch Hồ núi làm sao?" Thanh tiên sinh nói: "Bạch Hồ trên núi có vị Bạch Hồ Ma Vương, cái kia Bạch Hồ Ma Vương tu luyện lâu ngày, thần thông quảng đại, sớm nhập thần thánh, dưới trướng càng có 800 yêu binh yêu tướng, chú đóng ở lục lượng hồ đông phương lối vào." Ngọc Diện Hồ Ly tiếp nói: "Nghe nói vị kia Bạch Hồ Vương có vị phu nhân, là nhân loại tu sĩ, thần cơ diệu toán, tốc chí đang lưu." là bạch hổ vương tọa hạ đệ nhất quân sư thanh tiên sinh gật gật đầu bạch nhu vương thời gian này tiếp nói hồ tiểu thư nói không sai cái kia bạch hổ vương nếu bản về võ nghệ thủ đoạn cũng chỉ như vậy mặc dù có thể đặt xuống lớn như vậy gia nghiệp chiếm cứ lục lưỡng hồ một phương dựa chính là một người một vật người chính là hồ tiểu thư nói vị kia bạch phu nhân còn vật chính là là một khối chuyên hấp người khác vũ khí vạn sát mỗi cùng người đối chiến đến thời khắc mấu chốt lấy ra khối này vạn sát thường thường có thể thắng vì đánh bất ngờ quách đại lộ cười hỏi chẳng lẽ bạch đạo hưu cũng bị thiệt thòi bạch nhu vương cũng không che giấu nói đó cũng là hai ba năm trước chuyện. Y tứ, bây giờ mặc dù bạch hổ vương dùng vắng sắt, cũng lại không làm gì được hắn. Thanh tiên sinh nói, cái kia ma vương tuy mạnh, nhưng tụ tập chúng ta lực lượng, muốn thông qua cũng không phải việc khó, hốn hổ có kim tiền đại sư. Nói tới chỗ này, thanh tiên sinh dừng một chút, bổ sung nói, cùng bạch đạo hưu đồng hành. Quách đại lộ tán thành. Ngọc diện hồ ly đối với quách đại lộ nói, đi lục lưỡng hồ ta không muốn ngồi nữa phi trù, người dẫn ta thử cân đầu vân thế nào. Bạch như vương trên mắt lật, dư quang liếc quách đại lộ. Quách Đại Lộ hôn không thèm để ý, nói, lần này đi lục lưỡng hồ chỉ có thể dựa vào hai chân cất bước, một bước một cước khấn, mà không có thể sử dụng bất kỳ thần thông, vì lẽ đó ta không thể mang người bay. Ngọc Diện Hồ ly kinh hãi, tại sao? Chỉ là đi, phải đi đến năm nào tháng nào. Kim Thiền Tử đám người cũng mặt lộ vẻ tò mò nhìn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ hỏi ngược lại, ở đây thánh cư bên trong, các ngươi có từng nghe nói có ai thành công tiến nhập lục lưỡng hồ? Liên Kim Thiền Đại sư đều khó mà đến vén hồ, xuống hồ người khác. Kim Thiền Tử cùng Bạch Nghiêu Vương nam triều, thanh tiên sinh mơ hồ có cảm giác tiếp xúc, nhưng mười phần mơ hồ. Ngươi có ý gì? Ngọc đại hồ ly hỏi, Quách Đại Lộ giải thích nói, kỳ thực chính là tìm kiếm đồng loại hạng, từ cổ chí kim nhiều như vậy cao nhân đi sông Lục lưỡng Hồ bí cảnh, cuối cùng đều thất bại tan tác mà quay trở về, đều không ngoại lệ, bọn họ thất bại nguyên nhân cố nhiên đủ loại, nhưng có một cái nguyên nhân nhưng bao gồm hết thể người, cái kia chính là mọi người đang đuổi hướng về Lục lưỡng Hồ thời điểm, không ứng cử viên chọn từng bước từng bước đi tới. Ngọc diện hồ ly vẫn là mờ mịt, chính phải tiếp tục đặt câu hỏi, Quách Đại Lộ nói tiếp nói, mọi người đều biết, ở Thánh Khư, bất luận từ chỗ nào xuất phát đi Lục Lượng Hồ, đều là cách xa nhau 660 dặm, vậy thì mang ý nghĩa Lục Lưỡng Hồ cấm chế cùng trận pháp bao gồm toàn bộ thanh hư, nói cách khác, ở chúng ta bước ra đi Lục Lưỡng Hồ bước thứ nhất thời gian, cũng đã tiến nhập Lục Lưỡng Hồ trận bên trong, bất luận ngươi là cưới mây đạp gió vẫn là cưới phi trùng, vật cưới chờ chút, đều ở trận bên. Trong xuyên hành, một bước sai, liền từng bước sai, vô pháp đến bị nạn. Thì ra là như vậy. Kim Tiên tử, Bạch Như Vương cùng thanh nhất đám người đống nhiên tình ngộ, ngọc diện hồ ly cũng có chút như hiểu mà không hiểu, hỏi, có phải là chỉ cần chúng ta đi tới Lục Lưỡng Hồ, liền có thể thuận lợi vào hồ. Quách Đại Lộ lắc đầu, Bước bước đi lục lưỡng hồ chỉ là phá trận bước thứ nhất, khoảng cách vào hồ còn rất dài một khoảng cách, đạo tổ tiểu động thiên gì các nơi, nào có dễ dàng như vậy phá trận mà vào. Ngọc diện hồ li ổ một tiếng. Thanh nhất nói, Quách đạo hưu ở trận pháp phương diện trình độ, làm người thán phục. Quách đại lộ bận điều nói, đây chỉ là ta một cái suy đoán, cũng không 100% tự tin. Thanh nhất nói, chỉ sợ là gần gũi nhất chân tướng suy đoán. Kim tiền tử cũng gật đầu tán thành. Quách đại lộ nói, vậy chúng ta liền lên đường đi. Đoàn người từ Ngũ Thánh Sơn, hướng đông chạy đi. Tuy nói mọi người không có sử dụng xúc địa thần thốn, cứ mây đạp gió trở thần thông. Nhưng dù sao đều là tu có thành tựu người tu hành, chính là bước hành, cũng xa xa nhanh hơn người thường. Dọc theo đường đi, thanh nhất nắm lấy cơ hội, cùng Kim Thiền Tử sóng vai mà đi, thỉnh giáo tu hành hàng nghĩa. Ngọc Diện Hồ Ly thì lại cùng bách đại lộ vai kề vai về phía trước cất bước, không biết hai người đang thảo luận vấn đề gì, chỉ nghe cái kia ma vân động thiếu chủ nhân thỉnh thoảng phát sinh khanh khách tiếng cười. Đi ở hai người phía sau bạch nhu vương sắc mặt nhưng càng ngày càng khó coi. Ngũ Thánh Sơn dùng người quét đại lộ cùng Kim Thiên Tử, Thính Tuyết Lâu Hộ Pháp, Ngọc Diện Hồ Ly cùng Đại Tuyết Loan Chủ Nhân cùng đi lục lưỡng hồ tin tức rất nhanh ở một số gốc gác thâm hậu tông môn thế lực trong đó truyền mở. Bọn họ đối với này cấp tốc làm ra phản ứng. Các loại bố trí an bài như tuyết rơi giống như truyền ra, đều bày ra toàn lực ứng phó tư thái. Mặt đối với đạo tổ tiểu động thiên bí cảnh cơ duyên, chớ nói chi thánh hư, phóng tầm mắt tầm dưới, đều có quá nhiều người tu hành nhớ mãi không quên. Không muốn gây nên chú ý, không muốn nổi lên ba trạng, không nên dễ dàng từ bỏ. Các tông môn cơ hồ là không hẹn mà cùng định rồi ba không muốn nguyên tắc, làm đủ ta chính là đến ôm bắt đùi, mời không nhìn mà dẫn dắt ta vô lại tư thái. Tích Lôi Sơn đỉnh cao nhất, Vạn Tuế Hổ Vương quay về hư không nói nói, ca ca ta tu hành vạn năm tới nay, cơ hồ không có gặp phải cái gì quá lớn quan hải, chỉ cần thiên tài điệu bảo đập vậy là đủ rồi. Một đường phá cảnh lên cấp, thế như trẻ tre. Năm đó nhập thánh thời gian, một trăm nghìn hoa tuyết ngân dị tượng cỡ nào phong quang. Lúc đó cảm thấy, coi đời này tu hành phá cảnh không có một hộp linh đan không giải quyết được, nếu có, vậy thì hai hộp ba hộp. Nói tới chỗ này, Vạn Tuế Hổ Vương cười khổ lắc đầu nhưng hôm nay thánh nhân người giàu có làm được lâu trong lòng này điểm không biết đủ lại bắt đầu rục ra rục dịch bắt đầu đúng không thăng ôm ấp bảo tưởng từng thử trăm lần ngàn lần phía sau cuối cùng đã rõ ràng rồi bất luận đập bao nhiêu thiên tài địa bảo lại không phi thằng cơ hội vạn tuế hổ vương than nhẹ một tiếng thư không bên trong có thanh âm khản khàn tiếp nói lấy ngươi căn cốt thiên phú có thể vào thánh đã là trời cao chăm sóc còn cầu mong gì vạn tuế hổ vương cười nói ngươi nói đúng Trầm mắc chút lát cái kia nói thanh âm khản khàn tiếp theo nói đương nhiên ta tấn yêu tiên phía sau e sợ cũng liền đi tới tu hành tơ ấn lở đầu không thể thành cái kia tích lôi thạch chủ nhân. Vạn Tuế Hổ Vương trầm mặc thở dài. "Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì nó tìm được một cái thích hợp nhất chủ nhân, một cái có thể phi thăng thượng tiên tiên tài chân chính." Vạn Tuế Hổ Vương gật gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ vui vẻ yên tâm. Liên từ cái kia quách đại lộ bắt đầu. Vạn Tuế Hổ Vương trịnh trọng nói, "Làm phiền tiểu lão đệ." Tích lôi thạch là những người tu hành vạn năm khó gặp cơ duyên vô cùng to lớn, đồng thời làm sao không phải là thiên đại trách nhiệm. Một đạo tia sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất, dường như xuyên vào tầng mây, dường như chân chính chớp giật. Tích lôi sơn ngoại trừ cái kia hai tòa lầu các còn có cái khác thứ gì đáng tiền sao? nói rồi thật lâu chuyện cười phía sau, Quách Đại lộ câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, khiêu khích vậy thuận thế hỏi ra vấn đề này. Ngọc Diện Hồ Ly tiếp nói, đương nhiên là có, nhưng ở ngươi thành công ở rể Ma Vân động trước, ta sẽ không nói cho một chữ. Quách Đại lộ gật đầu chống đỡ, sau đó nói, ngươi không nói, ta bao nhiêu cũng có thể đoán ra một ít manh mối. Lệnh tôn bạn thuế Hồ Vương nhập thánh nhiều năm, chậm chạp không có phi thăng, có thể thấy được Ma Vân động cho dù còn có cái khác vật đáng tiền, cũng là dừng bước tại thánh nhân. Ngọc Diện Hồ Ly cười gật đầu, coi như ngươi đoán đúng rồi. Quách Đại Lộ không có dựa vào nét mặt của nàng cùng ánh mắt bên trong nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, nhưng cũng cũng xác định trong lòng một cái nào đó suy đoán. Có lúc hỏi vấn đề cũng không phải là nhất định phải đối phương đưa ra khẳng định hoặc phủ định trả lời. Lại đi nửa ngày, Quách Đại Lộ cảm giác được càng ngày càng nhiều người tu hành trong bóng tối cùng ở nhóm người mình, hắn cũng không gọi phá, cũng không trục xuất, thật sự coi bọn họ không tồn tại giống như tiếp tục chạy đi. Đoàn người trèo non lội suối, rất nhanh liền lại đi ngang qua một mảnh liên miên uốn lượn núi lớn, mới vừa vào núi nói, trước mặt nhen đón một vị gánh vác kiếm gỗ đạo, tay để một chui chuông bạc chân thọ đạo nhân. Ken ken ken. Một trận dễ nghe tiếng chung qua đi, đạo nhân kia đang muốn khoe khoang một phen, Quách Đại Lộ gai đúng châu ngứa nói nói, không đồng ý, nhường đường. Đạo nhân kia chuẩn bị bàn nhỏ ngàn chữ lời giải thích, cuối cùng được ra thu ta về chỗ, làm chơi ăn thật kết luận, không ngờ Quách Đại Lộ liền cơ hội nói chuyện đều không cho hắn. Đạo nhân kia ngược lại cũng thất thời, kiến thức Quách Đại Lộ bỏi toán thần thông, tự rêu nở nụ cười, tránh để một bên. Tương tự cầu mang người tu hành, phía sau lại gặp phải không ít, đều không ngoại lệ đều bị Quách Đại Lộ từ chối, vì để tránh cho phiền phức, sau đó mới có người dám chặn đường, liền xa xa đi theo cơ hội cũng sẽ không lưu cho bọn họ. Năm người tiểu đội cuối cùng cũng coi như một lần nữa thanh tĩnh lại. Đêm đó, năm người tiểu đội ở một cái sơn động bên trong nghỉ chân. Bạch Như Vương nhìn cơ hội đem Quách Đại Lộ kéo đến một bên, thấp giọng hỏi, "Cái kia Ma Vân động hồ tiểu thư, vì sao chỉ có đối với ngươi có phần coi trọng?" "Chỉ là bởi vì ngươi tham gia Ma Vân động chọn dễ." Quách Đại Lộ lắc đầu, "Ta cũng không rõ ràng, nhất định có bí quyết gì, ta một đường cùng sau lưng các ngươi, tận mắt thấy nàng thỉnh thoảng bị ngươi chọc cho cười to, nhánh hoa run run mười phần sung sướng, ngươi không cần nói ngươi cũng không rõ ràng câu nói như thế này, nói cho ta biết, ta mới có lợi cho ngươi." "Ta thật không rõ ràng." Quách Đại Lộ lắc đầu. Dừng một chút, Bạch Nhu Vương âm thanh trầm thấp nói, dù cho ngươi đoán được thân phận chân thật của ta, cũng không nguyện ý nói cho ta biết không? Quách Đại Lộ nói, ta cũng không có đoán được thân phận chân thực của ngươi. Bạch Nhu Vương sắc mặt chìm xuống, nói, ta có thể thấy, ngươi đối với cái kia hồ tiểu thư cũng không nam nhà gái mặt cảm tình, sau đó e sợ cũng sẽ không thật sự ở rể ma vân động, gì không làm cái thuận nước giòng thuyền, đem cơ hội nhường cho ta, do đó được một phần không kém gì ma vân động đưa cho ngươi cơ duyên lớn. Thằng thanh nói, ta thật sự hết sức nhìn chúng tiểu hồ ly tiêu động thật lòng. Bạch Như Vương luôn ngữ thành khẩn, lư khí bên trong lại mang một loại miên lý tạng châm nhắc nhở. Quách Đại Lộ cũng hạ thấp giọng, ta hay là sẽ không ở rể ma vận động, nhưng ta cũng muốn ma vận động phần kia chân chính cơ duyên lớn. Nói đến chân chính hai chữ, cố ý tăng thêm lư khí. Bạch Như Vương nghe vậy, biến sắc mặt, gấp nói, ngươi bây giờ cũng không nhập thánh, muốn cái kia tích. Nói tới chỗ này, đột nhiên ý thức được cái gì, lúc này câm miệng không nói. Quách Đại Lộ cũng không sâu tán gẫu, lướt nhẹ phiêu nói, với em gái chuyện như vậy, dựa vào là cá nhân bản lĩnh, ta Quách Đại Lộ cũng không phải tu ông, có cái gì để không để cho thuyết pháp. Nói đi xoay người rời đi. Lưu lại đầy mặt mộng bức bạch như vương.